t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn song long quý vị t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn song long quý vị khổng minh độc câu nôn nhìn phía xa ra cát lượng s ư ơ n g sở không sai giờ phút này đang theo lấy nơi này băng băng mà tới chính là ra cát lượng bên người thì là một gã hộ vệ chắc hẳn ra cát lượng cũng là sợ trên đường gặp phải giặc cấp gì gì đó mặc dù bây giờ rất ít nhưng là cũng không thể loại trừ không có ra cát lượng vũ lực trị vậy thì hoàn toàn không thể cùng độc câu nôn so sánh với vẫn là phải phối một gã thị vệ đến bảo hộ thường ngày đi đường sinh tồn cơ sở đương nhiên muốn là nghĩ như vậy độc câu nôn nghi ngờ là g i a c á t lượng sao lại tới đây g i a hòa này không tại trường an thành thật tốt đợi chạy thế nào nơi này tới chờ g i a c á t lượng tới phụ cận về sau đ ộ c câu nôn liền kinh ngạc mở miệng hỏi khẩn g minh sao ngươi lại tới đây nghe nói như thế g i a c á t lượng im lặng thế nào dương minh ngươi có thể cáo lao hồi hương sáng còn không thể sao nhớ ngày đó sáng để cho ta thư đồng kia tại trong nhà lá chờ đợi sáng công thành danh thoại hưng ơ phục hán thất thời điểm liền trở về bây giờ suy nghĩ một chút cũng là thời điểm nên thực hiện lời hứa nghe nói như thế đọc câu nôn giật mình trong tháng t r ư c hắn nhớ tới hậu thế trên internet lý do thoái thác nói là g i a c á t lượng theo trong nhà lá rời núi lúc cùng thư đồng ước định công thành danh toại thời điểm liền trở về quy ẩn s â n lâm có thể là lúc ấy như vậy vừa đi g i a c á t lượng không trở về được nữa rồi nghĩ đến cái này nhìn lại một chút bây giờ g i a c á t lượng vẻ mặt ý cười độc câu nôn cũng vui mừng cười nói cũng phải khổng minh n ă m đó nói đưa ngươi theo ngọa lòng cương bên trong m ư ờ i da hiện tại vật quy nguyên chủ ha ha ha đối với vị này thần tượng độc câu nôn không có nốt lời hắn rốt cuộc không cần kinh nghiệm sáu gia kỳ sơn n ư ơ i sống mệnh chết sinh sống đã như vậy vậy ta ngươi kết bạn mà đi dứt lời đ ộ c câu nôn liền cùng ra cắt lượng cùng một chỗ kết bạn mà đi sau đó tiến về nam dương như thế lại qua hai ngày lại nói giờ phút này một bên khác thiềm long nguyên thủy bàng tại một gốc cây khổng lồ dưới cây cổ thụ hai người ngồi đối diện tại một chiếc bàn đá chỉ thấy trên bàn còn bảy biện bàn cờ cùng các một chén t r à nước trọng đạt đến l ư ợ t ngươi xem một gã lao giả tóc hoa dâm nhìn xem ngồi đối diện nam tử nói rằng nghe vậy chỉ thấy nam tử đối diện cười cười lập tức cầm lấy một con cờ bắt đầu rơi xuống thiên sinh tri kỳ nghệ cao thầm tại hạ không thể bằng cũ nghe nói như thế lão giả cười cười cái này nhân sinh lại làm sao không giống tổng thể đâu chỉ cần đem đời người bản cờ này hạ tốt vậy cái này bản đã chi vật có gì khó q u ó thay trọng đạt coi là bây giờ sinh hoạt có thể hài lòng không trọng đạt kỳ thật chính là tư m ã ý. tư m ã ý nghe nói như thế cười ha ha bây giờ cuộc sống này không thể bảo là không tươi đẹp a tại hạ tại kia tiềm long nguyên nước ngoại long cương ở giữa hồ gầm sườn núi ở lại cả ngày hưởng thụ cái này sơn thanh thủy tú triều đình hàng năm còn đưa tiền đến không thể bảo là không hài lòng nghe nói như thế lão giả tóc hoa dâm cũng là cười ha ha Cái như à y n tại n hạ lần g u ố trước n ờ i tự n h nếu không có khởi minh tại hạ chỉ sợ còn tại trên triều đình đi qua kia tối tăm khử mặt trời sinh hoạt nói đến ra các lượng thủy kính nhãn tình sáng lên sau đó vớt râu cởi nói trọng đạn khổng không không minh thân cư miếu đường chi cao vị, lại có thể không vật thế hắn Chỉ cho. nghe như thế, đường này, ngươi còn là không bằng nói giáo miếu mắc Điểm mã lại vật tụ. Tư cư cao có biểu A. A. vị, là lộ ý sau ư như cười. ơ n Kính tiên sinh vẫn g sở. s Thế thế, Thủy mặt vẻ cũ ý cười. Sau đó nói đêm qua lão phu đem xem t i ê n tượng phát hiện cái này bắt đầu tinh thịnh mà tử vi tinh cái khác nhị long đã rời đi tử vi tinh chuyển mà trở về vị trí cũ lời này vừa nói ra nghe được tư mã ý con người rung động cả người hắn vô cùng chân kinh nhìn xem thủy kính tiên sinh hỏi tiên sinh ngài là nói dương minh cùng khổng minh hai người đã trở về nghe nói như thế thủy kính tiên sinh cười gật gật đầu không ngoài s ở liệu sợ là đã trở về ngay tại thủy kính tiên sinh cái này vừa nói nơi xa thế mà chuyển đến tiếng vó ngựa hai người đồng loạt hướng phía thanh em nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy tại chỗ rất xa có bốn người bốn kỵ hướng lấy bọn hắn bên này mà đến tư mã uy trực tiếp vụt một chút đứng lên thân thể nhưng mà nhìn chăm chú hướng phía bên kia nhìn lại cái này xem xét không phải độc câu nôn cùng g i a c á t lượng còn có thể là ai khá lắm chỉ thấy ra các lượng cùng độc câu nôn hai người một bên cơi chiến mã một bên vừa nói vừa cười rất nhanh g i a cát lượng cùng độc câu nôn hai người liền đi tới chỗ gần lúc này độc câu nôn cùng g i a cát lượng cũng nhìn thấy kê i bên thủy bằng hai người khi thấy là tư mạng ý cùng thủy kính tiên sinh thời điểm độc câu nôn cùng g i a cát lượng cũng làm mộng bức trạng thái lập tức hai người xuống ngựa đi vào đối diện hai người phụ cận lại là không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy tiên sinh còn có trọng đạn i a cát lượng dẫn đầu chắp tay một cái vừa cười vừa nói lập tức bốn người lẫn nhau chắp tay một cái ha ha ý một giới dân đen có thể nhìn thấy hai vị đại hán có trụ thật sự là vinh hạnh đến t h ờ điểm ha ha ha trọng đạn thiên hạ phân tranh tất có kết thúc có ha ha ha ha. mà thủy n kính tiên sinh ở một bên bên cạnh nhìn xem mấy người này đều cười đến vui vẻ như vậy hắn lại là khoác k h o á t tay nói rằng ba vị các ngươi ba người này sinh ở cùng một thời đại thật là đem cái này thời đại này quay đến lòng trời lở đất bây giờ thiên hạ quay về nhất thống may mắn quá thay ba người nghe vậy đều rất tán thành ba người bọn họ đều vì mình chủ đấu nhiều năm như vậy bây giờ cuối cùng là kết thúc độc c â u nôn lại nhìn thấy hiện trường bàn cờ sau đó nhìn một chút hắn nhà tranh thế là liền đối với ba người nói t r ư vị chúng ta đồng loạt đi nói kia hàn thất tâm t ỉ n h nghe nói như thế ba người đều đúng lấy độc c â u nôn chắp tay một cái từ chối thì bất kính từ chối thì bất kính a ha ha ha dương minh không mời chúng ta đi vào chúng ta có thể không dám tiến vào thủy kính tiên sinh nói rằng mà tư m ạ ý cũng là vừa cười vừa nói ý cũng muốn nhìn một chút đến cùng là bực nào tuột bực là khi thấy trong phòng sách gì cũng đều không có có lúc đám người ngây ngẩn cả người độc câu nôn dạng này kỳ tài t r o nói đến g ra cát lượng chính mình cũng phát giác giống như xưa nay chưa từng nhìn thấy đọc câu nôn đọc qua sách nghe được ra cát lượng lời nói lại nhìn thấy đám người trông mong dáng vẻ đọc câu nôn có chút xấu hổ hán còn giống như thật không có đọc qua sách ở thời đại này bất quá ở đời sau h ắ ạch ta đem đã học qua thư tịch đều tặng người đọc câu ngôn giải thích nói hắn chỉ có thể nói láo những cái kia đã học qua thư tịch đối với ta mà nói đã không có tác dụng gì kể từ đó còn không bằng đem những cái kia đối với người khác mà nói hữu dụng thư tịch cho quên ra ngoài nghe được lời giải thích này mặc dù đám người luôn cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng là vẫn hướng phía độc câu nôn chắc tay dương minh cao thượng dương minh cao thượng a nghe nói như thế độc câu nôn còn trách ngượng ngủng tiếp lấy mấy người nói chuyện trời đất kia là theo vũ trụ thiên văn nói đến địa lý học biết bốn người ở thời đại này đều là lĩnh vực này nhân tài kiệt xuất tự nhiên có rất nhiều lời có thể trò chuyện nói nói liên chuyển đến thế cục hôm nay tư mang ý hướng phía độc câu nôn hỏi dương minh ý rất muốn biết ngơi lối toàn bộ đại hán thiên hạ quy hoạch đi hướng là như thế nào nghe nói như thế độc câu nôn cùng ra cát lượng lượt nhau tiếp lấy đều là cười ha ha không dối gạt trọng đạn trong thiên hạ muốn chân chính thực hiện thái bình tình thế vậy thì nhất định phải trừ tận gốc một chút thú ác tính lời vừa nói ra tư mã ý cùng thủy kính tiên sinh đều là ngây ngẩn cả người tư mã ý c a o mày hỏi dương minh nói là hắn không hề tiếp tục nói thật sự là bởi vì cái này chuyện quá kinh khủng mong muốn xử lý vậy thì phải làm tốt thịt nát xương tan chuẩn bị nhìn thấy tư mã ý còn chưa nói hết độc câu ngôn cùng ra cắt lượng cũng biết đối phương nói là cái gì thế là liền gật gật đầu cho một cái đối phương trả lời khẳng định việc này nhìn là những gia tộc kia thua lỗ trên thực tế là cùng có lợi đ ộ c câu nôn nói tiếp a chỉ giáo cho tư mã ý nghi hoặc hỏi lại kỳ thật gia tộc của hắn cũng là thế gia đại tộc mặc dù nói hiện tại đã coi như là xuống dốc nhưng là thủy t r u n g là thế gia đại tộc hàng ngũ này nói thật khi biết được đ ộ c câu nôn muốn hướng bọn họ cái này t ầ n g thứ người đọc thủ hắn liền đã có chút phản cảm bất quá nghĩ đến kỳ thật nếu như đ ộ c câu nôn cùng gia cát lượng mong muốn đối bọn hắn tư mã gia tộc đọc thủ kỳ thật đã sớm đọc thủ bởi vì tại gia cát lượng bắc phạt thời điểm hắn tư mã ý kia là dốc hết toàn lực ngăn cản gia cát lượng hoàn toàn có lý do lấy bọn hắn tư mã gia tộc cái tội danh này tới lui đem bọn hắn tư mã gia tộc cho toàn bộ diệt đi mà g i a cắt lượng không có làm như vậy vậy thì đại biểu cho g i a cắt lượng cùng độc công nôn không có muốn đối bọn hắn tư mã gia tộc ý tứ độc thủ nghĩ tới đây tư mã ý liền tiêu tan về phần độc công nôn nghe được tư mã ý lời nói thế là liền giải thích nói cái này thế g i a đại tộc cũng không phải có thể vĩnh viễn gối cao không lo số d ư ớ i mặc dù có ngàn năm thế g i a kiểu nói này nhưng là vậy cũng là cam đoàn tại thiên hạ thái bình trên cơ sở nếu như nói thiên hạ không yên ổn thiên hạ đại loạn trọng đạt dám cam đoan trong miệng ngươi cái gọi là thế gia đại tộc có thể nhất định may mắn thoát khỏi tại khó sao nói không dám loại trừ rất nhiều đều có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn đại gia tộc nhưng là năm đó viên thị nhất tộc k i ê u máu tanh hình tượng không biết trọng đạt có thể từng nghe thấy nghe được đ ộ c câu nôn nói lên viên thị nhất tộc tư mã ý lập tức liền nhớ tới viên thiệu gia tộc tại lúc ấy bị đồng c h á c đây chính là chém giết hầu như không còn a tại lúc ấy loại tình huống kia cái gì thế gia đại tộc đến đều không dùng đồng trác tay cầm binh mã lại quyền viên thị nhất tộc hẳn phải chết không nghi ngờ hơn nữa viên thị nhất tộc tứ thế tam công bối cảnh như vậy gia tộc kia thực lực thật là vượt xa hắn tư mã gia tộc dạng này gia tộc nói diệt vậy thì bị diệt cái gọi là ngàn năm thế gia cái kia chính là một câu nói đùa mặc dù nói viên thiệu nhất m ạ c h kia là kéo dài viên thị nhất tộc thật là nói đến viên thiệu nhất m ạ c h kia sau đó còn không phải bị giết nhiều người như vậy đừng nói cái gì tiếp tục kéo dài gia tộc từ đây đều biến thành bình dân cho nên nói tư mã ý cảm thấy độc công muốn nói cũng có đạo lý kỳ thật hắn cũng biết cái gọi là thế gia đại tộc cũng không phải khả năng một mực kéo dài tiếp như là rất nhiều hàn môn vậy cũng là một đời một đời về sau bắt đầu xuống dốc nói cho cùng vẫn là phải xem một chút cái k i a chính là hậu thế tranh bất tranh khí tiếp lấy chỉ nghe đọc câu nôn nói tiếp nói lời nói cả hai cùng có lợi nhất thích hợp nhất thế gia đại tộc sinh tồn chỉ cần dân chúng giàu có k i a đối lập thế gia đại tộc có tài phú cũng biết càng ngày càng nhiều thiên hạ này cũng biết càng ngày càng ổn định chỉ cần ổn định vậy thì có tiền kiếm lấy thế gia đại tộc trải qua thương thủ đoạn mong muốn kiếm tiền đây tuyệt đối là so với người bình thường phải có ưu thế còn có vào t r i ề u l à n quan khoa cử khảo thí trở thế gia đại tộc tài nguyên cũng xa so với người bình thường thân thiết thế gia đại tộc duy nhất phải nhường lợi một chút cái tia chính là không nên đem dân chúng không gian sinh tồn đ ể ép đến rốt cuộc dung không được nếu như trước hán mặt năm lúc dân chúng có thể bảo chứng cơ sở sinh hoạt cũng sinh hoạt nói muốn những cái kia dân chúng liền sẽ không theo hàng o cân tặc cùng một chỗ tạo phản nghe được độc câu nôn lời này những người khác cũng đều là gật gật đầu tình huống xác thực như thế độc câu nôn nói đến một chút cũng không có sai kể từ đó thiên hạ đối lập phồn vinh ổn định kỳ thật cũng có thể nói là thế gia đại tộc phồn vinh ổn định nếu như nói thế gia đại tộc nhất định phải một chút không gian sinh tồn cũng không cho bình minh bách tính lời nói vậy cuối cùng chỉ có thể tự thực các quả nói liền xem như cái mạng này không có cái này điểm yêu cầu tại tư mã ý xem ra hoàn toàn là có thể hài lòng thế gia đại tộc hoàn toàn chính là có thể nhường、lợi. Thật có chút thế gia đại tộc, kia thật là một chút lợi ích cũng không chịu nhường. Cái này khiến tư mã ý có chút không hiểu. như thể nhường thấy, hắn khẳng định là có thể nhường. toàn kéo là là này dài là cũng Nếu an an ổn ổn, tộc, một tư tộc một tiếp, tư có có Cái có có mực cảm có lợi. lợi gia gia đại kia mãi mãi ý ý bởi vì trải qua độc câu ngôn giải thích biết rõ nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý thật là tại rất nhiều thế gia đại tộc trong mắt những cái k i a b á c h tính chính là con kiến cũng không bằng tồn tại bọn hắn lại sao có thể có thể khiến cho lợi đâu dương minh một lời nhường ý bỗng nhiên hiểu rõ ý coi là dương minh cử động lần này thiên hạ may mắn ư tư mạng ý giờ phút này là chân chính duy trì độc câu nôn đi làm những cái kia thế gia đại tộc cái gọi là thế gia đại tộc muốn trừ bỏ chính là những cái kia không chịu phục tùng chính sách người những người kia chỉ sợ khoa cử chế độ còn có thổ địa quốc hữu chế chờ một chút cùng chế độ nô lệ cũng sẽ không đi chấp hành đương nhiên độc câu nôn không có cùng tư mạng ý nói hắn muốn thế nào đối những cái kia thế gia đại tộc đ ộ n g thủ nếu như bị tư mạng ý biết tôn vũ khẳng định sẽ phản đối bởi vì độc câu nôn gọi là làm đổi tận giết tuyệt một kia không lưu cái gì thế gia đại tộc tồn tại chính là uy hiếp chỉ có xuống dốc hoặc là biến mất thế gia đại tộc mới không có uy hiếp hắn là tuyệt đối sẽ không nhường thế gia đại tộc loại này có thể chuyển thừa tiếp thế lực tồn tại về phần triệu đình chư công độc câu n ô n không được thế tập chế liền đã cắt ngang đường của bọn hắn nếu như nói mong muốn kéo dài g i a tộc huy hoàng đi xuống vậy cũng chỉ có bồi dưỡng nhân tài nếu như không có nhân tài vậy thì cái gì đều không bàn nữa đương nhiên những cái k i a trên triệu đình chư công tại nhân tài phương diện khẳng định sẽ lại càng dễ bồi dưỡng đây đối với những người kia mà nói cũng là một cái ưu thế thật lớn đương nhiên theo thư tịch nếu như người, người đều có thể để mất thời điểm vậy có hay không n h ư thế liền không được biết rồi đây cũng là độc câu nôn bắt lấy một cái cơ hội trên triều đình chư công đại đa số đều là mới phát quyền quý bọn hắn còn không có loại kia phản ứng chính là nhường gia tộc t r ư ở n g thịnh tại thế phản ứng bọn hắn còn không có loại này khái niệm cho nên khoa cử chế độ cũng là độc câu nôn có thể như vậy mà đơn giản định ra nguyên nhân chỗ đương nhiên thổ địa quốc hữu chế vậy thì khó khăn khó khăn nhất chính là điều này còn có chế độ nô lệ nếu như nói khoa cử chế độ thương tổn tới thế gia lớn hút cơ bản trường thịnh lợi ích kia thổ địa quốc hữu chế cái này n đồng dạng là muốn những người kia mặc giả thử nghĩ một hồi nếu như chế độ nô lệ không có lời nói kia tương lai những người kia bất luận là lại có tiền có thế vậy cũng không ai hầu hạ bọn hắn đương nhiên có thể thuê công nhân nhưng là cái này thuê khẳng định là phải bỏ tiền mà lại là đến một mực dùng tiền tại kinh tế tốt thời điểm kia tiền công dạng này cũng có thể an ủi một chút trên triều đình những quý tộc kia không đến mức quá mức dáng một gậy chết tươi như thế cũng sẽ không khiến cho quá lớn phản ứng nhưng nếu thật có thể nhường thiên hạ một mực tiếp tục thái bình vậy lao phu cảm thấy coi như hy sinh hết một vài thứ của người đó cũng là không sao so với tư mạng ý càng nhiều sẽ vì thế gia đại tộc cân nhắc thủy kính tiên sinh liền tương đối thẳng tiếp mặc dù thủy kính tiên sinh cũng là thế gia đại tộc nhưng là h ắ n cùng tư mã ý cái này tư mã ra vậy thì không phải là một cái gia tộc hơn nữa thủy kính tiên sinh đem so với so sánh mở rất nhiều chuyện nếu quả như thật có thể lời nói kia hy sinh hết một vài thứ lại có làm sao đâu nghe nói như thế đọc câu n ô n cười hướng phía thủy kính tiên sinh chắp tay thi lễ tiên sinh đại nghĩa a so với tư mã ý lời nói đọc câu n ô n vẫn tương đối ưa thích nghe thủy kính tiên sinh nói chuyện thủy kính tiên sinh lời nói nghe tương đối dễ nghe nghe được cái này lời khen tặng thủy kính tiên sinh cười khoát tay một cái nói dương minh quá khen rồi trong thiên hạ ai không biết n g ư ờ i độc cô dương minh còn có người gia cắt k h ổ n g minh mới thật sự là trí cao đại nghĩa cứu vãn đại hán bình minh bách tính tại trong nước lửa cứu vớt đại hán thiên hạ tại nguy cơ tồn v n g lúc ngay vậy độc câu nôn cùng ra c ắ t lượng giống nhau cười k h o á t khoắt tay nói rằng tiên sinh cũng quá khen vậy cứu vớt thiên hạ thương sinh cũng không phải là ta hai người có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh cái k i a chính là chỉ có thiên hạ thương sinh làm không muốn thần phục không n g u y ệ n ý bị chèn ép bách tính đứng lên phản kháng cái k i ế chính là dân chúng vì ích lợi của mình làm chống lại như thế đại kế không phải một người có thể hoàn thành cũ mà là cần thiên thiên vạn vạn hướng tới cuộc sống tốt đẹp dân chúng cùng một chỗ ngưng tụ thành một đạo lực lượng cường đại chỉ có lực lượng như vậy mới có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh d i ệ u a thủy kính tiên sinh nghe được độc câu nôn lời nói vỗ tay tán dương dương minh lời ấy khiến lao phù mặc cảm a có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh chỉ có thiên hạ thương sinh kỳ thật câu nói này độc câu nôn cũng là ở trong tôi phung thế gia đại tộc mong muốn nhường thế gia đại tộc bung ô tha những cái kia bình dân m ạ c tính vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn kỳ thật độc câu nôn sáng lập báo xã còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất điểm này kỳ thật hai cũng không biết cái thử nghĩ một hồi một cái từ nhỏ trong cung lớn lên hoàng đế hắn làm sao biết minh xét khó khăn hắn nơi nào thấy qua những cái kia khổ đến cực hạn sau đó nhịn không được rốt cục không chịu nổi sau đó tạo phản chuyện dưới đây đám đại thần chỉ có thể hướng hoàng đế báo cáo nói là điêu dân tạo phản điêu dân không phục tùng hoàng đế chi phối phải lập tức phái binh trấn áp đem điêu dân nhóm t o à nhường bộ đ i n hoàng ư vậy h đế có thể rõ ràng cảm nhận được dân gian khó khăn nhường các hoàng đế biết rõ dân chúng vì sao lại tạo phản đều tới coi con là thức ăn cũng chính là lẫn nhau đổi hài tử đến ăn loại tình huống này còn không tạo phản chờ cái gì đâu chờ lấy chết đói sao độc câu nôn tin tưởng là hoàng đế đều sẽ đậu dung la hoàng đế khi nhìn đến trên báo chí những nội dung kia đều có thể rõ ràng nhận thức đến bách tính tầm quan trọng chương bảy trăm linh bảy các đồ nhi chương bảy trăm linh bảy các đồ nhi Cho chuyện một chút lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên phanh phanh phanh sư phụ sư phụ ta biết ngươi trở về nghe được ngoài cửa thanh âm tất cả mọi người là sư sở sư phụ ai vậy đọc câu nôn cũng là sư sở sau đó đứng người lên đi mở cửa chỉ thấy đứng ở trước mắt chính là một gã thanh niên đại khái hai mươi tuổi không đến dán vẻ sư phụ sư phụ chỉ là chuyển đến thanh âm h u y ê n áo độc câu nôn hoàn toàn động chỉ thấy bên ngoài viện còn có một đoàn thanh niên hướng phía hắn hô sư phụ dương minh người cái này có thể ẩn nấp đủ sâu à vô thanh vô thức thu nhiều như vậy vị đồ đệ lúc này ra cắt lượng cùng tư mã ý cùng thủy kính tiên sinh đi theo đi ra nhìn thấy cái này bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy còn đồng thời hô hào độc câu nôn sư phụ cũng là bị khiếp sợ đến nhưng mà độc câu nôn càng thêm chân kinh khá lắm hắn lúc nào thời điểm xuất hiện nhiều như vậy vị đồ đệ nói đùa cái gì ách các ngươi có phải hay không tìm n h i ề người ta làm sư a o có thể là s phụ, trước trước phụ chúng ủ a c ư ờ i ta sao có thể tìm nhầm a cái này mười dặm tám hương ai không biết rõ cái này tìm long nguyên thủy bảng trước kia ở chính là chúng ta đại hán trụ thạch đại tướng quân a sư phụ ngài mặc dù nhưng đã mọc ra tóc trắng nhưng là các đồ nhi thật là còn nhớ do người à. n g a i bộ dáng này quả thực cùng năm đó giống nhau như lúc tới là chúng ta đã đại biến l ế n dạng lời vừa nói ra độc câu nôn càng thêm mơ hồ ngoa tạo độc câu nôn cả người đều trợn tròn mắt những người này chính là chạy theo chính mình tới k i u đây là có chuyện gì hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình giống như đã thu ba cái đồ đ ệ i a một cái chính là lục háng còn có lục riêng c h ú bất nhi liền ba người này trừ cái đó ra cũng không có người khác nhưng mà một giây sau chỉ thấy gõ cửa người này theo tay áo trong miệng xuất ra một quyển sách đ ộ c câu nôn định thần nhìn lại trực tiếp liền g â y n g ẩ n cả người khá lắm phía trên sách phong phía trên thình l ì n h viết năm chữ to hàng long thập bắt trưởng sư phụ ngài giao cho đồ nhi hàng long thập bắt trưởng đồ nhi mỗi ngày luyện tập đáng tiếc đồ nhi thiên tư ngu dốt chưa thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó không thể giống sư phụ như thế đối mặt năm đó tào t ạ c tám mười vạn đại quân đại sát t ứ phương cầm trong tay hàng long thập bắt trưởng trưởng thanh niên tự mình giải thích nghe nói như thế đậu câu nôn trực tiếp khỏe miệng hơi hơi run dày hắn hiện tại là minh bạch song việc thì ra náo loạn nửa ngày kết quả những người này theo căn bản trên ý nghĩa tôi nói thật đúng là xem như đồ đệ của hắn thật là cái này tường long thập bắt trưởng hắn cũng sẽ không a hắn có thể nói hắn là lắc l ư những người này sao nhớ năm đó vì sinh hoạt không có trở ngại bất đắc dĩ chỉ có thể lợi dụng loại thủ đoạn này một cái c h ư ớ c mắt ấy năm đó những đứa bé kia đã lớn lên trưởng thành cơ ư không sai còn không có bung ô xuống năm đó luyện võ tri thuật về phần g i a cắt lượm bọn người nghe được s ừ n g sốt một chút dương minh ngươi thế mà thu nhiều như vậy thổ địa truyền thụ võ nghệ ra cắt lượm nói đi lên trước sau đó hướng đối phương mượn qua hàng long thập bắt trưởng sau đó nhìn lại một bên nhìn một bên niệm đi ra làm hàng long thập bắt trưởng luyện đến cực cảnh về sau có thể ngoại phóng kim long công kích địch nhân đọc lấy đọc lấy ra cắt lượng cũng cảm giác là lạ ngoại phóng kim long đây là cái gì thần thao tác hắn nhớ kỹ hắn giống như cũng chưa từng gặp qua độc câu nôn ngoại phóng qua kim long a còn có ta còn có ta lúc này lại là một gã thanh niên đi lên phía trước cầm trong tay một bản b í tịch khi thấy q u ỳ hoa bảo điện bốn chữ lớn thời điểm độc câu nôn chỉ muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào ngay sau đó lại tiến lên một người cầm trong tay tịch tà kiếm pháp nhìn thấy tịch tà kiếm pháp đ ộ c câu nôn hoàn toàn chấn kinh khá lắm cái này người trước mắt không sẽ đem mình cho đạo a thế là đ ộ c câu nôn vội vàng truy vấn cầm trong tay tịch tả kiếm pháp người ngươi có thể là dựa theo phía trên đi luyện nghe nói như thế cầm tịch tả kiếm pháp thanh niên gật gật đầu sư phụ giao cho ta kiếm pháp ta năm đó có thật tốt luyện dùng cái này không phụ sư phụ trọng vọng đ ộ c câu nôn nghe nói như thế e m chút không có một cái nào lạo đạo trực tiếp thé ngã trên đất cái này cái này cái này tiểu tử ngươi vung đao tự cung đọc câu nôn giờ phút này cảm thấy mình tội quá lớn rồi tiểu tử này nếu là vung đao tự cung vậy mình nhưng chính là ác nhân Đoạn người hậu thế, đây người chính là cực lớn chuyện hậu ác. thế, Ách. cực ác. là sư phụ như thế không có. Cầm trong tay tịch tà kiếm pháp thanh niên lung tung nói. Một giây trước hắn còn nói, là dựa theo sư phụ nói thế tịch pháp theo phụ trước sư tay tà Một tới kiếm giây có. Cầm dựa là đồ i hiện làm đâu. Kết quả Kết nhi cũng là không thể tính vi phạm với ý của sư phụ cái này tịch t à kiếm pháp thờ thứ nhất là muốn luyện này công trước phải tự cung năm đó đồ nhi không có vội vã vung đao tự cung mà là tiếp lấy lật nhìn trang thứ hai trang thứ hai nói nếu không tự cung cũng có thể luyện công ta mớn đây là sư phụ đối đ ồ nhi ngộ tính làm khảo nghiệm dạy bảo đ ồ nhi gặp chuyện không cần gấp gáp như vậy hô còn tốt còn tốt độc c ô n g nôn thở dài ra một hơi tốt tại không có ủ thành đại h o ạ n không phải hắn cần phải bị dưới núi các hương thân trạc tích lương cốt về phần ra cắt l ư ợ n g bọn người nghe được cái này b í tịch v õ c ô n g tờ thứ nhất liền phải người cắt đứt cái kia đồ chơi thật là trang thứ hai liền nói không cắt cũng có thể bọn hắn khỏe miệng run nhẹ nhẹ thậm chí phía dưới mắt lạnh quả thực tuyệt mất cái đồ chơi này nếu như bị sốt ruột luyện công người nhặt được đi sau đó nhìn thấy tờ thứ nhất liền tự cung Khi nhìn thấy trang thứ hai có thể hay không tuyệt vọng không dám tưởng tượng căn bản liền không dám tưởng tượng giờ phút này lại xem bọn hắn bên cạnh độc công nôn ba người bọn hắn tóc đều đã trợn nhìn lao ra hỏa không khỏi cảm nhận được một hơi khí lạnh phải biết bộ sách kia nguyên chủ thật là độc công nôn a bọn hắn hiện tại xem như minh bạch độc công nôn vì cái gì có thể trên chiến trường hố đến địch nhân thương tích đầy mình cái này hố người sự t ì n h hóa ra chính là đánh nhỏ cũng đã bắt đầu thực hành a cảm nhận được ba người ánh mắt q á i dị độc công nôn chỉ có thể cười cười xấu hổ sau đó đối thủ nắm tịch tà kiếm pháp thanh niên nói rằng ân không sai chính là khảo nghiệm ngươi cơ linh tính có thể tuyệt đối đừng tự cung a không tự cung cũng có thể luyện muốn chân quý mệnh căn tử a cần tuân sư phụ dạy bảo một đám thanh niên hướng phía độc câu nôn chắp tay hành lễ tốt tốt tốt ách không có việc gì các ngươi liền trở về luyện công a độc câu nôn cười ha h à nói dựa theo những chiêu thức kia đi luyện khẳng định là luyện không ra cái gì võ công tuyệt thế đương nhiên cường thân kiện thể vẫn là có thể luyện một chút cũng tốt chương bảy trăm linh tám giết người chương bảy trăm linh tám giết người về phần những người này vì cái gì qua nhiều năm như vậy đều luyện không ra cái gì võ công tuyệt thế còn như thế chấp nhất độc câu nôn cũng không rõ ràng kỳ thật độc câu nôn không biết là đúng là hắn người sư phụ này tại trường bản pha giết đến t à o quân không thể làm gì tất cả nguyên bản đều đã chuẩn bị từ b ọ thanh niên nghe được tin tức này về sau từ đó l i ê n đối với độc câu nôn người sư phụ này cho bí tịch võ công tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ngay cả cha mẹ của bọn hắn cũng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bọn hắn nhìn thấy độc câu nôn người sư phụ này thế mà võ công lợi hại như vậy khẳng định là luyện những này hàng lòng thập bất trưởng không phải đối mặt nhiều như vậy quan quân làm sao có thể còn có thể đại sát tứ phương đâu từ nay về sau cái này những thanh niên liền mơ ước có một ngày có thể giống độc câu nôn như thế trở thành một gã đỉnh thiên lập địa võ công cái thế đại tướng quân cha mẹ của bọn hắn cũng tự nhiên hy vọng bọn họ có thể trở nên nổi bật nghe được sư phụ để bọn hắn trở về hào hào luyện công những n à y thanh niên mới bắt đầu chậm rãi tán đi cái gọi là sư phụ sư phụ cái k i a chính là như là phụ thân như thế sư phụ của bọn hắn đều lên tiếng vậy bọn hắn tự nhiên là muốn tuân thủ bọn người tán đi về sau lúc này g i a c á t lượng vẻ mặt ý cười nhìn xem độc câu nôn nói rằng dương minh sáng thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua n g ư ờ i dùng kia cái gì hàng long thập bắt trưởng không biết có thể phơi bày một ít đâu nghe nói như thế độc câu nôn có chút xấu hổ lập tức khoát khoát tay ách vẫn là thôi đi tiếp lấy mấy người lại hàn h u y ê n một hồi cuối cùng g i a c á t lượng quyết định bây giờ đi về hắn nhà tranh nhìn xem mà tư ma ý cùng thủy kính tiên sinh biểu thị có việc liền không đi theo đi vào cái này ngoại long cương nhìn trước mắt nhà tranh ra cắt lượng tâm tình vô cùng phức tạp chuyện cũ từng màn hiện, hiện. hắn còn nhớ rõ năm đó từ nơi này cùng độc câu nôn dắt tay đi ra cảnh tượng n h o á n một cái lại nhưng đã đã nhiều năm như vậy a tam a tam g i a cát lượng hướng phía bên trong nhẹ giọng hô vài câu không sai mà không có người đáp lại ngay tại g i a cát lượng chuẩn bị đẩy cửa ra đi vào thời điểm lúc này cửa lại là đ ỗ n g nhiên mở ra chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên mở cửa về sau nhìn xem trước cửa hai người nam tử trung niên theo vừa mới bắt đầu ngây người sau đó lại tới nghi hoặc ngay sau đó là chừng tóm ắ t lại sau đó trực tiếp chân kinh hai mắt nhìn chòng chọc vào giá cát lượng người, người là tiên sinh g i a cát lượng nhìn xem bây giờ đã thành nam tử trung niên thư đồng trong lòng ngũ vị tạp trần lập tức hắn lộ ra một vệt nụ cười ấm áp gật gật đầu cái này từ biệt chính là mười sáu năm trôi qua nhớ ngày đó hai người bọn họ ước định đợi đến g i a cát lượng công thành danh toại thời điểm liền trở lại cùng nhau đi học trồng t r ọ n trước sinh thật là ngài thật là ngài a tam còn tưởng rằng tiên sinh cũng sẽ không trở lại nữa trung niên thư đồng giờ phút này l ệ nóng doanh t r ọ n g ra cát lượng thấy thế tiến lên vô vô bả vai của đối phương sáng trở về hôm nay thiên hạ đã đại định sáng há lại kia tham luyến quyền thế người so với những người khác còn có các h i n h đệ của hắn g i a cắt lượng đối cái này thư đồng tình cảm s â u nhất không hắn hai người là cùng nhau lớn lên a tam năm đó là làm nô lệ bán vào hắn g i a cắt g i a tàu sau đó liền thành hắn g i a cắt lượng thư đồng hai người đều là cùng nhau đi học cùng một chỗ trồng trọt có thể nói hắn g i a cắt lượng đồng năm thời gian trên cơ bản đều là a tam bồi bạn vị này chắc hẳn chính là dương minh tiên sinh a thư đồng nhìn xem đọc câu ngôn kia khuôn mặt quen thuộc một cái liền nhận ra không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra nói đọc câu ngôn nghe được đối phương vừa cười vừa nói nghe nói như thế thư đồng xoa xoa nước mắt a tam là ngày nhớ đêm mong ngóng trong hai vị tiên sinh có thể c ô n g thành danh thoại thực hiện lý tưởng cuối cùng trở về nói đến a tam cũng là cực kỳ thông minh đi theo g i a cắt lượng bên người có thể nói g i a cắt lượng đã học qua thư tịch a tam đều có thể đọc qua cho nên nói a tam cũng là một cái hiếm có nhân tài đương nhiên cái này cũng không đại biểu đối phương chính là cùng g i a cắt lượng một cái trình độ đọc sách lời nói có thư tịch có thể đọc tự nhiên sẽ gia tăng người kiến thức cùng ánh mắt nhưng là rất nhiều thứ vẫn là phải dựa vào thiên phú có chút thiên phú kia là trời cao ban cho đây chính là g i a c á t lượng ưu thế chỗ hối hộ so g i a c á t lượng đọc sách nhiều người có nhiều lắm cũng không thấy những người kia có thể thành t i ể u thiên c ủ a một cùng nhau thành tựu công danh nhiều khi là cần thiên thời địa lợi nhân hòa không gì khác cơ hội thành công vậy thì ít một chút lần này trở về hai người chỉ là ở mấy ngày sau đó g i a c á t lượng cùng đ ộ c công nôn cùng thư đồng tăng thêm hình đạo vinh cùng một tên hộ vệ liền cưỡi ngựa xuất phát không sai ra cắt lượng quyết định đi theo đọc công nôn cùng đi du lịch thiên hạ lúc còn trẻ g i a c á t lượng du lịch qua rất nhiều nơi lần này muốn lại một lần nữa du lịch thiên hạ mang theo thư đồng lại qua hơn tháng một đ o à n người chuyển triển đi tới duyện châu khu vực t cái này cũng chết được quá thảm a đúng vậy a thật quá thảm một chỗ dòng suối nhỏ thạch lưu một đoàn thôn dân xúm lại cùng một chỗ chỉ trỏ phía trước là chuyện gì xảy ra g i a c á t lượng cùng độc câu ngôn một đ o à n người nhìn xem phía trước thượng du tụ tập nhiều người như vậy hơi kinh ngạc đi đi qua nhìn một chút mấy người dắt ngựa hướng phía phía trước đi ra ngoài rất nhanh bọn hắn liền đi tới đám người phía sau đúng lúc này một sóng lớn bắt đi tới nhanh tránh ra quan phủ làm việc người không có phận sự tránh lui chỉ thấy tại bộ khoái trên trúc hạ một gã người mặc quan phủ quan viên nện bước quan bước hướng phía nơi này đi tới rất nhanh tại quan phủ xua đổi hạ đám người lúc này mới hướng phía hai bên tàn ra nay sẽ đ ộ u câu n ô n cùng ra cắt lựa m ọ n người cái này mới nhìn rõ ràng là tình huống như thế nào ọn h ẹ chỉ thấy thư đồng kém chút không có trực tiếp p h u n ra khá lắm thì ra các thôn dân vây quanh là một c ô thi thể chỉ thấy thi thể kia hốc mắt trông trơn hai mắt đã không thấy nhưng là từ hình người để phán đoán có thể biết là một bộ nam tử trung niên thi thể thân trên c h â n trụi hơn nữa còn khắc lấy mấy chữ diêm vương lấy mạng làm huyện lệnh đi tới nhìn thấy thi thể bộ giáng lúc trực tiếp chính là những mày xương s ờ chỉ thấy trên thi thể chỗ cổ thình lình có một đạo vết máu lộ ra lại chính là bị cắt thiết hầu mà chết ngay cả trong mắt đều không thấy cái này thủ đoạn của hung thủ có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn a tiên sinh bây giờ cái loại này thái bình thịnh thế phía dưới lại có tàn nhẫn như vậy hung thủ có thể nói là cùng hung cực các ca lúc này hình ạ o vinh hạ dọn hướng phía độc câu nôn nói rằng chỉ thấy độc câu nôn sắc mặt tâm trầm hắn vốn cho là cái này d u y ệ n châu cũng biết cùng địa phương khác như thế một mảnh tường hòa không nghĩ tới cái này vừa tới d u y ệ n châu khu vực liền gặp h u n g sát á n xem trước một chút ta nhìn xem cái này huyện lệnh xử lý như thế nào độc câu nôn hướng phía mấy người khác nhẹ nói t r ư ơ n g bảy trăm l i chín quỷ thần lấy mạng t r ư ơ n g bảy trăm l i chín quỷ thần lấy mạng hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này huyện lệnh là xử lý như thế nào cái này h u n g sát tán bên này huyện lệnh cơ bản cũng là hai năm này đến nay khoa khảo chỗ ủy nhiệm phái xuống tới năng lực vẫn là có nhất định năng lực có chết hay không người thân thuộc huyện lệnh nhìn về phía quanh mình đám người ngay tại hắn vừa dứt lời một đạo tiếng kêu rên văng lên ai à phu quân ngài chết thì tốt thảm a ngài làm sao lại bỏ lại bọn ta cô nhi quả mẫu đi a ngươi để chúng ta cô nhi quả mẫu làm sao bây giờ a phu nhân phu nhân chỉ thấy một gã tuổi trẻ xinh đẹp gợi cảm phụ nữ tràn đầy nước mắt mấy chuyến muốn hôn mê tốt đối với người khác một mực đỡ lấy đối phương nhìn đến đây huyện l ệ n h biết nữ tử này hẳn là cái này người chết l ã o bà thế là hắn lập tức tiến lên vị phu nhân này ngươi trước chớ phải thương tâm người chết không có thể sống lại làm còn người chết một cái công đạo phu quân nhà ngươi là như thế nào chết khi chết ngươi là có hay không tại hiện trường chuyện đã xảy ra là như thế nào huyện lệnh là không sai biệt lắm chừng ba mươi tuổi tráng niên nam tử hắn liên tiếp ném ra ngoài ba cái vấn đề hỏi thăm tình huống nghe nói như thế mỹ phụ cái này mới dừng tiếng n ư ớ c nở không dối gạt huyện khiến đại nhân nhà ta phu quân họ lý tên là phú quý nghe được danh tự này tất cả mọi người là giật mình thì ra là lý g i a t à i chủ a ai nha đáng tiếc cái này lý g i a t à i chủ thật là một cái thích hay làm việc thiện người t ố i ta quanh mình người nghị luận ở mỹ đều biết cái này người chết là ai lý phú quý nghe nói như thế huyện lệnh s ư n g sở lại quay đầu hướng phía đã hoàn toàn thay đổi lý phú quý nhìn thoáng qua phát hiện cái này thân thể còn thật h i ệ n nhiên huyện lệnh cũng là nhận biết cái này lý phú quý người nói tiếp tiếp lấy huyện lệnh tiếp tục xem hướng mỹ phụ làm cho đối phương tiếp tục miêu tả ngay vậy mỹ phụ tiếp tục đau thương mở ra miệng đại nhân nói đến cũng là nhà ta phu quân số mệnh không tốt n g ư ỡ n trước nhà ta tới một cái qua đường lấy nước uống đạo sĩ nhà ta phu quân thiện tâm không chỉ cho đạo sĩ tiến nước trả lại cho ngươi ăn cùng một chút vòng vèo ngay đến đó đám người gật gật đầu đây là lý thiện người tác phong đúng đúng đúng cái này lý thiện người thật đúng là bồ tát tâm địa a quanh mình người lần nữa nghị luận xác định lý phú quý tính cách sau đó thì sao huyện lệnh truy vấn nghe nói như thế mỹ phụ lại khóc thút thiết kia đạo sĩ cảm n i ệ m nhà ta phu quân đất nước thật là nhìn ra nhà ta phu quân tại hôm qua trong số mệnh có một đại kiếp đã định t r ư ớ c không sống quá ngày hôm nay như thế tin tức như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng n g n tại chúng ta vợ chồng hai người trên đầu nhân loại chúng ta ngày lo lắng hãi hùng thẳng đến hôm qua chúng ta vợ chồng hai người cũng không dám đi ngủ thế là dân nữ liền đề nghị để cho ta nhà phu quân tìm đến h ả o hữu theo ta nhà phu quân uống rượu chịu đựng qua một đêm này nhưng mà đợi đến sau nửa đêm về sau nhà ta phu quân không thắng tự lực đi đầu trở về phòng bên trong nghỉ ngơi lưu lại dân nữ t r i ề u đại viên bằng hữu thật là ai ngờ ngay lúc này nhà ta phu quân bỗng nhiên toàn thân máu tươi theo trong phòng xông ra sau đó trực tiếp chạy ra cửa bên ngoài cuối cùng đi đến cái này trên bờ sông du n g ả y sông tự vận chúng ta muốn cứu người thật là người đã chạm vào trong sông không thấy thẳng đến vừa mới mới ở chỗ này phát hiện nhà ta phu quân ai a ta làm như thế nào sống a nghe được mỹ phụ những này lý do thoái thác đám người thổn thức không thôi đáng tiếc a chúng ta lý đại thiện nhân như thế nào chịu này thai hóa a đúng vậy a thật sự là cảm thán lao tiên bất công a đám người lại tiếp tục mồm năm miệng mười thảo luận huyện lệnh nghe nói như thế trực tiếp nhũng mày q u ỷ thân lấy mạng đạt được một kết quả như vậy huyện lệnh cũng là có chút sợ hãi xem như một g ã quan viên sợ nhất chính là gặp phải loại này án mạng hắn cảm nhận được khó giải quyết rất nhiều chuyện liền xem như hắn tin tưởng nhưng có phải thế không nói nhất định có thể báo lên hắn vừa mới còn nói phải trả người chết một cái công đạo đâu cái này trong n y mắt cũng là ba ba đánh mặt cái này quỷ thần lấy mạng hắn đi cùng ai đòi công đạo chẳng lẽ lại đi cùng quỷ thần nghĩ đến cái này huyện làm cả thân thể liền run dậy một cái suy nghĩ một hồi sau hắn vẫn là quyết định xác định một chút vạn nhất không thị quỷ thần đâu thế là hắn liền đối với mỹ phụ nói ngươi nói đ ê m q u a phu quân nhà ngươi tìm h ả o hữu uống rượu vậy ý của ngươi là phu quân nhà ngươi h ả o hữu cũng nhìn thấy phu quân nhà ngươi theo trong phòng máu mẹ khắp người chạy ra nghe nói như thế mỹ phụ gật gật đầu đúng lúc này hai người đàn ông tuổi trung niên đi ra đại nhân đúng là chúng ta hai vị tiểu dân cùng lý huynh uống rượu ngay vậy huyện lệnh tìm thanh â m nhìn lại chỉ thấy hai người đàn ông tuổi trung niên đi tới cái này thoáng qua một cái đến huyện lệnh lập tức liền gửi được một cỗ nồng đậm m ù i rượu xem ra còn uống không ít tiểu dân hai người khi nhìn đến lý huynh chạy ra cửa sau liền đuổi theo cũng là tại cái này bờ sông tìm một đêm lúc này mới nơi này chỗ phát hiện mắc cạn lý huynh hại đáng tiếc lý huynh số mệnh không tốt ta đụng tới loại chuyện này hai người kia là than thở theo hai người giờ phút này đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm lại nghe đối phương huyện lệnh liền có thể phán đoán đối phương không có nói sai hiện tại người chứng kiến đều có cái này chỉ sợ thật sự chính là quỷ thần lấy mạng hơn nữa lý phú quý người là sống sờ sờ chạy đến bờ sông người chứng kiến vẫn là tận mắt thấy lý phú quý nhảy xuống sông cơ bản có thể loại trừ hắn giết khả năng nghĩ tới đây thế là huyện lệnh liền đối với bên người bộ khỏe nói các người giúp vị phu nhân này đem thi thể n h ấ t trở về phụ thượng Bản án, bản án, quan kết luận, lý quý chính là uống rượu quá nhiều, quá sát Quý rượu kết chết tự Ly là Phú mà s á c thực không thể nói thẳng thị quỷ thần bằng không mà nói sẽ khiến khủng hoảng huyện lệnh cũng là biết khẳng định không thể trực tiếp báo cáo nói thị quỷ thần lấy mạng lại thêm lý phú quy đúng là nhảy sông tự sát mà chết nghe được những này thế là bộ khoái liền định động thủ nhất thi thể v ề p h ầ n mỹ phụ đã khóc đến lê hoa đ á i vũ cái dạng kia cực kỳ làm cho người thương tiếc n h ư n g ở đây nam tử đều có cỗ xúc động mong muốn tiến lên ôm lấy mỹ phụ bảo hộ ý nghĩ của đối phương v â phân một mực tại bên cạnh quan sát ra cắt lượng cùng độc câu nôn bọn người thấy cảnh này tăng thêm cái này phán quyết lại là trực tiếp nhũ mày dương minh ngươi cho rằng thật sự có quỷ thần quậy phá sao ra c á t lượng hạ giọng dò hỏi ngay vậy đ ộ c câu nôn khinh thường cười lạnh quỷ thần là cái gì lời nói vô căn cứ đ ộ c câu nôn cảm giác quá hoang đường cái gì đều không t r a vẹn vẹn bằng một chút miêu tả liền định ra án này quả thực chính là trò cười lại nhìn cái kêu huyện lệnh g á n g v ẻ vừa mới nghe được nói quỷ thần liền sợ hãi thế mà e ngại quỷ thần cùng nhau tin quỷ thần tới loại tình trạng này hắn đ ộ u câu nôn hoàn toàn không tin cái này liền xem như trước đó gặp phải rất nhiều ly kỳ sự kiện nhưng là hắn vẫn như cụ không tin quỷ thần mà nói chương bảy trăm mười quỷ thần lấy mạng hai chương bảy trăm m ư ơ i quỷ thần lấy mạng hai cái gọi là quỷ thần hắn cũng không tin coi như thật sự có kia quỷ thần hại người hắn độc câu nôn cũng phải đem đối phương bắt tới diệt đi cái gọi là quỷ thần nghe được độc câu nôn lời nói ra cắt lượng gật gật đầu thế là liền dự định nhường thư đồng tiến lên nhưng mà ngay lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng khóc cha cha đám người nghe vậy tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một gã cô gái trẻ tuổi hướng phía nơi này chạy tới nữ tử cũng là tương đối xinh đẹp làm đối phương đi tới gần về sau nhìn thấy nằm dưới đất thi thể trực tiếp l i ề nữ nhỏ ngài thẳng khóc. Cha, chết thì tới, tốt gào à. Ô ô ô、nữ、tử khi đó khóc đến vô cùng thương tâm mà bên cạnh cô gái lúc này đi tới một người nam tử nhẹ giọng an ủi nữ tử xem ra liền là đối phương trợ phu thấy cảnh này chúng người biết đây là người chết nữ nhi người chết nữ nhi phi thường trẻ tuổi nhìn mười bảy mười tám tuổi d á n g vẻ bất quá trợ phu của nàng nhìn lại là gần ba mươi dám vẻ bất quá thời đại này nam tử vừa mới trải qua chiến loạn không bao lâu ba mươi cưới vợ cũng rất bình thường trước kia rất nhiều người đều là không gian cưới sợ cưới nuôi không nổi tăng thêm sinh con đang động loạn n g h ê n đại cũng là rất nguy hiểm rất nhiều thứ thuốc đắc vô cùng nhìn thấy đối phương đang khóc huyện lệnh lộ ra vẻ đồng tình thế là liền trước vẫy lui bộ khoái n h ư n g nữ tử có thể n h i ề u ôm một cái đối phương phụ thân xem như đồng dạng là một gã phụ thân huyện lệnh vẫn là vô cùng lý giải tâm tình của đối phương hại đáng thương thiên hạ thần a huyện lệnh than thở một tiếng nghe nói như thế ra cắt lượng cùng độc câu nôn lẫn nhau xem ra vị này h u y lệnh vẫn là có chỗ thích hợp chính là quá mức cùng nhau tin quỷ thần k h ô n một hồi nữ tử kia k h ó c mệt tiếp lấy trực tiếp nhìn về phía huệ y n lệnh cầu xin đại nhân nhất định phải t r a ra hung thủ còn phụ thân ta một cái công đạo a nữ tử lê hoa đái vũ nói nhưng mà huệ y n lệnh nghe nói như thế lại là trực tiếp làm khó lên cái này thế là liền đem vừa mới phán quyết cho đối phương nói một lần nhưng mà nghe được kết quả này nữ tử tại chỗ liền không làm cái này không có khả năng cha ta làm sao có thể thị quỷ thần lấy mạng đâu cha ta ngày thường thích hay làm việc thiện là ta thanh điển chấn làm r i không ít cống hiến quỷ thần làm sao có thể tác cha ta mệnh nữ tử hoàn toàn không tiếp thụ kết quả này nghe nói như thế huyện lệnh càng thêm làng khó mà lúc này mỹ phụ đứng ra cũng khóc đến lê hoa đại vũ còn a cha ngươi đều chết được thảm như vậy ngươi không thể để hắn nghỉ ngơi sao nương tận mắt thấy cha ngươi nhảy xuống sông còn có ngươi hai vị thúc thúc cũng nhìn thấy đúng vậy a lúc này trước đó kia hai tên nhân chứng phụ h ò a nói nghe nói như thế nữ tử thất thần ngồi tại nguyên chỗ tiếp lấy cùng mỹ phụ k i a ôm cùng một chỗ k h ó c giống nương còn a một màn này thấy mọi người ở đây không không đậu dùng nhưng mà độc câu nôn lại là như mày nhìn xem hai mẹ con n h n kỷ hắn không khỏi nghi hoặc. Nữ thế ử kia, rõ ràng 17, Mà Mỹ p ụ kia, nhiều Tuổi sinh gái ra nhất chính dáng con lớn như thể h mấy tác, t có có là vậy. vẻ. là độc câu nôn liền hạ dọn hướng phía người bên ngoài hỏi nguyên do người bên ngoài nghe xong lập tức giải thích nói huynh đệ cái này ngươi không biết đâu k i a lý phu nhân chính là lý thiện người tục huyền mà đến nói cách khác k i a lý gia đại tiểu thư không phải thân sinh nghe nói như thế độc câu nôn giật mình thì ra là mẹ kế a khó trách khó trách cha ngươi đi mẫu thân cùng đệ đệ ngươi làm như thế nào sống a lúc này mỹ phụ lại khóc ròng ròng đúng lúc này trước đó chấn an nữ tử trượng phu lại là đứng dậy nhạc mẫu đại nhân ngài yên tâm về sau ta cùng nhậm nhì liền ở đến p h ụ đi như thế cũng có thể là nhạc mẫu dưỡng lão nghe nói như thế lý gia đại tiểu thư cũng là phụ họa đúng vậy a nương ta cùng phụ quân về sau ở đến p h ụ đi chiếu cấu ngài cùng a đệ nghe nói như thế mỹ phụ trong mắt trợt lóe lên thích thú tốt tốt tốt nương liền dựa vào các ngươi huyện lệnh nhìn thấy lý gia đại tiểu thư rốt c u c tiếp nhận thực này thế là liền đối với bộ k h o i nói rằng đã như vậy kia trước hỗ trợ đem thi thể nhất trở về đi nghe vậy bộ khoái liền muốn động thủ nhưng mà ngay lúc này chuyển đến một thanh â m c h ờ một chút lời vừa nói ra toàn trường người đều là s ứ n sở sau đó tìm theo tiếng nhìn lại cái này xem xét liền nhìn thấy một gã thư đồng cách g a n mặc bộ g á n g nam tử trung niên đi ra ngươi là huyện lệnh nghi hoặc nghe vậy thư đồng không có trả lời đối phương mà là trực tiếp hỏi đại nhân án này nhiều như vậy điểm đáng ngờ đại nhân xem như quan phụ mẫu của một huyện xử án sao có thể qua loa như vậy nghe nói như thế huyện lệnh x ứ sở ngươi là người phương nào thế mà chất vấn huyện khiến đại nhân phán quyết lúc này còn không đợi huyện lệnh mở miệng một bên bộ khoái liền chất vỡ ấn tiếp l ấ y bộ khoái còn muốn nói điều gì nhưng mà lại là bị huyện lệnh tắt ngang ta đại hán luôn luôn tuân theo lấy dân làm gốc bách tính c o i ý kiến bản quan tự nhiên nghe chi bất quá vị nhân huynh này như lời ngươi nói điểm đáng ngờ thật là người chết vết thương trên người nghe nói như thế trung niên thư đồng xưng sở n g ư ơ i biết vậy đại nhân còn vì gì qua loa như vậy t i ế n người chết vết thương trên người hoàn toàn chính là bị lợi khí gây thương tích rõ ràng chính là giết người thư đồng xác thực không nghĩ tới huyện lệnh cũng biết cái này điểm đáng ngờ mà lúc đầu muốn nói chuyện độc công nôn nghe được huyện lệnh lời nói lại là ngậm ngược lại lẳng lặng nhìn huyện lệnh nghe được thư đồng lời nói lập tức phản bác k i ê n nhân h u y n h lại giải thích như thế nào người chết nhảy xuống sông tự sát sự tình yêu theo người chết tại lý phủ tới cái này bờ sông khoảng cách rất xa nếu như nói người chết là bị lợi khí giết chết kiêng người chết vì sao có thể chạy như thế xa tới cái này bờ sông tự vận nghe nói như thế thư đồng lập tức n h e lời không thể không nói huyện lệnh nói đến phi thường có đạo lý dựa theo người chết vết thương trên người đến xem chỉ sau đó bọn hắn một mực tại bờ sông tìm kiếm nếu có hung thủ hung thủ kia ở trong nước giết chết người như thế nào không có một chút động tính đâu nghe được huyện lệnh lời nói lúc này trước đó hai tên hảo hữu nhân chứng cũng là phụ hòa nói đúng vậy à huyện khiến đại nhân nói không sai lúc ấy mặt nước vô cùng bình tĩnh không có một chút động tĩnh phàm là có chút động tĩnh chúng ta đều có thể trước tiên đem lý huynh cấp cứu đi lên nói đến đây hai tên người chứng kiến lần nữa thở dài một hơi chương bảy trăm mười một quỷ thần lấy mạng ba chương bảy trăm mười một quỷ thần lấy mạng ba đúng lúc này lại một người đứng dậy huyện khiến đại nhân tại dưới nước giết người kỳ thật không làm ra động tĩnh lời nói nếu như là một gã người luyện võ sợ, sợ rằng muốn làm được cũng không có a đứng ra người h á c lại chính là hình đạo vinh chỉ thấy hình đạo vinh cao lớn và vỡ để cho người ta xem xét liền biết là một cái người luyện võ ngay vậy huyện lệnh nhìn về phía hình đạo vinh vị huynh đệ kia vừa nhìn liền biết là một cái người luyện võ hơn nữa vị huynh đệ kia nói đến cũng không tệ nếu như là người luyện võ tại dưới nước làm được không làm ra động tĩnh cũng có thể huyện lệnh đầu tiên là khẳng định hình đạo vinh người luyện võ thân phận cùng lời nói xác thực mong muốn làm được cũng không khó người luyện võ khí lực tương đối lớn hoàn toàn có thể đem người chết một mực đặt tại dưới nước tiến hành sát hại thật là tiếp lấy huyện lệnh lại là lời nói xoay chuyển bất quá vị huynh đệ kia ngươi là có hay không cân nhắc tới thi thời nói huyện lệnh ngón tay hướng lên trời bây giờ chính là đầu mùa đông lúc cái này mặt sông mặc dù không giống mùa đông đóng băng ba thước không sai thử hỏi như thế thời tiết phía dưới người nào có thể nhảy xuống nước ở trong nước tiến hành thời gian dài r ế t người công việc nghe nói như thế quanh mình đám người nhao nhao cảm thấy có đạo lý đúng vậy a tại dưới nước trời lạnh như vậy chỉ sợ thân thể đều cứng n g ắ t lại nếu như nói thân thể người tốt dù một tiết khoảng cách cái kia hẳn là còn có thể thật là một tinh chuẩn tìm tới lý thiện người rơi xuống nước vị trí lại tiến hành sát hại kia chỉ sợ còn không đợi ra tay hung thủ kia thân thể của mình liền đã cứng ngắc lại quanh mình đám người bàn luận như vậy l ấ y không thể không nói báo xã phổ cập nhường những dân chúng này cũng càng thêm sẽ suy tư mà không phải mù quáng theo chúng tâm lý nghe đến đó thư đồng cùng hình đạo vinh hoàn toàn không phản đối nghe huyện lệnh lời nói rất hợp lý thật là bọn hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào chính là nói không ra về phần đ ộ c công nôn nhìn thấy dân chúng thảo luận rất vui mừng bây giờ dân chúng tư tưởng đã bắt đầu chậm rãi giải phóng cái này thật là tốt chuyện dân chúng tư tưởng không giải phóng chịu khổ bị liên lụy kia sẽ vĩnh viễn là bất tính nhìn thấy thư đồng cùng hình đạo vinh đều nói không lại huệ lệnh độc công m ố n biết hắn đến nhung tay cái này vụ án tuyệt đối không đơn giản đã tuần sắc gặp vậy thì nhất định phải quản còn bách tính một cái giữa ban ngày thế là hắn chậm rãi tiến lên hướng phía huyện lệnh nói huyện khiến đại nhân đem thi thể nhấc trở về công đường thẩm tra xử lý a mặt khác đem ở đây toàn bộ có quan hệ nhân viên mang về nghe nói như thế huyện lệnh xứng sở khá lắm hắn mặc dù thân dân cũng bằng lòng nghe dân chúng ý kiến thật là hắn xem như một gã mệnh quan triều đình còn không đến mức bị một cái bách tính chỉ huy a thế là hắn vừa muốn phản bác nhưng mà một giây sau lần nữa ngây ngẩn cả người chỉ thấy độc câu nôn trực tiếp xuất ra một cái lệnh bài phía trên thình lình khắc lấy một cái t h u c chữ thục vương huyện lệnh nhìn thấy lệnh bài trực tiếp bị khiếp sợ lại nhìn kỹ độc câu nôn tướng mạo cái này xem xét không sao cả n g ư ờ i hắn đều bị giật mình kêu lên k h á lắm lại là độc câu nôn không sai trung nguyên địa khu có thể sẽ có bách tính không biết độc câu nôn bởi vì độc câu nôn pho tượng còn không có phổ cập trung nguyên địa khu nhưng là xem như một g á quan viên vậy khẳng định là nhận bê ta trên cơ bản mỗi cái quan viên làm việc tri đ i ệ trên tường đều sẽ treo hai người chân dung một cái là độc câu nôn một cái khác chính là da cắt lượng đương nhiên cũng có quan viên thêm p h ụ lên cái khác triều đ ỉ n h quan viên trần dung coi đây là tấm gương hạ hạ quan tham kiến thục vương huyện lệnh vội vàng quỳ xuống hướng phía độc công nôn thi lễ nhìn thấy một màn này được nghe lại huyện lệnh lời nói ở đây dân chúng đều trận tròn mắt bọn hắn lại cẩn thận đi xem độc công nôn cái này xem xét lập tức hai mắt chừng lớn kết hợp huyện lệnh trong đại dân cư nói tới thục vương vậy trên đời này còn có thể là ai ngoại trừ trên triều đình vị kia đại tướng quân không có những người khác bọn hắn trong đó có rất nhiều người còn là gặp qua độc công nôn phó tượng không có nhìn kỹ nhìn không ra cái này một nhìn kỹ lập tức liền nhận ra khá lắm tuyệt đối không ngờ rằng lại là bọn h ắ n đại tướng quân thụ vương thảo dân trở khấu kiến thụ vương lập tức núi kêu biển gầm đồng dạng lễ bái tiếng vang lên những người này đều là tự phát bằng lòng lễ bái độc công nôn không hắn thật sự là trong hai năm qua tại thoát ly ngụy quốc tại đại hán chi phối hạ thời gian thật tốt hơn nhiều hơn nữa triều đình đơn phương còn cam đoan ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng tốt mà hết thể này tất cả bọn họ cũng đều biết cùng độc công nôn có quan hệ không có độc công nôn tại trên triều đình lực bài trúng nghị không có độc câu nôn đại lực phổ biến tân chính bọn hắn chỗ nào có thể có ngày sống dễ chịu nhìn thấy bách tính đều lễ bái độc câu nôn vội vàng đưa tay hư đỡ các thương thân nhanh mau dậy đi trời lạnh quỳ có thể đối đầu gối không tốt lời vừa nói ra dân chúng lập tức cảm thấy lệ nóng danh trọng cảm động không thôi không hắn trước kia nhìn thấy quan viên mặc dù không có cao cao tại thượng đáp án sách thực chất bên trong vẫn là lộ ra giai cấp khác biệt cảm giác mà độc câu nôn cho bọn họ cảm giác đầu tiên cái tia chính là thân dân bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy độc câu nôn bản nhân s a còn lâu mới có được t h ụ c chung cùng trường an địa khu bách tính cảm thụ người cũng đứng lên đi tiếp lấy độc câu ngôn nhìn về phía huyện lệnh nghe nói như thế huyện lệnh đứng dậy hạ quan tạ thục vương đối với bại lộ thân phận độc câu ngôn không quan trọng lúc đầu hắn pho tượng thành lập quá nhiều chỉ bằng mượn hắn gương mặt này nhiều khi đều sẽ bị người nhận ra hắn cũng không có cách nào hắn nhường lưu thiền không cần xây thật là lưu thiền chính là điên cuồng kiến thiết ách ngài là muốn thẩm tra xử lý án này sao huyện lệnh lệ lúc này hỏi g i vừa mới hắn liền nghe tới độc câu n ô n nói muốn đem thi thể mang về công đường sau đó đem cái khác có quan hệ nhân viên cũng mang về nghe nói như thế độc câu nôn gật gật đầu đem thi thể vận chuyển tới trên công đường đi bản vương muốn đích thân thẩm tra xử lý án này dứt lời độc câu nôn lại nhìn về phía dân chúng chung q u a nhóm n h hướng lấy bọn hắn nói rằng các hương thân lần này thẩm tra xử lý vụ án chư vị đều có thể dự tính hoan n ê n các hương thân dự tính độc câu nôn ngừng những người dân này nhóm đến đây dự tính kia dĩ nhiên chính là có mục đích nghe nói như thế đám người lập tức b ộ c phát ra tiếng hoan hô đại tướng quân anh minh đại tướng quân anh minh những người dân này chương ò n k bảy trăm m ư ớ i Vẫn n h ư cũ hô hào đ ạ i tướng q u â n này, nôn cũng không Đối độc với cái giải câu có thân í c h h Về p huyện l ệ n h t ạ i tiếp vào độc câu n g bốn h lệnh sau. chương h h bảy trăm mười hai n c h quỷ thân ạ l lấy mạng bốn không có cách nào ai bảo độc câu nôn là thuộc vương đâu hơn nữa triều đình truyền đạt xuống tới tin tức chính là độc câu nôn cùng ra cát lượng hai người nắm giữ tất cả quyền lực chính là bao quát thẩm tra xử lý vụ án đừng nói thẩm tra xử lý một cái án kiện liền xem như độc câu nôn muốn cải cách muốn hiện tại đem huyện nha môn phá hủy đó cũng là tại độc câu nôn quyền lực phạm vi bên trong tóm lại tại cái này đại hán t i ê n hạ n g độc câu nôn cùng ra cát lượng muốn làm gì kia liền có thể làm cái gì quyền lực đồng đẳng với hoàng đế bệ hạ rất nhanh bộ khoái liền đem thi thể đặt ở trên cáng cứu thương chuẩn bị nâng lên muốn đi v ề phần nữ t ử cùng mỹ phụ kia cùng nữ t ử kia cho phu tăng thêm kia hai cái người chứng kiến toàn bộ bị mang đi đương nhiên mỹ phụ vẫn là một đường kêu trên khắp giống sau một hồi lâu một đ o à n người t r u n g t r u n g điệp điệp quay trở về h u y ệ n n h à đến ở sau lưng mách tính đã sớm người đông n h ì n n h ị t không hắn bởi vì vừa mới bắt đầu cùng đi theo dân chúng thật sự là quá làm cho người trú n g ụ những cái kia tại dạo phố dân chúng nghe bọn hắn nói đại tướng quân độc câu n ô n đến bọn hắn nơi này còn vừa vặn gặp người chết thế là đại tướng quân muốn đích thân thẩm tra xử lý vụ án cái này một lời đề, lập tức nhường những cái kia dạo phố người đường phố cũng không đi dạo dạo phố nơi nào có dưa ăn ngon đến huyện nha trước cổng chính về sau độc câu nôn nhìn thoáng qua sau lưng b á c h tính thật sự là nhiều lắm thế là hắn liền đối với huyện lệnh nói rằng lý huệ y n lệnh nếu không ở t r ư ớ c phủ nha môn thẩm tra xử lý a a huyện lệnh nghe vậy xứng sở nhìn lại một chút những cái kia b á c h tính thế là vội vàng gật đầu Tốt, hạ quan tuân mệnh ngay tại cái này nha môn t r ư ớ c thẩm tra xử lý huyện lệnh cảm thấy độc câu nôn hẳn là muốn kêu căng hơn một chút sau đó thu lấy dân tâm cũng liền trực tiếp đồng ý bất quá không đồng ý hắn cũng không dám nói a đ ộ c câu nôn hỏi hắn cái k i a chính là ở ngoài mặt chiếu cố mặt mũi của nàng cũng không đến nỗi nhường hắn cái này huệ lệnh tại dân chúng trong mắt đã mất đi uy nghiêm kết quả là rất nhanh huệ y n lệnh cũng là người ta đem công đường án đài gì gì đó đều chuyển ra đến bên ngoài nơi này đến chờ đ ộ c câu nôn ngồi xuống về sau huệ y n lệnh vừa định cũng ngồi xuống theo nhưng mà lúc này hắn mới chú ý tới đ ộ c câu nôn bên người thế mà còn đi theo mấy người cái này nhìn kỹ huyện làm cả người đều bị choáng khá lắm vũ phiến khăn c h í c đầu vẻ mặt chính khí đây không phải ra cát lượng còn có thể là ai nam dương huyện lệnh vừa định lễ bái để bày tỏ bày ra hắn không có nhận ra thất lễ bất quá khi tức liền bị g i a c ắ t lượng trò khoát tay cắt ngang g i a c ắ t lượng còn cần ánh mắt ra hiệu đối phương thấy ở đây huyện lệnh lúc này mới coi như thôi sau đó nơm nớp lo sợ ngồi xuống về phần g i a c ắ t lượng hình đạo vinh b ọ n người không có ngồi xuống mà là liền đứng tại độc câu nôn đứng phía sau thang đường độc câu nôn dùng tinh đường một vô án đải lập tức hai bên bộ khoái miệng bên trong hô hảo uy vũ cùng lúc đó trong tay gậy gỗ còn không ngừng gõ mặt đất phát ra đông đông đông thanh â m yên l ặ n lập tức quanh mình mách tính đều nhắm lại thảo luận miệng yên lặng nhìn xe m thấy thế thế là độc công nôn bắt đầu ra lệnh người tới nhấc người chết thi thể mặt khác chuyển ngô tắc đến đây nghiệm thi nghe được độc công nôn lời nói bộ khoái lập tức làm theo rất nhanh liền đem thi thể mang lên hai biên bộ khoái đang vị trí trung ương nhường quanh mình b á c h tính đều có thể nhìn thấy mà ngô t ắ c cũng đổi tới bắt đầu nghiệm thi về phần độc công nôn thì tiếp tục ra lệnh chuyển người chết thân thuộc cùng người chứng kiến rất nhanh trước đó nữ tử kia cùng mỹ phụ cùng nữ tử trợ phu tăng thêm kia hai trung niên nam tử đi tới trung ương thi thể chỗ bên cạnh dân nữ dân phụ thảo dân khấu kiến đại nhân mấy người nhao n h a u đối độc câu ngôn cùng huyện lệnh hai người hành lễ lúc này k i a n g ư ờ i chết nữ nhi cũng chính là nữ tử ánh mắt rừng rừng hướng phía độc câu ngôn hỏi đại nhân không biết ngài có phải không muốn đem quỷ thần bắt đi ra là ra phụ báo thủ rửa hận nữ tử thanh n â m tê h lương kết hợp với đối phương tấm tia đẹp mắt nhu nhược gương mặt để cho người ta không khỏi sinh ra thương tiết chi ý bất quá đối phương chính là phụ nữ có chồng tự nhiên không có khả năng thật đi nỗ lực hành động gì mà mỹ phụ kia vẫn như cũ che mặt nức nở bình tĩnh nhất còn là ba người nam tự trung niên đ ộ c câu nôn nghe được nữ tử lời nói không có trả lời đối phương mà là trực tiếp hỏi đường hạ thân thuộc dòng họ tên gì hồi bẩm đại nhân dân phụ lý nhu gia phụ lý phú quý ngay vậy đ ộ c câu nôn lại hỏi một chút những người khác xưng hô mỹ phụ trương thị con gái hắn tế vương cáo sau khi hỏi xong đ ộ c câu nôn ngược lại nhìn về phía ngỗ tác thế nào nghiệm ra có tới không ngay vậy tại bên cạnh thi thể ngỗ tác đứng người lên hướng phía đ ộ c câu nôn chắp tay thi lễ hồi đáp khởi bẩm đại nhân người chết chính là giờ tí ba khắc mà chết thân phụ ba đạo t ổ thương không sai đều không phải là trí mạng tổn thương nặng nhất tổn thương chính là chỗ cổ bất quá chỉ sẽ tạo thành mất máu không có thương tổn tới căn bản nếu như cứu phải kịp thời lời nói vẫn là có thể cứu trở về mà người chết khoang miệng cùng p h â n bụng đều chứa nước đọng có thể thấy được là chết đuối nghe nói như thế quanh mình bách tính lập tức có chút thất vọng nói trắng ra là cái này không phải liền là chết đuối sao như thế nói đến kia người chết vẫn là tự sát kia đại tướng quân độc công nôn vì cái gì còn muốn thẩm tra xử lý bọn hắn không hiểu rõ ngay cả huyện lịnh cũng là không hiểu rõ về phần độc công nôn nghe nói như thế hắn không nói gì thêm mà là nhìn về phía các thân thuộc cái này xem xét hắn liền chú ý tới một người mặc dù đối phương trên khỏe miệng d ư ơ n g lên rất nhanh che giấu đi qua nhưng là vẫn là bị độc câu nôn thấy được nhìn đến đây hắn lập tức trong lòng liền có số tiếp lấy hắn ngược lại nhìn về phía mỹ phụ trương thị bản quan hỏi ngươi một vấn đề trượng phu ngươi phương diện kia thế nào nghe nói như thế trương thị s ứ n g sờ đại nhân ý gì chính là cái kia giữa nam nữ sự tình độc câu nôn trực tiếp đem lời nói làm rõ mà quanh mình người có vây xem nữ tử lập tức hơi đỏ mặt các nam nhân cũng không biết đại tướng quân hỏi cái này muốn làm gì về phần trương thị kia càng là hơi đỏ mặt lộ ra xấu hổ bộ dáng v ậ n vị mười phần thăng thêm đối phương niên kỷ cũng không lớn hai mươi mấy tuổi nhường rất nhiều nam tử đều hâm mộ chết đi lý phú quý có thể lấy được như thế một cái đẹp mắt l ã o bà trương thị suy tư một hồi lập tức nhìn xem đọc câu nôn trực tiếp ngượng ngùng nói nói đến không sợ lớn người chê cười nhà ta phu quân thân thể một mực rất tốt chính là phương d i ệ n kia không quá đi bất quá vợ chồng chúng ta một mực rất tân ái bây giờ cũng có một cái một tuổi nhiều năm nhi nói lên nhi tử trương thị vừa thương tâm lên Đáng chương mẹ c bảy trăm mười ba quỷ thần lấy mạng nam chương bảy trăm mười ba quỷ thần lấy mạng nam thế là đám người nhao nhao tại nội tâm bắt đầu đồng tình trương thị về phần động công nôn nghe được thật sự chính là phương diện kia không được hắn lập tức minh bạch rất nhiều thế là ngược lại nhìn về phía nữ tử kia trợ phu vụ án phát sinh lúc ngươi đang ở đâu độc câu nôn ánh mắt không có mang mảy may tình cảm hỏi nghe nói như thế nam tử s ư n g sờ đại nhân ngài hỏi cái này làm gì thiểu dân cùng bản án không quan hệ a nam tử vẻ mặt vô tội nói mà t h ê tử hài nhi cũng chính là lý nhu cũng là nghi ngờ hướng phía độc câu nôn hỏi đại nhân ngài là ý gì nghe vậy độc câu nôn k h o á t k h o á t tay các ngươi trước không cần quản bản quan có ý tứ gì bản quan tra hỏi các ngươi chỉ quản trả lời liền có thể lời vừa nói ra vương cáo trong đôi mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối bất quá rất nhanh bị che giấu đi qua khởi bẩm đại nhân đêm qua tại thư phòng đọc sách đến sau nửa đêm mới tại thư phòng nằm ngủ đối phương giải thích như vậy lấy nghe vậy đọc câu nôn gật gật đầu cũng không nói gì thêm mà là hướng phía nữ tự hỏi lý thị ngươi tối hôm qua nhưng nhìn thấy trượng phu ngươi trong thư phòng đọc sách nghe được đọc câu nôn lời nói lý nhu nhìn thoáng qua nàng trượng phu của mình chỉ thấy vương cáo vẻ mặt tự tin lý nhu lập tức hồi đáp đại nhân dân phụ nhìn thấy tối hôm qua nhà ta phu quân xác thực trong thư phòng đọc sách thẳng đến sau nửa đêm ngọn đến mới dập tắt a người miêu tả một chút ngươi lúc đó nhìn thấy cảnh tượng sao đọc câu nôn hỏi lại nghe vậy lý nhu nhớ lại một chút lập tức mở miệng t r ầ m dai nói đại nhân ta biết ngài khẳng định là hoài nghi ta nhà phu quân là hung thủ nhưng là cái này là tuyệt đối không thể dân phụ tận mắt tại bên ngoài thư phòng trông thấy ngồi ngay ngắn ở án trước sân khấu viết phu quân nghe nói như thế đ ộ c câu nôn gật gật đầu bản quan tra án từ trước đến nay theo lẽ công bằng c h ấ p pháp không bông tham một t i ế n manh mối ngươi đều có thể thoải mái tinh thần còn nữa bản quan cũng chưa hề nói trượng phu ngươi là hung thủ mà là đi bình thường quá trình nghe nói như thế lý nhu bọn người gật gật đầu không lại nói cái gì mà đọc câu nôn lúc này lại là đối ra c ắ t lượng n g á y mắt l i ê n cái này một ánh mắt ra c ắ t lượng lập tức minh bạch thế là trực tiếp đứng người lên sau đó mang theo hình đạo vinh bọn người rời đi chờ ra c ắ t lượng đi về sau độc câu nôn lại hướng phía người chứng kiến nhìn lại hai người các ngươi tới độc câu nôn đối với nó v â y tay nghe vậy hai người xứng sở bất quá vẫn là đi tới chờ đến phụ cận về sau độc câu nôn liền hạ giọng nói hai người các ngươi tối hôm qua uống rượu nhiều hay không lời vừa nói ra hai người lần nữa xứng sở khá lắm đây coi là vấn đề gì cái này cùng tình tiết vụ án có quan hệ sao bọn hắn lúc này đều trận tròn mắt thế nào cái này truyền thuyết bên trong đại tướng quân độc công nôn p h a án là cái dạng này sạch hỏi một chút không quan hệ án tình đến chẳng lẽ là thuật nghiệp hữu chuyên công vị đại tướng quân này chỉ biết đánh trận sẽ không xử án bất quá mặc dù nghi hoặc nhưng là độc công nôn như vậy đại nhân vật đã hỏi bọn hắn tự nhiên không dám không trả lời thế là cũng nhẹ giọng nói hồi bẩm đại nhân chúng ta xác thực uống rất nhiều không phải lý huynh cũng sẽ không về phòng trước bên trong nghỉ n ơ i lý huynh uống đến càng nhiều hai người đương nhiên biết đọc câu nôn để bọn hắn đi tới gần là không muốn để cho người khác nghe được bọn hắn nói lời cho nên cũng rất thức thời hạ giọng nghe nói như thế đọc câu nôn đ ỗ n g nhiên ánh mắt n g ư n g tụ vậy các ngươi nhưng có thấy rõ ràng lý phú quý mặt lời này từ khi đọc câu nôn trong miệng đi ra hai người nhất thời liền ngây ngẩn cả người đ ỗ n g nhiên bọn hắn giống như nghĩ tới điều gì lập tức ánh mắt liền trừng lớn hai người cũng đều là bản sứ phú thương tự nhiên không phải cái gì đồ đần có thể cùng lý phú quý kết giao bằng hữu nửa đêm đi đối phương trong nhà uống rượu tự nhiên cũng kém không nhiều cùng lý phú quý là giống nhau thân phận người bọn hắn nghĩ đến mấu chốt của vấn đề về sau giống như minh bạch cái gì bất quá tại trên công đường bọn hắn cũng không dám nói lung tung chỉ là từ giờ trở đi bọn hắn liền biết vấn đề này sợ là tuyệt đối không đơn giản lập tức lập tức trả lời đại nhân chúng ta chỉ nhìn thấy lý huynh hướng phía bên ngoài phi nước đại nói đến hai chúng ta lúc ấy uống đến mơ mơ màng màng chỉ nhìn thấy lý huynh bóng lưng chờ lý huynh chạy ra ngoài cửa về sau hai người chúng ta mới ngạc nhiên bừng tỉnh sau đó liền đuổi vội vàng đuổi theo có thể là do ở chúng ta uống quá nhiều thật sự là đuổi không kịp chờ đến mở sông thời điểm lý h u y n đã nhảy sông nghe nói như vậy độc công nôn khoe miệng có chút dâng lên ân tốt các ngươi tạm thời lui xuống trước đi hai tên nhân chứng nghe vậy liếc mắt nhìn nhau sau đó gật gật đầu lui sang một bên tiếp lấy độc công nôn liền yên lặng chờ lấy cũng không hỏi nữa lời gì cũng không đi theo những người khác nói chuyện cái này khiến đám người thấy vẻ mặt mập bức cũng không biết vị đại tướng quân này đến tột u cùng là muốn làm gì đương nhiên quanh mình b á t tính cũng không có vì vậy rời đi kỳ thật liền xem như không có vụ án bọn hắn cũng là sẽ lưu tại nơi này không hắn hoàn toàn cũng là bởi vì độc công nôn độc công nôn là rất nhiều người cả đời thần tượng lại thêm độc câu nôn nửa đời trước thật sự là quá truyền kỳ rất nhiều người nghe kể chuyện tiên sinh còn chưa hết nói thiên biến và biến nhân vật như vậy hiện tại lại bọn hắn trước mắt có thể chiêm ngưỡng bọn hắn nơi nào sẽ rời đi nếu là tại bình thường lời nói muốn gặp được nhân vật như vậy kia so với lên trời còn khó hơn đợi một hồi phía dưới vương cáo t h ờ i không kiên nhẫn lập tức c a o mày hướng phía độc câu nôn chắp tay thi lệ nói đại nhân ngài mặc dù thần cư cao vị thật là cũng không thể như thế đối đãi với chúng ta những này tiểu dân a phu nhân nhà ta còn mang màu nhà ta nhạc phụ đại nhân thê thảm như thế cho là sớm nhập thổ vi an đại nhân dạng này hao tổn là ý gì cái này cùng đại nhân nói ra lấy dân làm gốc chẳng phải là vi phạm đối phương càng ngày càng không kiên nhẫn nghe nói như vậy độc công nôn khoe miệng có chút dâng lên lập tức cười ha h à nói thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết b ả n quan nói ra lấy dân làm gốc nói độc công nôn lại nhìn về phía lý nhu bụng đã có mang thai vậy liền ngồi ha độc công nôn nhường bộ khoái cho lý nhu chuyển đến một cái ghế đúng lúc này ra cắt lượng trở về chỉ thấy ra cắt lượng vẻ mặt âm châm đi tới sau đó cúi đầu xuống ghé vào lỗ thai hắn nhẹ dọm dỉ thai vài câu nghe nói như thế đ ộ c câu nôn ánh mắt bên trong sát khí lập tức t r t hiện g â y t ẩ m đến cực điểm a đ ộ c câu nôn nổi giận đùng đùng nói lập tức trực tiếp đứng dậy nhưng mà khi hắn nhìn thấy lý nhu bụng lúc lập tức lại n h ư mày lâm vào xoắn suýt bất quá rất nhanh đ ộ c câu nôn ánh mắt lại kiên định ác nhân chưa trừ diện chỉ có thể càng ngày càng c à n rỡ thế là hắn lập tức hướng phía bộ k h ó i ra lệnh người tới a đem ngộ tác cho bản quan khống chế lại lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người mở bức chương bảy trăm mười bốn quỷ thân lấy mạng sáu chương bảy trăm mười bốn quỷ thân lấy mạng sáu lớn đại nhân cái này là vì sao a t i ể u dân nhưng có phạm gì sai a n ỗ tắc là một gã t u ổ i tắc không sai biệt lắm bốn mươi năm mươi tuổi l ã o đầu giờ phút này cả người hắn đều sợ choáng váng hắn vạn lần không ngờ đ ộ c g cơ ngôn thế mà lại đem hắn cầm xuống về phần quanh mình vây xem mách tính kia càng là thấy vẻ mặt m ở mịt khá lắm chẳng lẽ lại cái này n ỗ tắc là hung thủ không thành cái này cũng không có khả năng a n ỗ tắc cùng lý phú quý lại không có cái gì đại thủ lớn đoán loại hình chuyện hắn có lý do gì giết lý phú quý hiển nhiên là không có đại nhân ta hoan uổng a thảo dân có thể chưa từng có giết lý phú quý a ngay cả ngô tắc cũng coi là độc câu nôn là coi hắn là thành hung thủ đang bị bắt nhanh cầm xuống về sau lập tức liền bắt đầu kêu khóc lấy hoan uổng hoan uổng độc câu nôn nghe nói như thế cười ha ha bản quan đương nhiên biết ngươi là hoan uổng ngươi cũng không có giết người nghe vậy nỗ g tắc xứng sở kia đại nhân đây là ý gì a nỗ g tắc cả người đều trận tròn mắt khá lắm đã ngươi nói ta là hoan uổng không có giết người vậy bây giờ còn khống chế ta làm gì nỗ tắc trong lòng nghĩ như vậy đấy nhưng mà độc câu nôn không có trả lời hắn mà là nhìn về phía quanh mình dân chúng các hương thân có lẽ các ngươi bây giờ nhìn không hiểu không hiểu bản quan vì sao muốn làm như thế nhưng là đợi chút nữa các ngươi liền sẽ biết bản quan để các ngươi nhìn xem đến tột cùng là an dương vị thần lấy mạng dứt lời độc câu nôn trực tiếp đi đến thi thể trước mặt sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào ngỗ tác bản quan lại hỏi ngươi ngươi nói người chết là chết đ u ố i nhưng là căn cứ bản quan biết người này chìm sau khi chết cái mũi có bập biển lại phổi có nước đ ộ n ngươi bây giờ trận to con mắt của ngươi nhìn xem người chết nhưng có dạng này đ ặ t ù độc câu nôn trực tiếp nắm chặt đối phương đầu đem nó đặt tại người chết trước mặt cái này cái này đại nhân a đây là thuộc hạ không để ý đến a nghe vậy đ ộ c câu ngôn không nói gì thêm mà là trực tiếp vươn tay sau đó hướng phía người chết phổi nhấn tới cái này nhấn một cái đừng nói là nước không khí đều không có nhìn đến đây rất nhiều đầu góc linh hoạt bách tính đều là bừng t ỉ n h h i ể u ra trong lòng thầm nghĩ cái này lý thiện người xem ra căn bản cũng không phải là chết b ố i a tiếp lấy đ ộ c câu ngôn liền lần nữa đem ngỗ tác đầu lâu n ắ m chặt tới người chết bụng trước người xem thật kỹ một chút người chết bụng x ư n g nhẹ nhàng nhấn một cái liền có nước từ trong miệm chảy ra ngươi dám nói cái này người chết trong bụng nước không phải người chút xuống nghe được độc câu nôn giải thích n ỗ tắc đã hoàn toàn trận tròn mắt hắn vạn lần không ngờ độc câu nôn thế mà lại hiểu nhiều như vậy phải biết hắn làm n ỗ tắc qua nhiều năm như vậy đây chính là xưa nay đều tại trên thi thể nói một t r ă n g hai hắn nói người chết là chết như thế nào k i ê n người chết chính là chết như thế nào bởi vì hắn là phương diện này q u y ề n u y mà rất nhiều quan viên kỳ thật cũng sẽ không đụng thi thể bọn hắn không chỉ cảm thấy xối quậy cũng buồn nôn nhưng là hiện tại độc câu nôn một cái hành quân đánh trận trên triều đình xuống tới đại nhân vật thế mà có thể biết những này hắn thật là trợn tròn mắt hơn nữa thân thể đều còn tại phát r u n không có cách nào là bị sợ hãi đến độc câu nôn nhìn xem giờ phút này như là gà con đồng dạng nỗ tác liền giận không chỗ phát thiết tiếp lấy hắn lại nhìn đối phương sau đó tay chỉ người chết cổ ngươi cũng đã biết ngươi nói là lời gì sao còn cắt thiết hầu không phải vết thương trí mạng đã như vậy vậy thì cắt cổ của ngươi thử một lần nhìn xem ngươi có thể hay không chết có thể không có thể cứu được n g ư ơ i tới a chuẩn bị đao cụ cắt thiết hầu lời vừa nói ra nỗ tắc trong nháy mắt chừng tỏ mắt cái này cái này đại nhân tha mạng a tha mạng a hắn còn tưởng rằng độc câu nôn nói đúng là nói mà thôi các tiết h hầu nói đùa cái gì nhưng mà không nghĩ tới độc câu nôn lại để cho đến thật lúc này bộ khoái đã cầm một cây trụy thủ đi tới tiếp lấy đưa tới độc câu nôn trong tay nhìn thấy độc câu nôn dao găm trong tay dù là qua nhiều năm như vậy nhìn quen thi thể ngỗ tác cũng là trực tiếp sợ tệ ra quần tiếp lấy độc câu nôn trực tiếp mắt lạnh nhìn quỷ trên mặt đất không ngừng cầu x i n tha thứ ngỗ tác không muốn bị các tiết h hầu cũng có thể ta lại hỏi ngươi là ai để ngươi cái này nhân viên chính phủ thế mà làm loại này báo cáo sai thi thể tình huống chuyện lời vừa nói ra ngỗ t ắ c lần nữa trừng to mắt rất hiển nhiên chính là bị đ ộ c câu nôn cho đoán đúng lớn người ta chiêu ta toàn bộ đều chiêu t nghe được ngỗ t ắ c lời nói quanh mình b á y tính toàn bộ đều hít sâu m ộ t hơi khá lắm ngỗ t ắ c lại là bị người đ o n mua tiếp lấy ngỗ t ắ c liền bắt đầu chậm rãi nói ra lúc này đ ộ c câu nôn còn liếc qua bên cạnh vương cáo phát hiện vương cáo vẫn như cũng là vẻ mặt bình tĩnh mà ngỗ t ắ c lời kế tiếp nhường đám người n h ư mày đại nhân thuộc hạ trong nhà đêm qua tiến tới một người cho thuộc hạ một số tiền lớn tài nói là nhường thuộc hạ hôm nay n g h i ệ m một cỗ thi thể thời điểm nói là bị chết bới mới đầu thuộc hạ là không đồng ý à thuộc hạ xem như một gã nhân viên chính phủ cầm triều đ ỉ n h cho bồng lộc không sai n ỗ tác là bị độc câu nôn liệt vào nhân viên chính phủ cấp cho bồng lộc thật là người kia cầm thuộc hạ người nhà làm uy hiếp nói là chỉ cần thuộc hạ không đồng ý kia liền giết thuộc hạ cả nhà đại nhân không biết rõ gặp phải loại chuyện này thuộc hạ lúc ấy rất sợ hãi đối phương có thể vô thanh vô tức tiến vào thuộc hạ trong nhà vậy cũng tuyệt đối có thể làm được giết thuộc hạ người nhà thế là thuộc hạ sẽ đồng ý mong rằng đại nhân ôm tha thuộc lần tiếp theo a nói ngỗ tắc liền hướng phía độc câu nôn dùng sức giật đầu nghe nói như thế độc câu nôn sắc mặt càng thêm âm trầm tiếp lấy liền hỏi ngươi nhưng có thấy rõ ràng người kia là ai nghe vậy ngỗ tắc lắc đầu đại nhân người kia che vải đen thuộc hạ chưa thể thấy rõ độc câu nôn gật gật đầu tiếp lấy liền phất phất tay các ngươi đem cái này ngỗ tắc dẫn đi đánh vào đại lao chỗ thu tiền tham ô toàn bộ tịch thu theo đại hán luật thay hung thủ làm bộ đồng đẳng với bao che hung thủ mặt khác còn thu hối lộ bất quá cân nhắc tới có người nhà bị uy hiếp chi nhân vì vậy triệt tiêu nhận hối lộ chi tội phán Vào lúc này đọc câu nôn ngược lại nhìn về phía trương thị trương thị người có biết mưu đồ giết người tại đại hán luật pháp trước đồng đẳng với kẻ giết người sao đọc câu nôn lời này có thể nói là đột nhiên xuất hiện một câu trực tiếp liền đem trương thị cho hỏi n g n u chương bảy trăm mười lăm cậu quan chương bảy trăm mười lăm cậu quan có thể thấy được trương thị rõ ràng hoảng loạn lên lớn đại nhân ngài cái này không thể nói lung t u n g được ca trương thị đều muốn khóc lên một bộ dáng vẻ đáng yêu nàng đương nhiên biết đ ộ c câu nôn đây là tại nói nàng về phần người quanh mình cũng đã hiểu đ ộ c câu nôn ý tứ khá lắm đây không phải ám có chỗ chỉ trương thị chính là sát hại lý phú quý hung thủ sao đúng vậy a đại nhân ngài cũng không thể oan u ổ i người tốt ta lúc này vương cáo cũng mở miệng hướng phía độc câu nôn nói rằng so với trương thị vương cáo v ẹ mặt liền bình tĩnh nhiều nhạc mẫu đại nhân cùng nhạc phụ đại nhân sao mà k í n h tặng yêu nhau đại nhân lời này thân làm mệnh quan triều đình nói ra như thế vu oan người lời nói chỉ sợ không ổn đâu vương cáo lời nói đã làm rõ nói đúng là độc câu nôn không thể nói lung tung thân làm mệnh quan triều đình hiện trường nhiều người nhìn như vậy đâu coi như ngươi là đại quan vậy cũng không thể làm ẩ u nghe nói như thế độc câu nôn cười khoe miệng có chút dâng lên hắn không để ý đến vương cáo liền nhìn cũng không nhìn một cái vương cáo mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trương thị lúc này lý thị vẻ mặt nghi hoặc nhìn độc công nôn đại nhân ngài những lời này là có ý gì nàng lại hầu nghi nhìn một chút nàng mẹ kế cùng trợ phu luôn cảm giác nơi nào có chỗ không đúng độc công nôn nhìn xem cái này tuổi còn trẻ liền gả là phụ nhân nữ hải cảm thấy có chút đáng thương bất quá hắn nên làm vẫn phải làm thế là hắn nhìn xem trương thị liền cười nói trương thị đúng không đợi chút nữa b ả n quan liền để ngươi tâm phục khẩu phục dứt lời hắn để cao âm lượng đêm qua trợ phu ngươi cùng bằng hữu uống rượu xong về sau tiến vào trong phòng một hồi qua đi trượng phu ngươi theo trong phòng máu me khắp người chạy ra ngoài đây là sự miêu tả của ngươi không sai đi ra ngoài thật là trượng phu của ngươi sao độc câu nôn hai mắt nhìn chòng chọc vào trương thị trương thị nghe vậy thân thể r u lên bất quá vẫn là cố giả bộ chấn định nói rằng dân phụ tận mắt nhìn thấy nhà ta phu còn chạy ra ngoài còn có bọn hắn cũng nhìn thấy trương thị nói còn chỉ một chút bên cạnh hai vị người chứng kiến cũng chính là kêu hai cái bồi lý phú quý uống rượu người À, vậy sao độc câu nôn lần nữa cười một tiếng thật là theo bản q u n biết hai người bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng trượng phu ngươi mặt nói cách khác có một loại khả năng là người khác mặc trượng phu ngươi quần áo sau đó thay trượng phu ngươi đi ra ngoài lời vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi ngươi ngươi làm sao lại trương thị cả người đều đang run dày ngay tại nàng muốn nói ra gì gì đó thời điểm đông nhiên bên cạnh vương cáo đông nhiên mở miệng nhạc mẫu đại nhân ngươi thấy rõ ràng là nhạc phụ đại nhân đúng hay không đúng đúng đúng dân phụ tận mắt thấy nhà ta phu quân mặt không có khả năng vừa có sai trương thị kịp phản ứng bị dọa một cái giật mình đại nhân loại này không có chứng c â chuyện cũng không thể nói loạn đại nhân chẳng lẽ liền có thể chứng minh nhất định là người khác mặc vào nhà ta nhạc phụ đại nhân quần áo sau đó thay ta nhà nhạc phụ đại nhân đi ra ngoài s a o vương cáo nói như vậy quân chúng lúc này đã nghe xảy ra vấn đề bất quá tại trên công đường bọn hắn vẫn là không dám nói lung tung v â phân có thai lý thị giờ phút này rốt c ụ c kịp phản ứng phụ quân mẫu thân đây là có chuyện gì hắn hướng phía hai người hỏi nghe nói như thế còn không đợi hai người mở miệng đọc câu nôn liền đối với lý thị nói rằng ngươi thật t ố t ngồi bản quan tự nhiên sẽ còn phụ thân ngươi một cái công đạo còn có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng mời ngâm lại ngươi trong bụng hải tử nghe nói như thế lại nhìn thấy độc câu nôn k i ê nụ cười ấm áp lý thị chỉ có thể gật gật đầu sau đó cúi đầu hai cánh tay tham gia lấy móng tay thật sâu khảm vào trong thịt t i ể u nhu ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều việc này tuyệt đối đơn giản như vậy ngươi tin tưởng ta hơn nữa vẹn vẹn dăm ba câu không có chứng c ứ chuyện ngươi có thể tuyệt đối không thể tin tưởng a vương cáo hướng phía lý nhu lo lắng giải thích lý nhu nghe vậy hai mắt bắn ra một chút hy vọng đúng vậy a chỉ là dăm ba câu mà thôi lại không có tính thực chất chứng cứ huống hồ nàng thật không dám đi tin tưởng chuyện này là có thể như vậy mà quanh mình dân chúng cũng cảm thấy xác thực như thế không có chứng c â chuyện vậy thật là khó mà nói nhưng mà độc c â u nôn nghe được vương cáo lời nói s ắ c mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới hắn dương mắt lạnh leo vương cáo lập tức ngữ khí lạnh như băng nói bạn quan n h ư ờ ngươi n g nói chuyện sao tại cái này trên công đường bạn quan không hỏi ngươi lời nói ngươi có thể nói lung tung sao độc câu nôn trong giọng nói phản phất muốn giết người như thế nhưng mà vương cáo nghe được cái này lời nói lạnh như băng không phải sáng không có thu liễm ngược lại hung tợn h ì n chằm chằm độc câu nôn nói rằng đại nhân ngươi ta không oán không cứu thảo dân chỉ là một giới thảo dân ta không biết rõ ngươi vì sao muốn nhằm vào ta bất quá thảo dân vẫn phải nói nếu như đại nhân muốn giết ta cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy nhưng là thảo dân tuyệt đối sẽ không khuất phục chờ thảo dân sau khi chết vậy liền để thế nhân nhìn xem ngươi cái này đại tướng quân sắp mặt nhìn xem ngươi cái này đại tướng quân đến tột cùng lại như thế nào lạm sát kẻ vô tội lời vừa nói ra toàn trường s ô n s a o lớn mật lúc này huyện lệnh lập tức vô bàn đứng dậy làm càn ngươi cả người không tấp công người lại dám nói xấu bản triều khai quốc của trụ nếu là còn dám hầu n ô n l o ạ n ngữ bản quan lập tức đem ngươi chém giết tại chỗ huyện lệnh cũng thực là bị t ứ c tới phải biết độc câu ngôn cùng g i a cát lượng thật là thần tượng của hắn a cho tới bây giờ hắn một mực không nói gì nhưng là cũng coi là nghe rõ ép căn bản không hề quỷ thần là cái gì mà nói đồ vật cái này rất có thể là một trận tỉ mỉ mưu đồ bí mật người giết người ngay sau đó g i a cát lượng đứng ra hướng phía vương cáo quát theo đại hán luật nói xấu khai quốc công thần người tội chết người tới a rút đi bề ngoài bảo bên trên áo tủ lời vừa nói ra vương cáo lập tức bị giật mình kêu lên thấm kia anh tuấn mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ mà cái kia thân thể cường tráng cũng là khẽ run lên hắn không nghĩ tới thế mà lại đến thật rất nhanh bộ khoái liền lên trước muốn rút đi y phục của hắn sau đó thay đổi á o tủ lúc này lý thị vừa muốn nói gì nhưng mà còn chưa mở lời liền bị độc câu nôn cho khoát tay cắt ngang lý thị người trước không cần quản bản quan tuyệt đối sẽ không nói xấu bất kỳ một cái nào người tốt cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu người trước tạm nhìn xem độc câu nôn đương nhiên biết đối phương mong muốn giúp trượng phu của mình cầu tình nghe nói như thế lý nhu muốn nói lại thôi các n g ư ơ i thả ta ra vương cáo vẻ mặt tức giận các n g ư ơ i đây là nói xấu các n g ư ơ i đây là lạm sát kẻ vô tội các n g ư ơ i đây là vi thiên lý chỗ không cho các n g ư ơ i những cậu con này quan lại bao che cho nhau nói nói vương cáo trực tiếp liền mắng lên chương bảy trăm mười sáu trí mạng lỗ thủng chương bảy trăm mười sáu trí mạng lỗ thủng nghe nói như thế huyện lệnh càng tức giận hơn vừa muốn nói gì bất quá bị đ ộ c câu nôn lần nữa khoát tay cắt ngang đ ộ c câu nôn nhìn xem vương cáo vẻ mặt trêu t ứ c tất người mong muốn chứng cứ đúng không chờ ta từng cái cho người nhóm đi ra dứt lời đ ộ c câu n ô n lần nữa nhìn về phía trương thị chỉ thấy giờ phút này trương thị đã sớm bị dọa đến run l y bẫy ngươi nói ngươi tận mắt thấy trượng phu ngươi mặt có phải hay không ta hy vọng ngươi nói thật đ ộ c câu n ô n lạnh lùng nói nghe nói như thế trương thị hồi đáp không sai đại nhân dân phụ xác thực thấy là nhà ta phu quân nói trương thị ánh mắt kiên định còn mời đại nhân không cần oan uổng dân phụ dân phụ đối phu quân trung trinh không đổi như là đại nhân mong muốn nói xấu tại dân phụ kia dân phụ chỉ có một con đường chết minh thanh mạch không biết là nhận lấy vừa mới vương cáo nhắc nhở còn là thế nào dọn giờ phút này trương thị liền là một bộ thứ nhất ngươi nói ngươi trông thấy ngươi phu quân sau đó còn chứng kiến hắn đã nhảy sông thằng đến buổi sáng thời gian mới phát hiện của phu quân n g ư ơ i thi thể thật là nơi này có một cái sơ hở trí mạng ân cái gì lỗ thủng trương thị xứng sở ngay cả vương cáo trong lòng cũng là x i c h chặt đọc câu nôn cười tiếp tục nói đây là một cái có thể chứng minh đi ra ngoài cùng nhảy xuống sông căn bản không phải trượng phu ngươi đầu tiên trượng phu ngươi là toàn thân mất máu đi ra ngoài đã như vậy chạy sau khi ra ngoài nhảy xuống sông vậy xin hỏi vết máu trên người vì sao không có rút đi một chút ở trong nước thời gian dài ngâm lâu như vậy cuối cùng mắc cạn cái này trên người m á u tươi vì sao còn ngừng kết tại trên thân hoàn toàn không có bị nước ngâm qua tình huống rất hiển nhiên thi thể là thả ở trong nước như vậy một hồi sau đó liền bị người lại kéo tới như thế chỉ tạo thành một vấn đề cái kia chính là thi thể nhìn giống như là chết chìm ở trong nước toàn thân nước đấm thật là thi thể đặc t h ủ hoàn toàn chính là trên đất bằng bị người giết chết sau đó thấm ướp lời vừa nói ra tất cả lại nhìn về phía thi thể cái này xem xét hoàn toàn tỉnh ngộ đúng vậy à nếu như thi thể ngâm ở trong nước lời nói kia làm sao lại thành hiện tại cái dạng này toàn thân máu tươi một chút bị nước ngâm qua dấu hiệu đều không có về phần trương thị cùng vương cáo lúc này liền luôn cuống nhưng mà vương cáo còn tiếp tục phản bác đại nhân như thế liền xem như nhà ta n h ạ phụ đại nhân là bị người giết chết vậy đại nhân đem đầu mâu chỉ hướng thảo dân lại đang làm gì vậy vương cáo vẻ mặt tức giận a vương cáo ngươi cho bản quan n g ầ m miệng bản quan liền để ngươi chết được tâm phục khẩu phục độc câu nôn cũng không lại tiếp tục nung chiều đối phương người tới a vừa vật chứng dẫn tới chỉ thấy một tên bộ khoái cầm một cái ướt đấm quần áo còn có một thanh hung khí đi lên phía trước khi thấy bộ khoái vật trong tay lúc vương cáo trực tiếp liền luôn g c uống n g ư ơ i các ngươi tại sao có thể có loại vật này các ngươi điều tra người ta nhà nghe vậy độc câu nôn cười cười ngươi thừa nhận đây là theo nhà người tìm ra tới liền tốt này hai vật chính là theo thê tử ngươi nói tới thư phòng tìm ra tới đối với cái này ngươi còn có cái gì có thể để giải thích đ ộ c câu ngôn cười lạnh chất vấn đối phương cái này không có khả năng không có khả năng theo vụ án phát sinh đến bây giờ mới trôi qua một đêm hơn nữa ngươi đến cũng mới như vậy một hồi ngươi làm sao lại nghĩ đến điều tra nhà ta giờ phút này vương cáo đã hoàn toàn điên dại hắn hoàn toàn muốn điên rồi đ ộ c câu ngôn có vẻ giống như sự tình gì đều biết như thế nghe được đối phương đ ộ c câu ngôn cười cười sau đó chỉ vào cặp mắt của mình ta đôi mắt này có thể phân biệt thế gian này trung gian thiệt ác đừng vọng tưởng trốn qua chính nghĩa chế t ả i để cho ta tới nói một chút ngươi đến tột cùng vì sao muốn giết người đầu tiên ngươi cùng lý p h ú quý là b ạ n tốt trong nhà có chút giàu có thường thường tới lý phủ phía trên làm khách một tới hai đi bởi vì ngươi còn không có kết hôn tăng thêm hai người các ngươi quan hệ rất tốt thế là lý p h ú quý liền đem nữ nhi gả cho ngươi cái này cái hào hữu cái này liền càng thêm để ngươi lui tới vãng lai lý phủ nguyên bản ngươi rất hạnh phúc với một người tuổi trẻ xinh đẹp thê tử thật là làm ngươi thầy lý phú quý thê từ lúc lập tức liền cảm giác trong nhà thê tử chẳng ra sao cả thế là ngươi liền động tâm tư với lúc lý phú quý phương diện kia không được bị ngươi biết mà trương thị thân thể lại vừa v ẫ n có nhu cầu ngươi cường tráng kiên cố một tới hai đi các ngươi liền tốt lên có biết giấy trung quy là không gói được lửa ngươi cùng trương thị hai người đều biết rõ loại chuyện này tiếp tục nữa sớm muộn sẽ bị phát hiện một khi bị phát hiện cái kia chính là thân bại danh liệt kết quả thế là hai người các ngươi mưu đồ bí mật đi ra một cái đáng sợ kế hoạch cái kia chính là giết chết lý phú quý từ đó ngươi vương cáo lấy con rể thân phận và ở lý phủ sau đó có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố mất đi trượng phu nhạc mẫu đại nhân thứ đây vượt qua một mũi tên chúng hai con nhạn sinh hoạt có biết muốn làm sao giết liền thành vấn đề của các ngươi bởi vì một khi bị phát hiện cái kia chính là tội chết thế là các ngươi liền nghĩ đến đạo sĩ tới cửa kế hoạch các ngươi đầu tiên là mua được một cái đạo sĩ sau đó l ừ a gạt lý phú quý nói trong vòng một tháng hẳn phải chết không nghi ngờ lý phú quý tin cả ngày lo lắng hãi hùng một tháng sắp trôi qua các ngươi rốt c ụ c muốn đậu thủ trương thị nhường lý phú quý gọi tới hảo hữu uống rượu các người biết chỉ cần uống rất nhiều rượu liền có thể tăng thêm lòng dũng cảm lý phú quý vui vẻ đồng ý mà uống rượu về sau hào hữu thì cũng là các ngươi cố ý hành động tốt để bọn hắn nhìn thấy lý phú quý đi ra ngoài cửa p h ụ tình cảnh đương nhiên cái này đi ra ngoài cũng không phải là người chết lý phú quý mà là ngươi vương cáo ngươi vương cáo thật sớm liền cùng trương thị yêu đương v ụ n trộm một phen về sau giấu trong phòng sau đó lẳng lặng chờ chờ lý phú quý uống rượu xong tiến đến chờ lý phú quý sau khi đi vào ngươi liền đem nó sát hại thay đổi đối phương quần áo tại say rượu trước mặt hai người chạy tới chơi nhảy xuống nước về sau ngươi lại nhanh chóng tại một cái ẩn nấp địa phương lên mở lần nữa trở về lý phủ bởi vì lý p h ủ quý thiện lương phụ thượng hạ nhân xưa nay đều là thuê mà không phải mua như thế liền biến thành lý phủ bên trong không người tình huống ngươi dễ như t r ở bàn tay liền cầm quần áo còn trả lại lý p h ủ quý sau đó đem thi thể ném đến hạ du chương bảy trăm mười bảy yêu đứng não chương bảy trăm mười bảy yêu đứng não nhìn thiên ý vô phùng trên thực tế trăm ngàn chỗ hở nói đến đây đ ộ c câu n ô n liền dừng lại mà giờ khắc này vương cáo cùng trương thị hai người quả thực mắt trận tròn tới cực điểm hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh miệng há to đến có thể chứa một cái trứng gà kích cỡ tương đương ngươi ngươi là làm sao mà biết được đây không có khả năng không có khả năng vương cáo quả thực muốn điên rồi hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đ ộ n công nôn hắn vạn lần không ngờ đ ộ n công nôn thế mà đối chuyện của hắn rõ rõ dàn g r à n g liền phăng phất đ ộ n công nôn vẫn tại bên cạnh vừa nhìn như thế đúng đây không có khả năng chúng ta làm chuyện thương nghị kế hoạch tuyệt đối không có người thứ hai ở đây ngươi là tuyệt đối không thể biết trừ phi ngươi là mã quỷ trương thị cả người cũng muốn điên rồi thấm kia x i n h đẹp động nhân mặt hoảng sợ tới cực hạ nghe n nói như thế ở đây còn chúng cùng lý thị toàn bộ đều hiểu khá lắm quỷ thần là cái gì giết người hoàn toàn chính là mưu sát thân phu tiết mục a lập tức toàn bộ người đều đối trương thị lộ ra chán ghét căm hận biểu lộ không hắn loại người này theo bọn hắn nghĩ nên thiên lôi đánh xuống nếu như là hai người chỉ là yêu đương vụ n trộm lời nói cái kia còn dẫn không d ậ y nổi phẫn nộ của bọn hắn bởi vì không liên quan chuyện của bọn hắn thật là yêu đương vụ trộm coi như xong còn mưu sát thân phu loại chuyện này vậy thì lớn ai cũng không hy vọng xảy ra trên người mình nghiêm trị tuyệt đối phải nghiêm trị không thể để cho loại này bại hoại xã hội tập tục chuyển xuống đây là bọn hắn giờ phút này tất cả mọi người ý nghĩ về phần lý nhu giờ phút này cả người đều là ngu ngơ ở hai mắt thất thần con ngươi tan giã ngay sau đó cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh độc câu nôn thấy thế vội vàng mệnh lệnh người bên cạnh đem lý nhu làm tiến phía sau phủ nha bên trong sau đó để cho người ta đi mời đại phu chờ lý nhu bị mang vào phủ nha về sau độc câu nôn mới nhìn hướng trương thị cùng vương cáo nhìn xem hai người độc câu nôn khỏe miệng cười lạnh tốt rất tốt xem như thừa nhận người tới a cho thật ứ hai người b ê n công siềng. là n bản, bản quan liền đ n h nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao muốn vứt bỏ cái này cuộc sống tốt đẹp ngược lại đi cùng vương cao yêu đương vụ trộm cuối cùng còn muốn ra loại này ác độc sát nhân chi sự t ì n h nhưng mà ngay tại đọc câu nôn cái này vừa nói vương cáo nổi giận gấm thét lên cái gì con của bọn hắn kia là nhi tử ta nhi tử ta lời vừa nói ra toàn trường hít sâu m ộ t hơi t chơi ạ tuyệt đối không ngờ rằng kịch bản lại đảo ngược kia lý phủ nhà xuất sinh hơn một năm tiểu thiếu gia lại là vương cáo cùng trương thị hai người hải tử cái này chẳng phải là nói lý phú quý không chỉ bị mang t á i rồi hơn nữa bị giết không tính còn tuyệt hậu trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đứng lý phú quý dâng lên đồng tình tâm nếu như nhi tử là lý phú quý cái kia có tốt nhưng là bây giờ liền nhi tử đều không phải là lý phú quý nghe nói như vậy độc câu ngôn cũng là xương sở xem ra hai người các ngươi tốt hơn đã thời gian rất lâu nghe nói như thế trương thị buồn bã cười một tiếng đại nhân ngài hỏi dân nữ vì sao muốn từ bỏ kia cuộc sống tốt đẹp mà đi yêu đương vụ trộm kia là đại nhân ngài không hiểu nữ nhân khổ đại nhân ngài biết loại kia phòng không gối c h i ế c cảm giác sao ngài không biết rõ nói nói trương thị càng ngày càng kích động a thiên kia cũng coi là tốt với ta bất quá chỉ là vật chất bên trên để cho ta trôi qua giàu có một chút hắn có thể sinh con sao không thể hắn ngoại trừ có thể khiến cho ta vẻ mặt nước bọn còn có thể làm gì chỉ có tại cáo lan g nơi này ta khả năng cảm nhận được làm nữ nhân phái hoạt đời sống vật chất không phải ta muốn nói trương thị còn thâm tình nhìn xem vương cáo kia thân thể trắng kiện đám người nghe xong xem xét trong n g á y mắt liền hiểu vương cáo loại này thân thể chỉ sợ thật rất lợi hại rất nhiều người đều theo bản năng nhìn một chút thân thể của mình trắng kiện vẻ mặt tự hào những cái kia gầy yếu lập tức liền ở trong lòng thể nhất định phải rèn luyện nhất định phải mọc ra một thân khối cơ thịt về phần đ ộ c câu nôn cùng ra cắt lượng bọn người nghe nói như thế đều là lướt nhau bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải k i u lý phú quý làm sao đến mức bị loại độc này tay ha nhìn xem trước mắt trương thị đ ộ c câu nôn trong nội tâm hiện ra một người để ế n phan kim liên không sai chính là phan kim liên hắn cảm thấy cái này trương thị sợ là s o phan kim liên còn muốn lợi hại hơn quả thực chính là đại hán phiên bản phan kim liên phải biết phan kim liên đó cũng là không có tiền người lại xấu dưới tình huống thật là cái này lý phú quý liền không giống như vậy chỉ có một điểm cái k i a chính là không được cái khác toàn bộ đều nghiền ép võ đại lang nhưng vẫn là rơi xuống kết cục này thật là quá hoan h ư n g người cũng không cần phải nói sắp nhân hại mệnh người muốn xuống dưới là lý phú quý t r ố n cùng độc câu nôn lặng lẽ hướng phía trương thị nói rằng nghe nói như thế trương thị s ư n g sờ lập tức nhận mệnh gật đầu thật là đông nhiên nàng giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng hướng phía độc câu nôn cầu đạo đại nhân dân phụ có thể hay không vàn cầu ngài chuyện này đại đa số đều là dân phụ mưu đồ rất nhiều đều cùng cáo lan không quan hệ có thể không thể bỏ qua cáo lan một cái mạng cầu xin đại nhân nhìn tại chúng ta k i a m ộ t tuổi nhi tử phân thượng v u ơ n g tha cáo lan g cũng không đến nỗi ta đáng thương kia nhi tử cơ khổ không nơi nương tựa nói đến đây trương thị lại thê lương khóc lên mà độc câu nôn nghe nói như thế quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên quanh mình dân chúng cũng là vẻ mặt tức giận trương thị thế mà có thể nói ra những lời này đến thật sự là không cứu nổi mà độc câu nôn thậm chí đều muốn cho cái này yêu đương nào trương thị một bàn tay giết người còn v u ơ n g tha nói đùa cái gì độc câu nôn lặng lẽ nhìn đối phương nói vương tha hắn còn vì các ngươi kiêm ộ t tuổi nhi tử còn đáng thương trương thị ai trương thị ngươi cùng gian phu như đồ bí mật giết trượng phu ngươi thời điểm ngươi có thể từng cảm thấy trượng phu ngươi đáng thương trượng phu ngươi bị ngươi giết còn bị ngươi mang lục ngươi cảm giác đến đáng thương không lý phú quý coi là nhi tử kết quả là thê tử cùng người khác sản phẩm ngươi lại có hay không trong lòng sẽ dâng lên này nay chi tâm nghe nói như thế trương thị lập tức liền ngây ngẩn cả người cái này nàng phát hiện nàng giống như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này thật là nàng cảm thấy nàng cùng vương cáo liền là chân ái a mà lý phú quý chỉ là ngăn cản trong bọn hắn ở giữa bên thứ ba đại nhân dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ lý phú quý liền không có sai sao nếu như không phải lý phú quý ta cùng cáo lan g như thế nào lại lén lút nếu như không phải hắn ta cùng cáo lan g liền có thể mỹ mãn sinh hoạt chương bảy trăm mười tám hưởng thụ thống khổ chương bảy trăm mười tám hưởng thụ thống khổ nghe vậy độc câu nôn quả thực muốn hút chết ra hòa này khá lắm thật một người ra mặt thế mà có thể dày như vậy đem hợp pháp trượng phu xem như bên thứ ba thật sự là châu phê không có thuốc chữa độc câu nôn trực tiếp hồi phục bốn chữ liên nhi không cần còn hắn không cần phải nói lúc này một mực trong thất thần vương cáo mở miệng không phải liền là vừa chết sao ngược lại hai người chúng ta cũng có bạn hai người chúng ta mặc dù yêu nhau thời gian không dài nhưng là chúng ta đều thoải mái qua hơn nữa ta vương cáo kia làm ẫ u nữ ăn sạch ha ha ha v ề phần kia ly phú quý à liền để chính hắn cầu nguyện tiếp sau không cần vượt ngăn khuất hai người chúng ta giữa cáo lang trương thị thâm tình nhìn xem vương cáo tiếp lấy vương cáo nhìn xem độc câu nôn cười nói a chết có gì sợ độc câu nôn nghe nói như thế x ư n g sở cả người hắn đều choáng khá lắm t hơn ì ra hai người kia, thế mà như thế tương tự, này, rằng, nhi, người ư t mà g tự, trách thể t khó có i ế nữa tới kết thị tâm chúng ta nhi. Dựa theo đại hán luật pháp, chúng ta nhi, vô song thân, vậy thì triều tâm đi, tình yêu của chúng ta kết tinh, sẽ hạnh phúc khoái hoặc trưởng thành. với việc lại đối nói liên nhi, ngươi hải nhi. đại hải nhi, đôi. đi, khoái cùng cấu Lúc cáo chương chúng chúng Cho của chúng phúc nhau nhau này, vương rằng, yên hán song đình nên, yên hạnh Hơn n pháp, hoặc Dựa xấu. yêu vô vậy làm do sẽ cũng không cần lo lắng người nhà theo đại hán luật giết người bình thường người cùng yêu đương vụ t r ộ n không liên lụy người trong gia tộc nói đến đây hai người liền thật chặt ôm nhau cùng một chỗ nghe nói như thế thấy cảnh này đ ộ c câu nôn sắp mặt lạnh tới cực điểm âm t r ầ m đến đáng sợ lập tức lại đột nhiên cười ha ha ha tốt tốt tốt như thế đúng không nhìn ngươi cũng rất hiểu đại hán luật pháp vậy bản quan liền để ngươi thất vọng một chút nói đ ộ c câu nôn liền nhường bên cạnh bộ khoái đem hai người cưỡng ép tách ra ha ha ha đại nhân ngươi tách ra chúng ta người là không thể tách rời lòng của chúng ta vương cáo điên cuồng cười ha ha a vậy sao tốt phi thường tốt nói đ ộ c câu nôn nhìn về phía h ệ lệnh chuyên bản qua kiến phạm là trương thị cùng vương cáo tộc nhân tịch thu toàn bộ tài sản mặt khác không cho phép hai nhà này tộc nhân cùng hậu nhân theo thương tham chính theo công chỉ có thể theo nông gả vào hai nhà này tộc nhân người liền gia tộc kia liên đ ố i c h i ề u cáo thiên hạ t lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi cái này chính là muốn để cho người ta đoạn tử tuệ y tôn t nhường người trong thiên hạ đều phỉ nổ hai nhà này a phải biết nếu như đem tin tức này tuyên bố sau khi ra ngoài kia hai nhà này cũng chỉ có thể trong gia tộc thông gia sẽ không có bất kỳ người n g o à i gả vào tới hai gia tộc này bên trong mấu chốt là hai gia tộc này cũng không phải đại gia tộc nào thông ra lời nói kia lại có thể thông ra bao lâu đâu hơn nữa chỉ có thể theo nông cái khác mua bán liền công cũng không thể làm cái kia chính là nói đời đời kiếp kiếp đều là làm trâu làm ngừa cái chủng loại kia phải biết chỉ có thể theo nông cái kia chính là mang ý nghĩa hai nhà này người liền xem như trồng ra đến lương thực cùng cái khác dân nuôi t ạ m đều không thể tiến hành bán nói cách khác hai nhà này người nếu như một mực truyền thừa tiếp lời nói kia trong túi sẽ không có một phân tiền chỉ có thể dựa vào lương thực sống qua ngày mà trương thị cùng vương cáo nghe được độc câu nôn lời nói lập tức liền luôn cuống ngươi không thể làm như vậy ngươi không thể ngươi có quyền gì liên lụy vô tội ta đại hán luật pháp không thể liên lụy chính là triều đình chế định bệ hạ chế định ngươi dựa vào cái gì vương cao gấp trương thị cũng gấp nếu như việc này một khi phát sinh gia tộc kia bên kia coi như xong đời thân nhân của bọn hắn toàn bộ đều xong đời a hai tên gian phu dân phụ lúc này huyện lệnh đứng dậy tới lúc này còn dám vũ nhục ta đại hán có trụ ngươi khả năng còn không biết ta bệ hạ ban cho đại tướng quân thiên tử quyền lực đừng nói là để ngươi các tộc người liên lụy liền xem như hiện tại tại chỗ chém bản quan bởi vì quyền lực trong tay nói cho cùng vẫn là do thiên hạ bách tính ban cho nếu như không có bách tính lời nói cái kia chính là quan can tư lệnh ngươi nói chuyện liền xem như lại với báo lại có thể thế nào bởi vì cái gọi là lấy đối với dân vậy coi như dùng tại dân nghe nói như thế trương thị cùng vương cáo lúc này mới hoàn toàn hoàn toàn tỉnh ngộ đúng vậy a đây chính là đại hán đại tướng quân a thuộc vương điện hạ a đồng đẳng với thiên tử nói cách khác nếu là thả trước kia lời nói bọn hắn là muốn giết cả cựu tộc đừng nói có không có quyền lực liền xem như giết bọn hắn cựu tộc đó cũng là có thể đại nhân đại nhân văn cầu ngài vung tha bọn hắn vung tha bọn hắn a hai người bọn họ rốt cuộc sợ hãi không ngừng cầu đ ộ c câu nôn vung tha người nhà của bọn hắn nhưng mà đ ộ c câu nôn lại là cười lạnh một tiếng bản quan sẽ không giết bất luận kẻ nào cũng bao quát các ngươi đọc câu nôn cười t ù n tìm nói nghe nói như thế tất cả mọi người là xưng sở về phần vương cáo cùng trương thị cũng là s ư ơ n g sở lập tức chính là vui mừng như điên lớn người ngài là quyết định buông thà chúng ta sao trương thị hướng phía độc cô lộ ra ánh mắt mong đợi ngay vậy độc câu nôn gật gật đầu không sai bản quan không giết các n g ư ờ i đại nhân không thể a cái loại này gian phu dân phụ không giết dùng cái gì bình dân phận a lúc này quanh mình người b ộ c phát ra kháng nghị nhao nhao không đồng ý độc câu nôn cách làm mà trương thị cùng vương cáo hai người trực tiếp chính là vui vẻ ra mặt đại nhân ngài là muốn cùng nhau gia nhập chúng ta sao vương cáo vẻ mặt cười bị ổi nói Khoan hay nói, đ ạ i nhân, c h ỉ câu ầ n ngài hưởng qua liên nhi hư thảo qua vị, d n đoan đại nhân ngài cam đại sẽ y ê Mà t r ư ơ nôn g nghe được vương cũng Thị h nói, được cáo lời k g có chút nghe à o cảm thấy h k ô n ổn. Vẫn n ư cũng là khuôn mặt vui vẻ. Độc câu khuôn nôn n g là h vui mặt vẻ. vậy quả thực muốn im lặng chết lập tức ép một chút tay ra hiệu quanh mình bách tính yên tĩnh tiếp lấy liền đối với vương cáo hai người k h o á t khoác tay các ngươi suy nghĩ nhiều bản quan là không giết các ngươi bất quá bản quan sẽ để các ngươi hưởng thụ thế gian này truyền thống khổ nhất đọc câu nôn vẻ mặt cười tủm tìm nói bản quan cảm thấy chỉ có để các ngươi hưởng thụ khả năng xứng với người nhóm phạm vào tội ác nghe nói như thế hai người nhất thời s ữ n g sở n g ư ơ i n g ư ơ i muốn muốn làm gì nghe vậy độc câu n ô n không để ý đến bọn hắn mà là đối huyện lệnh nói chuyên lệnh đem cái này cầu nam nữ đánh vào đại lao nam thì mỗi ngày toàn thân bôi lên phân và nước tiểu lại rót một hai nữ thì mỗi ngày g ọ o g à n g ngày mai một tẩy mặt khác nhổ đi tứ chi móng tay sinh thì tiếp tục đổ chi trừ cái đó ra mỗi ngày một t r â m đâm vào một chỉ một ngày đổi một chỉ trực chỉ chết giả chương bảy trăm mười chín vụ án kết thúc t r ư ơ n g bảy trăm mười chín vụ án kết thúc lời vừa nói ra tất cả mọi người là hít sâu một hơi khá lắm dạng này trừng phạt phương thức quả thực quả thực chính là quá sung sướng không sai tất cả mọi người không cho rằng dạng này trừng phạt phương thức thảm mà là nội tâm cực kỳ sàng khoái không hắn thật sự là bởi vì hai người kia rất đáng hận quả thực chính là lật đổ bọn hắn tam quan ngươi loại này đụng phải loại này trừng phạt thật không đủ vậy phần trương thị cùng vương cáo nghe được độc câu nôn lời nói lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh thì ra độc câu nôn ngay từ đầu liền không có tính toán để bọn hắn thống khoái như vậy chết đi tương phản là muốn mạnh mẽ tra tấn bọn hắn không ngươi không thể làm như vậy ngươi không thể làm như vậy a trương thị gào thét mong muốn dùng cái này đến nhường độc câu nôn thu hồi dạng này trừng phạt nhưng mà độc câu nôn không thèm liếc mắt nhìn hai người bọn họ mà là là đối bộ khoái phất phất tay thấy thế bộ khoái lập tức ra hiệu hướng phía hai người mà đi nhìn xem hai người bị giải vào phủ nha độc câu nôn khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn chính là muốn nhìn hai người kia đến tột cùng đến cỡ nào buồn ô n liền nhìn xem hai người kia phải chăng một cái toàn thân thoa khắp phân và nước tiểu một cái mỗi ngày tắm đến sạch sẽ còn có thể hay không làm loại sự tình này đem hai người bọn họ đặt chung một chỗ tiếp lấy độc câu nôn nhìn về phía huệ lệnh để cho người ta mười hai canh giờ luân phiên phòng thủ phòng ngừa hai người kia tự sát mặt khác vòng thủ người đồng lộc gấp bội liền theo bản quan đồng lộc bên trong c h u ộ t hạ quan tuân mệnh huyện lệnh lập tức lĩnh mệnh hắn chính là muốn nhường hai người kia liền chết đều là một loại thất vọng đúng rồi lúc không có chuyện gì làm lột sạch hai người kia quần áo cho đến giã ngoại để bọn hắn uy cho mua đốt độc câu nôn tiếp tục nói nghe nói như thế huyện lệnh cũng không khỏi thân thể run lên khá lắm đây là muốn đem người vào chỗ chết tra tấn bất quá hắn ưa thích từ đó cái này cái gọi là quỷ thần lấy mạng vụ án liền xem như kết thúc h ô đại tướng quân huy vũ đại tướng quân thần cơ diệu toán đại tướng quân xử án như thần quanh mình dân chúng buộc phát ra tiếng hoan hô về phần lý nu h độc câu nôn không có cách nào người gặp đả kích như vậy chỉ có thể thật tốt an ủi một phen sau đó đem vương ra một nửa tài sản giao cho lý nu h sau đó đề nghị đối phương đi địa phương khác có lẽ thời gian sẽ từ từ quên lãng đây hết thảy mà trương thị cùng vương cáo yêu đương vụn trộm sinh đứa con trai kia độc câu nôn trực tiếp để cho người ta đem đối phương giao cho vương gia nhân hắn không có giết chết những người kia dù sao bọn hắn không phải trực tiếp kẻ phạm tội đương nhiên cái này không có nghĩa là bọn hắn không qua cha không dạy con chi tội bọn hắn cũng là có trách nhiệm mặc dù tại độc câu nôn lý niệm bên trong chu diệt cửu tộc vẫn là quá tàn nhẫn vô nhân đạo nhưng là hạn chế những người kia sinh hoạt trình độ độc câu nôn lương tâm phía trên sẽ không có bất kỳ gánh vác mong muốn vượt qua giàu có sinh hoạt vậy dĩ nhiên là không thể nào mấy ngày sau độc câu nôn dự định rời đi nơi này thời điểm còn chuyên môn đi nhìn một chút vương cáo cùng trương thị chỉ gặp bọn họ đang ở bên trong đánh nhau vương cáo toàn thân p â n và nước tiểu mong muốn làm loại sự tình này bởi vì trương thị thật sự là quá đẹp quá mê người đ ộ c câu nôn chuyên môn để cho người ta cho vương thị mỗi ngày tắm rửa tắm đến sạch sẽ mà vương cáo thì là toàn thân tối thoát như tình huống như vậy hạ cái gì chân ái cái gì thế non h ẹ n biển đều là một chuyện cười hai người cơ hồ hàng ngày đánh nhau ẩm thực phương diện đ ộ c câu nôn không chút nào keo k i ệ t cam đoan hai người bọn họ dinh dưỡng dùng cái này duy trì sinh mệnh đợi cho dương châu thời điểm đã là một tháng trôi qua cố h i n h nghe nói không gần nhất tại thành tây bên kia mới mở một nhà chuyên môn bán lưu ly cửa hàng một chỗ phủ trạch bên trong đại sánh chỗ hai trung niên nam tử ngồi đối diện uống trà đánh cờ nghe vậy nam tử đối diện gật gật đầu vấn đề này ta đã biết hơn nữa còn tự mình đi xem qua rồi ta rất hiếu kỳ những người kia đến tột cùng là thế nào làm ra nhiều như vậy tinh phẩm lưu ly chính là a những người kia đến tột cùng là từ đâu lấy được mấy chục kiện tinh phẩm đâu hơn nữa mấu chốt nhất là những cái kia lưu ly muốn thấp hơn giá thị trường một phần ba một cái liền phải ít hơn một vạn sâu chiêu cháy mạnh t h ô n g bạo đáng giá nói chuyện chính là sớm tại một năm trước đại hán toàn bộ thiên hạ liền hoàn thành tiền tệ thống nhất độc câu nôn trực tiếp theo trong nước tìm tới một cái mỏ đồng sau đó chế tạo ra tiền sau đó mở tiền h ồ i đoái chính là ngươi thì ra trong tay có bao nhiêu tiền vậy bây giờ đi vẫn là h ồ i đoái bao nhiêu tiền thoáng qua một chút l i ề n đem đại lượng ngang nhau đồng cho thu tới sau đó đem nó hòa tan mất lại tiếp tục chế tạo chiêu nhóm thông bảo đương nhiên ở giữa có rất nhiều người phản đối cũng có không nguyện ý đổi nhưng là bọn hắn đánh giá thấp triều đình quyết tâm không nguyện ý đổi người trực tiếp coi như làm là phế tệ không thể sử dụng tăng thêm một đầu luật pháp sử dụng phế tệ đồng đẳng với sử dụng tiền giả một khi sử dụng vậy sẽ phải phán tội lỗi chép rơi gia sản ở các nơi cầm một cái ngoan cố phần tử tới khai đao lập tức tất cả mọi người thành thành thật thật đi đổi hơn nữa đổi tiền tệ này cũng không có cái gì chỗ xấu về sau còn có thể càng thêm tốt tiến hành mua sắm bởi vì luôn có người cầm không đồng giảm tiền trong lúc này đều sẽ tạo thành một chút cái khác p h i ề n thái cho nên nói cái này thống nhất tiền tệ kỳ thật đối bách tính mà nói vẫn là có chỗ tốt nghe nói như thế hai người đều nhạy cảm đã nhận ra một k i a cơ hội buôn bán hai người này phân biệt chính là lo cho gia đình gia chủ cùng ngu nhà gia chủ hai nhà đều là dương châu thành thế gia đại tộc hơn nữa mấu chốt nhất là hai nhà còn là lúc chức giang đồng chí nhánh đi ra Kỳ thật c ũ nhưng g k tính mà chi nhánh, nơi lo à Giang Đông l cho, gia gia. gia gật gật cho gia đình chủ lại là những mày mà rồi nói ra thật là ngươi có hay không nghĩ tới những người kia lưu ly vì cái gì dễ dàng như vậy trong này phải chăng có cái khác kịp gặp lo cho gia đình chủ hiển nhiên có chút cố kỵ nhưng mà ngu gia chủ lại là cười ha ha cố h u n h ngươi khả năng không biết rõ ta đã hiểu qua những vật kia tại những nhân thủ kia bên trên chính là một cái không xác định đồ chơi a chỉ giáo cho lo cho gia đình chủ trực tiếp xứng sở ngu gia chủ thấy thế cười thần bí ta đã sớm hiểu rõ tới bọn hắn vì cái gì dễ dàng như vậy muốn ngay tại chỗ bán đi theo ta được biết những người kia vốn là dự định kéo đến phương bắc địa khu mua bán bởi vì nơi đó giàu tộc càng nhiều thật là ngươi đoán làm gì bọn hắn t đã chuyển vận quá trình bên trong thế mà trực tiếp nát hai cái lúc ấy mảnh vỡ kia ta đều gặp được gọi là một cái đau lòng a vậy được thành phẩm quả thực quá tinh mỹ chương bảy trăm hai mươi trăm vạn sâu chương bảy trăm hai mươi trăm vạn sâu thật là thật là đáng tiếc bọn hắn không còn dám đi vận chuyển những vật kia mong muốn vận chuyển tới phương bắc đi lời nói ở giữa lại phải gánh vác rất nhiều phong hiểm ta cảm thấy chúng ta có thể thu mua những vật kia kéo đến p ư ơ n g bắc tiến thành bán đến lúc đó tất nhiên có thể kiếm được đầy bùn đầy bát đương nhiên duy nhất phải đảm đường phong hiểm liền là bảo vệ tốt những n à y lưu ly nghe nói như thế lo cho gia đình chủ lập tức trên mặt như si động tâm chi sắc k h i thật thật muốn vận chuyển tới phương bắc đi lời nói cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn chỉ cần kế hoạch xong lộ tuyến sau đó lại đối với mấy cái này lưu ly bảo vệ tốt vẫn là vô cùng có làm đầu hơn nữa lưu ly loại vật này căn cứ bọn họ hiểu chế tạo vô cùng khó khăn mong muốn lập tức xuất hiện nhiều như vậy t i n h phẩm còn là rất khó cho nên loại vật này giá cả không cần lo lắng duy nhất chính là vận chuyển vấn đề bởi vì những vật này yếu ớt hai người lít nhau cảm thấy trong này không có hố bởi vì dựa theo những người kia không dám vận chuyển cũng là tình có thể hiểu bởi vì đều nát hai cái kia hai cái thật là giá trị liên thành những người kia không dám ở đi vận chuyển hoàn toàn hợp lý bất quá hai người lập tức lại rơi vào trầm tư ngu m i n h những vật kia giá trị chính là vượt quá tưởng tượng lấy hai nhà chúng ta thực lực muốn muốn bắt lại những vật kia lời nói kia là phi thường khó khăn cái kia cầm xuống một bộ phận ngu gia chủ thử d o hỏi nhưng mà lo cho gia đình chủ lại là lắc đầu ngu gia chủ ngươi chẳng lẽ không muốn kiếm càng nhiều sao ân lời này có ý tứ gì ngu ra chủ s ư ơ n g sở lập tức cười nói cố m i n h lời này của ngươi nói đến kiếm tiền ai không muốn kiếm càng nhiều như thế vậy thì nhất định phải thu sạch mua lo cho gia đình chủ nghiêm túc nói những cái kia tinh phẩm tam ớn về sau đều khó có khả năng sẽ lại xuất hiện ngươi đi xem hiện tại từng cái trong gia tộc lưu ly thứ nào so ra mà vượt những người kia bán nhưng cho dù là những cái kia tương đối thô giáp đều đã giá trị lên i thành chớ đừng nói chi là những người kia bán những cái kia chỉ cần chúng ta có thể thu mua toàn bộ lưu ly đến lúc đó chút ít từng điểm từng điểm bán đi hoặc là bán đấu giá chỉ sợ giá cả sẽ còn lên trên tăng lên gấp b ộ i nghe nói như thế ngu gia chủ giật mình thật là bằng vào chúng ta tài lực làm sao có thể đem những vật kia thu sạch mua nghe nói như thế lo cho gia đình chủ cười ha ha cái này đơn giản lấy hai nhà chúng ta thực lực không đủ kia liền không thể liên hợp gia tộc khác sao chỉ cần chúng ta liên hợp trong thành này cái khác đại gia tộc kia liền có thể xuất ra những số tiền kia tới lui mua chỉ muốn mua lại tới đến lúc đó có thể đem đồ vật an toàn vận chuyển tới phương bắc đi kia tài chúng ta là phát định mấy chục kiện a đến lúc đó cái kia chính là trực tiếp kiếm mấy chục vạn con tiền từng nhóm số dưới chúng ta mỗi cái gia tộc tối thiểu có thể kiếm được bốn năm vạn sâu cái này bốn năm vạn sâu tương đương với chúng ta một cái gia tộc bao nhiêu năm doanh thu h ư ớ n g hồ theo triều đình cải cách xuống d ư ớ i tương lai chúng ta những gia tộc này thời gian cũng không tốt qua chỉ có làm kiếm được đầy đủ tiền kia tương lai gia tộc của chúng ta mới có thể một mực kéo dài tiếp nghe nói như thế ngu gia chủ gật gật đầu vô cùng tán đ ộ n g t ố t cứ làm như vậy hắn lúc này vô bàn tấm quyết định nói tiếp lấy hai người cờ cũng không d ư ớ i trực tiếp đi ra ngoài sau đó tiến về gia tộc khác mà đi tại đi qua gia tộc khác về sau hai người đều là vui vẻ ra mặt riêng phần mình về đến trong nhà chuẩn bị tiền tài không hắn bởi vì vì tất cả bọn hắn đi qua gia tộc những người kia đều đồng ý những gia tộc kia cũng biết lập tức có thể tận khả năng kiếm được tiền nhiều hơn vậy thì phải đi kiếm chỉ có làm trên tay tiền nhiều lên mới có thể đối mặt tương lai phát sinh tình huống khác cho nên nói vậy thì nhất định phải làm ba ngày sau một đám người chung chung điệp điệp kéo mấy chục tiền xe tiến về mỗi cái lưu ly li trang viên cái này lưu ly li trang viên là chuyên môn tìm nơi đó quan quân tiến hành bảo hộ Có t h ể để người ta không cố kị cố đi xem. Đương nhiên, không trên h chỉ có thể nhìn. Nếu là đúng hỏng, vậy thì phải thường chơi này mắc như vậy, cũng không ể dùng dám dây đụng, Nếu đúng tiền. này cũng người nào tay T. t vậy vậy, đồ đi có Cái mắc là vào. bồi Người đường nhìn thấy nhiều như vậy xe trùng trùng điệp điệp tiến về trang viên đều bị khiếp sợ đến cái này không phải chúng ta thành nội thế gia đại tộc sao đúng a bọn hắn kéo nhiều như vậy xe đi làm gì đâu t không phải là muốn đi mua những cái kia lưu l y a tất cả mọi người là hít sâu m ộ t hơi lại nhìn thấy những cỗ xe kia bọn hắn lập tức có một cái ý nghĩ cái kia chính là xe này đồ vật bên trong sẽ không phải toàn bộ đều là tiền a ý nghĩ này vừa ra bọn hắn lần nữa hít sâu một hơi khá lắm trong này nếu là toàn bộ đều là tiền k i ê u được bao nhiêu tiền a những người này đều tê mấy chục xe chỉ sợ sẽ có hơn trăm vạn quan tiền a quả thực quá điên cuồng hơn nữa những thế gia này đại tộc tiến vào trong trang viên về sau quan binh trực tiếp phong tỏa cửa không khiến người khác tiến vào ai cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra chỉ biết là làm thế gia đại tộc các tộc t r ư ở n g sau khi đi ra bên cạnh chỉ có một chiếc xe ngựa hơn nữa trên mã xa có rất nhiều dơm dạ cùng chăn đông về phần bên cạnh xe ngựa thì là ba tầng tròng ba tầng ngoài từ quan binh trồng coi thế lên không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đó mọi người thấy nơi này cơ bản đã hiểu kia trên mã xa lôi kéo tuyệt đối là lưu ly không phải lưu ly lời nói làm sao có thể làm nhiều như vậy dơm dạ cùng chăn đông đâu hiển nhiên chính là vì bảo hộ lưu ly không phá nát tiếp l ấ y xe ngựa chậm rãi rời xa mà c ử a trang viên độc câu nôn cùng ra cắt lượng hai cái đi ra thế nào thiên sinh ta diễn không tệ a lúc này thư đồng đi tới chỉ thấy hắn mặc xa hoa toàn bộ hình tượng chính là thỏa thỏa một cái quý tộc bộ dáng nghe nói như thế g i a cát lượng cùng độc câu n ô n đều là cười ha ha ha ha diễn phi thường tốt những cái kia thế gia đại tộc các tộc trưởng đều vô cùng tin tưởng ngươi là trưởng an bên kia tới đại gia tộc nghe vậy thư đồng cũng là cười ha ha lần này tốt lập tức chúng ta đạt được trăm vạn quan tiền tài những thế gia này đại tộc thật sự chính là vốn liếng hùng hậu a g i a cát lượng vô cùng vui vẻ nói một đám sâu mọt mà thôi độc câu n ô n có chút khinh thường đối với những người này là có thể thế nào hố vậy thì thế nào hố nếu như trước hán có thể có được những thế gia này đại tộc tài phú chỉ sợ cũng sẽ không diệt vong nếu là những thế gia này đại tộc không hút máu dân chúng cũng sẽ không trôi qua thê thảm như vậy đúng vậy a những đại gia tộc này tiền trong tay tài đều có thể nuôi sống nhiều ít b á y tính trăm vạn quan tiền tài dựa theo sức mua chỉ sợ đều có thể nuôi sống mười vạn đại quân t phải biết dựa theo hiện tại cái kia sức mua một cái chiêu cháy mạnh thông bảo lời nói có thể mua được hai cái màn thầu mà dựa theo độc câu ngôn đối hậu thế lý giải một cái bánh bao tôi thiệu phải một khối tiền a chủ yếu nhất cái kia chính là một con tiền đây chính là có một ngàn mai chiêu cháy mạnh t h ô n g bảo nói cách khác trước sau như một tương đương với hai ngàn khối tiền mà trăm vạn quan tương đương với hai mươi cái ức hai mươi cái ức dựa theo hiện tại rất nhiều người còn đều ở vào vừa mới ăn cơm no tình trạng đến xem có thể tưởng tượng một chút đến tột cùng có bao nhiêu quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự trăm vạn sâu những gia tộc này là thật mẹ nó có tiền mới mấy nhà mà thôi liền kiếm ra đến nhiều tiền như vậy độc c â ngôn không dám tưởng tượng nếu là khắp thiên hạ thế gia đại tộc tài phú toàn bộ lấy ra lời nói đến tột cùng làm ộ t cái như thế nào số lượng hắn quả thực cũng không dám tưởng tượng đúng rồi dương minh tiến về phương bắc đội xe bắt đầu đi tiếp không có lúc này ra cắt lượng hướng phía độc câu nôn hỏi ngay vậy độc câu nôn cười gật gật đầu những tên i kia tự cho là theo chúng ta nơi này thu lại lưu ly sau đó kéo đến phương bắc đi bán liền có thể kiếm lời lớn à chỉ cần chúng ta tới trước phương bắc tiến hành bán sau đó chờ những cái được gọi là thế gia đại tộc mua sắm song sau lại đem mấy ngàn kiện toàn bộ bán tháo ra ngoài đến lúc đó trong tay những người này lưu ly đem lại biến thành không đáng một đồng kể từ đó không chỉ là cái này dương châu thế gia đại tộc còn có thể hao một chút phương bắc thế gia đại tộc nghe nói như thế giá cắt lượng dơ tay lên cho độc câu nôn một cái ngón tay cái rượu dương minh kể từ đó mặc dù không thể đối phương bắc thế gia đại tộc tiến hành hủy diện tính đ ạ kích nhưng là lưu ly giá cả cũng đầy đủ bọn hắn thương cân độc cốt lưu ly giá cả cao như vậy đương nhiên sẽ cho những cái kia thế gia đại tộc tạo thành nhất định tổn thương thử nghĩ một hồi nhiều tiền như vậy mua được sau đó lập tức thứ này liền biến không đăng giá quả thực chính là tổn thất lớn nghe được ra cắt lượng lời nói độc câu nôn thở dài một hơi tục ngữ nói đường có xương chết q u ó n g cửa son rượu thì t ố i cái này nhà giàu sang một cái đồ chơi đều có thể nuôi sống hàng ngàn hàng vạn mách tính đúng là miệng mai a công nguyên 225 năm độc câu nôn cùng ra cắt lượng trên lưng thành công ban khống những cái kia dương châu thế gia đại tộc t à i phú trừ cái đó ra đối phương bắt thế gia đại tộc đưa cho trầm thống tính đ ạ kích bởi vì người giật dây những người kia cũng không biết là ai cho nên cũng chỉ có thể có nỗi khổ không, thể nói, ra, có nỗi khổ không nói được công nguyên 226 năm độc c â u nôn tại mạc bắc địa khu thành lập đại lượng bãi chăn ngựa mặt khác đem giường châu hơn phân nửa nghèo khổ bách tính thuận lợi di chuyển đến m ạ c bắc những cái kia bách tính đạt được chỗ tốt tự nhiên toàn bộ đều vô cùng sùng bái độc c â u nôn tới công nguyên 229 n ă m độc c â u nôn đã du lịch xong toàn bộ thiên hạ là các nơi bách tính nhu cầu phúc lợi trong lúc nhất thời cả nước bách tính đều lấy thuộc vương độc c â u nôn cầm đầu các nơi toàn bộ địa phương đều kiến tạo độc c ô n nôn pho tượng những cái kia pho tượng toàn bộ đều là dân chúng tự phát kiến tạo mà những cái kia pho tượng không có bi văn chỉ có bốn chữ v ạ nhưng cổ một t á n Bốn chữ này, h chữ độc cô đủ để tỏ rõ d Tôn Tôn một một ơ mà, mà ngay lúc này một đạo dồn dập tiếng truyền báo t h u y ể n đến rất nhanh trinh sát liền phóng ngựa phi nước đại đến trước mặt hai người chỉ thấy trinh sát hốc mắt đỏ bừng vẻ mặt lo lắng chủ thượng không xong triệu lao tướng quân hắn sắp không được lời vừa nói ra độc câu nôn cùng g i a cắt lượng đều là con người trường lớn trong lòng kiên là lập tức mắt lạnh người nói cái gì độc câu nôn lo lắng truy vấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra triệu lao tướng quân hắn thế nào ngay vậy trinh sát đã khóc lên chủ thượng triệu lao tướng quân hắn đêm qua bỗng nhiên thiên mệnh sắp tới biết hai vị chủ thượng sắp trở về cho nên cô ý mệnh thuộc hạ chạy đến muốn gặp hai vị chủ thượng một lần cuối ngay vậy độc câu nôn cùng ra cắt lượng vẻ mặt trần thống nhanh theo ta vào thành độc câu nôn không còn nói nhảm trực tiếp làm nhanh o tất cả mọi người, cùng hắn lập tức vào thành. Rất nhanh Rất triệu phủ. Triệu phủ, nhanh, nhanh chuẩn bị nước các người bên kia thuốc chịu xong chưa cho ta nhanh lên a tất cả mọi người là lẫn nhau thúc giục mỗi người đều lộ ra cực kỳ sốt ruột nhìn đến đây độc câu nôn cùng ra cắt lượng trong lòng cuối cùng vẫn là lộn bột một tiếng lấy hiện ở loại tình huống này chỉ sợ triệu vân thật sống không được không phải bọn hắn sẽ không gấp gáp như vậy nhanh mang chúng ta đi gặp nhà người tướng quân độc câu nôn hướng phía trinh sát vội la lên nghe vậy trinh sát lập tức đem bọn hắn dẫn tới một chỗ trong phòng chỉ thấy trong này đã s ớ người người nôn náo không gian nho nhỏ bên trong đứng đây rất nhiều nam nam nữ nữ không cần phải nói đ ề u biết đây đều là triệu vân người nhà mà trong đó nhất hiển nhiên vẫn là không ai qua được lưu t h i ể n chúng thần tham kiến bệ hạ độc câu nôn cùng ra c á t lượng đầu tiên là đối lưu t h i ể n chắp tay thi lễ nghe nói như thế lưu thiền bay đầu tướng phụ quân cha các ngươi có thể rốt cục trở về lao tướng quân hắn nói đến đây lưu thiền ngữ khí cũng có chút nghẹn nào mà những người khác nhìn thấy là độc câu nôn cùng g i a cắt l ư ợ n g tới lập tức n h ư ờ n g ra một con đường lúc này độc câu nôn cùng g i a cắt l ư ợ n g mới nhìn rõ triệu vân khi thấy triệu vân thời điểm g i a cắt l ư ợ n g cùng độc câu nôn hai người đều là hốc mắt đỏ lên cái này nơi nào còn có năm đó anh tư bộc phát bộ dáng hiển nhiên chỉ còn lại một bộ da bọc xương tóc trắng t sơ bờ môi trắng bệnh hai mắt vô thần lúc này triệu vân cũng nhìn thấy g i a cắt lượm cùng độc câu nôn lập tức chật vật hướng phía độc câu nôn cùng da cắt lượm vây tay thấy thế, thế độc câu nôn cùng g i a cát lượng lập tức tiến lên từ long a ngươi vì sao gấp gáp như vậy độc câu nôn vẻ mặt đau lòng nói rằng g i a cát lượng cũng ở một bên mở miệng nói ra tiên đế ngũ hổ thượng tướng đã mất đi hăng thẳng ngươi vì sao muốn gấp gáp như vậy nghe nói như thế triệu vân thống khổ gạt ra một khuôn mặt tươi cười lập tức hướng phía độc câu nôn cùng g i a cát lượng nói rằng tiên sinh thiên mệnh đã đến mây chỉ là một phàm n h â n thay làm sao có thể nghịch cải thiên mệnh mời hai vị tiên sinh không phải thương tâm người cuối cùng có một lần chết mây cũng có thể xuống dưới thấy tiên đế xuống dưới nói cho tiên đế đại hán đã phục hưng hơn nữa ta đại hán so với trước hán muốn cường thịnh vô số lần c h t r ư ơ g 722, triệu vân chết bệnh c h t r ư ơ g 722, triệu vân chết bệnh cái này đại hán thịnh thế như tiên đế cùng mây trô nói cái k i a thịnh thế còn tốt hơn vô số lần nghe đến đó tất cả mọi người đều nước mắt chảy xuống đều vô cùng thương tâm chạy giữ lại độc câu nôn bỗng nhiên cười đám người thấy thế xứng sở mà độc câu nôn không để ý đến những người khác vẻ mặt kinh ngạc mà là n ắ m lấy triệu vân tay sau đó chậm rãi mở miệng nói một năm kia một gã thanh niên nhìn dưới trời lo thế mách tính dân chúng lầm than thật a n là thanh niên bỗng nhiên phát hiện cái loạn thế này xa xa hoàn toàn không phải bằng vào trong tay một cây thương có thể bình định bởi vì hắn phát hiện các chư hầu lẫn nhau chinh phạt cũng là vì tự thân lợi ích không có người đi quan tâm dân chúng sinh tử thậm chí những cái kia chư hầu còn bắt bách tính làm tráng đinh nhường dân chúng ở phía trước chịu chết thanh niên đông cảm giác bất lực thế sự vô thường thật là thẳng đến thanh niên gặp người kia người kia lòng mang hắn thất người đã trung niên tâm bất tử người kia cùng thanh niên đàm luận lý tưởng đàm luận thiên hạ hôm nay thế cục người kia tâm hắn nghi ngờ thiên hạ bạch tính hắn muốn hưng phục hắn thất thanh niên từ đó liền manh động đi theo kia cá nhân ý nghĩ người kia cũng mời thanh niên gia nhập thật là thanh niên vừa vặn trong nhà người qua đời chỉ có thể về nhà giữ đạo hiếu ba năm vốn cho là hai cái nắm giữ giống nhau lý tưởng người sẽ từ đó vĩnh viễn không gặp lại nhưng tại mấy năm sau một ngày nào đó hai người lại là gặp nhau lần nữa lần này h ữ châu thái thú công tôn toàn bộ mình thanh niên không còn có cố kỵ mà người kia lần nữa mời thanh niên gia nhập mà thanh niên cũng thuận lợi gia nhập từ đó đi theo người kia chinh chiến thiên hạ không sai lúc ấy t à o tặc thế lớn người kia chỉ có thể không ngừng lang bạn kỳ hồ mà người kia cũng không để cho thanh niên thất vọng những nơi đi qua thực hành nền chính trị nhân tử thâm thụ bách tính kính yêu từ đó thanh niên thể nhất định phải chợ người kia hưng phục hắn thất chỉ bằng mượn trong tay cái này cây t r ư ờ n g thương mà người kia cũng đem thanh niên coi như nhà mình huynh đệ tập kích bất ngờ hàn trung liên chiến tử ngõ cốc tập kích bất ngờ trường an trận t r ạ m hạ hậu uyên uy trấn thiên hạ sau đó nam trinh nam an b ắ c phạt tào ngụy bằng vào trong tay một cây t r ư ờ n g thương giết đến quân địch nghe tin đã sợ mất mật mà thanh niên chính là cái kia chiếu một thân can đảm không phụ thiên cổ anh hùng tên thường sơn triệu tử long nói đến đây độc câu ngôn liền dừng lại mà người bên ngoài đã sớm lần nữa lệ rơi lệ mặt tốt một cái chiếu cả đời can đảm không phụ thiên cổ anh hùng tên mọi người tới giờ phút này mới biết được thì ra vừa mới đọc câu ngôn vì sao bật cười người loại này chuyện như vậy dấu vết thật sự là quá đáng giá nhỏ n miệng cười mà người kia đám người cũng đều biết cái kia chính là hán chiêu cháy mạnh đế lưu bị cũng chính là bọn hắn đại hán tiên đế hơn nữa giờ phút này cái khác trên triều đình đại thần cũng đã đứng tại trong phòng bọn hắn đương nhiên nghe được đọc câu ngôn đối triệu vân cả đời này đánh giá cái này đánh giá cao sao tuyệt đối cao nhưng là cũng tuyệt đối là xứng được với triệu vân về phần triệu vân ngay xong đọc câu ngôn lời nói hắn đã sớm lệ rơi lầy mặt tiên sinh ngài đối mây bình giá quá cao mây cả đời này có thể gặp phải tiên đế có thể gặp phải tiên sinh có thể gặp phải chư vị đồng liêu cùng một chỗ là hán thất phục hưng mà cố gắng đây là mây cả đời may mắn nói đến đây triệu vân thanh â m đã hưu khi vô lực lên rồi tiếp lấy triệu vân không tiếp tục nhìn những người khác mà là nhìn qua xả nhà khoe miệng có chút dâng lên p h ạ m phạm ta đại hán người sa đâu cũng giết nói xong triệu vân tay trực tiếp liền đạp kéo xuống hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại không còn có khí t ư c thử long t ư ơ n g quân nhìn đến đây tất cả mọi người bi thống không thôi vị này là đại hán cả đời trinh chiến chiến thần trung uy vẫn là đi đến đời này của hán công nguyên 229 n ă m thu một đời chiến thần triệu tử long qua đời cả nước lâm vào bi thống hậu chủ lưu thiền vì đó cử hành quốc táng trường an đầu đường vô số dân chúng đều quy xuống đất vì đó t h i ê n đưa l ộ c câu nôn tự t h ầ n vì nhất quan tài cuối cùng hợp táng tại hán chiêu cháy mạnh đế lang bên m ộ vị này đại hán tướng quân cả đời truy cầu chính là vì thiên hạ lê dân b á c h tính, đi theo hán chiêu cháy mạnh đế t ă n g tại hán chiêu cháy mạnh đế bên cạnh là nối vị tướng quân này lớn nhất tôn trọng hậu chủ lưu thiền càng là vì đó tưởng niệm ba ngày cả nước mạch vì đó đốt giấy để tăng một tháng cùng một chỗ tiến biệt vị này đại hán vinh viên thưởng thắng tướng quân nửa tháng sau hậu chủ lưu thiền truy phong triệu vân là triệu vương vinh hưởng thái miếu đồng thời tiến vào chiến hồn điện đang lâm chiến hồn điện bản thủ vị trí công nguyên hai trăm ba mươi năm một năm này độc câu nôn cảm n i ệ m thiên thời biến hóa đặc biệt hướng hoàng đế bệ hạ t r ở lệnh xuất l í n h mười vạn thủy sư bộ đội chúng chung điệp điệp tiến về đông doanh đảo thương quân mau nhìn chúng ta muốn tới lục đ i ệ một đầu to lớn trên chiến thuyền độc câu nôn đứng chắp tay đứng ở đầu thuyền phía trên ngắm nhìn nơi xa đi nói vinh ơi không cần chỉ ta cũng không phải m ắ t ngủ độc câu nôn đập đánh một cái kích động không thôi hình đạo vinh đầu to lớn chiến thuyền đi thuyền không kém nhiều nhất một tháng rốt cục nhìn thấy lục địa độc câu nôn biết tiêu lục địa chính là đông doanh cũng là hắn vẫn muốn tới địa phương đương nhiên hắn lại tới đây khẳng định là có mục đích về phần là cái mục đích gì đương nhiên không thể nói rõ chiến thuyền này cũng là kiến tạo rất nhiều năm từ khi giang đông bị hắn độc câu nôn cầm xuống về sau liên bắt đầu tại bà dương hồ kiến tạo cho tới bây giờ đã nhiều năm như vậy tự nhiên tạo thành có thể ngăn cản được sóng biển đập đi vào cái này đông doanh đảo đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì thiên sinh đợi lát nữa chúng ta lên đảo về sau muốn trước làm gì hình đạo vinh hỏi lần nữa nghe nói như thế đọc câu nôn suy tư một phen sau đó mới nói chuyện này dễ làm đợi chút nữa ngươi lên đảo thời điểm đâu ngươi liền xuất lĩnh quân đội đi diện À không đúng là quy thuật bọn hắn cũng chính là trợ giúp trên đảo này những cái kia viên đạn tiểu quốc thống nhất ngăn cản bọn hắn tiếp tục nội đấu tổn thương dân nghe nói như thế hình đạo vinh lập tức lĩnh mệnh bất quá tiếp lấy hắn lại hỏi tiên sinh vậy nếu là bọn hắn phản kháng làm sao bây giờ phản kháng đ ộ chương h bảy trăm hai mươi ba khoai tây đi lâu đảo chương bảy trăm hai mươi ba khoai tây đi lâu đảo như thế hình đạo vinh có chút minh bạch lại nhìn đậu câu nôn tấm tia cười tủm tỉ mặt hắn biết chính hắn nên làm như thế nào rất nhanh trên ấ t nhẹ nhàng, liền dựa vào l dựa bờ, b không có đụng phải đụng có ấ thực luận người nào ngăn cản. Trên t tế nơi này thổ dân cũng hẳn là sẽ không nghĩ đến ở thời đại này có thể có người nào có thể leo lên nơi này dựa theo độc câu nôn đối lịch sử hiểu rõ hiện tại đông doanh không phải thống nhất trạng thái mà là có rất nhiều tiểu quốc gia trong đó lấy tà mã đại quốc cùng cầu nô quốc làm đại biểu bởi vì hai quốc gia này thực lực ở khu vực này phía trên là cường đại nhất mấu chốt nhất là cái này tà mã đại quốc nhà quốc vương vẫn là một nữ cũng chính là nữ vương tương truyền nàng vẫn là một cái vô cùng thần bí nữ vương hơn nữa còn bị trong nước dân chúng bình thường cho rằng là ả mã tệ g i ả t -e、nữ thần chân thân sẽ vu thuật hô phong hoán vũ loại kia đương nhiên đọc câu nôn mới mặc kệ nàng cái gì ả mã tệ g i ả t -e、không ả mã tệ g i ả t -e、ngược lại cái gì chiếu đều như thế hắn mới không tin có cái gì vu thuật loại hình mê tín đồ vật nhiều nhất chính là chỗ đó lắc lư một chút còn không có hoàn toàn khai hóa b á c h tính mong muốn lắc lư hắn h i ệ n nhiên là không thể nào hắn xem như một cái kiên định vô thần người hơn nữa cũng bình thường hắn đều ngồi xuống trên vị trí này trong thiên hạ có bí mật gì là hắn tiếp xúc không đến thật là xưa nay chính là không có gặp qua chân chính thần tiên hoặc là nói thị quỷ thần h ú n hồ nếu quả như thật có thần lời nói kia thần là lấy phương thức gì tồn tại xem như một gã nhân loại hắn biết hắn muốn làm chính là trợ giúp đại hắn sớm tiến vào cao t ầ n g thứ khoa học kỹ thuật kể từ đó lời nói kia mới có thể để cho hậu thế một mực hạnh phúc gan khang sinh hoạt giống tà mã đ ạ i quốc dạng này thờ phụng thần lời nói kia chịu khổ cuối cùng vẫn dân chúng chỉ có khoa học kỹ thuật thực lực mới là đạo lý quyết định chờ lên bờ về sau đọc câu nôn liền trú đóng ở nguyên đ i ệ về phần hình đạo vinh đã xuất quân xuất phát ở chỗ này đ ộ c câu ngôn không sai biệt lắm chờ đợi hơn một tháng a h i n h đạo vinh lúc này mới phái người đến nhường hắn đi tả mã đại quốc nguyên bản dựa theo nguyên lịch sử lời nói chờ đến t à o duệ sau t r ư ờ n g thành sẽ phái người lại tới đây bất quá bây giờ ngụy quốc còn chưa kịp phái người liền đã bị hắn tiêu diệt cho nên cũng không có phái người đến đương nhiên ngụy quốc phái người đến hoàn toàn chính là trợ giúp gia mạ tại quốc gia này bởi vì cái này quốc gia dựa theo nguyên bản tình huống là hướng ngụy quốc xưng thần thế là liền biến thành trợ giúp quốc gia này giúp bọn hắn điều giải trong nước chiến tranh cùng là tương lai nhất thống đông doanh gieo lý niệm bất quá bây giờ độc câu nôn không biết rõ sẽ thế nào tiếp tục phát triển tiếp nhưng là khoai tây khẳng định là muốn loại hơn nữa là nam nữ tách đi ra khoai tây có thể mặt k h á c loại nữ tử có thể toàn bộ đưa vào trong nước quốc gia này dân chúng yêu lao động nam tử càng là ưa thích loại khoai tây khoai tây cái này trồng lương thực sản lượng lớn đã là không thể nghi ngờ cho nên phái bọn hắn đi đương nhiên thích hợp nhất đương nhiên độc câu nôn không phải ngược đái bọn hắn lấy cái gì vũ lực đ ạ người hoàn toàn không có chuyện loại này dân tộc ở giữa giao lưu cần xâm nhập một chút thôi hơn nữa đối với những cái kia bọn nam tử mà nói đào đất đầu loại khoe tây là bọn hắn trong cả đời hạnh phúc nhất thời gian loại chuyện này để bọn hắn đi làm hoàn toàn chính là đối tốt với bọn họ hơn nữa còn không cần kết hôn sinh con đào được chết giả là được rồi cái này tại bọn hắn nơi này là quang vinh chuyện nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng bọn hắn rút đao tốc độ đào đất đầu loại khoe tây mới là thông hướng a mã tệ giạt đại thần gần nhất đường bọn hắn đem dùng một đời đào đất đầu đến đi hoàn thành cái này trọng yếu sứ mệnh hơn nữa độc câu nôn còn quyết định không thể để cho bất kỳ một cái nào nam rời đi nhất định phải để bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được yêu mến nhường mỗi một người bọn hắn đều có thể hưởng thụ đào đất đầu quá trình về phần nữ tử dẫn vào đại hán trong nước về sau có thể cùng đại hán trong nước bách tính tiến hành văn hóa giao lưu nguyên bản là từ trung nguyên vương t r i ề u bên kia truyền tới văn hóa cho nên nói hiện tại nhường những cô gái kia trở về dĩ nhiên chính là vì để cho bọn hắn trở về văn hóa đây là một cái rất đáng được tán dương truyền bá sự tích mấy ngày sau độc câu nôn đi tới một chỗ cung điện nói là cung điện Kỳ thật còn so ra kém đại hắn trong nước một chút phú thương nhà những cái kia phú thương nhà đều so nơi này xa hoa nhìn đến đây đọc câu nôn càng thêm kiên định muốn trợ giúp quốc gia này ý nghĩ nhất định phải để bọn hắn đi đào đất đ ầ u không thể để cho bọn hắn tiếp qua loại này cuộc sống còn khó bằng không mà nói đó chính là hắn sẽ không làm người nhìn thấy cùng vì nhân loại không r ú t cái kia còn có thể xem như người sao cho nên vẫn là câu nói kia nhất định phải để bọn hắn vượt qua có thể đào đất đ ầ u loại khoai tây cuộc sống vui vẻ vừa tiến vào tới cung điện này hình đạo vinh liền tiến lên đón tiên sinh bên trong vị này chính là cái này tà mã đài quốc nữ vương nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu lập tức liền hướng phía bên trong đi đến vừa tiến vào tới gian phòng bên trong liền gặp được hơn m ộ ư ơ i người thị vệ nghiêm túc đứng đấy đương nhiên đây đều là quân hán hơn nữa còn là vì bảo hộ nữ vương độc câu nôn biết tà mã đài quốc đang cùng cầu nô quốc đánh trận đây chính là vì nữ vương an toàn suy tính được rất chú đáo mà cầu nô quốc mặc dù bị diệt không sai chính là bị quân hán diệt nhưng là không thể căn đoan không có còn sót lại thế lực sẽ đối với nữ vương tiến hành ám sát mà cái kia cầu nô quốc hoàn toàn chính là gieo ó gặp bão lại dám công nhiên bước lên chiến tranh hai họa dân chúng đương nhiên là chết không có gì đáng tiếc cho nên đ ộ c câu nôn đem bọn hắn cả nước trên biên giới ngoại trừ đáng thương cô gái trẻ tuổi bên ngoài toàn bộ đều tiêu diệt đây là vì bách tính bảo hộ cơ bản lợi ích vẫn là một cái rất đáng được làm chuyện về phần cô gái trẻ tuổi đó thật là quá đáng thương đ ộ c câu nôn không đành lòng giết các nàng thế là liền trực tiếp nốt bọn hắn nhìn một chút các nàng đến tiếp sau sẽ đi hay không đại hán trong nước tiến hành văn hóa giao lưu biết lời nói chứng minh những cô gái này còn tính là có thể cứu ngược lại tuân theo có thể cứu một cái là một cái ý nghĩ về phần những cái kia bị giết chết nam tử đ ộ c câu ngôn biểu thị mặc nghiệm không có cách nào ai bảo cầu nô quốc nam tử như vậy thích đánh cầm đâu cái này không tổn thương nhiều như vậy d ạ mạ tại b á c h tính đ ộ c câu ngôn danh giới cuối cùng cái kia chính là b á c h tính đương nhiên không thể để cho bọn hắn tổn thương rồi nguyên bản những cái kia tà mã đ ạ i quốc dân chúng kinh nghiệm lần này chiến tranh về sau đ ộ c câu ngôn tin tưởng bọn họ về sau sẽ càng thêm chân quý loại khoai tây cuộc sống tốt đẹp tiếp lấy hắn liền thấy được một cái gầy trơ cả xương láo nữ vương chỉ thấy nữ vương này đã vô cùng cao tuổi như vậy gầy yếu như vậy dáng vẻ đọc c â ngôn biết đây đều là nữ vương vất vả đi ra Thật khó sự là làm đương ố i p h Tiếp thấy lấy, chỉ nhiên ữ vương hắn rất muốn nói cảm động vậy thì không cần nói nhiều hắn đ ộ c câu nôn liền là ưa thích làm việc tốt ưa thích vì nhân dân phục vụ điểm này từ đầu đến cuối tại nội tâm của hắn là vị thứ nhất những ngày trên đảo cư dân như thế khốn khổ hắn đương nhiên muốn đi giúp chợ rồi đương nhiên muốn cho khoai tây hạt giống để bọn hắn đi trồng rồi đáp á n sách ngôn ngữ bên trên không thông nhường độc câu nôn không có cách nào cùng đối phương giảng thuật hắn là ở trên đảo nhân dân nhu cầu phúc truyền lợi thế là cũng dứt khoát không tán câu nữa chuyện trực tiếp đi làm liền tốt mà nữ vương này đều như thế giả là dân vất vả cũng nên nhường nữ vương nghỉ ngơi thật tốt thế là độc câu nôn liền đối với hình đạo vinh nói rằng nói vinh nữ vương này cả đời vất vả chúng ta đến làm cho nàng thật tốt ngủ một giấc nghỉ ngơi cho khỏe dứt lời độc câu nôn liền trực tiếp quay người rời đi mà hình đạo vinh nghe vậy lập tức lĩnh hội cần tuân tiên sinh trị mệnh hình mẫu nhất định khiến nữ vương thật tốt đi ngủ sáng sớm hôm sau độc câu nôn liền bắt đầu thực hành hắn là dân kế hoạch lần này hắn mang tới chiến thuyền rất nhiều mà bây giờ đại hán quân đội đã đem chỗ có địa phương đ ề u muốn khống chế lại dựa theo độc câu nôn ý nghĩ cái kia chính là phân luận vận chuyển trước tiên đem trên đảo tất cả nam tử toàn bộ tụ tập lại sau đó phái năm vạn đại quân cùng một c h ỗ đem bọn hắn trước vận chuyển tới thanh châu thứ thanh châu quân bên kia quản lý đợi đến đến tiếp sau cầm xuống viễn đông địa khu thời điểm lại phái những cái kia bọn nam tử đi viễn đông địa khu loại khoai tây nơi đó là loại khoai tây tốt nhất chi đ i ệ tin tưởng b sau, sau đó đầy đủ bình quân phân hóa tới cả nước khắp nơi đi là được cứ như vậy toàn bộ chuyện liền đã làm xong tới đằng sau chính là đối mảnh đất này quản lý đọc c â ngôn quyết định chờ đến về sau liền đem một chút đại hán trong nước bách tính rời qua đến sau đó lại kiến tạo đại lượng thuyền lớn gia tăng hai bên bờ qua lại tương lai lấy nơi này làm ván nhạy cùng trung chuyển trạm tiếp tế hướng toàn thế giới xuất khẩu mậu dịch nhường đại hán tại phú cùng quân sự tích lũy tới không cách nào tưởng tượng mãi mãi cũng sẽ không ngược tình trạng đương nhiên đại hán xung quanh những cái tia ra cửa biển cùng tài nguyên cũng phải toàn bộ đoạt tới chỉ có bảo chướng tài nguyên cùng lực lượng quân sự tới về sau liền xem như toàn thế giới đều đ ú n g kháng đại hán đại hán cũng không cần sợ càng sẽ không e ngại cũng sẽ không đánh không lại nói làm liền làm độc c â n g ô lập tức hạ lệnh nhường đại quân bắt đầu hành động không sai biệt lắm qua nửa tháng thời gian tả hữu về sau toàn bộ đều là nam tính đều đã lên thuyền nói là toàn bộ cái kia chính là toàn bộ bởi vì độc câu nôn hạ lệnh tại toàn bộ địa khu tiến hành truy quét một người cũng không thể rơi xuống rơi xuống cái kia chính là đối bọn hắn không chịu trách nhiệm chính là đối bọn hắn không công bằng đến lúc đó chính là dựa vào cái gì những người khác có thể đi loại khoai tây hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mà hạ xuống không thể đâu vì để tránh cho loại chuyện như vậy xảy ra độc câu nôn chỉ có thể làm thảm thức lục soát không thất lạc người kế tiếp đây cũng là vùng này địa khu toàn bộ tiếng nói mặc dù thỉnh thoảng còn có một số quấy ố i sau đó trực tiếp bị đánh chết nhưng là cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn những này quay dối cái kia chính là ngăn cản nhân dân thông hướng cuộc sống tốt đẹp c h ứ a n g ạ i vật xem như c h ứ a n g ạ i vật đương nhiên muốn trực tiếp đánh chết đây là không thể nghi ngờ đương nhiên hãn độc câu nôn cũng không phải bức bách những người này tiến về đi trồng khoai tây hoàn toàn chính là những người này tự nguyện hãn độc câu nôn tuyệt đối không có bức bách tuyệt đối là không có chuyện l o n g người c h ỗ hướng chính là độc câu nôn hiện tại tình trạng như thế lại qua hai tháng gần hai tháng đã đủ chiến thuyền qua lại một chuyến một chuyến có thể chở mấy chục vạn người những thuyền này thật là đầu nhập vào đại lượng tiền tài lúc trước vẫn là trực tiếp vơ vét xong giang đông thế gia đại tộc về sau độc câu n ô n mới quyết định giữ lại nửa dưới dùng để tạo thuyền giang đông tất cả thế gia đại tộc một nửa tài phú mới tạo gần trăm đầu dạng này thuyền lớn có thể nghĩ nói tạo những này c h i ế n thuyền đến tột cùng là bỏ ra bao nhiêu tiền tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự nếu như nói dùng tài chính thu nhập đi kiến tạo lời nói tối thiểu muốn chiếm được hai mươi dùng nhiều tiền như vậy tạo thuyền độc câu n ô n là tuyệt đối không dám bởi vì ảnh hưởng quá lớn nhưng là hiện tại không cần lo lắng những cái kia thế gia đại tộc ngược lại toàn bộ đều diện cuối n nộp lên một nửa có cho thể một q c hố, hộ bộ bên k a đều s cùng hắn còn để lại khoảng một vạn nhân mã tại vùng này địa khu phía trên đóng dữ tương lai qua mấy năm chỉ cần đem bách tính di chuyển một chút tới là được rồi về sau nơi này chính thức trở thành đại hán bản đồ giờ phút này đại hán bản đồ có thể nói cực kỳ rộng nhưng là không có một chỗ là dư thừa mỗi một t ấ p đất đều có giá trị của hắn có thể trương bao lớn miệng độc câu ngôn liền sẽ ăn bao lớn bánh gà tổ đương nhiên cầm xuống toàn thế giới lời nói kia là không thực tế không nói đến vượt qua xa như vậy đi chinh phục những địa phương kia là một cái cự đại khó khăn nhàn nhạt là tin được binh lực đều không có nhiều như vậy thế giới lớn như vậy mong muốn một mực trưởng k h ô n g b à i chỗ kia hoàn toàn liền là chuyện không thể nào nơi đó dân chúng chỉ lại không ngừng phản kháng sau đó liền phải không ngừng chấn áp cuối cùng coi như quốc gia này lại như thế nào cầm thịnh cũng biết trực tiếp bị kéo sụp đổ mất thuộc địa tất nhiên có thể khiến cho một quốc gia cấp tốc cường đại lên cũng có thể vì đó kéo dài truyền máu nhưng là tệ nạn thật sự là quá lớn đem người toàn bộ giết chết cũng không thực tế khẳng định không thể làm như vậy làm như vậy cùng một t á c mà có cái gì khác biệt đâu lần này đ ộ c câu nôn cũng đi theo đại quân trùng trùng điệp điệp trở về nước làm ba tháng về sau tin tức truyền đến trên triều đình thời điểm toàn bộ triều đình đều kinh hãi thậm chí dân gian cũng là bị lôi đến kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới đọc câu nôn thế mà mang về nhiều như vậy nữ tính gia nhập đại hàn quốc tịch đọc câu nôn tin tưởng những năm gần đây tính trung vi sẽ từ từ tiếp nhận hán hóa hán văn hóa cường đại kia là không gì sánh được cho nên hắn lại không chút nào lo lắng điểm này duy nhất phải làm cái kia chính là hạn chế các nàng xuất hành tại cái nào thành trì đợi vậy thì phải tại cái nào thành trì phạm vi bên trong hoạt động không được đi địa phương khác nhiều người lực lượng lớn cũng không phải là chứng cho đẹp liền xem như nữ tử cũng không thể coi thường cho nên đem các nàng cách ra đưa lên là thích hợp nhất như thế các nàng liền đoàn kết không nổi chương bảy trăm hai mươi năm thượng tấu chương bảy trăm hai mươi năm thượng đ ấ u mà độc công nôn lúc này cũng về tới trường an thành ban đêm ra c á t t r o n g phủ dương minh ngươi thật chuẩn bị xong chưa ngồi đối diện tại độc câu nôn đối diện ra c ắ t lượng vẻ mặt ngưng trọng hỏi nghe nói như thế độc câu nôn gật gật đầu hiện tại thời cơ đã đến không thể kéo dài nữa độc câu nôn cũng là rất nghiêm túc trả lời bây giờ thiên hạ đại thế đã thành kết cục đã định mà ta đại hán triều đình hy vọng cũng đã đạt đến đỉnh điểm lúc này không độc thủ chờ đến khi nào đâu nghe vậy ra c ắ t lượng cũng là gật gật đầu xác thực hiện tại chính là thời cơ tốt nhất ngày mai sáng liền lên tấu bệ hạ mời bệ hạ phê chuẩn ra các lượng nói nhưng mà lập tức liền bị độc câu nôn cắt đứt không được ngày mai ngươi liên l ặ n g đừng nói chuyện nói tự nhiên sẽ hướng bệ hạ thượng đấu việc này vẫn là quá mức k h ô n hiểm hơi không cẩn thận vậy sẽ vạn kiếp b ấ t phục hai người chúng ta đánh phối hợp một cái chủ công một cái chủ thủ liền có thể nghe nói như thế ra cắt lượng hơi khẽ nhữ mày một cái sau đó lòng ra đến vẫn g ậ t đầu sáng sớm hôm sau đám đại thần vào c h i ề u chỉ chẳng qua hiện nay triều đình đã có rất nhiều lao thần đều đã không có ở đây triều thần lại tại thương nghị chuyện đem cắp nơi chuyện toàn bộ đều cho báo lên từ khi đọc câu ngôn cùng ra cắt lượng hai người rời đi trung tâm chính trị về sau lưu thiền hai bên liền không còn thiết lập chỗ ngồi nhưng mà ngay tại triều thần thương nghị năm nay vương bắc địa khu kinh tế lúc đông nhiên phía ngoài thái g i á m ngao một tiếng nói thúc vương nam dương vương tới lời vừa nói ra tất cả mọi người là xứng sở khá lắm đ ề u mấy năm không vào triều nam dương vương cùng thúc vương thế nào đông nhiên vào triều tới nhanh nhanh chuẩn bị kỹ càng chỗ ngồi lưu thiền trước tiên kịp phản ứng vội vàng để cho người ta chuẩn bị kỹ càng chỗ ngồi sau đó hắn trực tiếp theo trên long ỉ đứng lên tự mình đi đến đại điện bên ngoài nên đón chúng thần thấy thế vội vàng đi theo chỉ thấy nơi xa một lão một trung niên hướng phía bên này chậm rãi đi tới giờ phút này đại hán nam dương vương ra c á t lượng đã tuổi gần bốn mươi có chín mà độc công nôn cũng là hơn bốn mươi tuổi người hai người tựa như kể vai chiến đấu chiến hữu như thế chậm rãi hướng phía cửa đại điện đi tới tướng phụ công cha các ngươi đã tới lưu thiền tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy ngay vậy độc công nôn cười cười b ậ y hạ có một số việc muốn làm thần tự nhiên là tới lập tức chúng thần cho hai người đi xong lễ về sau liên lần nữa tiến vào đại điện mà độc câu nôn cùng ra cắt lượng hai người vẫn là ngồi đã từng vị trí kia phía trên một trái một phải đang bị lưu thiền hộ giá hộ tống ách không biết vừa mới quân cha nói tới chuyện gì lưu thiền trước mở miệng hỏi hắn có chút hiếu kỳ lâu như vậy đều không có tới vào chiều quân cha cùng tướng phụ thế nào lập tức lại đột nhiên có chuyện đến trên triều đình nhưng mà giờ phút này phía dưới đã có người bắt đầu ổn ổn bước chân tiếp lấy độc câu nôn liền trực tiếp đứng dậy sau đó đảo mắt một vòng trung thần liên cái nhìn này uy áp cảm giác thật sự là quá cường đại rất nhiều người cũng không dám cùng độc câu nôn cái nhìn này đối mặt cặp kia không hề bận tâm tràn ngập tăng thương lại rất có uy nghiêm hai mắt thật sự là tại thật là đáng sợ bọn hắn tất cả mọi người đều có một cái ý nghĩ dường như cả người đều bị độc câu nôn nhìn thấu đồng dạng tại độc cô trước mặt không có gì đáng gọi là bí mật không sai chính là loại này đáng sợ suy nghĩ mà độc câu nôn đảo mắt một vòng quần thần về sau lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên long ỉ lưu thiền khởi bầm bệ hạ thần có vốn muốn đấu độc câu ô n dựa theo quá trình nói chuyện nghe nói như thế lưu thiền biết độc câu ô n là có rất trọng yếu rất nghiêm túc chuyện muốn nói với hắn không phải đ ộ c câu nôn sẽ không như thế nghiêm chỉnh hướng hắn thượng đ ấ u thế là hắn lập tức bưng ngồi thẳng người quân cha có gì d â m sớ nghe vậy đ ộ c câu nôn cũng không tiếp tục quanh coi lòng vòng mà là nói thẳng tự tiên tần đến nay quốc gia đối với thổ địa phân chia cái k i a chính là lấy quân công phân chia phan có chiến công người đều có dụ tốt nói đến đây đ ộ c câu nôn hơi hơi dừng lại một chút nhưng mà cái khác triều thần đều là trong lòng lộ b ộ một tiếng bọn hắn có thể lăn lộn tới trên triều đình cái nào là đơn giản không có một cái nào là đơn giản bọn hắn đều đã biết đọc câu nôn đến tột cùng là muốn nói gì không phải sẽ không lấy tiên t ầ n bắt đầu dẫn vào chủ đề quả nhiên chỉ nghe một giây sau độc câu nôn mở miệng lần nữa việc này dự tính ban đầu là tốt p h ạ m lập xuống chiến công hiển hách đều có thể đạt được mình m u ố n kể từ đó triều đình sức chiến đấu cũng sẽ có điều gia tăng đây là tần có thể nhất thống thiên hạ một cái điều kiện trọng yếu t h ư ở n g phạt phân minh không sai mọi thứ có lợi thì có hại bừng theo gần nhìn việc này chính là thượng giai chi chính cúng nhưng theo kế hoạch lâu dài này chính tệ nạn lớn lại có thể dẫn đến họa mất nước cúng dẫn sở hán chi tranh cao tổ hoàng đế thủ hạ một q u â n tốt dũng m á n h g i ế t địch chiếm cứ tiên cơ mà băng cơ ế địch thành vì vậy tay phong trăm năm diện hóa cuối cùng thành hoàng nông dương thị n g h e đến đó tất cả triều thần trong lòng lần nữa lộn b ộ một tiếng bọn h ắ n thuộc vương điện hạ độc công nôn đều xuất ra hoàng nông dương thị mà nói từ nơi này liền có thể nghe ra lời kế tiếp đến tột cùng là đến cỡ nào người mang bom phải biết hoàng nông dương thị tổ tiên tại cao tổ thời kỳ thời điểm nhưng chính là một tên lính quèn tốt ta cũng bởi vì lập xuống chiến công hiển hách bởi vậy liền làm hậu thế tử tôn muôn lời đặt vững thế gia đại tổ cơ sở hoàng nông dương thị khổng nào g lồ cỡ cái một sau đó phân phối tại bách tính t h i thủ nay vài năm đã đi có thể thấy được công hiệu bách tính an cư lạc nghiệp giàu có sinh hoạt đã siêu ta trường an dưới chân thiên tử tri bách tính như thế thần coi là có thể hủy bỏ thổ địa chế độ tư hữu đem lập xuống chiến công người linh cho phong thưởng thổ địa chính là dân gốc rễ chỉ có nắm giữ tại triều đình trên tay phương có thể cam đ o a n dân sinh thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ đem tất cả thổ địa đều thu về quốc hữu chế lại căn cứ nhân khẩu phân phối tới bách tính trong tay đây là ta đại hán thiên thu vạn đại chi cơ sở nhìn bệ hạ tiếp thu nói đến đây độc câu nôn cũng đã ngừng lại nhưng mà giờ phút này phía dưới triều thần đã toàn bộ nổ túng nước toàn bộ người đều đang thì thầm nói chuyện lên mà lưu thiền cũng là bị chấn kinh đến nói không ra lời phải biết tại đ ộ c câu n ô n nói ra lời nói này trước đó đ ộ c câu n ô n có thể chưa từng có đã nói với hắn muốn lên tấu chuyện a chương bảy trăm hai mươi sáu phản đối quốc hữu chương bảy trăm hai mươi sáu phản đối quốc hữu cho nên hắn giờ phút này mới có thể khiếp sợ như vậy không nghĩ tới a kia là tuyệt đối không ngờ rằng đ ộ c câu n ô n thế mà trực tiếp lấy ra một cái kinh thiên chính sách kia là đem tất cả mọi người ngoại trừ ra c á c l ư ợ n g bên ngoài đều lôi đến kinh ngạc cái này lưu thiền trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào hắn hiện tại đầu não đều có chút chống không hoàn toàn chính là phản ứng không kịp trạng thái trong lúc nhất thời trong ê n đỉnh triều lâm v à y ê tĩnh. n n h ư mà, ngay lúc nhất thời trên triều đình lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết mà lúc này đây lưu thiền cũng là rốt cuộc kịp phản ứng hắn mặc dù triều chính xử lý đến không thế nào tốt nhưng có phải thế không cái gì đổ đần đương nhiên biết loại chuyện này nếu quả như thật có thể thực hành xung ố dưới ổn định đi xuống đây tuyệt đối là đối với thiên hạ bách tính còn có đối triều đình mà nói là một chuyện thật tốt thử nghĩ một hồi nếu như thổ địa quy về quốc hữu vậy thì mang ý nghĩa triều đình về sau rốt cuộc không cần lo lắng bách tính tạo phản không sai rốt cuộc không cần lo lắng có thổ địa vậy thì mang ý nghĩa bách tính chỉ cần trồng trọn vậy thì có lương thực ăn có lương thực ăn lại đi lao động cái khác kia liền có thể kiếm tiền ăn cơ bản bảo hộ đã vững vàng ở nơi đó còn lại mong muốn cuộc sống tốt hơn cái kia chính là phải đi cố gắng kiếm tiền kể từ đó bách tính chỗ nào còn sẽ cùng theo người khác đi tạo phản sau đó từ b ọ loại này an cư lạc nghiệp sinh hoạt đâu khẳng định là sẽ không bách tính sẽ tạo phản vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ một nguyên nhân triều đình chỗ thực hành chính sách đã uy hiếp được bọn hắn cơ sở dân sinh thậm chí là đã phá hủy bọn hắn cơ sở sinh kế như vậy mới có thể đi tạo phản kéo đại kỳ lật đổ chính quyền thành lập một cái hoàn toàn mới chính quyền nghĩ tới những thứ này thế là lời nói lưu thiền liền dự định chuẩn tấu không sai mà vừa lúc này có một người bỗng nhiên đứng dậy vậy hạ thần coi là khớp ổn đứng ra nói chuyện chính là mỹ phương bây giờ mi ra mi trúc đã qua đời mà mi phương thuận lý thành trương trở thành mi ra giá chủ mi ra thật là hai đời người đều tại trên triều đình làm đại quan bất luận là mi trúc cũng tốt hay là mi phương cũng được hoàng đế đều cần bọn hắn bởi vì mi ra trung tâm lời nói kia cái khác đi theo tiên đế đánh thiên hạ hai nhà cũng biết trung thành tuyệt đối mặc dù độc câu n ô n xem như đánh cờ người hắn là biết mi phương người này có lòng ý nhưng là những năm gần đây hắn vẫn là để mi phương ngồi lên cao vị không hắn bởi vì cái này người ngươi chỉ cần cho hắn mong muốn vậy đối phương liền biết thành, thành thật, thật. Mà nguyên trong lịch sử lưu bị có lẽ cũng không nghĩ tới chính là hắn sơ s u ấ t đối mi phương coi trọng cuối cùng đưa đến một loạt xấu chuyện phát sinh về phần mê uy chính là thứ nhất hoa cử bằng nhãn có mê uy ra chỉ hạ mi ra tại triều đình p h â n lượng càng thêm nặng chào ái khanh việc này có gì không ổn lưu thiền hơi hơi nhữ mày mà hỏi hắn không nghĩ tới mi ra mi phương thế mà lại phản đối về phần độc công nôn hắn liền ở một bên lẳng lặng nhìn không nói gì đối với mi phương phản đối hắn kỳ thật sớm cũng đã dự liệu đến mà mi phương nghe được lưu thiền lời nói lần nữa cũng kính chắp tay thi lên ó i v ậ hạ thứ ầ n sở dĩ hai mặc dù giang đông bên kia thế gia đại tộc bị diệt trừ về sau thục vương bắt đầu ở bên kia thực hành thổ địa quốc hữu chế ban đầu thấy hiệu quả thật là giang đông dù sao cũng là giang đông lúc trước những cái kia giang đông thế gia đại tộc ngăn cản ta đại hán nhất thống thiên hạ tội ác có biết vậy chết không có gì đáng tiếc thu hồi những cái kia thổ địa cũng tại tình lý ở giữa nhưng mà hiện tại khác biệt hiện tại địa phương khác tỷ như trung nguyên địa khu thế gia đại tộc lực ảnh hưởng xa xa so giang đông lớn hơn nữa trung nguyên địa khu thế gia đại tộc cũng nhiều tới nhiều vô số kể bọn hắn chiếm cứ tại trung nguyên địa khu đã mấy trăm năm nếu là thu về thổ địa của bọn hắn hóa thành quốc hữu lời nói kia thần chỉ sợ thiên hạ hội luận a hơn nữa quân công thường phạt đây là tổ chế chính như hoàng nông dương thị vậy cũng là dương thị tiền bối liều mạng đổi lấy thành quả nếu như thu hồi thổ địa lời nói chẳng phải là không công bằng đến lúc đó ta đại hán lần nữa lâm vào trước hán tri loạn lại nên làm như thế nào là tốt cái này chính là thần phản đối cái nguyên nhân thứ hai về phần cái này cái nguyên nhân thứ ba cái kia chính là tiên đế cũng chưa từng đưa ra thổ địa quốc hữu chế ta các chư vị thần công đều thu lấy qua tiên đế tri ân tiên đế ban thưởng thổ địa nếu như thu hồi lại đi lời nói chúng thần cũng là không quan trọng thật là kệ từ đó chẳng phải là phản đối tiên đế chẳng phải là đưa tiên đế tại xấu hổ tri cảnh chẳng phải là nói tiên đế năm đó ngữ điệu không rõ nói đến đây mi phương ngữ khí càng ngày càng nặng đều lên thăng lên tiên đế phía trên có thể thấy được phản đối quyết tâm t h â n khẩn cầu bệ hạ vạn b ạ n không cần tiếp thu thục vương đề nghị nói mi phương trực tiếp bái lại xuống nghe đến đó tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch bọn hắn đều có thể vừa ý phương đứng đấy độc công nôn hai mắt băng lánh bộ dáng độc công nôn tiếp lấy vừa muốn nói chuyện nhưng mà đột nhiên lại đứng ra một người thần thương t h n g tán thành khởi bẩm bệ hạ thần cũng coi là mi đại nhân lời nói rất có đạo lý tất nhiên đem thủ địa thu về vì nước có là kế hoạch lâu dài cũng là lợi quốc lợi dân kế sách nhưng là coi như xuống tới nhìn những cái t i ê u thế gia đại tộc đều là một cái cực kỳ chi lớn uy hiếp thục vương như muốn thực hành cái này chính sách theo hạ quan đến xem trừ phi có thể trước giải quyết thế gia đại tộc vấn đề thương t ẳ n g chậm rãi mà nói lấy nghe nói như thế độc câu nôn sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút mặc dù cái này lễ bộ thị lang thương t ẳ n g là đồng ý m i phương đề nghị nhưng là từ thương t ẳ n g những lời này nhìn liền biết người này không có cái gì tư lợi mà cháu lặp đi lặp lại lời nói nghe xong liền biết xen lẫn vì chính mình ngự cầu tư lợi ý tứ cả hai mặc dù mục tiêu như thế nhưng là hoàn toàn liền không là một chuyện cái này rất phù hợp thương thành thương t h ằ n g là nghèo khổ xuất thân cùng nô niệm cùng là một khoa sĩ tử thu hoạch được thám hoa lang thứ tự bây giờ càng là làm được thị lang chức vị Chương 727, Công Hiến. Chương 727, Công Hiến. lễ bộ thị lang chính là chính tam phẩm chức quan vô cùng có hàm kim lượng đối với một cái thám hoa lang mà nói có thể được tới vị trí này kia đã coi là đặc biệt đ ể b ạ n lúc trước vẫn là đ ộ c câu ngôn nhìn xem cái này thương thành xử lý chuyện phương diện có chút năng lực dù sao cũng là chúng thám hoa người hơn nữa làm người cũng rất chính trực đây đều là ô vũ vệ điều tra tốt là tuyệt đối sẽ không sai cho nên đ ọ c câu nôn mới đặc biệt đ ể bạn lập tức đ ọ c câu nôn liền hướng phía thương t ă n g nói rằng thị lan nói đến tất nhiên cũng có đạo lý nhưng là có một số việc chúng ta là nhất định phải đi làm nếu như nói chúng ta lo trước lo sau không dám đi làm yêu thua thiệt tới cuối cùng thủy trung là con cháu của chúng ta đời sau điểm này là không thể phản bác chúng ta luôn không khả năng nhường hậu thế lần nữa dẫm vào ta đại hán vết xe đổ nói hắn lại nhìn về phía mỹ phương thử phương bạn vừa biết người tâm tư gì ngươi chỗ nói chính là nhân c h i thường tình nhưng là bản vương nói cho ngươi thổ địa quốc hữu chế nhất định phải đổi chuyện này là phải đi thực hành ai cũng đừng hòng ngăn cản trừ phi bản vương chết nói đến đây đ ộ c câu nôn sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới lời này có thể nói là nói đến cực kỳ chi trọng quả nhiên một giây sau trên triều đình tất cả mọi người đều là biến xác bọn hắn không nghĩ tới đ ộ c câu nôn nói chuyện thế mà lại nặng như vậy hơn nữa cái này còn là lần đầu tiên như thế phải biết trước kia đọc câu nôn mặc dù cũng rất mạnh thế nhưng là có thể chưa từng có nói qua như vậy như vậy đủ để tỏ rõ độc câu nôn đối thổ địa quốc h ư u chế cải cách quyết tâm mà thương tằng nghe được độc câu nôn lời nói thật sâu bị độc câu nôn loại khí thế này chết phục thế là lập tức hướng phía độc câu nôn chắp tay thi lê nói t h u c vương vì nước vì dân c h i tâm hạ quan không thể so b ì như thế khí phách hạ quan b ộ i phục cho nên hạ quan tán thành nguyện lấy một thân tiện sương tới lui thực hành chuyện này tương h thành rõ ràng là đã đồng ý lại duy trì độc câu nôn độc câu nôn nhân cách mị lực chính là cường đại như vậy về phần mi phương giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới độc câu nôn quyết tâm thế mà lớn như thế hắn tiếp tục phản đối cái k i a chính là cùng độc câu nôn đối nghịch nói như vậy hai phe thế lực đem sẽ bắt đầu chính diện giao phong người thua rất có thể sẽ trực tiếp vạn tiếp bất phục mà không phản đối độc câu nôn lời nói vậy hắn my ra qua nhiều năm như vậy cố gắng vậy thì toàn bộ đều hưởng phí từ vừa mới bắt đầu huynh trưởng của hắn m i trúc quyết định duy trì tiên đế lưu bị bắt đầu hắn my ra cũng đã đem toàn bộ thân gia đặt ở lưu bị trên thân mà bọn hắn my ra cũng không có áp sai bảo cuối cùng đợi đến lưu bị thế lực sau khi lớn lên phân đất phong hầu rất nhiều thổ địa cùng tài sản mà hai người bọn họ huynh đệ chức q n cũng là vừa tăng lại tăng mặc dù lưu bị tại lúc hắn mi phương chức vị không cao nhưng là hiện tại hắn cũng là đứng hàng nhất phẩm đại viên mà bây giờ độc câu nôn chỗ nói ra thổ địa quốc hữu chế cái t i ê chính là muốn đem tiên đế cho bọn họ mi ra ban thường thổ địa sau đó cho thu trở về sau loại chuyện này làm sao có thể nhẫn thật nhịn không được hơn nữa cái này độc câu nôn bày ra tới thái độ rõ ràng chính là muốn đem thế gia đại tộc cho toàn bộ t r ờ i chết thái độ phải biết trước kia độc câu nôn mặc dù ra một chút tổn thương thế gia đại tộc lợi ích chuyện nhưng là cũng không có như vậy quá mức trên cơ bản đều là tiểu đà tiểu náo hơn nữa lúc ấy đại hán xác thực còn không có thống nhất ở vào khó xử thời điểm những cái kia chính sách vừa ra đối đại hán thực lực có chỗ tăng cường cho nên cũng không có cái gì người phản đối liền xem như phản đối cuối cùng cũng là thỏa hiệp mà bây giờ thổ địa quốc hữu chế cái kia chính là nhằm vào thế gia đại tộc căn bản nếu như nói độc câu ngôn chỉ đối những cái kia trung nguyên địa khu cùng với khác địa khu thế gia đại tộc độc thủ vậy hắn mi phương cũng không thể nói gì hơn dù sao không hề động tới hắn mi ra lợi ích nhưng là bây giờ tình huống khác biệt độc câu nôn không chỉ muốn động những cái kia trung nguyên thế gia đại tộc còn muốn đem bọn hắn những n à y trên triều đình mới phát quyền quý cho toàn bộ một gậy c h e đánh chết nghĩ tới những thứ này thế là my phương kiên trì đón độc câu nôn ánh mắt nói rằng t h ụ vương ngài vì nước vì dân phương tự nhiên biết ngài thổ địa quốc hữu chế phương cũng biết đối với bách tính đối với triều đình c h ỗ t ố t nhưng là có một chút những người khác không dám phát ra tiếng e ngại ngài vì hy vọng phương liền không thể không nói tại cái này trên triều đình trừ bỏ khoa cử cập đệ cái nào không phải đi theo tiên đế hoặc là đi theo bệ hạ cho tới bây giờ không nói trước có hay không công lao chẳng lẽ liền không có khổ lao sao hơn nữa những cái kia thổ địa rất nhiều đều là tiên đế ban tặng cùng bệ hạ ban tặng tam y ra thổ địa thậm chí toàn bộ đều là tiên đế ban tặng đương nhiên phương đây không phải ỷ lại sùng mạc tiêu cũng không phải cầm tiên đế ân huệ tới đây khoe khoang phương chính là muốn hỏi một chút thục vương điện hạ nếu như đem chúng ta thổ địa thu về trở về lời nói vậy liệu rằng ảnh hưởng tiên đế c h i minh nói như vậy có thể hay không đả thương chúng ta những n à y lao thân tâm lời này vừa nói ra toàn trường tất cả mọi người lần nữa biến sắc bọn hắn không nghĩ tới đọc câu nôn như thế đầu sắt còn chưa tính dù sao đọc câu nôn luôn luôn h u n g hắng k i a được công nhận lại thêm đọc câu nôn công tích còn có hy vọng ai cũng nói không là cái gì nhưng là bây giờ không nghĩ tới mi phương thế mà cũng như thế vừa nhưng là quay đầu ngấp lại kỳ thật cũng là có thể lý giải phải biết mi phương hiện tại trở thành mi ra gia chủ vậy thì mang ý nghĩa mi phương nắm giữ lấy toàn bộ mi ra chính trị tài nguyên mà mi ra tại trên triều đình vậy vẫn là rất cường đại còn có một chút cái kia chính là hiện tại đọc câu nôn uy hiếp được là mi ra lợi ích mi ra tại thổ phương diện là nhiều nhất So、t h kỳ thật nói trắng ra là cái kia chính là lúc trước mi ra nếu như dùng những số tiền kia tới lui mua thổ địa lời nói cũng có thể mua đến bây giờ nhiều như vậy thổ điện mi i a chính là lựa chọn duy trì lưu bị về phần bây giờ địa vị đó cũng là mi ra đi theo lưu bị cẩn trọng thu hoạch được mà đến mi phương cống hiến có lẽ không có gì ghê gớm lắm nhưng là mi trúc kia được công nhận cống hiến lớn nghe nói như vậy lưu thiền tại trên l o nghỉ cũng lâm vào nhữ mày trạng thái không có cách nào mi ra cống hiến kia thật là quá lớn mặc dù không thể cùng độc câu nôn cùng ra c á t lượng so sánh nhưng là so với cái khác đại công thần mà nói thật không kém quân cha cái này lưu thiền nhìn về phía độc câu nôn có chút không biết nên làm sao bây giờ độc câu nôn nghe vậy không có trả lời lưu thiền mà là tiếp tục nhìn xem mi p ư ơ n g kỳ thật như này hãn độc câu nôn cũng là biết đến đọc câu những ô n cũng k ô vô không không không không n nói, như thế người vô lý. Mặc dù nói,、Mì、Phương người này, vốn chính là không có cái gì trung tâm có thể nói. Nhưng là, có một cái không thể không thừa nhận chuyện, cái kia chính là Phương nói đến hắn cống hiến, n g gì phải thế thể thể thừa cái cái cái kia sai. đối đại hán là có có có có có tâm một lý. là là, là là Mặc My My My dù ra cái kia thổ địa cũng đều lời à nói nói thật s á c thực không thế nào tốt dù sao cũng là tiên đế ban thưởng thật muốn cầm trở lại nếu là người khác nghị luận cũng s á c thực sẽ như mi phương nói tới đồng dạng như thế là sẽ bị người cho rằng tiên đế không rõ thật là đọc công nôn chính hắn cũng có một vấn đề vừa vặn chính là cái này vấn đề nhường hắn không cách nào đi nói đối mi ra mở một mặt lưới gì gì đó đây là chuyện không có cách nào vấn đề này cái kia chính là nếu như hắn không đi đem mi ra thổ địa thu về vì nước có lời nói kia thiên hạ này về sau nếu là xuất hiện sự tình gì thật là do ai đến gánh chịu đâu hơn nữa nếu như nói miễn đi mi ra thổ địa thu về vậy sau này cái khác khai quốc công thần hoặc là hơi có chút c ô n g h i ế n người đều muốn đến mở cái miệng này tử kia lại nên làm cái gì cũng không thể nói người mi ra có thể giữ lại thổ đ ị a m à những người khác liền phải hy sinh lợi ích t hoặc là chính là tất cả mọi người thu về thổ đ i ệ hoặc là chính là tất cả mọi người không thu về chỉ có thể là như thế cho nên nói bọn hắn hiện tại không thể không đối đầu chính là như thế một nguyên nhân chỗ nhìn trước mắt m i phương đ ộ n câu nôn thở dài một hơi thử phương bản vương biết trong lòng ngươi có h o à n khí n g ư ơ i mi ra bao quát triều đình chư vị công khanh bản vương đều biết trong lòng các ngươi có chút không cam lòng các ngươi đều vì đại hán thiên hạ lập xuống công lao hiền hách không thua kém một chút nào cao tổ hoàng đế thời kỳ những đại thần kia nhưng là bản vương muốn nói là coi như như thế bản vương cũng muốn đi cải cách không hắn bởi vì nếu như không tiến hành cải cách lời nói kia quốc gia kia bách í n h mãi mãi cũng có một loại nguy hiểm không biết bọn hắn không biết rõ lúc nào thời điểm vận rủi liền sẽ giáng lâm không cải cách bách tính là vĩnh viễn chịu khổ người hơn nữa bản vương tin tưởng đang vì đại hán thiên hạ này làm ra công hiến bách tính công lao so với chúng ta bất cứ người nào đều trọng yếu hơn còn lớn hơn lời vừa nói ra my phương lập tức phản bác thục vương điện hạ trước mặt lời nói phương không tiện đánh giá nhưng là thục vương điện hạ cái này câu nói kế tiếp thuộc hạ nhưng cũng không dám gật vừa a thục vương điện hạ nói là những cái kia bách tính cũng có thể được cho công thần lời này có chút nói hơi quá đi thứ nhất bách tính chỉ là người bình thường hơn nữa trên thân không không cái gì có thể chỗ thứ hai bách tính an cư lạc nghiệp hưởng thụ bây giờ đại hán mang tới tốt chính sách thứ ba cũng chính là điểm trọng yếu nhất cái kia chính là bách tính mặc dù trọng yếu nhưng là từ xưa đến nay phổ thông bách tính càng cùng thế gia đại tộc chính là cách biệt một trời cũng cùng những cái kia các tướng sĩ tồn tại khác biệt thục vương điện hạ dùng cái gì nói những cái kia bách tính công lao lỗi nặng những cái kia tại xa trường dục huyết phấn chiến các tướng sĩ mi p ư ơ n g vẫn như c ũ là đối chọi gây gắt độc công ôn không có chút nào nhượng bộ mà độc công nôn nghe được mi phương lời nói cũng không có sinh khí biểu hiện ra vẻ mặt phẫn nộ gì gì đó mà làm ở miệng yếu đất nói t ử phương bản vương sở dĩ nói bách tính công lao so bất luận kẻ nào đều lớn lời này cũng không phải là bản vương nói khoác mà là sự thật nói nói độc công nôn sắc mặt lạnh xuống nhìn xem mi phương hai mắt từng chữ từng chữ nói thử hỏi một chút phía trước tướng sĩ bảo hộ là người phương nào vậy khẳng định là bách tính mà bách tính chính là một quốc gia cơ sở quốc gia cơ sở cũng không ở chỗ quân vương cũng không ở chỗ chư vị thần công càng không ở chỗ bản vương trên thân không có bách tính từ đâu tới thu thuế không có bách tính từ đâu tới sức lao động không có bách tính từ đâu tới quân đội không có bách tính từ đâu tới quan viên cho nên bản vương nói bách tính là cơ sở về phần bách tính công lao bản vương muốn hỏi một chút các vị bách tính đời đời kiếp kiếp giao nạp thuế khoản trồng trọt r u ộ n g đồng phụ dưỡng triều đình chẳng lẽ đây không phải bách tính công lao sao không có bách tính từ đâu tới triều đình dạng này công lao không phải lớn nhất sao độc câu ngôn lốp bốp lập tức nói một chàng trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ở đây đều cho nói ngẹ lời về phần mi phương kia càng là không biết rõ nên nói cái gì cho phải mà độc câu nôn không để ý đến bọn hắn mà là tiếp tục mở miệng nói chính vì vậy bách tính là căn bản là công lao lớn nhất người sở hữu cho nên những cái kia thổ địa không nên phân cho bách tính sao ta những ngày triều đình quan viên có mặt mũi nào đem những cái kia thổ địa chiếm làm của riêng khá lắm đám người nghe xong trực tiếp liền trợn tròn mắt lượn quanh một vòng lớn bọn hắn phát hiện bọn hắn lập tức liền bị độc câu nôn cho mang vào trong b ấ y đi không sai dạng này nghe tới độc câu nôn giống như chính là cũng sớm đã chuẩn bị lợi dụng ngôn ngữ nghệ thuật đem bọn hắn toàn bộ đều cho vòng vào đi với mới mi p ư ơ n g không phải nói bọn hắn là công thần sao không phải nên đến những cái kia thổ địa sao công thần không được thổ địa liền sẽ thất vọng đau khổ sao hiện tại độc câu nôn trực tiếp cho ngươi ngược lại bách tính là công thần kia đã công thần làm nên phong thổ kia xem như công thần lớn nhất bách tính cũng nên phân đất phong hầu bởi vì cái này nói phân đất phong hầu công thần là mi phương vậy bây giờ phải chăng nên dựa theo ngươi mi phương nói tới đi làm đâu cái này mi phương có chút bị t ứ c tới hắn không nghĩ tới độc câu nôn thế mà lại còn nói như vậy thật là bó tay rồi thần tán thành duy trì t h u vương điện hạ cải cách thổ địa quốc hữu chế t r ư phi lúc này đứng ra chắp tày thi lễ nói ngay sau đó quản cũng đứng vũ ra. trong h thành, đây là lợi ta đại hán kế sách, đây là thiên hạ lê dân bách tính may cũng. Thần thành, thành. nhiều thành. ầ n cũng tán dân mắn cũng. cũng tán cũng tán càng ngày càng nhiều người tán ta ta Tiếp t là là đây đại đây may lấy, lợi lê kế đó liền bao quát đại tướng quân chu bất nghi thừa tướng b ả n thống lục tốn lục diên lục kháng điền dụ nô dữ trương bao triệu thống quan hưng nô niệm triệu công thành v õ ba mở ra các khác chở một chút một hệ lịch người. Người, người bởi vì những người này đều là lấy độc câu nôn như thiên lôi sai đầu đánh đó mà vừa mới ban đầu độc câu nôn đưa ra thổ địa quốc hữu chế thời điểm bọn hắn liền muốn ủng hộ nhưng mà bị độc câu nôn ánh mắt cho cả lại n à y sẽ bọn hắn lại thu được độc câu nôn ánh mắt tín hiệu thế là lập tức đứng ra tán thành cái này mi phương lập tức liền thấy có nhiều người như vậy đồng ý hắn cũng trận tròn mắt hắn vốn cho là này sẽ nguy hiểm cho triều đình tất cả công thần lợi ích khẳng định là tất cả mọi người phản đối nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà đều đồng ý chương bảy trăm hai mươi tám khó mà n ắ m lấy chương bảy trăm hai mươi tám khó mà năm lấy hơn nữa những người này cũng đều là trên triều đình trọng thần cũng chính là nắm giữ thực quyền nhân vật đây là nhường hắn khó mà suy nghĩ nguyên nhân hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem quanh mình đám người nhìn lại một chút trên bậc thang độc công nôn hắn dường như minh bạch đúng vậy a hắn đối mặt thật là độc công nôn a cái này độc công nôn kia là bình thường nhân vật sao hiển nhiên không phải trừ bỏ tôn ra cùng giảng ra cùng hắn mi ra giống như toàn bộ triều thần đều là đối vị này đã từng đại tướng quân tâm phục khẩu phục hơn nữa hiện tại đại tướng quân vẫn là độc công nôn đồ đệ nói thật liền xem như lưu thiền vị hoàng đế này không cho độc công nôn thiên tử như thế quyền lực kia độc công nôn lời nói liền chi phối không được triều đình sao hiển nhiên là không thể nào đọc câu nôn một lời thật là có thể chi phối triều đình nghĩ tới những thứ này mi phương cũng có chút hận ý không sai chính là hận ý hắn mi ra tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy đi theo lưu bị đánh thiên hạ cuối cùng liền đổi một cái chức quan vẫn là nói đổi một cái không thể thế tập t ấ c vị cái này thật giá trị được sao nếu như là trước đó những cái kia hắn đều có thể nhẫn thật là cái này thật nhịn không được trước đó cũng là trở ngại đ ộ c câu nôn quyền lực cùng mi nghiêm hắn chỉ có thể từng bước từng bước thỏa hiệp nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối không thỏa hiệp thế là liền hướng phía lưu thiền c h ắ p tay thi lễ nói vậy hạ thần kiên quyết phản đối cái này thổ địa quốc hữu chế thục vương năm đó tại giang đông thực chiến nhóm nho t h ầ n cái miệng này nói không lại thục vương nhưng là thần muốn nói cho đúng là thần có thể giao ra nhà mình thổ địa nhưng là đồng thời thần thỉnh cầu tử quan dứt lời mi phương liền trực tiếp l ê bái x u ố n g dưới lần này lại đem đám người thấy kia là biến sắc đều đúng kháng tới loại trình độ này bọn hắn cũng là thật không nghĩ tới mi phương thế mà trực tiếp cầm chức quan đến áp chế lưu thiền tiếp tục thực hành thổ địa quốc hữu chế vậy thì không làm ngay cả giờ phút này trên bậc thang độc câu nôn cùng r a cắt lượng cũng là biến sắc lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng phải biết đây cũng không phải là một chuyện nhỏ mặc dù mi phương năng lực khả năng trên triều đình những người khác đều so lợi hại nhưng là đừng quên mi ra chính là tòng long gia năm đó k i a là đem toàn cả gia tộc đều đặt ở lưu bị trên thân hiện tại toàn cả gia tộc đều trong triều làm quan tăng thêm qua nhiều năm như vậy mi ra trong triều địa vị k i a là tương đối chi cao rất nhiều nơi đều cắm dễ thật sự sâu nếu như lúc này bởi vì cái này thổ địa quốc hữu chế sau đó mi p ư ơ n g chức quan bị bãi miễn kia đến lúc đó truyền đi vậy coi như là sẽ bị người nghị luận nói hoàng đế không biết rõ cảm ơn l i ê n mi ra dạng này công tích vĩ đại gia tộc đều muốn ra tay thật sự chính là người đi t r ả mát người này đi đương nhiên là chỉ mi trúc nhìn xem mi phương đầu sắt dáng vẻ độc câu ngôn có chút đau đầu cái này mi phương thật sự chính là một thân phản của ta nếu là mi trúc còn tại thế lời nói vậy tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế bởi vì mi trúc đối với lưu thiền phụ tử trung thành k i a là siêu việt gia tộc lợi ích điểm này lúc trước một chút chính sách cũng có thể thấy được nhưng là bây giờ mi ra dù sao cũng là mi phương là gia chủ ngươi làm nếu thực như thế độc câu nôn cao mày hướng phía mi phương âm thanh lạnh lùng nói thử phương chính là mi phương tên chữ nghe nói như thế mi phương hơi hơi ngẩng đầu lên hướng phía độc câu nôn chém đinh chặt sắt nói t h ụ c vương điện hạ hạ quan nên như vậy mi phương kia không hề nhượng bộ chút nào nghe nói như thế độc câu nôn gật gật đầu tốt rất tốt kia đã như vậy vậy ngươi mi ra liền bảo tồn cái này thổ địa nói độc câu nôn sắc mặt đống nhiên lạnh tới cực điểm hướng phía những người khác liếc nhìn đi qua đến các ngươi ai đến nói cho ta ai còn muốn bảo trụ gia tộc mình thổ đ i ệ hiện tại cũng có thể nói ra nói ra bản vương liền giữ lại trong tay các ngươi thổ địa liền cùng mi đại nhân như thế lúc này độc câu nôn đối mi phương xưng hô cũng thay đổi đủ để nhìn thấy độc câu nôn đến tột cùng là đến cỡ nào sinh khí nghe nói như thế chúng thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mà mi phương lúc này thở dài một hơi độc câu nôn lời nói rõ ràng chính là thỏa hiệp mặc dù lời nói còn rất tức giận nhưng là thỏa hiệp cái kia chính là thỏa hiệp khoe miệng của hắn có chút dưng ơ lên tiếp lấy liền nhìn về phía những người khác hắn tin tưởng có hắn dẫn đầu kia những người khác đều sẽ hướng phía độc câu nôn đưa ra muốn giữ lại thổ địa quyền nhưng mà một giây sau làm hắn không có đều nghĩ đến là toàn trường thế mà không ai lên tiếng một giây hai giây ba giây trôi qua vẫn không có người mở miệng coi như mi phương có chút mắt trận tròn thời điểm bàn g thống đứng dậy thần không cần giữ lại trong nhà thổ điện bệ hạ lao thần coi là hậu thế cường thịnh k i a là cần thông qua tự thân tới lui tranh thủ thục vương điện hạ nói đến không có sai thế gia đại tộc chính là một cái ư u ác tính đương nhiên là chỉ bộ phận tiếp lấy bàn g thống lại nhìn về phía những người khác đảo mắt một vòng mấy lúc sau hắn tiếp tục chậm rãi mở miệng nói ra chư vị tại bản tướng xem ra muốn kéo dài gia tộc hương thịnh kia cũng không khó chư vị duy nhất cần làm cái kia chính là đem con cháu của mình đợi sau giáo dục tốt lấy tiền tài duy trì gia tộc trường thịnh không suy c h u n g quy không phải ổn thỏa kế sách chư vị có thể dám cam đoan chư vị hậu thế dựa vào tiền tài sẽ không trở thành ăn chơi thiếu ra sao chư vị hậu thế có thể trăm phần trăm thành t à i sao không thể t h à n h tài còn nắm giữ lấy quyền lực cùng tài lực đối với bách tính mà nói đối với toàn bộ thiên hạ mà nói đều không là một chuyện tốt một cái tầm thường kia là có thể hoác loạn thiên hạ một cái chân chính tài tự mới là lợi quốc lợi dân là gia tộc mình kéo dài chính xác con đường bản tướng tin tưởng lấy chư vị thực lực mong muốn bồi dưỡng được năng lực không tệ so ra mà vượt những cái kia còn đang vị sinh kế bôn u ba bách tính mà nói càng thêm dễ dàng kỳ thật chúng ta những n à y trên triều đình các thần tử liền đã chiếm cứ tiên cơ bách tính vốn chính là thua thiệt dạng này cũng muốn chư vị còn có cái gì không vừa lòng đây này bàn g thống lốp b ố t nói một chàng đám người nghe xong đều nhao nhao cảm thấy có đạo lý bọn hắn bồi dưỡng năng lực nơi nào sẽ so với cái kia bách tính tranh lệch hoàn toàn chính là không tồn tại thượng như trương phi nhi tử như thế trương phi dũng manh vô địch mà trương bao không phải cũng là dũng manh vô địch đây là giáo dục phía trên tất cả mọi người biết trương phi đối với trương bao khắc nghiệt về phần quan hương q u a n bình cũng đã trở thành đại tướng mà triệu vân nhí tử mặc dù không có trở thành đại tướng nhưng là cũng là một tên tướng quân hơn nữa phải biết vấn đề vừa vạn nghiệm chứng tại triệu vân trên thân phải biết bình thường triệu vân cái kia chính là cơ bản không có thế nào quản qua con của hắn cũng không có đi dạy bảo võ nghệ đều là trực tiếp mời luyện võ sư phụ đi giáo về phần luyện vũ sư phụ năng lực vậy khẳng định cũng là rất có hạn căn bản cũng không có thể cùng triệu vân so sánh chương bảy trăm hai mươi chín ba nhà cùng tồn tại lần nữa phong vương chương bảy trăm hai mươi chín ba nhà cùng tồn tại lần nữa phong vương bọn hắn tin tưởng nếu như là đổi lại triệu vân tự mình dạy bảo lời nói tiết triệu gia hải tử tuyệt đối sẽ không t r ê n l ệ n h đi nơi nào cho nên nói giáo dục mới là trọng yếu nhất n à y sẽ rất nhiều người cũng minh bạch lúc trước tiên đế tại lúc độc c â u nôn tại sao phải cùng tiên đế góp lời xây dựng rầm rộ tới lui kiến tạo học viện còn nhường trên triều đình thần công nhóm có thời gian liền đi dạy bảo học sinh hiện tại xem ra độc c ô n nôn không phải liền làm h ư ớ n vì về sau giáo dục chính sách trải đường sao c ò nói c là trên t r ề u quan đình đường. những tướng lánh này quan văn bọn nhỏ nói, trải Tóm lại mà cách o toàn bộ tiến vào trong n bọn hắn, cũng tiến viện của học đọc bộ vậy là s Tin tưởng về sau trưởng thành đi ra đi thi đi đi về sau ra khác o a cử, cũng sẽ không sẽ q u k mỗi Đáng n ra ba năm mở một lần khoa cử lãi như vậy khoa cử kia hoàn toàn chính là độc câu nôn cùng gia cát lượng đã tính toán tốt nhưng là bây giờ thì khác thiên hạ không có chiến tranh toàn bộ thiên hạ đã nhất thống hơn nữa trải qua nhiều như vậy đến quan viên cũng dần dần đầy đủ thời đại t i ế n lãi đã không có lúc trước khảo thí một cái tiến sĩ đều có thể làm đến huyện lệnh cấp bậc quan viên hiện tại khẳng định là không được bởi vì toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có cố định nhiều như vậy trước quan lại đi vào lời nói muốn ăn bài đi nơi nào tại là lúc trước đọc câu ngôn cùng ra cắt lượng cũng chỉ có thể đem khoa cử đổi thành ba năm một lần đồng thời đây cũng là nhường những cái kia một năm trước thi rớt đám học sinh sẽ không lập tức lần nữa ghi danh nhường những cái kia đám học sinh mỗi năm thi rớt hoặc là mỗi năm thi lại đến đây khoa cử người cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều mà thời gian ba năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn thứ nhất có thể tránh cho tạo ra đến quá nhiều tiến sĩ thứ hai cũng có thể cũng có thể nhường những cái kia thi rất đám sĩ tử có thể bình tĩnh lại h ả o h ả o đi đọc sách bởi vì rất nhiều người cảm thấy thi xong lần thứ nhất khảo thí lần thứ hai qua sang năm kia lại sẽ có lo nghĩ lo nghĩ cái này năm thứ hai khảo thí không thi được nếu là một hai lần thi không đậu lời nói kia đối người đà kích đó cũng là rất nặng còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là thời gian ba năm cũng sẽ không quá dài nhường những cái kia thi rất sĩ tử không đến mức đau khổ chờ đợi quá lâu nghĩ tới những thứ này bách qua nhóm n thế là nhao nhao đứng ra tán thành b ả n g thống nói lời thoáng qua một chút liền trực tiếp đem mi phương cho làm mộng tất cả mọi người đồng ý đem đất đai cấp giao ra chỉ có hắn mi ra không đem thổ địa giao ra cái này nếu là ngày mai lên đầu để báo chí lời nói hắn dám nói hắn mi ra trước kia tạo dựng lên công lao trong vòng một đêm sẽ toàn bộ trở thành bọn nước thậm chí dân chúng đều sẽ chỉ vào hắn mi ra người mắng mắn g bọn hắn mi ra vì bản thân tư dục mà vứt bỏ toàn bộ thiên hạ bất tính mi p ư ơ n g nhìn xem độc c ô n nôn hắn đông như cười ha ha t h ụ vương thật sự là thủ đoạn cao cường a ta mi phương bội phục kém chút liền quên đi thuộc vương tại cái này trên triều đình kia là nói một không hai đến nơi này mi phương có thể nói là hận độc câu nôn hận tới cực hạ mà lúc này đây mễ uy đứng dậy thúc phụ ngài còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào mễ uy xem như một gã vạn bồi hướng thẳng đến mi phương chỉ trích nói nghe nói như thế mi phương không nói gì chỉ là s o n g quyền thật chặt nắm ở cùng nhau h i ệ n nhiên mi phương căn bản là không bỏ xuống được đến tiếp lấy mễ uy liền hướng phía độc câu nôn cùng lưu thiền chấp tay thi lê nói v ậ hạ thục vương điện hạ ta mi ra bằng lòng giao ra tất cả thổ địa bằng lòng duy trì triều đình tất cả quyết định bằng lòng duy trì thổ địa quốc hữu chế nói mễ uy liền trực tiếp l ê bái x u ố n g dưới cái này vừa nói tất cả mọi người ở trong lòng cho mễ uy điểm một c á i tán mễ uy cách làm mới là chính xác nhất tình huống hiện tại mi ra chỉ có duy trì độc công nôn duy trì triều đình quyết sách đó mới là chính xác nhất con đường nếu là cứng rắn lời nói mi ra thật có thể vừa qua được độc cô phe phái sao nói là độc cô phe phái không sai biệt lắm liền phải nói toàn bộ triều đình chỉ cần độc công nôn ra lệnh một tiếng trên triều đình cái nào quan viên không đều là trực tiếp phục tùng đ ộ c câu nôn hy vọng đó cũng không phải là xây dựng ở quyền lực phía trên mà là xây dựng ở thủ đoạn quân sự cùng kinh tế thủ đoạn bên trên những năm gần đây đ ộ c câu nôn đánh nhiều lần như vậy cầm nhưng có thua qua thậm chí ba lần diện quốc chi chiến đều là nam nhân này hoàn thành trong đó có hai lần thậm chí là đơn độc hoàn thành mà nói đến phương diện kinh tế cơ hồ ai cũng biết không có đ ộ c câu nôn lời nói tia đại hán tuyệt đối không có giống bây giờ cường đại như vậy ngươi liền nói đọc câu nôn đến tội cùng lợi hại đến mức nào đến tội cùng đối đại hán công hiến lớn đến mức nào khó khăn nhất đáng ngưỡ ngộ chính là dạng này công tích thậm chí đều có thể trực tiếp đăng cơ xưng đế có thể độc câu ngôn là làm sao làm cùng ra cắt lượng cùng một chỗ trực tiếp tư quan sau đó là triều đ ỉ n h du lịch thiên hạ sửa trị còn lại sửa chữa một chút có lợi cho dân chúng địa phương chính sách thậm chí trực tiếp bố cục mạc bắt tri địa đông độ đông doanh cầm về nhiều ít t à i phú mà lúc này độc câu ngôn nhìn thấy mẹ huy đại biểu my ra bằng lòng duy trì triều đ ỉ n h thổ địa quốc hữu chế trên mặt hắn tán đi băng lãnh biểu lộ thay vào đó cái kia chính là lu cười ấm áp trương an phủ lệnh chi ý bản vương nhận được bản vương tin tưởng my ra là thật tâm là đại hắn nói hắn liền nhìn về phía lưu thiền hướng phía lưu thiền đi tới sau đó tại lưu thiền bên thay d ì thai vài câu cho tới thời khắc này mi phương vẫn như cũng là một câu không nói cả người đều là thất hồn lạc phách trạng thái nhưng mà ngay lúc này lưu thiền âm thanh âm vang lên người tới a truyền người truy phong cậu mi trúc là đông hải vương quốc cứu mi phương tiếp nhận kỳ huynh giải đông hải vương c h i vị lời vừa nói ra trên triều đình tất cả quan viên đều là vẻ mặt trần kinh đông hải cái kia chính là mi ra láo ra về phần mi phương nguyên bản vẻ mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách lúc này kia là biến sắc biến cực kỳ phức tạp h ắ những ngẳng n đầu ì gì n cùng tiền, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn mi phương, thế mà cũng có thể phong vương. Vương chính người, Toàn hắn thiên hoàng chính nôn cùng ra lượng hai người, được phong vương n độc đối đây đại độc được bộ cô cái cho có tức ca, cả ước tức các cái chỉ có cô cắt lưu là là là tuyệt biết thế thể tất thà thiết trừ tử, tức phải. mi mọi kia hai hạ, h bỏ mà mơ vị. ra ca. người khác bất luận là cống hiến như thế rất lớn bảng thống nô giữ đ i ể n dụng n g diên b ọ n người không có một cái nào là bị phong vương đủ để thấy cái này vương tức hàm kim lượng đến tột cùng là đến cỡ nào cao hơn nữa vương tước thân phận một khi sau khi chết kia hạ tán g quy cách đó cũng là cái khác tức vị không thể so sánh mô phỏng đây là một cái lưu danh thiên cổ tên tuổi hắn dám nói chỉ cần hắn tiếp nhận cái này vương tước vậy hắn mi phương danh tự về sau tại gia phả bên trên nhất trói mắt nhất một tờ hơn nữa hậu thế lê dân bách tính tuyệt đối sẽ nói hắn mi ra cùng độc cô gia cùng ra cắt nhà cộng đồng phụ tá đại hán đem bọn hắn ba nhà cùng tồn tại t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba nhà là v u a t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba nhà là v u a bởi vì chỉ có bọn hắn ba nhà xuất hiện vương ba nhà phong vương cái này hàm kim lượng là không thể đo lường tự cao tổ hoàng đế lên liền định ra đại hán không phải họ lưu không thể phong vương từ đó mọi người liền đem mục tiêu cuối cùng nhìn về phía hầu tước đều lấy có thể phong hầu mạc linh mà bây giờ năm đó mở độc câu nôn cùng ra cắt lượng phong vương tiền lệ mọi người lại đem mục tiêu nhìn về phía vương tước chỉ có lên làm vương k i a mới là thật lợi hại đương nhiên cái này vương đó cũng không phải là muốn làm liền có thể làm bên trên không thấy bảng thống sao bảng thống cống hiến lớn a hắn huynh trưởng mi trúc cống hiến lớn a điền dụ nô giữ đám người cống hiến giống nhau không nhỏ nhưng là cuối cùng toàn bộ đều dừng bước về công tước không có một cái có thể tiến thêm một bước là vua chỉ có độc câu nôn cùng g i a cát lượng hai người khả năng phong vương mấu chốt là ngươi còn không có cách nào phản bác bởi vì g i a cát lượng cùng độc câu nôn hai người tùy tiện sách ra tới một cái công lao đều muốn treo lên đánh những người khác cho nên lúc đó mọi người liền biết phong vương tiêu chuẩn cái k i ê u chính là nhất định phải đạt tới độc câu nôn hoặc là g i a cát lượng công tích mới có thể tiến hành phong vương mà dạng này c ô n g hiến muốn đạt tới k i ê u diệt một quốc gia là á t không thể thiếu còn phải lại thêm phát triển kinh tế s á c lược hơn nữa còn là vô cùng có hiệu quả s á c lược chỉ có làm hai cái này đồng thời thực hiện khả năng khó khăn lắm nhìn thấy độc câu nôn cùng da cắt lượng vĩ nạn thân thể thật mong muốn siêu việt độc câu nôn cùng da cắt lượng đã không thể nào trừ phi một lần nữa trước hắn hình dạng h ư ớ n g thiên hạ đại loạn sau đó người phụ tá họ lưu lần nữa nhất thống thiên hạ chỉ có dạng này công tích mới có thể đổi kịp độc câu nôn cùng da cắt lượng mà bây giờ hắn mi phương phong vương thế mà thật phong vương hắn minh trưởng đều không có làm được chuyện hắn thế mà làm được thật phong vương bất quá nội tâm mặc dù vui mừng như điên nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là bảo trì bình tĩnh thật là bình tĩnh mặc dù n h ậ t định nhưng là khoe miệng có chút dương lên biểu lộ liền đã bắn hắn chỉ thấy mi phương ngẩng đầu lên hướng phía độc c ô u nôn cùng lưu tiền h nhìn lại tiếp lấy chắp tay thi lên ó i bệ hạ cái này tuyệt đối không thể thần mi phương mặc dù là q u a n nhiều năm nhưng là cũng không rõ rệt công lao mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra giờ phút này vừa mới cái kia thổ địa quốc hữu chế vấn đề đã hoàn toàn cho hắn ném đến sau đầu mặt đi đối với thổ địa quốc hữu chế vẫn là cái này khác họ tới thực sự cái này đây chính là làm v ư ơ n cả một đời thậm chí tại hậu thế đều khó có khả năng thực hiện lý tưởng hiện tại đương nhiên lưu thiền muốn phong hắn làm vương thật là nên đi quá trình vậy vẫn là cần phải đi đi không thể đáp ứng lập tức bằng không mà nói ngày mai trên báo chí nội dung trèo lên một lần k i ế người trong cả thiên hạ đều biết hắn cầm thổ địa quốc hữu chế tới lui đổi một cái vương vị mà cái này cũng tại độc câu nôn g cùng lưu thiền trong dữ liệu lúc trước hắn độc câu nôn thụ phong làm vương thời điểm c một mực làm nhiều năm như vậy tự tiên đế lang bạn kỳ hồ thời điểm cũng đã đi theo còn để lên đại lượng tài sản đến đi chợ giúp tiên đế lập nghiệp cái loại này công tích đã đầy đủ phong vương cho nên còn mời cứu phụ không muốn từ chối mới là nghe nói như thế cái khác thân tử cũng là nhao nhao tán thành b ờ i mi đại nhân không muốn từ chối chúng ta tán thành ngay vậy mi phương cương ép gạt ra một chút bất đắc dĩ tiếp lấy lại mạnh mẽ cau mày nói bệ hạ những này đều là ta mi ra b ả n phận ta mi ra đi theo tiên đế chính là bị tiên đế nhân cách mị lực hấp dẫn h n g hồ ta mi ra bây giờ cũng đã toàn bộ thân cư cao vị cầm triều đình đồng lộc hưởng thụ hoàng ân đã trọn vẹn cho nên t h ậ n lần nữa khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra mi phương lần nữa cự tuyệt mà lưu thiền thì là khỏe miệng hơi hơi run rẩy hãn vị này cứu phụ thật đúng là muốn chơi ba nhường ba m ờ i a cái này đều đã cự tuyệt hai lần bất đắc dĩ lưu thiền nhìn về phía độc công nôn mà độc công nôn thì là khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tiếp lấy hướng phía mi phương nhìn lại mi đại nhân đây chính là ngài không đúng tiên đế tại lúc cùng bản vương bản về n g ư ờ i mi ra đây chính là đầy lời nói đều là tán thưởng hứa hồ mi đại nhân phong vương chính là triều đình chỗ nhìn bách tính chỗ nguyện dân tâm hướng tới cũ mà mi đại nhân lại thêm chính là hoàng thân quốc thích thái hậu mẫu nghi thiên hạ tự vào cung đến nay đem hậu cung quản lý đến ngay ngắn rõ ràng đây đều là mi ra công lao bởi vì cái gọi là dạng dị gia tộc gia hạng người gì nói đ ộ c câu n ô n còn hướng lấy hậu c u n g phương hướng chắp tay một cái thái hậu hiền lương thúc đức đây chính là my ra tiền bối công lao a cho nên còn mời m i đại nhân không muốn từ chối ra cựu tích tiến vị là vua mời m i đại nhân tiến vị là vua lúc này những đại thần khác cũng đều là nhao nhao c u n g tỉnh h nghe nói như thế m i phương lần nữa lộ ra vẻ bất đắc dĩ chỉ bất quá lần này hắn không có cự tuyệt chỉ là mặt bên trên biểu hiện ra rất bất đắc dĩ rất không tình nguyện dám vẻ Đã từ r đó đại hán xuất hiện cái thứ ba vương khác họ công nguyên hai trăm ba mươi năm đông độc câu nôn lấy gõ một chút lại cho ngọn ngọn táo phương thức hoàn toàn làm cho cả triều đình đều tiếp nhận thổ địa quốc hữu chế cải cách cùng năm một hai nguyện thổ địa quốc hữu chế độ pháp lệnh chính thức ban bố thiên hạ các nơi quân doanh toàn bộ đều đã đọc dùng các nơi tướng quân tạm thời toàn bộ chờ đợi nơi đó quan viên điều khiển dùng cái này tới lui thực hành thổ địa quốc hữu chế vì thu hồi những cái kia thổ địa quân đội xuất động kia là tất nhiên không phải dựa vào mười mấy cái bộ khoái mong muốn thu hồi những cái kia thổ địa vậy thật là không dễ dàng phải biết những cái kia thế gia đại tộc cái nào là dễ t r e o ra hỏa trong nhà đều là có phụng dưỡng tử sĩ nếu là thật phản kháng lên kia thật chính là một trận đại loạt đấu tới công nguyên hai trăm ba mươi mốt năm thời điểm lấy trung nguyên địa khu phản kháng kịch liệt nhất cùng năm hai tháng vừa qua khỏi xong n a m độc công nôn tự mình xuất phát tiến về trung nguyên địa khu mục đích đi dĩ nhiên chính là vì tọa c h ấ n nơi đó chương bảy trăm ba mươi một lâm giang tiên chương bảy trăm ba mươi một lâm giang tiên hắn đến đó chấn giữ lời nói có thể phòng ngừa có một ít người mong muốn bí quá hóa liều chỉ cần hắn đi kia có một ít bạo loạn kia là có thể tránh khỏi thiên sinh phía trước liền phải tới q u a n độ lúc này hình đạo vinh hướng phía độc công nôn nói rằng ngón tay còn chỉ về đằng trước lần này đi ra một đoàn người vẫn không có mang cái gì minh mã không minh ngày xưa tại cái này tào tháo đánh bại viên thiệu có thể nói là một lần hành động đặt vững n g quốc cơ sở độc câu nôn nhìn về phía trước hướng phía ra cát lượng nói rằng nghe vậy ra cát lượng gật gật đầu nhớ năm đó nếu là viên thiệu lợi hại một chút thủ đoạn quả quyết một chút chỉ sợ cũng không có tào tháo chuyện gì ra cát lượng đáp trả bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng giống như chúng ta nếu như năm đó ở xích mích thời điểm bại bởi tào tháo quản chi là chúng ta cũng hết cách xoay chuyển nghe nói như thế độc câu nôn rất tán thành g i a c á t lượng nói không sai muốn là lúc trước bọn hắn tại xích bích bại bởi tào tháo lời nói kia không cần phải nói tào tháo khẳng định đã nhất thống thiên hạ hắn độc câu nôn không phải thần liền xem như lúc ấy đã lấy được tây xuyên thật là vậy thì thế nào đâu tào tháo một khi cầm xuống g i a n g đông vậy thì mang ý nghĩa trong thiên hạ không còn có người có thể ngăn cản được tào tháo tào tháo sách lược là đúng nhưng là chỉ tiếc tào tháo đụng phải chu du không thể không nói tuần dụ hòa công s á c thực lợi hại nếu như chu du tại hắn độc câu nôn đông trinh thời điểm không có chết vậy hắn đông trinh cũng sẽ không dễ dàng như vậy khẳng định phải hao phi đại lượng binh sĩ cùng tiền tài đây là không thể nghi ngờ nhưng là ra cắt lượng nói thời thế tạo anh hùng cái k i a chính là như thế không có nếu như chu du là phải chết rất nhanh đám người bọn họ liền đi tới hoàng hà bên cạnh nhìn xem hoàng hà hồng thủy sóng lớn c u ộ n trào độc câu nôn biểu lộ cảm xúc thật sự là quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời đến a cái này hoàng hà nước không giống trường giang như thế trường giang tương đối mà nói tương đối tốc độ mà cái này hoàng hà vậy thì nhất định phải tìm tới dòng nước không đội địa phương sau đó khả năng qua sông dương minh thật sự là tốt văn thả a g i a cát lượng ở một bên nghe được đọc câu nôn lời nói không khỏi tán dương tình cảnh này còn có thiên hạ này đã nhất thống yên ổn dương minh sao không làm một câu thơ đến hiểu h i ể u chúng ta lành nghề trên đường nhàm chán đâu g i a cát lượng đề nghị nghe nói như thế thư đồng cùng hình đạo vinh cũng là tranh thủ thời gian phụ họa ồn ào nghe vậy đọc câu nôn cười cười xấu hổ hắn cái này tính là gì t à i văn chương bất quá là một cái công nhân bút vác mà thôi bất quá nói lên thiên hạ này tam quốc loạn thế đã kết thúc hắn thật đúng là nghĩ đến một bài thơ thế là liền gật gật đầu tất đã như vậy cũng được kia nói liền tới hát vang một khúc đ ộ c câu nôn nghĩ đến hậu thế hắn lặp lại nhìn rất nhiều lần phim truyền hình thế là l i ề n bắt đầu chậm rãi mở miệng c u ộ n c u ộ n dài giang đông nước trôi câu đầu tiên thốt ra thanh âm hùng hậu mang theo từ tính cùng tiết ấu cũng không tiếp tục dường như năm đó như vậy ngây ngô liên cái này câu đầu tiên vừa ra lại phối hợp kia dễ nghe giai điệu cùng thanh âm ra cắt lượng cùng hình đạo vinh cùng thư đồng lập tức con người phóng đại giờ phút này hoàng hà chi thủy phá đảo máy liệt không ngừng phát ra phanh phanh sóng nước đập tâm thanh mà đọc câu nôn liền đứng tại trên một tảng đá lớn lan can mà đứng bọc nước đại tận anh hùng thị phi thành bại quay đầu không câu thứ hai đi ra ba người lần nữa chấn kinh không tự chủ liền bắt đầu bắt đầu nhai nuốt hai câu này vật vị nhao nhao say mê trong đó đi theo hử hắt lên nhưng mà còn không chờ bọn họ hưởng thụ xong cái này vài câu mỹ rượu độc câu nôn lại mở miệng núi xanh v ấ n tại mấy chuyến trời chiều đỏ câu này vừa ra ba người nhất thời cảm nhận được một cỗ thê lương cảm giác có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác lại nhìn độc câu nôn giờ phút này độc câu nôn đã trải qua tăng t h ư ờ n g hai mắt rưng rưng nhìn phía trước hoàng hà chi thủy bất quá độc câu nôn vẫn không có đình chỉ mà là tiếp tục đấy cổ kim nhiều ít sự tình đều giao trò cười bên trong theo đọc câu nôn một câu cuối cùng cao âm kết thúc công việc giờ phút này ra cắt lượng cùng hình đạo vinh cùng thư đồng đã hoàn toàn trần kinh khá lắm l i ê n bài thơ này từ l i ê n đã đem toàn bộ đông hán những năm cuối nói xong bọn hắn cảm giác đọc câu nôn thơ đã giảng thuật toàn bộ đông hán những năm cuối đến bây giờ một lần nữa thống nhất cùng lao anh hùng lần lượt tuổi xế chiều không khỏi ba người cũng đều thương cảm lên nhìn xem hoàng hà chi thủy tâm tình thật lâu không thể bình phục thiên sinh thật là thiên cổ đệ nhất nhân a cuối cùng vẫn là hình đạo vinh phá vỡ trầm mặc ngay vậy đọc câu nôn vừa muốn nói gì không sai mà vừa lúc này một đạo tiếng la dết văng lên Dết a Dết sạch cho ta bọn hắn theo thanh âm văng lên cùng lúc đó theo bốn phương tam hướng đều dung manh tiến ra một nhóm đông người Dết a bọn hắn miệng bên trong đều hô hào tiếng ế thấy t cảnh này ra cắt lượng cùng độc câu nôn bọn người hoàn toàn chưa kịp phản ứng khá lắm nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều người như vậy hơn nữa nhìn mặc khôi giáp hiển nhiên cũng không phải là cái gì người bình thường mà là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội a theo mấy người ngây người lúc b ỗ n nhiên một đạo mũi tên hướng phía ra cắt lượng phá không phong tới thấy cảnh này độc công nôn rốt c ụ c kịp phản ứng lúc này theo hình đạo vinh trên tay tiếp qua hắn vô cực điện t r ư ờ n g thương sau đó hướng phía ra c ắ t lượng bên kia giúp đỡ đón đỡ nuôi tên chỉ nghe ken một tiếng một đạo kim loại tiếng va chạm v ă n g lên độc công nôn thở dài một hơi còn tốt giúp ra c ắ t lượng chặt lại theo mà đến là độc công nôn phẫn nộ hắn vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem cơ chiến mã hướng phía đám người bọn họ chạy tới sát thủ vừa mới nếu là hắn không kịp phản ứng lúc kia chỉ sợ ra cát lượng liền bị đối phương một tiện cho bắn chết nhanh bảo hộ tiên sinh hình đạo vinh lúc này cũng kịp phản ứng liền phải ngăn k h u ấ độc công nôn trước người nhưng mà độc c â u nôn hướng thẳng đến đối phương hét lớn một tiếng người hắn nha cho lão tử đi ngăn khuất khổng minh trước người so với hắn độc c â u n ô n biết g i a cát lượng mới càng cần hơn hình đạo vinh bảo hộ ngay vậy hình đạo vinh kịp phản ứng thế là hai tay vội vàng nắm đại đao vượt ngăn tại g i a cát lượng cùng thư đồng trước người g i a cát lượng cùng thư đồng hai người mặc dù cũng biết chun chút võ công nhưng là muốn cân nhắc đến là bây giờ g i a cát lượng đã năm mươi tuổi khẳng định không thể làm to chuyện hơn nữa ra cát lượng võ nghệ hiển nhiên là không có cách nào đối phó những này nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ giết giết cho ta giết độc c ô n nôn cầm đầu sát thủ hướng thẳng đến độc câu nôn chạy tới xem ra lộ ra lại chính là đem độc câu nôn coi như mục tiêu đây là có dự mưu rất nhanh người kia đã đến độc câu nôn trước người mà độc câu nôn vẻ mặt bình tĩnh không chút nào sợ vừa mới hoàn toàn chính là chưa kịp phản ứng hơn nữa đối phương là bắn tên mà đến cho nên mới kèm chút đem ra cắt lượng cho xử lý ngay sau đó chỉ nghe một tiếng như sấm nổ tiếng vang Phanh. Trưng 732, ám sát. Trưng 732, ám sát. sát. ám ám mà độc câu nôn tay nắm một thanh súng ngắn không sai chính là súng ngắn a đều niên đại gì các vị thỉnh a độc câu nôn nhìn xem những người khác về phần những người khác giờ phút này hoàn toàn đứng v ữ n g bị hù dọa vừa mới đó là cái gì tình huống bọn hắn vẻ mặt mộng bức cùng hoảng sợ thật sự là quá quỷ dị một tiếng như s ấ m đồng dạng tiếng vang đem bọn hắn giật mình kêu lên sau đó đầu của bọn hắn liền chết độc câu nôn vẻ mặt t r e o tức nhìn trước mắt đám người này đồng thời mắt ở dưới đáy cũng có chút hận ý vừa mới nếu là ra cắt lượm chết vậy hắn tuyệt đối phải đem những người này người giật dây cho giết sạch sành xanh chó gà không tha thật sự là quá ghê tởm làm loại này ám sát hành vi nói đi là ai phái các ngươi tới độc câu ngôn lời nói lạnh như băng văng lên nghe nói như thế những người kia liếc mắt nhìn nhau tiếp lấy cái gì cũng không nói lời nào trực tiếp mắt lộ ra h ư n g vang đã sớm nghe nói độc câu ngôn có quỷ thần khó lường bản lĩnh các vinh đệ nhanh cùng tiến lên nếu không chết người là chúng ta một người trong đó nói như vậy cổ vũ lấy bên cạnh hắn những người kia thật là một giây sau lại là một đạo như sấm đồng dạng tiếng vang nói chuyện người kia ứng thanh ngã xuống đất nay sẽ những người khác lần nữa sợ tẻ ra quần mặc kệ lên cho ta dứt lời những này tập nhân một mạch hướng phía độc câu nôn phóng đi thấy thế độc câu nôn cũng không sợ hãi chút nào những người này sợ hãi thì sợ hãi nhưng là hắn biết những người này sẽ không lùi bước không hắn bởi vì có thể tới giết hắn độc câu nôn cùng g i a cát lượng đó nhất định là tử sĩ chính là loại kia nhiệm vụ không thành liền chết cái c h ủ loại kia ngẫm lại cũng bình thường phải biết giết hắn độc câu nôn cùng ra cát lượng đây chính là trọng tội nếu là tùy tiện tìm người bị bọn hắn hỏi ra chủ sử sau màn k i a chủ sử sau màn chính là một chữ chết nói không chừng còn muốn liên đối đây là tất nhiên cho nên những cái k i a chủ sử sau màn chắc chắn sẽ không loạn phái người nhất định sẽ phái ra tử sĩ chỉ có tử sĩ đó mới là đáng giá tín nhiệm nhất nghĩ tới những thứ này thế là độc câu nôn nâng g lên súng ngắn l i ề n bắt đầu đột nổi lên qua không bao lâu toàn bộ người đã ngã xuống đất nói đùa tại loại này vũ khí nóng trước mặt t i ế thật những người này căn bản không đáng chú ý chỉ cần nhân số không phải quá nhiều lời nói kia cơ bản cũng là một chữ chết không phải độc câu nôn cũng không phải người ngu vì cái gì không mang bình ngựa đi ra thứ nhất cái kia chính là quá kiêu căng thứ hai cái kia chính là hắn tự tin không ai có thể tổn thương được hắn cho nên mới không có đi mang binh trước ngựa đến dương minh ngươi cảm thấy những người này sẽ là ai phải tới lúc này ra cắt lượng đi tới nhìn xem thi thể trên đất hắn hỏi nghe được ra cắt lượng lời nói độc câu nôn cười cười những người này đều là tử sĩ hơn nữa thân phận đều là trong suốt không có đăng ký trong danh sách mong muốn t r a ra thân phận của những người này k i a cơ hồ liền là không thể nào bất quá đi muốn biết những người này phía sau màn làm chủ là ai vậy cũng rất dễ đo á n đo lần này chúng ta tới tới cái này trung nguyên địa khu đối với người nào có nguy hại cái k i a chính là ai phái ta tin tưởng kế tiếp còn sẽ có ám sát khẳng định không chỉ một đợ t độc câu nôn nói như vậy nhưng là trên mặt lại là không lo lắng chút nào dáng vẻ nghe được độc câu nôn lời nói ra cắt lượng gật gật đầu hắn ra cắt lượng cũng không phải người ngu đương nhiên nghe xong liền có thể biết độc câu nôn nói tới ai ngoại trừ những người kia còn ai vào đây phái người đến ám sát đâu những người kia là nhất định sẽ làm hai tay chuẩn bị đối với những người kia tới nói đối phương hiện tại là ở vào chỗ tối mà hắn cùng ra các lượng là ở chỗ chỗ sáng những người kia càng hiếu động hơn tay h ú n hồ hắn độc câu nôn danh hào không nói toàn bộ thiên hạ à ít ra những người kia khẳng định là biết đến biết hắn võ nghệ cũng không tệ lắm vậy thì nhất định sẽ phái ra lợi hại hơn sát thủ đến ám sát điểm này là không thể nghi ngờ hơn nữa theo thời gian trôi qua những người kia ám sát cường độ cũng biết dần dần tăng lớn làm sao bây giờ ra các lượng hướng phía độc câu nôn hỏi chỉ thấy ra c á t lượng trên mặt cũng không sợ hãi chút nào trên thực tế lấy ra c á t lượng kiến thức cùng dũng cảm đối mặt sinh chết cũng sẽ không e ngại húng chi là đối mặt những cái kia thích khách đâu nhưng là vấn đề nên giải quyết vẫn là phải đi giải quyết bọn hắn hiện tại còn không thể chết bọn hắn còn có chuyện không có hoàn thành nghe được ra c á t lượng lời nói độc câu ngôn đầu tiên là suy t ư một hồi sau đó mới mở miệng nói dựa theo tình huống hiện tại những người kia khẳng định là đã nắm giữ chúng ta hành trình muốn tránh cho những người kia ám sát kia cũng chỉ có một biện pháp biện pháp gì ra các lượng truy vấn độc c â ngôn nghe vậy sắc mặt đ ố n g nhiên lạnh xuống tiên hạ thủ vi cường ân nghe nói như thế g i a cắt lượng s ư ơ n g sở mà đ ộ c công nôn lại là cười khổng minh hẳn là quên đi chúng ta ô vũ t h á g tử nghe nói như thế g i a cắt lượng nhãn tình sáng lên kỳ thật muốn t r a ra đến tột cùng là ai người nào bày kế ám sát cũng đơn giản trực tiếp vận dụng ô vũ t h á g tử phải biết trải qua mười mấy hai mươi năm phát triển ô vũ t h á g tử chỗ hao phí tiền tài đây chính là một cái thiên văn sổ tự triều đình ngôi những người này kia dĩ nhiên là có tác dụng chỗ chuyên môn dùng để tiềm phục tại những cái kia thế gia đại tộc triều đình quan viên trong phủ tại những người kia trong phủ đệ chế tác làm số người hoặc là quản gia g những này đều cái gì cần có đều có hơn nữa ô vũ thám tử đ ộ c lộc kia là cực kỳ chi cao bởi vì một khi tiến vào tổ chức lời nói vậy thì mang ý nghĩa cả một đời không thể bại lộ thân phận không sai chính là cả một đời không thể bại lộ thân phận dù cho nhiệm vụ hoàn thành vậy cũng không thể bộc lộ ra là ô vũ thám tử thân phận bởi vì đọc câu nôn mong muốn chính là những này ô vũ thám tử từ từ tại quan viên tại thế gia đại tộc trong lòng giảm đi Chỉ có tại những năm g ư này t đến nay triều đình cũng là rất ít vận dụng ô vũ thám tử thậm chí mà nói đã hướng trên báo chí công bố ô vũ thám tử hoàn toàn giải tán tin tức rất nhiều người đều là tin tưởng ô vũ thám tử đã giải tán hơn nữa ô vũ thám tử trước đó nha môn đều đã dỡ bỏ rơi tại trên triều đình cũng là cùng quan viên tuyên bố tốt mục đích làm như vậy cái kia chính là nhường ô vũ thám tử trở thành đại hán ẩn hình bảo hộ người nhường những người kia là đại hán tình thế hộ giá hộ tống là đại hán nhìn tròng trọc vào những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp tham quan ố lại thượng như là minh triều cầm y địa vệ như thế đương nhiên minh triều cầm y địa vệ thật sự là quá quá kiêu ngạo chương bảy trăm ba mươi ba động đất chương bảy trăm ba mươi ba động đất nếu như không phải quá kiêu căng lời nói kia minh triều quan viên cũng sẽ không e ngại cầm y địa vệ e ngại tới loại trình độ đó chu nguyên trương ý nghĩ là nhường những quan viên kia biết có cầm y địa vệ từ đó giao phó cầm ý địa vệ quyền lực sau đó nhường những quan viên kia sợ hãi cầm ý địa vệ nhưng là trung nguyên trương khả năng không nghĩ tới người là có n ị c h phản tâm lý hơn nữa cũng không phải nói mỗi một cái cầm ý địa vệ chỉ huy sứ đều là người tốt đều là tận trung vì nước người bọn hắn là người cũng là sẽ có tư tâm chỉ nếu là có quan vũ bọn hắn ích lợi của mình bọn hắn cũng là sẽ đổi trắng thay đen cũng tạo thành cầm ý địa vệ thế lực thật sự là quá lớn nhưng là xem như hoàng đế không có cầm ý địa vệ lời nói vậy cũng là không được dễ dàng bị trên triều đình đám đại thần chỗ che đậy trên triều đình đại thần đó cũng là người cũng sẽ có tư tâm lòng người vĩnh viễn là biến hóa vô tận điểm này là không thể cải biến như thế vậy cũng chỉ có thể đi nắm giữ lòng người k h ô n g chế lòng người dạng này khả năng đối quốc gia đối với thiên hạ bách tính phụ trách nếu không cái k i a chính là lòng tốt làm chuyện xấu giống như sùng trinh đế như thế mà độc công n ôn hắn hấp thụ đời sau minh chiếu kinh nghiệm sau đó liền quyết định đem ô vũ thám tử giấu đi không cho thế người biết còn có như thế một tổ chức tồn tại sau đó lại đem ô vũ thám tử động thủ quyền lực cho tước đoạt rơi nhường chi này tổ chức hoàn toàn thành làm một cái chỉ tìm hiểu tin tức chỉ tiềm phục tại địch nhân cùng pháp phần tử bên người một tổ chức chỉ có dạng này khả năng tốt hơn trường khống hậu thế hoàng đế cũng có thể làm được càng thêm thuận buồn xuôi gió nắm giữ toàn bộ thiên hạ tình báo nắm giữ dân gian bách tính khó khăn nắm giữ những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp tội ác không đến mức đ ấ y chăn dưới những người kia che đôi mắt tốt chỉ cần chúng ta vận dụng những người kia vậy thì nhất định có thể uy hiếp giải trừ thuận tiện cũng có thể gõ những người kia nhường những tên kia trung thực an phận từng cái điểm nghĩ đến cái này thế là độc câu nôn cùng ra cất lượng một b ằ n người nói làm liền làm bọn hắn đi trước nơi đó gần nhất Âu vũ thám tử điểm liên lạc đương nhiên cụ thể Âu vũ thám tử điểm là b ả o mật nói cách khác bất luận là hình đạo vinh hay là thư đồng vậy cũng là không thể đi cùng hơn nữa gia cát lượng cùng độc công nôn còn chuyên môn căn dặn hai người không thể đem sự tình hôm nay nói ra nửa chữ nhất là Âu vũ thám tử chuyện kia càng là không có chút nào có thể để lộ ra đi đây chính là triệu đình cơ mật tối cao hiện tại ngoại trừ hoàng đế tử thứ gia cát lượng hán độc c ô n nôn còn có bàn thống không có những người khác biết ngay cả thân làm đại tướng quân chu bất nghi cũng k h Ô n g biết Âu vũ thám tử tồn tại cái này vẫn là vì giữ bí mật bởi vì tiếp tục về sau đ ạ i đi vậy ai cũng không thể cam đoan mỗi một cái đại tướng quân đều là trung thành tuyệt đối cho nên khi bọn hắn hiện tại những n à y còn có thể nắm giữ Âu vũ thám tử có thể mệnh lệnh Âu vũ thám tử người lần lượt rời đi về sau chi này lực lượng cuối cùng sẽ trở lại hoàng đế trong tay từ hoàng đế một người trưởng quản chỉ có dạng này mới là ổn t h o ạ nhất độc câu luôn cùng ra cắt lượng đi và ô vũ thám tử điểm liên lạc về sau thế là liền đối với nơi đó ô vũ thám tử hạ đạt cha xác lệnh không sai chính là cha xác lệnh một khi cha được chủ sử sau màn lời nói kia liền trực tiếp ra tay giết chết đương nhiên không là công khai giết mà là bí mật xử quyết đối với những người kia không có chút nào tất yếu nương tay đã muốn muốn giết hắn độc công nôn vậy thì làm tốt bị phản sát chuẩn bị chỉ cần có thể đem những cái kia chủ sử sau màn giết chết vậy thì có thể giải trừ uy hiếp đồng thời cũng có thể nhường những cái kia n g o ngoe muốn động người sợ hãi sau đó không dám ra tay độc công nôn tin tưởng tham dự ám sát khẳng định không chỉ một nhà mà là mọi người cùng nhau liên hợp thương lượng quyết định tình huống như vậy là tương đối tốt chúy cha không chừng ô vũ thám tử đã biết chỉ là tin tức còn không có truyền về mà thôi về phần cái khác không có tham dự ám sát gia tộc độc câu nôn hoàn toàn sẽ không đổi tận giết tuyệt hắn làm cái này thổ địa quốc hữu chế nói trắng ra là chính là lấy đi những cái kia thế gia đại tộc đời sau lợi ích nếu như thế gia đại tộc có thể an phận như vậy thu tay kia cũng sẽ không có nguy hiểm gì hơn nữa căn cứ những người kia gia sản đến xem cũng có thể nhường những người kia được sống cuộc sống tốt còn có thể đi kinh thương kiếm tiền nhưng là làm lũng đoạn hút bách tính máu tình huống độc câu nôn sẽ không bao giờ lại nhường thiên hạ này tiếp tục đi xảy ra kinh thương cũng là muốn dựa theo quy củ đến không thể để cho những cái kia thế gia đại tộc làm loạn tại mệnh lệnh được đưa ra về sau độc câu nôn cùng ra cắt l ư ợ n g một lần người không tiếp tục tiếp tục hướng trung nguyên mà tiến tương phản hai người bọn họ chuyển mà trở lại h ổ lao quan h ổ lao treo liền là lúc trước m ộ ư ơ i tám lộ t r ư hầu thảo phạt đồng trác địa phương hiện tại cũng đã phồn vinh ổn định hai người cũng không nóng nảy tiếp tục đi đường đối với bọn hắn hiện tại mà nói trên triều đình việt vặt cũng không cần bọn hắn đi xử lý bọn hắn duy nhất phải làm cái kia chính là trừ bỏ rơi những cái kia thế gia đại tộc trừ bỏ rơi nguy hại đại hàn thế lực chỉ làm chuyện như vậy vậy cũng không cần sốt ruột trong nháy mắt đã một tháng trôi qua trong thời gian này độc câu nôn cùng ra cắt lượng hai người hàng ngày tại hồ lao quan phủ n h à bên trong đánh cờ không có việc gì liền ra ngoài dạo chơi còn thuận tiện tới câu lan nghe một c h ú t khúc đương nhiên hai cái đại lao ra tuyệt đối là không có làm loại chuyện như vậy đ ắ t không có việc gì liền nghe nghe hát thật cũng chỉ là nghe một c h ú t khúc bọn hắn cũng không phải người như vậy khẳng định là giữ mình trong sạch đối với loại này đặc thù sản nghiệp độc câu nôn nghĩ tới đem nó cấm chỉ nhưng là còn chưa tới thời cơ hơn nữa hiện tại là thật không thích hợp cấm chỉ cái này c ù nó nói g n hiện tại chẳng bằng nói là cái niên đại này không được cứ như vậy hai người một mực trải qua không buồn không lo sinh hoạt thẳng đến ngày này trong thành ô vũ t h á g tử đông nhiên liên hệ với hai người bọn họ nói là đã hoàn thành nhiệm vụ khi biết được tin tức này đ ộ c câu nôn cùng ra cắt lượng hai người đều cười vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn có thể xuất phát thừa cơ hội này một lần hành động đem thế g i a đại tộc một lần hành động đánh tan vậy kế tiếp đọc câu nôn muốn ban bố pháp lệnh vậy là tốt rồi thực hành nhiều nhiều khi kỳ thật những thế ra này đại tộc có tiền cũng không phải là uy hiếp lớn nhất lớn nhất trả lại là nô lệ có nô lệ những cái kia là còn lớn hơn tộc liền có thể bồi dưỡng tử sĩ t h ư ợ n h ư là trước kia ám sát nếu như thế gia đại tộc không có nô lệ lời nói hắn đem nô lệ pháp cho loại bỏ rơi vậy thì mang ý nghĩa mặc kệ về sau gia tộc hoặc là quan viên đều đem không có nô lệ có thể dùng cũng sẽ không có tử sĩ có thể dùng cứ như vậy vậy thì giảm bớt rơi rất nhiều u i hiếp thế là lời nói hai người tiếp tục đi đường hướng phía trung nguyên phương bắt mà đi mà giờ khắp này trung nguyên địa khu lại là đã chấn động liền cùng địa chấn như thế đương nhiên không phải thật sự địa chấn mà là những cái tia thế gia đại tộc trong lòng động đất chương bảy trăm ba mươi bốn ô lệ chương bảy trăm ba mươi bốn ô lệ bởi vì trong vòng một đêm có năm cái đại gia tộc trực tiếp bị diệt môn không sai chính là diệt môn thật sự là quá thảm toàn bộ đều đã chết trừ bỏ người già trẻ em bên ngoài thật toàn bộ đều đã chết đêm hôm đó g i ế t đến gió tanh mưa máu mưa to liên miên cọ rửa một đêm mới khiến cho kia mùi máu tanh nồng đậm tàn đi nghe nói là mấy người này trong đại gia tộc xuất hiện phản đồ mong muốn cướp đoạt tài vật sau đó cùng chủ gia chém giết Rất n h i ề u n g ư ờ i đối với cái nữa à y cũng h hận. thị, thế phú không đáng còn lớn hưởng Biểu bò Bất đi, tiếc, tài đều đâu. quá, rất thụ cứ có có c mà có rất nhiều người biểu thị kỳ quái vì cái gì đồng thời là năm nhà làm sao lại trùng hợp như vậy hơn nữa cũng đều là đỉnh cấp đại gia tộc kết quả là những người kia ông thái độ hoài nghi bắt đầu t r a một chút đi nhưng mà bọn hắn không có cái gì t r a được những cái kia kẻ giết người toàn bộ đều là người bình thường hơn nữa đều bị quan phủ cho bắt đi còn xử tử nhưng là xử quyết thời điểm phủ lấy hắc đầu vải đầu tại chỗ bị từng cái chặt đi xuống sau đó chính là cái gì điều tra không được hơn nữa quan phủ bên kia thế lực cũng không phải thế gia đại tộc thế lực có thể rút vào bọn hắn căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào bởi vì triều đình đã sớm quy định quan phủ không thể cùng thế gia đại tộc có chỗ liên hệ hơn nữa c ò n chế định một loạt phòng ngừa thủ đoạn là độc c ô n g nôn tự mình quyết định cái này chống thủ đoạn kia là rất tân tiến những người kia căn bản không có chỗ chống có thể chui hơn nữa quan viên cũng không dám bởi vì một khi bị phát hiện lời nói cái kia chính là cách trước điều tra cho nên toàn bộ thiên hạ quan viên đều là không dám cùng thế gia đại tộc còn có thương nhân gần. đi quá bất ọ n hắn cũng sợ à? Sợ chính mình mũ sợ Sợ xa y xuống. b tộc tộc ấ quá loại chuyện này bọn hắn cũng không dám tuyên dương chỉ có thể ở sau lưng cùng gia tộc khác thương nghị cuối cùng bọn hắn thương n g h ị ra tới một cái kết quả cái kia chính là yên lặng trở lấy chờ đợi thời cơ nếu là hiện tại dám lộn xộn đây tuyệt đối là một con đường chết thế là các đại gia tộc đều giữ yên lặng trên cơ bản bất luận là gặp phải sự tình gì đều giữ yên lặng d ũ n đồng cũng bắt đầu lục tục n ộ lên mà độc câu nôn bên này hắn rốt cuộc đi tới nghiệp thành bên trong là đêm tiên sinh hiện tại những cái k i a thế gia đại tộc đều đã toàn bộ nộp lên ruộng đồng một người đàn ông tuổi trung niên hướng phía ngồi chủ vị độc câu nôn nói rằng giờ phút này độc câu nôn chính bản thân châu nghiệp thành phủ nha bên trong mà nam tử trung niên chính là nghiệp thành thái thú nghiệp thành đã từng là ngụy quốc hoàng đô mà cái này thái thú cấp bậc cũng là rất cao tương đương với một quận đứng đầu bất quá giờ phút này cũng là cung kính đứng tại độc câu nôn trước mặt nghe được đối phương độc câu nôn rất hài lòng hắn vốn cho là muốn hắn đến làm chỉ vào làm những người kia mới có thể ngoan ngoãn đưa trong tay những cái k i a thổ địa giao ra không nghĩ tới hắn vừa tới những người kia liền đã toàn bộ đem đất đai cấp giao ra đây là chuyện tốt cũng đã giảm b ớ t đi hắn muốn làm rất nhiều chuyện phiền phức nhưng mà kế tiếp hắn cũng cảm giác được không thích hợp bởi vì thái thú s á t mặt cũng không khá lắm mà là vẻ mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thế nào ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao độc câu nôn nhữ mày hỏi ngay vậy trung nhiên thái thú hướng phía độc câu nôn chắp tay thi lê nói tiên sinh vừa mới thuộc hạ nói tia thổ địa xem như đã thu hồi lại thật là còn có một vấn đề những cái k i a thế gia đại tộc mỗi một cái gia tộc thành viên đều cực kỳ nhiều nếu như chúng ta dựa theo nhân khẩu phân phối vẫn là sẽ đem thổ địa phân đến cho đối phương nghe nói như thế độc câu nôn x ư n g sở lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề đúng vậy à thế gia đại tộc nhân khẩu nhiều như vậy dựa theo nhân khẩu phân phối đó cũng là thế gia đại tộc phân đến ruộng đồng sẽ khá nhiều bất quá lập tức độc câu nôn lại nghĩ một chút cảm thấy cũng không có quá nhiều một cái mà bệnh dựa theo nhân khẩu phân phối đủ để nuôi sống những cái tia thế gia đại tộc đương nhiên đến trồng trọn nghĩ đến cái này thế là độc câu nôn liền đối với thái thú nói rằng chỉ cần không đa phần cho thế gia đại tộc là được cứ dựa theo nhân khẩu phân phối cam đoan công bằng nhưng mà đọc câu n ô n lời nói này xong trung niên thái thú vẫn là vẻ mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ân đọc câu n ô n lần nữa nổi lên nghi ngờ thiên sinh ta muốn ngại không có minh bạch thuộc hạ ý tứ thuộc hạ có ý tứ là nếu như là dựa theo nhân khẩu tỷ lệ dựa theo thế gia đại tộc số lượng cho dù là nhiều d ộ n g đồng đó cũng là không có chuyện gì bởi vì là một cái thế trong nhà cũng là có rất nhiều tiểu gia phân phối đến thổ địa cũng là rơi vào những cái tia nhỏ trong nhà thật là có một cái vấn đề lớn cái kia chính là những thế gian à y trong đại tộc có rất nhiều nô lệ mà những n à y nô lệ chúng ta có nên hay không phân phối thổ đ ị a dựa theo thế g i a đại tộc bên kia ý nghĩ cái kia chính là nói dựa theo nhân khẩu phân phối nô lệ cũng thuộc về người nhà của bọn hắn dạng này mới công bằng dạng này mới coi là chân chính dựa theo nhân khẩu phân phối bọn hắn nói bọn hắn cũng muốn nuôi nô lệ nghe nói như thế độc câu nôn lúc này mới chợt hiểu đúng vậy a hắn thế nào đem nô lệ vấn đề này quên mất vậy là ngươi làm sao làm có hay không đem thổ đ i ệ phân phối cho những nô lệ kia đ ộ c câu n ô n rất muốn biết cái này thái thú là làm sao làm nghe được đ ộ c câu n ô n lời nói thái thú mặt lộ vẻ khó xử tiếp lấy lại chuyển đổi thành ánh mắt kiên định nhìn xem đ ộ c câu n ô n nói rằng không dối gạt tiên sinh thuộc hạ cũng không có phân phối đất đai cấp những nô lệ kia Bởi vì, tại phối đai vì, thuộc đất hạ phân những cấp xem ra, phân phối đất đai cấp những nô lệ kia lời ệ kia l nói hoàn toàn chính là đem thổ địa chắp tay đưa cho những cái kia thế g i a đại tộc những nô lệ kia là không có nhân quyền chỗ sản xuất ra lương thực bọn hắn cũng không có quyền lợi phân phối cái này sẽ dẫn đến cuối cùng sản xuất ra lương thực chỉ làm cho những nô lệ kia trộn lẫn ấm no sau đó cái khác lương thực toàn bộ tiến vào những cái tia thế gia đại tộc trong túi láo kể từ đó tia tiên sinh nói ra thổ địa quốc hữu chế lại có ý nghĩa gì đâu thổ địa sản xuất ra lương thực vẫn là giống lúc trước như thế là một cái phiền vái lớn nghe đến đó độc câu nôn tán thưởng nhìn đối phương có thể là đối phương biểu lộ vẫn không có biến hóa vẫn là vẻ mặt mặt khổ qua cái này khiến độc câu nôn hoàn toàn mệ hoặc cái này giống như không có vấn đề gì a làm sao lại bộ dáng này có thể là nhìn ra độc câu nôn nghi hoặc trung niên thái thú giải thích nói tiên sinh thổ địa là không phân phối thật là những cái tia thế gia đại tộc lại còn nói không có lương thực vậy thì nuôi không nổi nô lệ chỉ có thể nhường nô lệ no bụng dừng lại đói dừng lại lại hoặc là rất nhiều người ta trực tiếp liền mặc kệ nô lệ sinh tử trực tiếp không cho những nô lệ kia đồ ăn điều này sẽ đưa đến rất nhiều nô lệ trực tiếp chết đói cái gì độc câu nôn trực tiếp con người co r i ù lại ngược lại chính là phẫn nộ không sai chính là cực hạn phẫn nộ bọn hắn lại dám đem người sống sờ sờ chết đói quả thực phát r ổ độc câu nôn thật sự là không nghĩ tới những cái kia thế gia đại tộc thế mà lại làm ra loại chuyện này tới đối phó quan phủ đây chính là lấy mạng đi lớp a hơn nữa bất luận bọn hắn quan phủ là phân phối thổ địa vẫn là không phân phối đất đai cấp những dân chúng kia cũng sẽ không có kết quả gì tốt cuối cùng thu lợi chỉ có thể là thế gia đại tộc bởi vì nếu như bọn hắn phân phối thổ địa cái kia chính là n ô i thế gia đại tộc mà không phân phối vậy bọn hắn những cái kia thế gia đại tộc liền sẽ nói là quan phủ không công bằng không cho bọn họ những n à y nô lệ thổ địa không có thổ địa kia liền không có ăn cứ như vậy nếu như đến lúc đó thế gia đại tộc muốn tạm phản hoặc là muốn làm chuyện gì những nô lệ kia sẽ càng thêm khăng khăng một mực đi theo những cái kia thế gia đại tộc cho nên nói đối với việc này mặt những cái kia thế gia đại tộc là vô luận như thế nào đều được nay sẽ đọc câu ngôn mới hiểu được vì cái gì cái này thái thú ấp úng vừa mới bắt đầu không dám nói bởi vì chuyện này liên lụy thực sự sách quá lớn đối phương không dám tùy tiện quyết định cùng quyết định đó cũng là rất bình thường đương nhiên hắn cũng không có muốn trách cứ đối phương ý tứ tương phản hắn còn rất thưởng thức đối phương không hướng thế gia thỏa hiệp biết tính nghiêm trọng của vấn đề cùng mang tính t h a n chốt không dễ dàng làm không có nắm chắc quyết định đối phương cái này thái thú đã làm rất khá đủ để chứng minh đối phương không phải tầm thưởng có thể làm được hôm nay tình trạng này c ũ nhóm g là dựa vào lấy vào dựa t ự lực c Lịch. Chính lên. Lý là là đi biết Thái tên Hắn này n Thu đầu l tiên cấp bậc tiến sĩ đều xem như hắn đọc câu nôn môn sinh cho nên người này mới xưng hô hắn là tiên sinh không có xưng hô thục vương nghe được đọc câu nôn lời nói thái thú thở dài một hơi t kết liền lui m bên trời đ quả là hắn liền rơi vào trầm tư tự hỏi biện pháp giải quyết sau một hồi lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra cùng lúc đó trên mặt còn lộ ra một v ệ sắc khí thanh này đứng ở bên cạnh nhìn thái thú cho giật này mình hắn biết bọn hắn đại hán vị này thân nhân vật một khi lộ ra loại vẻ mặt này cùng khí tức đến tột cùng là ý vị như thế nào đây là muốn đại khai sát giới hương vị a thiên sinh ngài không phải là muốn động thủ a hắn hỏi dò nghe nói như thế đọc câu nôn k h o á t khoác tay người suy nghĩ nhiều hắn đương nhiên biết thái thú nói động thủ là có ý gì đại khai sát giới loại chuyện này khó thực hiện nhưng là tới một cái rút tuổi giới đáy nổi vẫn là có thể đương nhiên nếu là những người kia dám phản kháng lời nói vậy bản vương cũng không để ý g i ế t tới như vậy một giết nói xong độc câu nôn sát khí trên người càng ngày càng nặng thái thú nghe vậy khoe miệng hơi hơi run rẩy trong lòng dù sao im lặng khá lắm ý của ngài còn không phải muốn giết người sao trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là hắn m ặ t ngoài lại là ung dung thản nhiên về phần độc câu nôn trực tiếp đứng dậy sau đó hướng phía bên ngoài hô người tới a lời vừa nói ra rất nhanh liền có một gã thị vệ đi đến thục vương ngài có gì phân phó nghe vậy độc câu nôn lúc này hạ lệnh tới lấy ngươi truyền lệnh tới nghiệp thành cùng quanh mình những thành trì khác trong quân doanh n h ư n g tất cả quân doanh tướng lĩnh tập kết tốt quân đội sau đó đến đây thấy ta nghe nói như thế thị vệ lập tức lĩnh mệnh thuộc hạ tuân mệnh sau đó thị vệ rời đi nhìn thấy độc câu nôn triệu tập quân đội thái thu trong lòng thầm nghĩ quả là thế ba ngày sau các nơi tướng lĩnh đều đã đến đây đến đây đồng thời còn mang theo binh mã độc câu nôn thân làm mệnh thần tự nhiên là có quyền lực điều động những n à y quân đội cái gọi là mệnh thần kỳ thật chính là đại hán mệnh mạch ỗ nói đúng là độc câu nôn cùng ra cát lượng là đại hán mệnh mạch thật tử là danh giới cuối cùng quyền lực là cung cấp với thiên tử ý tứ đại khái chính là cái này ý tứ cho nên bất luận hắn đi đ i ề u nơi nào binh mã đám lính k i a n g ự a đều phải ngoan ngoãn nghe lệnh nếu không cái k i a chính là dựa theo tạo phản xử lý đây là không thể nghi ngờ giờ phút này lần nữa tề tụ tại phủ nha bên trong độc câu n u ô n bắt đầu đối từng cái tướng lĩnh ra lệnh giữ nghiêm từng cái thành trì cổng mặt khác tại có thế gia đại tộc trong thành trì đều nghiêm ngặt đem khống cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì lập tức hướng bản vương báo cáo tình huống khẩn cấp h ạ có thể khai thác hành động nghe nói như thế các tướng lĩnh ngao ngao l í n h mệnh sau đó riêng phần mình rời đi thi hành mệnh lệnh chờ đem tướng lĩnh chuyện an bài song sau độc câu n ô n lúc này mới nhìn về phía nghiệp thành thái thú cái này nghiệp thành thái thú cũng không phải chỉ quan nghiệp thành mà là phóng xạ tới quanh mình những thành trì khác nói cách khác quanh mình những cái kia thành trì cũng là quy về cái này thái thú quản ngươi lập tức sáng tác văn văn liền nói từ đây hủy bỏ chế độ nô lệ hủy bỏ nô lệ mua bán hủy bỏ hiện tại cái này làm phiến địa khu tất cả nô lệ quê quán mặt khác triệu tập ngươi phủ thái thú nhân thủ trọng điểm đả kích những cái kia người môi giới đây e m bọn bộ hắn toàn n diệt trừ, từ nay về sau, nếu ai Khá lắm, cái này đã không chỉ là muốn m đem, đem, đem thế bộ t c h gia đại tộc cho nhấn trên mặt đất ma xa ta cùng giết những cái tia thế gia đại tộc khác nhau ở chỗ nào hắn xem như một gã thái thú vô cùng minh bạch nếu là loại chuyện này thực hành tới cả nước lời nói kia đến lúc đó sẽ không có, có cái gọi là thế gia đại tộc phải biết thế gia đại tộc liền ba cái ưu thế liền ba cái này ưu thế đem bọn hắn một lần hành động biến thành thế gia đại tộc thứ nhất cái kia chính là dư luận lực lượng trước kia bọn hắn đều nắm giữ lấy dư luận bởi vì có học thức có đọc sách nhân tài đều trong tay bọn hắn đều l à bọn hắn bồi dưỡng ra được năm đó báo xã đi ra về sau thế gia đại tộc dư luận lực lượng liền đã bị đánh chết lúc ấy là không có cách nào bọn hắn hoàn toàn phản ứng không kịp chương bảy trăm ba mươi lăm ánh mắt kiến định chương bảy trăm ba mươi lăm ánh mắt kiến định ai có thể nghĩ tới lúc trước đọc câu ngôn sẽ làm ra tới một cái báo xã hoàn mỹ kỳ danh viết t ă n g thêm dân chúng giải trí còn có thời gian thực cho dân chúng giảng thuật trên triều đ ì n h chuyện thật là làm báo xã hoàn toàn hình thành quy mô về sau bọn hắn mới phản ứng được khá lắm thế này sao lại là cái gì giải trí a đây rõ ràng chính là dư luận lực lượng a từ đó thế gia đại tộc nhóm biết đọc câu nôn có thể muốn đối phó bọn hắn nhưng là bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn không biết rõ đọc câu nôn đến tột cùng là cố ý hay là vô tình nhưng ngược lại chuyện chính là đã trở thành định cục hơn nữa báo xã chỗ truyền đi còn có thư tịch bởi vì trên báo chí kia là có rất nhiều học thức có thể học đây cũng là biến tướng cùng khoa cử cùng một chỗ đánh tổ hợp quyền cái này thứ hai cái kia chính là thổ địa không sai ngay tại lúc này đã bắt đầu toàn diện thực hành thổ địa quốc hữu chế nếu như nói dư luận là thế gia đại tộc rất tốt thủ đoạn công kích k i a đất ngay này chính là thế gia đại tộc phòng ngự thủ đoạn bởi vì chỉ cần nắm giữ thổ địa k i a thế gia đại tộc chính là nắm giữ hết thẻ trụ cột ở thời đại này thổ địa liền mang ý nghĩa lương thực lương thực liền mang ý nghĩa tài phú cùng nhân khẩu chỉ cần trong tay có lương thực kia mọi chuyện đều tốt xử lý không có lương thực kia sự tình gì đều sẽ không làm thành cái này chính là cái này thời đại tình huống cho nên nói thổ địa đối với thế gia đại tộc thật sự là quá trọng yếu không phải lần này thế gia đại tộc phản ứng cũng sẽ không kịch liệt như thế cái này thứ ba cái kia chính là độc câu nôn vừa mới nói chế độ nô lệ nếu như nói dư luận là thủ đoạn công kích thổ địa là phòng ngự thủ đoạn kia chế độ nô lệ chính là bọn hắn những thế gia này đại tộc phụ trợ thủ đoạn có nô lệ thế gia đại tộc công kích cùng phòng ngự đều sẽ bị kéo căng mà bây giờ độc câu nôn đem cái này ba loại đều đậu cái kia chính là muốn thế gia đại tộc mệnh thế nào độc câu nôn nhìn xem ngẩn người thái thu không khỏi mở miệng hỏi nghe được độc câu nôn lời nói thái thu lúc này mới theo trong suy nghĩ kéo về ách cái này thiên sinh làm như vậy sẽ sẽ không thái quá học sinh có ý tứ là nếu như vậy làm vậy vạn nhất gây nên quân khởi nghĩa làm sao bây giờ thái thu vẻ mặt lo lắng hỏi nghe nói như thế độc câu nôn cười ha ha tạo phản tạo phản tốt bản vương chờ đợi ngày này chờ đến quá lâu bản vương tại sao phải sợ bọn hắn không tạo phản đâu a thái thu hoàn toàn chấn kinh thiên sinh ngài lời này là có ý gì hắn vốn cho là độc câu nôn nghe được tạo phản hai chữ này sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan bởi vì hiện tại vương triều vừa mới bắt đầu ổn định không muốn nhìn thấy nhất cái kia chính là chiến tranh chiến tranh đây chính là hao người t ố n của sẽ chết rất nhiều người may mắn hạnh phúc phúc an an khang khang sinh hoạt không tốt đi có thể không chiến tranh khẳng định là không muốn vào đi chiến tranh tương đối tốt huống hồ thế gia đại tộc một khi liên hiệp lại đây chính là không nhỏ một thế lực hơn nữa những cái kia thế gia đại tộc trong tay có tiền có lương thực nhưng mà hắn là tuyệt đối không ngờ rằng độc công nôn thế mà đối với chiến tranh đến không có chút nào ngoài ý mới cái này khiến thái thú có một loại cảm giác cái kia chính là độc câu nôn phi thường tốt chiến trên thực tế rất nhiều người kỳ thật đều là coi là độc câu nôn rất hiếu chiến bởi vì độc câu nôn đánh trận lợi hại cho nên những người kia nhìn độc câu nôn liền cho rằng độc câu nôn đánh trận vô địch liền thích đánh trận loại khoái cảng kia nhưng mà chỉ có độc câu nôn biết thông qua chiến tranh thủ đoạn giải quyết vấn đề lời nói kia ngu xuẩn nhất h ắ n làm sao muốn đánh nhau đâu tựa hồ là đã nhìn ra thái thú trong lòng nghĩ pháp chỉ nghe độc câu nôn chậm rãi mở miệng nói ra ngươi khả năng không biết bạn vương lại làm sao muốn tiến hành chiến tranh thật là ngươi có thể từng nghĩ tới nhất thời yên ổn thì có í c h l bây giờ đại hán cường thịnh những cái kia thế gia đại tộc biết thành thành thật thật thật là đợi đến trăm ngàn năm sau đại hán lần nữa tiến vào suy yếu kỳ đâu đến lúc đó lại nên làm như thế nào bản vương có thể minh xác nói cho ngươi chỉ cần đại hán hơi có chút suy yếu dấu hiệu kia những thế gia này đại tộc liền sẽ thừa lúc vắng mà vào điên cuồng cướp đoạt đế quốc tài phú điên cuồng hút máu hơn nữa trải qua hàng trăm hàng ngàn năm đến lúc đó thế gia đại tộc người đã sớm thẩm thấu tiến triều đình tới lúc kia hoàng đế lại có thể thế nào đâu nhiều khi không phải hoàng đế vô dụng mà là thật hết cách xoay chuyển đ ộ c câu nôn nói như vậy m a t h á i thú đã sớm trận mắt hốc mồm trải qua đ ộ c câu nôn kiểu nói này hắn rốt cuộc minh bạch đ ộ c câu nôn tại sao phải cố chấp như vậy tại thế gia đại tộc tiếp lấy đ ộ c câu nôn tiếp tục nói bản vương không cầu có thể giữ lại vạn cổ chi danh chỉ nguyện hết sức cải biến thế gian này bất công sự tình a hiện tại là tốt nhất cơ hội đọc thủ ta đại hán cường thịnh trừ bỏ trên triều đình mới phát quyền quý bên ngoài cái khác thế gia đại tộc đều là ở ngoài chính phủ lực lượng cũng còn không có tiến vào trên triều đình chờ bọn hắn xông vào triều đình tới lúc kia triều đình phản đối thanh âm sợ rằng sẽ càng thêm lớn đây cũng là đ ộ c câu nôn vì cái gì nóng lòng động thủ nguyên nhân ngăn cản ngươi khẳng định là ngăn cản không được thế gia đại tộc tiến vào triều đình bởi vì rất nhiều nhân tài đều là thế gia đại tộc bồi dưỡng ra được khoa cử chỉ là chế ước thế gia đại tộc mà dân chúng nắm giữ học thức số lượng cũng khẳng định so ra k é m thế gia đại tộc hàn môn bởi vì cái gọi là hàn môn chính là xuống dốc gia tộc t ă n g thêm hàn môn cũng không sánh nổi thế gia đại tộc mà chỉ cần có thể hiện đang đả kích rơi thế gia đại tộc kêu bằng vào về sau triều đình chính sách thế gia đại tộc sẽ không bao giờ lại hình thành có thể có vậy cũng là cái gọi là một triều thiên tử một triều thần sẽ không bao giờ lại phong quang muôn đời nghe đến mấy câu này thái thú ánh mắt đ n g nhiên biến kiên định tiên h sinh c h ỗ niệm chính là thánh nhân cũng không kịp nha học sinh bội phục học sinh đem dốc hết toàn lực cả đời truy tủy tiên sinh bước chân nói thái thú hướng phía độc câu nôn trùng điệp thi lễ một cái t h ế thế độc câu nôn rất là vui mừng hắn muốn chính là nhiều một chút giống thái thú người loại này chỉ có đế quốc càng nhiều loại người này tia đế quốc mới sẽ thay đổi càng ngày càng tốt trên thực tế độc c u nôn không biết là hắn sự tích của mình khích lệ rất nhiều người n h ư n g rất nhiều người đều biến thành loại người này giáo dục kia là sẽ cải biến một người hiện tại thư tịch cơ hồ mỗi một bản in chữ rời tờ thứ nhất đều viết độc câu nôn năm đó chưa ra nhà tranh thời điểm đối tiên đến nói lời vì tiên đ ị a lập tâm v ì sinh dân lập mệnh những lời này nhường nhiều ít đọc sách sĩ t ử hướng tới lại khích lệ nhiều ít sĩ tử kia trong lòng lý tưởng vĩ đại có thể nói rất nhiều người đều là lấy độc câu nôn thân phận học sinh tự xưng độc câu nôn tư tưởng cùng danh ngôn đã hoàn toàn trở thành văn trong lòng người tín ngưỡng cùng lý niệm tiếp lấy thái thú liền lui ra đối phương tự nhiên muốn đi thực hành độc câu nôn an bài theo r trư Trương trư ư ơ n Công nguyên g Tây Tây t vực vực quốc. quốc. câu năm. ự thực c chế Cuối cùng, rốt cuộc đưa tới thế gia đại tộc kịch hành nghiệp thành phiến khu hành. thế phản kháng. h nô lớn loại lệ. liệt Tại đại tới gia bỏ bắt độ địa đầu đưa rốt t lấy trung nguyên địa khu mấy cái đỉnh cấp ngàn năm thế gia cầm đầu kéo tạo phản đại kỳ làm độc công nôn nghe được tin tức này sau vui như điên lấy hiện tại đại hán thực lực cùng dân tâm như thế nào lại sợ thế gia đại tộc tạo phản đâu thế gia đại tộc là chiếm cứ diễn châu địa khu sau đó đối tại nghiệp thành độc công nôn phát khởi công kích m ã n liệt hô lên khẩu hiệu là độc c â u nôn bất tử thiên hạ không yên giết độc c â u nôn còn đại hán thiên kế tiếp an bình nhưng mà độc c â u nôn tự mình xuất binh c h ấ n áp không đến gần hai tháng liền đem tạo phản quân địch chủ lực cho tiêu diệt cuối cùng càng là một lần hành động vỡ vụn thế gia đại tộc mà thế gia đại tộc bởi vì không được dân tâm trừ b ỏ bọn hắn nô lệ bị ép buộc bên ngoài không có cái khác bất kỳ binh mã thậm chí những nô lệ kia đều sẽ tìm tới cơ hội liền nhìn về phía độc c ô n nôn như vậy thế gia đại tộc thai hoàng ẩm hoàn toàn giải trừ độc c ô n nôn đem chính sách lấy thủ đoạn cứng rắn quan triệt tới toàn bộ thiên hạng dân chúng hoàn toàn minh bạch thì ra một mực tại hút bọn hắn máu là thế gia đại tộc nhiều khi triều đình cũng là không có biện pháp từ đó tại toàn bộ thiên hạ đều nhắc lên một cỗ đánh bại thế gia đại tộc thủy triều dân chúng chân chính ý thức được thế gia đại tộc nguy hại thế là độc câu nôn không được xuất hiện thế gia đại tộc chính sách hoàn toàn quán triệt toàn bộ thiên hạ không có thế gia đại tộc có thể nói là cả nước chúc mừng những cái kia bách tính đều chiếm được thổ địa hơn nữa vẫn là rất nhiều thổ địa lấy ra trồng lương thực lời nói chỉ cần loại một năm kia đều có thể ăn được bốn năm năm chính là nhiều như vậy trong lúc nhất thời lương thực giá cả biến thành cực kỳ thấp đối với cái này cũng sẽ không thể dùng lương thực đổi tiền bởi vì đổi không đến tiền gì công nguyên 232 năm thân ở trên triều đình độc câu nôn cùng ra cắt lượng đối với vấn đề này tiến hành trong vòng hai ngày hai đêm thương thảo cuối cùng quyết định xuất khẩu tới nước ngoài không sai chính là đem lương thực xuất khẩu tới nước ngoài sau đó tới đổi lấy t à i phú làm một cái trung gian thương thu thập dân chúng lương thực sau đó triều đình lại bán đi trong lúc này kiếm chút phí tổn thế là năm sau hai tháng độc công nôn thượng thư lưu thiền thỉnh cầu lưu thiền phái đại tướng quân chu bất nghi xuất lĩnh đại quân hoàn toàn đả thông tây vượt thông đạo mà lưu thiền cũng làm theo lập tức phái chu bất nghi xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân viết trinh năm sau công nguyên hai trăm ba mươi năm năm chu bất nghi đại thắng tin tức chuyển về trên triều đình lúc này độc công nôn đã bốn mươi năm tuổi về phần da cát lượng đã năm mươi bốn tuổi da cát lượng một thế này rốt cuộc không có có bỏ mình ngũ t r ư ở n g nguyên bất quá đáng tiếc là trương phi quan vũ tại mấy năm trước liền đã qua đời từ đó trên triều đình người đời trước ngựa đã không sai b i ệ t lắm đều rời khỏi cái này võ đài chính trị thay vào đó là một đời mới người trẻ tuổi b ậ y hạ thần coi là làm đại lực ngợi khen đại tướng quân m ẹ vi đứng ra hướng phía lưu thiền chấp tày thi lễ nói đại tướng quân năm đó vừa đi l i ề n diệt sáu quốc thống nhất tây vực trư quốc hơn nữa mấu chốt nhất là còn có thể làm cho tây vực các nước trăm họ qlm ta đại hán đây quả thực là đầy trời công lao a nghe nói như thế lưu thiền vẻ mặt ý cười gật đầu đúng vậy à trâm cũng không nghĩ tới tuần h ả i khanh lại có thể nhường những quốc gia kia trăm họ quy tâm ta đại hán lấy trợ ý c h ỉ lập tức phong đại tướng quân chu bất nghi là triệu quốc công mặt khác lại ban thưởng kim bạc triệu lấy đó ngợi khen b ậ y hạ thánh minh chúng thần đều tán dương lưu thiền làm rất đúng đối với chu bất nghi lấy được, được tưởng h những người này không có chút nào ghen ghét bởi vì chu bất nghi cho bọn họ mang đến rất nhiều công nhân không sai chính là công nhân những cái kia tây vực các nước công nhân nói là công nhân kỳ thật chính là bách tính dựa theo chu bất nghi lời giải thích cái kia chính là những công nhân này sức lao động rẻ tiền không cần cho quá nhiều tiền thích hợp là được chỉ cần không phải quá đáng đối với cái này đ ộ c câu nôn còn chuyên môn chế định một cái tiền lương danh giới cuối cùng ngược lại chính là nhường những cái k i a tây vực dân chúng đều có thể có được công tác điểm này đáng quan chức là cao hứng phi thường bởi vì bọn hắn có rất nhiều sản nghiệp căn bản cũng không đủ nhân thủ đi làm hơn nữa trong nhà sống cũng không có người khô làm quan đ ộ n g lộc nhiều như vậy về nhà còn phải làm việc còn muốn quan tâm trong nhà mình sản nghiệp những này đều là bởi vì độc câu n ô n đ ã kích rơi mất chế độ nô lệ cho nên hiện tại đại hán cảnh nội đã không có nô lệ thay vào đó là những cái kia bách tính mà mong muốn hưởng thụ sinh hoạt vậy thì phải xuất tiền thuê những cái kia bách tính thuê bách tính theo những năm gần đây cao tốc phát triển dân chúng cũng càng ngày càng có tiền cái này đại biểu cho mong muốn hưởng thụ sinh hoạt vậy thì phải ra tiền nhiều hơn mới có bách tính bằng lòng đi làm thật là ra càng nhiều tiền bọn hắn lại không nỡ lang quan đều muốn nhiều tồn một chút tiền cho hậu thế bởi vì hiện tại đã không có thế tập chế đồng lộc cao như vậy vậy liền hào hào tiết kiệm tiền Có ít người, đối e xem m kiệm mình một tiết tiền tộc thịnh trong. dài kéo như cường con đường ra đ với cái này đ ộ c câu ngôn cũng không có phản đối hơn nữa còn thích thú bởi vì chỉ cần những người làm quan này không hụ t bại không làm loại kia hút bách tính máu chuyện vậy hắn cũng sẽ không quản những người này ngược lại tiền cũng là những quan viên này chính mình kiếm bọn hắn yêu thế nào t ồ n vậy thì thế nào t ồ n mà bây giờ chu bất nghi mang về nhiều như vậy giá rẻ sức lao động tự nhiên mà vậy những quan viên này nhóm liền thật cao hứng đương nhiên những người kia không là nô lệ dựa theo đọc câu n ô n lời giải thích kia là ra ngoài nhân viên công tác những cái kia tây vượt các nước b á c h tính không phải chu bất nghi bức bách tới mà là những người kia tự nguyện tới bởi vì lúc trước chu bất nghi cầm xuống những quốc gia kia thời điểm liền không có thương tổn q u a những cái kia bách tính chỉ đối hoàng thất cùng quân đội tiến hành đà kích chờ bắt lại những quốc gia kia về sau liền bắt đầu tuyên dương đại hán cường thịnh đến đâu cổ vũ những n à y tại tây vượt ăn không no dân chúng tiến đến đại hán lao động kiếm tiền làm chu bất nghi nói đại hán mỗi một phần lao động công đều là bao ăn thời điểm những cái kia tây vượt dân chúng điên cuồng n h o nhao đi vào biên cảnh c h ư n g thực kết quả phát hiện là thật bởi vì đại hán lương thực thật sự là nhiều lắm thông thử ăn vì à là o theo theo trong đoái giao cao. người muốn nói. cũng nôn thống nước sản lượng trên phạm vi lớn lên、cao. Lương thực cũng không g hối vi tiếp tục là cái phạm câu sau, Cây độc thực, tục lúa lúa ra tạp hệ về khan hiếm đồ v ậ thế Đương n i ê lên n nhân khẳng định sẽ lần nữa lâm vào không đủ ăn hoàn cảnh. theo t khẩu h cao, vào lâm vậy Vì đủ sẽ độc câu nôn chuyên môn công khai một cái chính sách chương 737, hạn chế. a mươi bảy hạn chế chương i ế t c h hạn bảy trăm lệ sinh ba mươi bảy hạn chế tất nhiên có thể mang đến nhân khẩu tiền lãi thật là vậy thì mang ý nghĩa rất nhiều bách tính muốn trôi qua thật không tốt những năm gần đây có thể ăn no dưới tình huống nhân khẩu đã lớn tăng vọt rất nhiều độc câu ngôn hiện tại chính sách là chỉ sinh ba cái ý tứ nói đúng là tam người sau này liền không thể lại t ă n g để cho người tam miệng chậm rãi lên cao kinh tế cũng theo kịp nhân khẩu dâng lên nếu là mỗi đ ố i vợ chồng đều sinh bảy tám cái lời nói cái tiêu nhân khẩu chỉ định là tăng vọt tới mức không thể tưởng tượng nổi đừng nhìn những cái tiêu bách tính như thế bọn hắn là thật g á n sinh nếu là không tiến hành hạn chế lời nói đây tuyệt đối là sẽ tạo thành đại vấn đề vì thế độc câu nôn cũng tại trên báo chí giảng thuật chuyện này tính nguy hại nhường dân chúng biết sinh quá nhiều kia kinh tế cho dù tốt bình phân phát đều sẽ thay đổi sinh hoạt k h ố n khổ sức sản xuất quá t h ừ a thời điểm vậy cũng chỉ có thể đi ra miệng con đường kia chỉ có đem sản xuất ra đồ vật tiêu thụ tới quốc gia khác đi bởi như vậy khả năng mang về càng nhiều t à i phú bất quá lương thực loại vật này độc câu nôn vẫn là kiến tạo rất nhiều kho lúa dùng để chứa được hàng năm lương thực mà da miệng lương thực hắn là dùng một năm chiếc lương thực tới lui da miệng đây là vì nhường quốc gia vẫn luôn có chuẩn bị chiến đấu chữ lương thực không đến mức nhận cả tay về phần tây vượt bách tính độc câu nôn cũng công khai một cái chính sách cái kia chính là nói đến đại hán làm công có thể phải thừa nhận chính mình là một cái đại hán người không sai độc câu nôn chính là muốn tại bọn hắn trong đáy l ò n g gieo xuống một quả đại hán hạt giống hơn nữa còn cần mỗi ngày nói một lần ta là đại hán người nói tóm lại chờ nói lâu tới những người kia lời sau liền sẽ cho rằng chính mình là một cái người hán nắm giữ tây vượt hết thống người hán lại thêm đi vào đại hán cương thổ lao động vậy cũng sẽ từ từ bị hán văn hóa chỗ s ầ m lấn mấy đại về sau những địa phương kia liền hoàn toàn là đại hán quốc thổ công nguyên 236 năm hai tháng độc câu nôn lần nữa hướng hoàng đế liệu tiền h thượng thư sắc phong võ ba mở là trinh nam đại tướng quân xôi nam vân dương chiếm trước những cái kia ra cửa biển đồng thời đem nơi đó thổ dân toàn bộ đổi đi đổi tới tây b ắ c chỗ ở lại đại hán chiếm cứ nam vân dương mạng lớn quốc thổ cùng năm tháng chín lại để cho lục diên xuất quân xuất trình tiến đánh cao câu ly đem cao câu ly toàn cảnh toàn bộ cầm xuống đồng thời viễn đông bên kia ra cửa biển cũng toàn bộ cầm xuống những địa phương này toàn bộ phái trọng binh chấn giữ còn nhường hoàng đế lưu tiền h hạ một đầu tổ chế lệnh cái kia chính là sau thay mặt hoàng đế cùng đại hán tử tôn không thể từ bỏ những này đơn thuốc ép bất luận xảy ra cái gì đều không thể từ bỏ những địa phương này liền xem như bị nội bộ đại l o ạ n cũng không thể từ bỏ những địa phương này đem những địa phương này coi là tất nhiên thống mục tiêu lại đ ầ u nhập đại lượng người hán ở lại đồng thời minh lệnh cấm chỉ người hán cùng cái khác vượt ngoại dị tộc thông hôn kẻ trái lệnh chảm đâu nay chính sách thật sự là độc không n sợ sợ người hán bị những cái kia vượt ngoại dân tộc xâm lấn từ đó làm cho những cái kia người hán không có đại hán lòng cảm mến không có lòng cảm mến một khi trung nguyên vương triều chuyện gì phát sinh những người kia thật là dám độc lập đồng thời những địa phương kia quan viên muốn mỗi ba năm một đuổi đây là vì phòng ngừa có gia tộc tại vùng đất kia chi phối lúc dài quá dài từ đó làm cho muốn độc lập coi là trời cao hoàng đế xa tình huống không ai có thể làm gì được bọn hắn mặt khác ở nơi đó quân đội không về quan viên quản trực tiếp thụ mệnh tại triều đình hơn nữa quân đội cũng muốn tiến hành ba năm một đ ổ i mỗi ba năm đều muốn điều động một chi quân đội đi thay phiên cũng là vì phòng ngừa quân đội ở nơi đó mọc dễ bách tính có thể ở nơi đó mọc dễ quân đội cùng quan viên là tuyệt đối không được làm quan kẻ làm tướng nhất định phải phục từ trung ương hoàng đế bệ hạ bằng không mà nói đồng đẳng với tạo phản triều đình sẽ lập tức xuất binh đương nhiên độc câu ngôn đem những địa phương này quân đội khống chế tại một cái lượng n h ư n g triều đình nắm giữ thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn hắn để bọn hắn không dám sinh hài lòng mặt khác cũng không được chiêu binh mãi mã bằng không mà nói cũng cung cấp tại tạo phản tại nhiều như vậy đầu chính sách hạn chế hạn hắn tin tưởng hậu thế bất luận qua bao nhiêu đ ạ i cũng sẽ không dê ra cái gì chiếm đất làm v u a tình huống như thế triều đình mới có thể yên tâm hậu thế tử tôn muôn đời khả năng bởi vì những địa phương này mà hưởng thụ được chỗ tốt và phúc lợi không thể nghi ngờ nắm giữ những địa phương kia chỉ cần không phải triều đình tìm đường chết đem những cái kia nơi tốt cho c á t nhường đi ra ngoài đây tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất nói đi thì nói lại chỉ cần nắm giữ những địa phương kia cũng không có người có thể đánh được đại hán lại thêm độc câu nôn đã quyết định muốn để chu bất nghi một đời kia khởi động cách mạng công nghiệp chỉ có làm cái thứ nhất máy hơi nước xuất hiện thời điểm tiến hành lâu đến trăm năm cách mạng vậy thì hoàn toàn đứng vững góc chân hắn sẽ còn lưu lại nguyên tử chế tạo bản vẽ cùng chế tạo quá trình cùng số liệu chỉ cần phát triển kỹ nghệ tới mức nhất định kia liền có thể tạo ra đến loại vật này hơn nữa loại vật này bản vẽ và số liệu vậy cũng là bị liệt là quốc gia cơ mật tối cao từ thưa tướng đại tướng quân hoàng đế còn có lục bộ thượng thư biết được còn có rất nhiều vũ khí bản vẽ thiết kế và số liệu cũng đều bị độc khâu nôn hối bái đi ra sau đó nhường triều đình chân dấu đi lại viết rất nhiều phó bản không để cho sói mòn t đồng bộ phân câu n g đại t ư luôn còn bàn giao lưu thiền chờ chu bất nghi về hưu về sau đi lên đại tướng quân liền không thể có nhiều như vậy binh quyền nhất định phải đem binh quyền phân đi ra phân cho lục bộ thượng thư cùng thừa tướng hoàng đế thân quản quân đội cũng phải có hơn nữa muốn bao nhiêu đại khái chính là nhiều như vậy công nguyên hai trăm ba mươi chín năm đại hán hoàn toàn ổn định lại phát triển không ngừng thinh thế cảnh tượng chính là theo chỗ chi không có t h ụ c vương phủ lúc này đọc câu nôn nằm tại một chương trên ghế nằm phơi nắng phu quân ta đến vì ngươi đấm bóp gõng một thanh â m vang lên đọc câu nôn quay đầu nhìn lại chỉ thấy chính là tiểu k i ể u lúc này nhỏ tiểu k i ể u dung nhan cũng đã không có ở đây đọc câu nôn cũng đã trở thành một gã lao đầu tử tiểu k i ể u cũng trở thành một gã lao thái bà ai nha a kiểu không phải để ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao ngươi gần đây thân thể không tốt muốn nghỉ ngơi thật tốt vi phu ta phơi, phơi nắng liền tốt nhìn xem cái này làm bạn chính mình mấy chục năm nữ tử đ ộ c câu nôn xuất phát từ nội tâm cảm thấy hạnh phúc p h u quân ngài luôn nói người chỉ có một lần chết như thế kia tiếp h thân chỉ muốn phải thật tốt sống qua cái này thời gian còn lại liên đ ệ tiếp h thân lại vì ngươi đấm bóp c o n a nghe nói như thế đ ộ c câu nôn lộ ra nụ cười ấm áp mơn trấn tiểu kiều kia tóc trắng cười nói đã như vậy vậy đến đây đi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám thái tử t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám thái tử kết quả là đ ộ c câu nôn liền xoay người sang chỗ khác n h i u tiểu kiều bắt đầu vì hắn xoa bóp đấm lưng loại cảm giác này thật rất hưởng thụ đúng lúc này cái khác mấy tên phu nhân cũng đến đây cùng một chỗ quay chung quanh tại độc c ô n nôn bên cạnh cùng một chỗ là độc c ô n nôn đấm lưng có người uy độc c ô n nôn ăn cái gì nhớ năm đó vi phu các ngươi có những này dung nhan tuyệt thế phu nhân làm bạn bây giờ chúng ta đều g i ả ha ha độc c ô n nôn nhìn lấy bọn hắn vừa cười vừa nói nghe nói như thế mấy nữ tử cũng đều là cười khanh khách mặc dù các nàng đã g i ả nhưng là độc c ô n nôn vẫn như c ũ n h ì n mê mẩn làm bạn nhiều năm như vậy hắn đối với mấy cái này phu nhân đã sớm so thân nhân còn thân hơn đúng rồi các con bài tập thế nào đ ộ c câu nôn hướng phía chúng nữ hỏi nghe vậy chúng nữ đều là cười ha hạ gật đầu phu quân các con đều tốt đây học tập cũng rất chân thành cố gắng tại việc công học trong phủ thanh tích cũng là đỉnh tiêm nghe nói như thế đ ộ c câu nôn cười gật gật đầu t ố t t ố t vậy là tốt rồi ha thanh âm của hắn có chút tang thương h à n giọng không có cách nào đã giả tóc trang thơ nói cho bọn hắn nhất định phải cố gắng học tập tương lai đền đáp quốc gia đền đáp ta đại hán giang sơn đ ộ c câu nôn nói như vậy cái khác chúng nữ che mặt cười một tiếng phu quân ngài đều nói không biết bao nhiêu về rồi các con đều lấy ngươi làm gương đâu đều tưởng tượng cha của bọn hắn như thế là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng nghe được tán dương độc câu nôn lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt lập tức khoát khoát tay các phu nhân nói đùa vì phu chỗ nào tính là gì đỉnh thiên lập địa đại anh hùng nghe nói như thế chúng nữ lúc này liền không làm tại chúng ta xem ra phu quân chính là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng chính là chính là chúng nữ mặc dù già nhưng là đang khi nói chuyện vẫn là có c ô nũng nịu hương vị vậy đại khái cũng chỉ có tại đối mặt bọn hắn yêu phu quân khả năng như thế buồn nôn đi đúng rồi phu quân thiếp thân nghe nói gần nhất bệ hạ chuẩn bị lập trước quân còn nghe nói b ệ hạ dự định đến hỏi một chút ý của ngươi lúc này tiểu kiều nói lên việc này nghe nói như thế độc câu nôn hai mắt nhắm lại việc này ta đã sớm biết lập chữ quân chính là quốc gia đại sự hơi không cẩn thận vậy sẽ tạo thành chuyện xấu bất quá những sự tình này các ngươi đừng đi quản nghe nói như thế chúng nữ đều là gật gật đầu hắn những n à y các phu nhân trên thân cũng là muốn tước vị trong người cũng coi là trong triệu đình chế bên trong hôm sau trời vừa sáng độc câu n ô n người liền đi tới trên triệu đình mặc dù hắn không cho các phu nhân quản nhưng là hắn dù sao cũng phải quản quản hơn nữa lưu thiền cũng làm cho hắn đi vào cái này trên triều đình nghị sự chỉ có đ i ề u lần này không có tả hữu cắt mở một cái ghế mà là chỉ có độc câu nôn bên này mở một cái ghế bởi vì ra cắt lượng hiện tại đang ở nhà bên trong dưỡng bệnh gần đây thân thể không tốt giờ phút này triều đình đã hoàn toàn không có lao thần c á i bóng muốn nói có vậy cũng chỉ có độc câu nôn tự mình một người kỳ thật bình thường thời điểm độc câu nôn cũng là sẽ không tới tới trên triều đình chư vị ái khanh chấp cũng tuổi ba mươi có hai n g a y trước nghe thừa tướng đề nghị phải sớm lập thái tử dùng cái này củng cố nền tảng lập quốc c h â m càng nghĩ nghĩ ra nhân tuyển tốt từ xưa chính là lập giải không lập ấu cho nên c h ẫ m mong muốn lập trưởng tử lưu tuyển là thái tử không biết rõ chư vị ái khanh ý như thế nào cũng nghe nói như thế chư vị thần tử đều là chấp tay thi lễ bệ hạ thánh minh mà lúc này đây thân làm thừa tướng lục diên đứng dậy khởi bẩm bệ hạ bệ hạ lập trưởng tử chính là là đúng đây cũng là từ xưa cũng có trưởng tử lưu tuyển mặc dù là c o n thứ nhưng là tuổi gần mười sáu đã trưởng thành đối với hoàng tử khác mà nói có tuổi tác ưu thế từ xưa ấu tử không thể đem nắm triều chính cho nên khẩn cầu bệ hạ sớm này g lập hoàng trường tử lưu tuyển là thái tử lục diên nói như vậy l ấ y lưu thiền cũng là vẻ mặt vui mừng lưu tuyền mẹ đẻ chính là vương quý nhân cũng là hắn lưu thiền sùng ái nhất phi tử dáng dấp như dây ẹn pen đồng dạng mời bệ hạ lập hoàng trường tử lưu tuyển là thái tử những người khác lúc này cũng đều là chắp tay mời nói nghe được những người khác đồng ý lưu thiền thế là liền nhìn về phía độc công nôn không sai còn phải đi qua độc công nôn đồng ý hắn muốn nghe xem độc công nôn ý kiến nếu như độc công nôn không có ý kiến vậy chuyện này khẳng định chính là định như vậy hơn nữa hắn cảm thấy đ ộ c câu n ô n khẳng định là sẽ đồng ý nhưng mà đ ộ c câu n ô n lời kế tiếp lại là nhường hắn s ư n g sở b ậ y hạ thần coi là lập chữ quân sự tỉnh còn không thể quá mức nóng nổi b ậ y hạ làm lại quan sát một chút mấy vị k h á c hoàng tử so sánh một chút rồi quyết định lập xuống thái tử đ ộ c câu n ô n nói như vậy những đại thần khác lúc này kia là s ư n g sở bọn hắn không nghĩ tới đ ộ c câu n ô n thế mà lại nói ra những lời ấy ngay cả lục diên cũng là không nghĩ tới sư phụ của hắn lại còn nói phải thận trọng thục vương cái này từ xưa chính là lập giải không lập ấu người trưởng tử này là thái tử cũng là vì để tránh cho một chút phiền toái sự tình lúc trước bệ hạ cũng là xem như trưởng tử đáng cơ mễ bi lúc này đứng ra nói rằng nghe nói như thế đ ộ c câu nôn k h o á t khoác tay vẫn là lại quan sát một phen a nghe nói như thế chúng thần tử trầm mặc một hồi đều không lại nói cái gì ngay cả đ ộ c câu nôn đều nói như vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì đó khẳng định không tốt lại nói cái gì mà lúc này đây lưu thiền cũng biết đ ộ c câu nôn ý tứ biết đ ộ c câu nôn mong muốn hắn thận trọng hơn nữa hắn cũng cha mong muốn nhúng tay việc này nghĩ tới đây thế là lưu thiền liền gật gật đầu đã như vậy Khi t Nghe nhi, liền n con cha lại quan sát một chút lưu t h i ề n đứng lên rất nghe lời nói đối với đ ộ c c â u nôn lưu t h i ề n biết đ ộ c c â u nôn khẳng định có ý nghĩ của mình không phải sẽ không nói lung tung bài t r i ề u a tiếp lấy hắn h ư ớ n g phía đám đại thần phất phất tay nói rằng thế thế c h ú n g đại thần đành phải t h ố i lui bọn người đi về sau lưu t h i ề n đi đến đ ộ c c â u nôn bên người sau đó đỡ lấy đ ộ c c â u nôn lên con cha ý của ngài làm u ố n t h i ề n nhi lập cái khác hàng o đ ế là thái t ử sao lưu t h i ề n một bên đỡ lấy đọc c ô n nôn vừa nói nghe nói như thế đọc c ô n nôn cười k h á t tay vậy ha thần l ú chương bảy trăm ba mươi chín thần giả nói đến đây bệ hạ thần muốn hỏi một chút ngươi ngươi cảm thấy chính ngươi là một người như thế nào độc câu nôn hỏi như vậy l ấ y nghe nói như thế lưu thiền hơi có chút lúng túng gãi gãi đầu á c h không dối gạt quân cha thiền nhi chưa từng có cảm thấy mình là một cái minh quân thiền nhi tự biết thiên tư ngu dốt không có tác dụng lớn nếu là không có quân cha cùng tướng phụ l ờ i nói muốn chấm xử lý triều chính cũng khó khăn chớ nói chi là nhường chấm khai cương thác thổ nhất thống thiên hạ nghe nói như thế độc câu nôn khoát khoát tay b ậ y hạ không cần tự coi nhẹ mình tại thần trong mắt v ậ hạ biết tròn biết méo địa phương nhiều lắm bởi ệ nhiệm thần tử, có thể tín nhiệm bệ tiện. hạ thể thần thể thần khổng minh. Nhưng thần cùng khổng minh thể chính hạ chỗ. Bị đọc câu nôn như thế khen một cái, lưu thiền càng thêm thật không có có cùng cùng có đức đọc câu cái, tín tử, tín tay tài suốt một Điểm bông này, sáng nôn càng đi làm. lưu Bị b ra là vì hắn thấy hắn hoàn toàn chính là không muốn để ý tới triều chính chỉ muốn làm một cái không buồn không lo người cho nên mới không để ý tới triều chính hơn nữa nhường hắn đi để ý tới triều chính lời nói hắn cũng sẽ không làm cho nên chỉ có thể bị quyền nhường ra cắt lượng cùng đọc câu nôn đi làm còn nữa nói hắn đi theo quân cha cùng tướng phụ lớn lên hắn hoàn toàn tin tưởng hai người không tin hai người sẽ hại hắn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là ngoài miệng lại không nói gì thêm lúc này hai người tới ngoài điện chỉ nghe độc câu nôn lời nói xoay chuyển có thể là cái dạng này bệ hạ gặp phải thần dạng này t h ầ n tử có thể bảo chứng đời sau cũng là thế này phải không hiển nhiên đây là không có thể bảo đảm nói đến đây độc câu nôn thở dài một tiếng quân thần tín nhiệm không chỉ là muốn quân tín nhiệm thần cũng muốn thần tín nhiệm quân hai điểm này thiếu một thứ cũng không được như là tần chi doanh chính cùng triệu cao doanh chính trung quy là tin nhầm một cái gia nô như là trước hán chi võ đế cùng quyền thần hoác quang trung quy là khó mà trở thành một đoạn giai thoại nghe được đọc câu n ô n lời này lưu thiền sắc mặt cũng lâm vào nhũ mày hắn đương nhiên cũng biết những chuyện này hắn những năm gần đây đã học qua sách cũng không ít tự nhiên nhìn qua cái này sự tích thật là hắn quân cha cùng tướng phụ vẫn còn tại thế ở giữa cái này khiến hắn cảm thấy như cũ có thể vô ưu vô lự tiếp lấy đọc câu n ô n lần nữa thở dài một tiếng bậy hạ à, nếu như thần năm nay hai mươi hoặc là ba mươi thần cũng sẽ không cùng bậy hạ đ à m luận những này thật là thần tuổi gần năm mươi thần đã già ngay vậy lưu thiền nhìn xem chính mình đỡ lao già này hắn không khỏi đỏ cả về mắt đúng vậy à hắn quân cha đã tuổi gần ngũ tuần đời người đã qua hơn phân nửa phải biết thời đại này bình quân tuổi tác cũng chính là bốn mươi năm mươi tuổi rất nhiều người tới cái tuổi này chỉ sợ đều đã chết nhìn xem độc câu ngôn n kia tóc t r ắ n g sơ lưu thiền nước mắt chảy xuống hắn dường như ở giữa thấy được năm đó cái kia hăng hái cái kia cầm trong tay vũ phiến trỏ cười phong thanh một kế định càn khôn con c h a cái kia đương nhiên đem hắn một tay đẩy lên hoàng đế bảo tọa phụ tá hắn nhất thống thiên hạ làm cho cả đại hán c ắ n cường thịnh tới không cách nào tưởng tượng con tra thật là đây hết thảy trung pi đã qua năm đó cái kia ở bên cạnh hắ nhường hắn gặp phải sự tình gì đều không cần sợ con cha nói sẽ thật tốt bảo hộ hắn con cha bây giờ đã tóc t r ắ n g thơ hắn không biết do hắn con cha còn có thể cùng hắn bao nhiêu năm thậm chí hắn cũng không biết nếu như hắn con cha chết hắn muốn nên làm cái gì những ngày suy nghĩ một chạy lên não lưu thiền càng thêm nước mắt mắt tiếp lấy ôm chặt lấy độc câu nôn khóc giống con cha ngài nhất định còn có thể sống thật nhiều năm ngài nói qua muốn bảo vệ thiền nhi lưu thiền một bên khóc vừa nói t h ư ợ n như là một đứa bé như thế thấy thế độc câu nôn vô vô đối phương phía sau lưng nhìn xem cái này như cùng hắn nhà mình đứa nhỏ hoàng đế độc câu ngôn không khỏi cũng bi thương lên nhớ năm đó t i ê n đế bị t h ắ t với hắn một cái c h ớ p mắt ấy cũng đã l à qua mấy thập niên chỉ t h á n thời gian quá vội vàng sau một hồi lâu hai người mới tách ra bệ hạ đây cũng là thần tại sao phải đúng tay lập chữ a sự tỉnh cái này thái tử nhân tuyển y ê u nhất định phải là một cái minh quân một cái có c ố t khí một cái biết bách tính khó khăn biết thiên hạ khó cầm minh quân không sai hoàng trương tử trời sinh tính ham chơi có bệ hạ hình báo nhìn bệ hạ thận trọng nghe nói như thế lưu thiền nhớ lại hắn cái kia đại nhi tử giống như thật l à như hắn quân cha nói như thế có thể như thế nhẹ như mây gió đàm luận hoàng tử cũng sợ là chỉ có độc câu nôn cùng ra cất lượng hơn nữa hắn lưu thiền cũng sẽ không cảm thấy có cái gì bởi vì trong lòng hắn minh bạch hai vị này phụ thân là thật là đại hán giang sơn mà cân nhắc về phần đại hoàng tử hắn sở dĩ như vậy ưa thích không vừa vặn là bởi vì đại hoàng tử giống hắn sao hơn nữa hắn cũng sùng hạnh vương quý nhân nghĩ tới đây lưu thiền không khỏi có chút nghĩ mà sợ giống hắn có thể chứ nếu như là một cái bình thường là hoặc là hoàng tử khác giống hắn hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì bởi vì hắn tuân theo chính là đời người ngắn ngủi hơn mười năm có thể khoái hoạt cũng nhanh sống đi nghĩ nhiều như vậy làm gì thật là làm một thái tử tương lai đại hán tiên tử nếu như lại giống như hắn lời nói cái k i a có thể được không khẳng định là không được vong quốc gì gì đó cũng không về phần thật là tướng quân cha cùng tướng phụ cả đời này cố gắng làm làm cái gì nếu là hủy hoại chỉ trong chốc lát làm sao bây giờ cái này càng nghĩ càng là sợ hãi còn tốt bị quân cha ngăn cản không có trực tiếp lập hoàng trường tử là thái tử bằng không mà nói nếu là thật xảy ra đại vấn đề vậy nhưng liền t i t h i chuyện này cái thế phải thận trọng mới tốt kia quân cha thiền nhi nên lập hoàng tử nào là thái tử lời này chính là nhường độc công nôn tuyển nghe nói như thế độc công nôn đương nhiên biết lựu thiền ý tứ mà hắn cũng không có tị húy bậy hạ ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài cái khác hoàng tử đều là tuổi tác quá nhỏ mà đại hoàng tử niên kỷ tính cách đến lúc này cơ bản đã định hình thần m u ố n theo hoàng tử khác bên trong chọn lựa một vị tiến hành dạy bảo như thế mới có thể vì ta đại hán đợi sau bồi dưỡng một vị minh quân nghe nói như thế lưu thiền cảm thấy rất tốt kia tất cả liền toàn bằng quân cha an bài lưu thiền hướng phía độc công n ô chắp tay một cái dứt lời hắn tự mình đỡ lấy độc công nôn một đường ra hoàng cung sau đó trở lại thuộc vương phủ bên trong làm xong đây hết thảy lưu thiền mới tại thị vệ bảo hộ hạ trở lại hoàng cung ban đêm trong hậu cung một phen mây mưa vu sơn u ồ n g đất ruột lưu thiền hài lòng nằm ở trên giường bên người nam là một cái tuyệt mỹ nữ tử nữ tử này đẹp đến mức tuyệt trần lưu thiền vị hoàng đế này cũng coi là đủ đường thụ nữ tử trầm một lúc sau đ ỗ n g nhiên mở miệng nũng nịu mà hỏi v ậ hạ ngài bằng lòng thiết thân phong hải nhi là thái tử chuẩn bị lúc nào thời điểm sắp phóng nha nữ tử này chính là vương quý nhân h i ệ n nhiên nàng còn không biết hôm nay trên triều đình chuyện chương bảy trăm bốn mươi bất trung bất nghĩa chương bảy trăm bốn mươi bất trung bất nghĩa từ khi đọc câu nôn định ra hậu c u n g không thể làm chính về sau lại thêm tự mình tiến cung khuyên can thái hậu từ đó trong hậu cung không có một cái nào nữ tử dám trắng trợn tìm hiểu trên triều đình tin tức bởi vì những cái kia n h à n tuyến đều bị đọc câu nôn rút ra toàn bộ giết chết hơn nữa cài nằm vùng phi tử cũng toàn bộ bị lưu tiền đánh vào lanh cung điều này sẽ đưa đến không có người không có phi tử còn dám cài nằm vùng đương nhiên trong lúc đó cũng có chút không quan tâm cảm thấy lần nữa nằm vùng lời nói chỉ cần chính nàng không có nói k i a lại có ai có thể biết đâu thật là tự tin phía sau cắm bởi vì một nằm vùng thời điểm liền bị phát hiện bị độc câu nôn tại chỗ bắt tới sau đó sử tử xếp vào người cũng nhận trừng phạt bọn hắn không biết rõ độc câu nôn đến tột cùng là thế nào phát hiện nhưng đúng không có người còn dám đi làm loại chuyện này điều này sẽ đưa đến hiện tại vương quý nhân còn không biết trên triều đình chuyện mà lưu thiền nghe được vương quý nhân lời nói sắc mặt hơi có chút xấu hổ cái này cái này châm chỉ sợ không thể bằng lòng n i phi cái gì vương quý nhân tại chỗ xứng sở vẻ mặt kinh ngạc hoàn toàn chưa kịp phản ứng b ậ y hạ ngài nói cái gì ngài không phải đã bằng lòng thần t i ế p sao hơn nữa t u y ể n nhi chính là hoàng trường tử tại pháp tại lý đều hợp quy của b vậy hạ không phải cũng là thích nhất t u y ể n nhi sao vương quý nhân hoàn toàn chấn kinh nàng không biết rõ cái nào khâu xảy ra vấn đề nàng thật là bằng vào đứa con trai này một lần hành động trở thành hoàng đế sủng ái nhất phi tử chẳng lẽ là những đại thần kia không đồng ý vương quý nhân hỏi lần nữa thật là tuyệt nhi là hoàng trường tử a n h ữ n g đại thần kia làm sao lại không đồng ý đâu vương quý nhân nói như vậy hoàn toàn không nghĩ ra mấu chốt của sự tình trước kia dưới cái nhìn của nàng con trai của nàng trở thành thái tử chuyện đã là v á n đã đóng t u y ể n đến lúc đó chỉ cần con của nàng trở thành thái tử kia nàng liền có thể thay thế hoàng hậu trở thành mẫu nghi thiên hạ trở thành thế gian tôn quý nhất nữ tử nhìn lấy trước kia làm nàng xem làm nô lệ nhường nàng làm cái này làm kia hoàng hậu là một bộ dạng này sắp mặt không sai nàng nguyên bản là hoàng hậu thị nữ kết quả bị lưu thiền nhìn chúng sinh một đứa con trai từ đó mẫu bằng tử quý trở thành cung trong quý nhân đồng thời cũng hận lên cái kia trước kia nhường nàng hàng ngày làm việc hoàng hậu nghe được vương quý nhân lời nói lưu thiền lắc đầu khoát tay nói cũng không phải là đám đại thần không đồng ý chấm đem chuyện này một nói ra đám đại thần đều là giơ hai tay tán động đều nói hoàng trường tử trở thành thái tử chính là đương nhiên a nghe nói như thế vương quý nhân lần nữa xứng sở đã đám đại thần đồng ý kia bệ hạ vì sao không lập t u y ể n nhi là thái tử đám đại thần đều biết lập dài không lập ấu đạo lý nghe vậy lưu thiền thở dài một tiếng cái này đám đại thần là đồng ý thật là còn có một người không đồng ý à muốn chấm thận trọng chấm chỉ có thể nghe theo nghe nói như thế vương quý nhân trong nháy mắt thay đổi bộ mặt tức giận thì ra còn có một người phản đối con của nàng làm thái tử thật sự là quá ghê tởm b ậ y hạ ngài là hoàng đế a ngài là thiên hạ này t r u n g chủ ngài vì sao muốn nghe theo người khác người kia đến tột cùng là ai còn có xem như thần tử làm sao có thể can thiệp hoàng đế lập chữ con đâu nàng rất muốn biết ngăn cản con của h ắ n người đến tột cùng là ai nàng thề một ngày kia con trai của nàng lên ngôi nhất định phải giết chết người kia còn dám phản đối con trai của nàng ngồi lên hoàng đế bảo tọa nghe thấy vương quý nhân lời nói l i u thiên bất đắc gì nói quân cha nói lập chữ a sự t ì n h phải thật trọng cho nên chấm chỉ có thể nghe quân phụ lời nói tạm hoãn lập chữ a sự t ì n h quân cha chính là t r i ề u đình chi lương đống quân cha một lòng vì ta đại hán giang sơn chấm tự nhiên đến nghe quân cha quân cha nghe được cái này vương quý nhân lập tức liền liên tưởng đến các nàng đại hán trước nhâm đại tướng quân nàng tưởng là người nào đâu hóa ra là độc công nôn bệ hạ vậy làm sao có thể đi độc công nôn hắn một cái t h ầ n tử tại sao có thể khiến bệ hạ thế gian này còn có thể là ai so bệ hạ lớn đâu coi như độc công nôn là t h ụ vương vậy hắn cũng là thân tử cái này biết đến còn tốt không biết rõ còn tưởng rằng hắn độc câu nôn là hoàng đế đâu bậy hạ à vương quý nhân trực tiếp khóc lóc kể l ệ chẳng lẽ bậy hạ không biết do hoác quang c h i điện của ư vương quý nhân hiển nhiên cũng là biết hoác quang sự tích xuất ra hoác quang đến vi von độc câu nôn bởi vì nàng cũng biết độc câu nôn quyền thế thật sự là quá lớn cả triệu văn võ nắm giữ quyền sinh sát quan viên ngoại trừ độc câu nôn môn sinh chính là độc câu nôn thân truyền thổ địa hoặc là chính là ra cất lượng đồ đệ cùng môn sinh mà cái này ra cất lượng vừa vặn cùng độc câu nôn quan hệ quá tốt rồi dạng nay quyền thế còn kém đem lưu tiền cho ra không dưới cái nhìn của nàng chỉ có chính nàng nhà mẹ đẻ người mới là đáng giá tín nhiệm nhất những người kia đều là không phù hợp quy tắc phần tử chỉ có thể cản tay con trai của nàng làm hoàng đế mẹ nó nhà người mới có thể tốt hơn phụ tá con trai của nàng làm hoàng đế một nhà thân nhưng mà nghĩ như vậy nói như vậy lấy vương quý nhân hoàn toàn không có chú ý tới lưu thiền giờ phút này sắp mặt giờ phút này lưu thiền sắp mặt đã càng ngày càng lạnh như băng hắn là tuyệt đối không ngờ rằng hắn sở hữu cái này sùng ái nhất phi tử c ư nhiên như thế chửi bới hắn q u â n c h a không có hắn q u â n c h a có thể có hắn hiện tại sao h i ệ n nhiên không có điểm này lưu thiền vẫn là vô cùng tự biết dựa vào năng lực của hắn không làm cái vong quốc tri quân đều xem như tổ tông phù hộ hắn phụ hoàng trên trời có linh tiên phù hộ n cha, chính là chấm cha, n là g ư ơ i t h â người là chấm c phi nhiên tử, tự n ũ là quân qua dâu. non cha g ơ cương i lại nói trái làm dám như ra thế h ư t n luân trung như nghĩa g lý, bất bất nghĩa, bất thế h ế u làm ờ i nói、đến. Ngươi, ngươi đến. l mục đích gì chấm nhìn quân cha nói không sai nếu để cho tuyển nhi lên làm hoàng đế lại phối hợp n g ư ơ i như thế một cái mẫu thân cái k i a thiên hạ còn không chừng sẽ loạn thành bộ dáng gì bị lưu thiền bỗng nhiên giống cái này mấy lần vương quý nhân trực tiếp liền một b ư ớ c nàng ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn qua lưu thiền cho tới bây giờ nàng mới hiểu được độc công nôn tại lưu thiền tâm bên trong đến tột cùng là nặng bực nào phất lượng bất quá nàng vẫn là không nghĩ ra vì cái gì độc công nôn dạng như vậy chuyên quyền chuyên chính sự tình gì đều vòng qua hoàng đế làm chủ mà hắn vị hoàng đế này trợ phu vì cái gì còn không kiêng kỵ độc công nôn vì cái gì chưa từng có nghĩ tới nếu là tự mình nắm giữ thiên hạ chương bảy trăm bốn mươi mốt lưu tuyển chương bảy trăm bốn mươi mốt lưu tuyển thật là vương quý nhân nơi nào sẽ biết lưu thiền là độc công nôn mang theo lớn lên thậm chí lưu thiền cha ruột cũng chính là lưu bị đều không có thế nào làm bạn qua lưu thiền mà độc công nôn trọn vẹn đã bồi bạn lưu thiền mấy chục năm lại thêm năm đó lưu bị quân chết quân sư pháp chính bỏ mình quan vũ bị vây kinh châu đã mất lưu bị lúc sắp chết đem hắn lưu thiền giao phó cho độc c â u nôn qua nhiều năm như vậy hắn độc c â u nôn nhưng có đi quá giới hạn qua hắn độc c â u nôn nhưng có mong muốn tự lập qua nếu như hắn độc c â u nôn mong muốn tự lập lời nói thử vấn thiên hạ ở giữa ai có thể ngăn cản lại độc c â u nôn tự lập chỉ sợ đều không có chứ lưu thiền vô cùng tự biết nếu như hắn quân cha mong muốn tự lập làm hoàng đế lời nói kia cùng ăn cơm dường như chẳng k ó khăn gì chỗ nào cần phải giống vương quý nhân nói tới như thế chuyên quyền độc đoán trực tiếp làm hoàng đế được thiên hạ binh mã đều nắm giữ tại độc c ô n nôn trong tay ngay sau đó lưu thiền tiếng giống đưa tới bên ngoài thái giám chú ý vậy hạ thế nào phía ngoài thái giám hướng phía bên trong hỏi mặc dù hỏi nhưng là bọn hắn cũng không dám tiến vào không có hoàng đế cho phép nghe nói như thế lưu thiền hướng phía phía ngoài thái giám hô các ngươi đều cho ta t i ế n đến nghe vậy bọn thái giám l i ế c nhau nghe lưu thiền thanh â m tức giận lập tức giật mình thế là vội vàng hướng phía bên trong đi đến tiến tới bên trong chỉ thấy lưu thiền đã mặc quần áo xong mà vương quý nhân cũng là mặc quần áo xong v ậ hạ có gì phân phó thái giám hỏi dò nghe nói như thế lưu thiền quay đầu nhìn về phía vương quý nhân sau đó phẫn nộ nói nàng này bất trung bất nghĩa bất hiếu đem nàng này cho chấm đẩy vào l ã n h cung mặt khác triệu lưu t u y ể n tới gặp chấm lời vừa nói ra vương quý nhân hoàn toàn trận tròn mắt b ậ y hạ ngài không thể như thế đối thần t h i ế p a b ậ y hạ gấp đến độ vương quý nhân đều khóc lên nhưng mà lưu thiền không có chút nào để ý tới đối phương vừa mới trên giường có nhiều yêu hiện tại liền đến cỡ nào tuyệt tình b ậ y hạ thần thiếp không có sai a thần thiếp chỗ nào sai v ậ hạ nói ra thần thiếp đổi thần thiếp nói đúng là một cái thần từ mấy câu b ậ y hạ không thể như thế đối thần tiếp ba vương quý nhân vẫn tại khóc lóc kể lể lấy, lấy cái này khiến cho thái giám tiến lên cũng không phải sao thối cũng không xong trong lúc nhất thời xứng sở tại nguyên chỗ không biết rõ làm thế nào mới tốt nhưng mà lưu thiền t h ấ y thế lập tức trách móc còn đứng ngay đó làm gì còn không tranh thủ thời gian độc thủ nghe nói như thế bọn thái giám lúc này mới xác định hoàng đế đây là muốn đến thật thế là liền vội vàng tiến lên dựng lên vương quý nhân liền đi theo vương quý nhân kêu khóc thanh âm càng ngày càng nhỏ lưu thiền nộ khí lúc này mới bình phục lại nói vài lời thân tử vương quý nhân khả năng tới lãnh cung về sau đều không sẽ nghĩ rõ ràng vì cái gì nói vài câu thần tử nói xấu liền bị đẩy vào l ã n h cung nàng làm sao biết đây cũng không phải là nói vài lời thần tử nói xấu sự tình nếu là vương quý nhân nói những đại thần khác nói xấu khả năng hắn lưu thiền đều sẽ không như thế sinh khí thật là cái này vương quý nhân hết lần này tới lần khác ai cũng không nói liền nói bên trên độc câu nôn độc câu nôn kia là nàng phối nói sao mà lưu thiền cũng là nếu là biết vương quý nhân trong lòng là có muốn đối độc câu nôn hạ sát thủ k i a không chừng tại chỗ liền đem vương quý nhân cho chèm giết tiếp đấy lưu thiền ngồi ở trên giường không bao lâu hoàng trương tử lưu tuyền được vợ đi qua giờ phút này nửa đêm lưu tuyền vẻ mặt còn buồn ngủ dáng vẻ ủy gối lưu t u y ề n trước mặt không khỏi hỏi phụ hoàng ngại cái này hơn nửa đêm triệu nhi thần đến đây không biết có chuyện gì à lưu tuyền biến nhát đối với cùng lưu t u y ề n nói chuyện hắn là rất tùy ý không hắn bởi vì hắn mẫu thân được sủng ái phụ thân hắn thích nhất hắn đứa con trai này từ nhỏ đã nhường hắn tận hứng đi chơi nhưng mà giờ phút này hắn hoàn toàn không có chú ý tới lưu thiền kia khuôn mặt lạnh như băng nghe được lưu tuyền lời nói lưu thiện lạnh hừ một tiếng ngươi có biết mẫu thân ngươi đã bị ph nghe nói như thế lưu tuyền đầu tiên là s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng lúc này chừng lớn hai mắt thật a hắn có chút khó tin lúc này hắn mới chú ý tới phụ thân hắn tấm kia khuôn mặt lạnh như băng nhìn thấy loại vẻ mặt này trực giác nói cho hắn biết phụ thân hắn không có nói sai cũng không phải cùng hắn đ ù a g i ỡ n cái kia chính là mẹ của hắn thật bị đẩy vào l ã n h cung cha h o à n g cái này là vì sao lưu tuyền lập tức liền luôn cuống phụ hoàng sao có thể đem mẫu phi đẩy vào lanh cung phụ hoàng không phải yêu thích nhất mẫu phi sao nghe nói như thế lưu tuyền cười lạnh một tiếng phu hoàng là yêu thích nhất người mẫu phi thật là người mẫu phi ngàn không nên vạn không nên đi nhục mạ ngươi độc cô ra ra đều cái h ỉ này hắn là phi thường minh bạch độc câu nôn lại hắn phụ hoàng muốn u y hoàng vị chỉ sợ hắn phụ hoàng đều sẽ cho chính là loại tình huống này nghĩ tới đây lưu tuyển dọa đến lập tức có cắp ngồi dưới đất ngay sau đó hướng phía lưu thiền khóc than nói phụ hoàng mẫu phi chi tội nhi thần một mình gánh chịu còn mời phụ hoàng b ô n g tha mẫu phi à. lãnh cung kia là địa phương nào kia không chỉ là đại biểu cho không bị hoàng đế chỗ vui mà là đại biểu cho phải bị tới vô cùng vô tận ức hiếp những cái kia thái giám cung nữ muốn là sinh hoạt bên trong tức giận vậy cũng là sẽ chạy đến lãnh cung đi lấy hắn mẫu phi s u ấ t k h í à. huống hồ còn không ai sẽ quan tâm chỉ cần đánh không chết là được rồi nhìn thấy lưu tuyển dáng vẻ lưu thiền cũng có chút không đành lòng nói cho cùng cái này lưu tuyển dù sao cũng là con của hắn vẫn là trường tử trước kia cũng là hắn thích nhất một đứa bé Hơn thân, Thuyền không nữa, bản thân, lưu cũng sai. Lưu có phạm cái gì phạm đây ư Lưu phương ơ n nhiên, hắn cũng không muốn Thuyền hắn hận. Ngan bạn lần không nên, đi vũ nhục hắn con g phi, thật đối đi có mẫu quá, xử trí tứ. Bất ý đ vũ chính là tương đương với nhục mạ phụ thân của hắn lưu bị như thế căn bản là không hề khác gì nhau lưu tuyền nhìn thấy lưu t h y ề n có chỗ gì động lập tức cầu khẩn đến càng thêm khởi kình thấy cảnh này lưu t h y ề n tâm bên trong càng thêm không đành lòng thế là liền mở miệng chấm cho ngươi chỉ con đường sáng muốn muốn cứu ngươi mẫu phi đi cầu ngươi độc cô gia ra chương bảy độc cô gia ra chương bảy độc cô Chỉ c ra ra. ầ nhưng ngươi có t ể cầu đ ợ c là loại chuyện này hắn lưu thiền làm không được hắn không thể thay độc câu nôn đi tha thứ vương quý nhân nếu không chính là bất hiếu cho nên nói chỉ có thể nhường chuyện này giao cho độc câu nôn đi quyết định nghe nói như thế lưu tuyền hai mắt bắn ra hy vọng tri sắc thế là lập tức hướng phía lưu thiền dập đầu cảm tạ tạ ơn phụ hoàng tạ ơn phụ hoàng đi thôi lưu thuyền quay lưng lại hướng phía lưu t u y ề n phất phất tay thấy thế lưu t u y ề n lập tức đứng người lên sau đó hướng phía bên ngoài đi đến rất nhanh hắn liền ra hoàng c u n g sau đó trực tiếp đi tới thuộc vương phủ cũng chính là độc câu nôn phủ đệ chỉ là khi hắn đứng tại cửa phủ thời điểm lại là đứng vững bước bởi vì cái này lúc sau đã là nửa đêm mà độc câu nôn phủ thượng người đã sớm nghỉ ngơi giờ phút này cửa phủ là đóng chặt bất quá đi lên g õ cửa lời nói cũng là có người mở cửa thật là hiện tại độc câu nôn đều đã đi ngủ giờ phút này nếu là quái dày độc câu nôn lời nói tiêu độc câu nôn sẽ còn tha thứ hắn mẫu phi sao trong lòng nghĩ như vậy tây du lưu t u y ể n liền dự định ở chỗ này đợi đến hừng đông lại nói đồng thời hắn ở trong lòng cũng rất hận độc câu nôn không phải liền làm mắng vài câu sao tại sao phải ác như vậy trực tiếp không đông tha mẫu thân hắn thật là không có cách nào hắn vẫn là được đến cầu độc câu nôn cứ như vậy một mực chờ đợi trọn vẹn mấy canh giờ hắn cũng không dám rời đi cho đến hừng đông thời điểm độc cô phủ đại môn từ từ mở ra khi thấy đại môn mở ra một nháy mắt về sau lưu tuyền hai mắt lộ ra hy vọng nhưng mà ngay sau đó trực tiếp một hồi trời đất quay cuồng ngã xuống đất không d ậ y nổi ai người giữ cửa nhìn thấy ngã xuống đất người lúc này sưng sở ngay sau đó hắn liền quát to lên không xong không xong có người tại cửa phủ tẻ h xỉu độc cô phủ bên trong lưu tuyền mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đập vào mi mắt thường trương trải qua gió sương tháng năm mặt mà một tấm trong đó mặt đúng là hắn muốn gặp được độc công nôn tuyền nhi ngươi thế nào độc c ô nôn nhìn xem đã mở hai mắt ra lưu tuyền hỏi nghe nói như thế lưu tuyền có chút nói không ra lời thật sự là khát nước đến kịch liệt mà độc câu nôn lập tức liền nhìn ra đối phương muốn cái gì thế là đem nước đưa tới tiếp nhận nước lưu tuyền được mạnh mấy n g ụ m cái này mới bất đau đến sau đó ho kịch liệt vài câu chủ quan tối hôm qua hắn chờ ở bên ngoài từ nhỏ nung ô t r i ề u từ bẻ hắn sao có thể ăn đến một đêm không ngủ được đứng đây không nghỉ ngơi đâu cho nên tại nhìn thấy người giữ cửa trong nháy mắt đó căng thẳng thần kinh bông lỏng về sau lập tức liền thái xịu chờ có sức lực về sau lưu tuyền lập tức nửa nằm lên mong muốn cho độc câu nôn hành lễ phải biết hắn chỉ là một cái hoàng tử mà độc câu nôn thật là t h ụ vương đây chính là thực sự t h ủ vương n g ư ơ i nằm a thân thể yếu đuối cũng đừng hành lễ độc câu nôn hướng phía đối phương nói rằng nghe nói như thế lưu tuyền chắp tay hướng phía độc câu nôn nói một tiếng tạ ơn độc cô ra ra nghe vậy độc câu nôn xác định đối phương đã không sao lúc này mới thở dài một hơi đúng rồi ngươi thế nào tại ngoài cửa phủ té xịu đứng ở nơi đó làm gì nghe được độc câu nôn lời nói lại nhìn thấy độc câu nôn phản ứng lưu tuyền xưng sở độc câu nôn hẳn là cái phản ứng này sao đối phương không biết do hắn lưu tuyển mục đích tới nơi này đi đây không có khả năng a lưu tuyển có chút mắt t r ò n tròn dựa theo đạo lý mà nói lấy độc câu nôn thông minh tài trí không có khả năng đoán không được hắn này tới mục đích mới là a nghĩ đến cái này lưu tuyển không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ đến độc cô ra ra ngài chẳng lẽ không biết tuyển tới đây vì sao nghe nói như thế ngồi đối diện độc câu nôn s ư n g sờ vẻ mặt mộng bức hắn rất muốn nói ngươi tiểu t ử này tới nơi này làm gì lao phu làm sao lại biết nhìn thấy độc câu nôn vậy dĩ nhiên biểu lộ lưu tuyển càng thêm nghi ngờ vẻ mặt này hoàn toàn liền không giống như là trang chính là vẻ mặt mộng bức giá vẻ thế là hắn liền lần nữa hỏi do Độc cô ra ra, nghe à i c ẳ n không biết ta mâu phi chuyện? Ấn. Độc câu nôn nữ Ngươi nào? Ngươi này, đến tột cùng muốn nói điều gì? Còn ngươi nơi này, đến tột cùng là muốn n g gì? gì? g lẽ là làm phi phi thế h biết tiểu điều tới ta tử tột mâu mày. mâu câu Độc có, nói như thế lưu tuyển đã hoàn toàn xác định cái kia chính là độc câu nôn hoàn toàn không biết do hắn mâu phi chuyện cũng không biết hắn mâu phi vũ nhục đối phương càng thêm không biết rõ hắn mâu phi bị hắn phụ hoàng đã đánh vào l ã n h cung đây hết thảy hoàn toàn là hắn phụ hoàng tự mình một người làm chủ tại hắn biết trước cũng là chỉ có hắn phụ hoàng một người biết chuyện này nghĩ như vậy lưu tuyền trong lòng càng thêm là kinh hãi kinh hãi trước mắt cái này đ ộ c công nôn thế mà tại hắn phụ hoàng trong lòng phất lượng trọng tới không thể mức tưởng tượng thậm chí nguyên chủ bản nhân cũng không biết hắn phụ hoàng liền t hay nguyên chủ trừng phạt hắn mẫu phi nghĩ tới đây hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng nguyên bản hắn còn có chút hận đ ộ c công nôn nhưng là hiện tại tất cả hận cũng không có bởi vì đ ộ c công nôn hoàn toàn liền là không rõ tình hình nói cách khác mẫu thân hắn sẽ bị đẩy vào lệnh cung cùng đọc công nôn c ộ n lòng quan hệ đều không có đối phương cũng không biết mà mẫu thân hắn sở dĩ sẽ tiến vào lanh cung kia hoàn toàn liền là mẫu thân gieo gió g ặ t bão lại thêm hắn phụ hoàng danh giới cuối cùng cho phép nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi cảm thấy có chút khổ cực hiện tại làm như thế nào cùng đọc câu muốn nói nghĩ đi nghĩ lại hắn liền có chút khó khăn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi mà đọc câu ngôn thấy cảnh này c a o mày hỏi tuyền nhi ngươi là có chuyện gì muốn nói nếu như có vậy thì cứ việc nói đi tại ra ra cái này không cần câu thúc nghe nói như thế lưu tuyền rốt cục lấy rút khí sau đó đem đầu đôi sự tỉnh nói một lần mà đọc c â ngôn sau khi nghe xong lúc này mới chợt hiểu nghĩ đến trong cung vị k i a m ậ p mặt mặt độc c â u nôn không khỏi yên lặng cười một tiếng ngươi yên tâm ta cái này phái người đi nhường ngươi phụ hoàng thả ngươi mẫu phi độc c â u nôn nói như vậy đối với dạng này tử mắng hắn người có nhiều lắm nếu như hắn mỗi cái đều muốn giết đều muốn làm chết vậy còn không đến đại khai sát giới a h u ố h ổ hắn độc c â u nôn sợ sao căn bản không mang theo sợ chớ nói một cái phi tử lúc trước lưu thiền mẹ đẻ cũng chính là bây giờ thái hậu hắn cũng dám chỉ vào cái mùi mắng hơn nữa vẫn là mi chúc mụi mụi có thể vậy thì thế nào đâu ngăn cản đại hán nhất thống giang sơn ngăn cản đại hán cường thị người h á n toàn bộ đều sẽ từng cái giải quyết hết hoặc là liền ngoan ngoãn hoặc là cũng đừng buộc hắn độc công nôn đánh đương nhiên hắn cũng biết trước lấy tình động hiểu chi lấy lý nếu như đối phương thật sự là khó chơi lời nói vậy cũng đừng trách hắn t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba nói chuyện thái tử t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba nói chuyện thái tử v ề phần vương quý nhân như loại này chỉ vì con trai mình lợi ích nữ nhân hắn quá do đối phương tư tưởng hoàn toàn chính là tôm kép ngại nhép một cái không sai độc c ô n nôn lập tức liền có thể nghĩ đến vì cái gì vương quý nhân sẽ nhục mạ hắn bình thường hắn nhưng là không có có đắc tội cũng không cùng vương quý nhân có cái gì gặp nhau cái này đ ố n g nhiên mang hắn sau đó bị lưu thiền đ ẩ y vào l ã n h cung kia cũng chỉ có một nguyên nhân vì con của nàng cũng chính là lưu tuyển ngoại trừ mong muốn lưu tuyển làm thái tử không có thứ khác mà hắn độc công nôn vừa vặn liền phản đối lưu tuyển làm thái tử về phần lưu tuyển giờ phút này nghe được độc công nôn lời nói tại chỗ liền cao hứng lên tạ ơn độc cô ra ra tạ ơn độc cô ra ra hắn tại chỗ liền phải cho độc công nôn hành đại lễ nhưng mà lập tức bị độc công nôn cho ngăn trở t a mẫu phi đã làm sai trước độc cô ra ra còn có thể khoan dung độ lượng tuyền nhi vô cùng cảm kích hắn không nghĩ tới độc câu n ô n đối với hắn mẫu phi một chút hận ý đều không có nói n h ư n g thả vậy liền để thả giờ phút này hắn nghĩ tới vừa mới đối độc câu n ô n hận không khỏi có chút xấu hổ độc câu n ô n nghe nói như thế k h o á t k h o á t tay đây đều là việc nhỏ nói độc câu n ô n sắc mặt đ ố n g nhiên nghiêm túc lại chủ yếu nhất là tuyền nhi ngươi cũng đã biết ngươi mẫu phi vì sao lại như thế a nghe nói như thế l i u tuyền x ư n g sở đúng vậy a hắn mẫu phi tại sao phải đối độc câu n ô n nói năng lô mãng đâu hắn chỉ lo vì hắn m ẫ u phi buông tàu hoàn toàn không có chú ý tới vấn đề này phải biết trước kia hắn m ẫ u phi thật là cùng độc câu n ô n hoàn toàn không hề có quen biết gì nghĩ tới những thứ này thế là hắn lập tức truy vấn độc cô ra ra cái này là vì sao nghe nói như thế độc câu n ô n giơ tay lên một chỉ chỉ vào lưu tuyển nói rằng đây hết thảy nếu như ta đoán không có sai đó phải là vì ngươi vì ta lưu tuyển càng thêm một b ư ớ c không sai liền vì ngươi độc câu n ô n gật gật đầu xác định nói ngươi cũng đã biết gần đây ngươi phụ hoàng muốn lập chữ lời vừa nói ra lưu tuyển lập tức con người co r i ú p lại nếu như hoàng tử k h á c không biết rõ lập chữ là có ý gì hoặc là còn không có cái này khái niệm lời nói vậy hắn lưu tuyển là tuyệt đối có cái này khái niệm hắn đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì chỉ cần làm tới thái tử lời nói vậy sau này chính là hoàng đế chính là ngồi vào hắn phụ hoàng trên vị trí kia đi đến lúc đó thật là trên vạn và người thiên hạ trung chủ nghĩ tới những thứ này dù là ham chơi hắn cũng có chút gì động mặc dù hắn mê nhưng là cũng biết loại chuyện như vậy tầm quan trọng bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng dựa theo đạo lý mà nói hắn là trường tử kia thái tử vị trí khẳng định là của hắn rồi thật là thái tử nếu là hắn vậy hắn mẫu phi tại sao phải nhục mạ độc công nôn cái này hiển nhiên không hợp lý nhưng mà khi thấy độc công nôn gương mặt kia thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề độc c ô ra ra sẽ không phải là ngài phản đối tuyển nhi làm thái tử không thành hắn cảm thấy cũng chỉ có cái này một cái khả năng mới có thể dẫn đến mẫu thân hắn nhục mạ độc công nôn nếu không hắn mẫu phi cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi nhục mạ một cái triều đình trọng thần cái này hiển nhiên là không hợp lý mà độc công nôn nghe nói như thế trên mặt vẫn như c ũ là vẻ mặt nghiêm túc không tệ ngươi đoán không có sai ngay trước ngươi phụ hoàng cùng quần thần thương nghị mong muốn lập ngươi người trưởng tử này là thái tử nhưng mà bị ta hủy bỏ thật a lưu tuyền có chút không thể tin vào thái của mình cảm giác có nghe lầm hay không hắn không nghĩ tới thế mà thật là đ ộ c câu nôn p h ụ định hắn thái tử chi vị n g ư ờ i thật bất ngờ đ ộ c câu nôn vẻ mặt nghiêm túc rút đi cười cười hỏi nghe nói như thế lưu tuyền bỗng nhiên tỉnh táo lại không sai ta thật bất ngờ dựa theo đạo lý mà nói tuyền nhi chính là trưởng tử lập chữ là rất bình thường chuyện hơn nữa tuyền nhi niên g h kỷ cũng là lớn nhất tuyền nhi không biết rõ vì cái gì độc cô ra ra muốn phản đối căn cứ tuyền nhi biết tuyền nhi cũng không sai lầm cũng không có cái gì thất đức tiến hành nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu lập tức thở dài một hơi tuyền nhi ngươi có biết hoàn linh nhị đế độc câu nôn bóng nhiên hỏi nghe nói như thế lưu tuyền gật gật đầu biểu thị biết hoàn linh nhị đế trời sinh tính ham chơi làm đủ điều ác thân cư hoàng đế chi cao vị lại là không nghĩ bách tính chi khó khăn ham ngược lạc xa hoa dâm đãng cái này mới đưa đến trước hán và cũng có thể thấy được một quốc gia nếu như không có một vị hoàng đế tốt lời nói đây tuyệt đối là sẽ có hỏa mất nước đương nhiên nói không phải nói ngươi như kêu hoàn g linh nhi đế đồng dạng mà là ngươi rất giống ngươi phụ hoàng phụ hoàng ta liệu tuyển xưng sở không sai tính cách của ngươi thật sự là rất giống ngươi phụ hoàng tuyển hiên mà không chọn giải mới là hoàng triều trường thịnh con đường chỉ có ta đại hán hoàng đế mỗi một vị đều có thể có hùng tài đại lượng lại hoặc là nắm giữ thủ thành c h i năng khả năng bảo hộ cái này đại hán g i a n sơn không nói gặp ngươi nếu như lúc trước tiên đế băng hạ lúc nếu không phải hoàng tử khác tuổi còn nhỏ mà ngươi phụ hoàng tuổi tác vừa tốt ta cùng khởi minh còn có một đám đã chết đi lao thần cùng ngươi hoàng gia g i a đều sẽ không lựa chọn bệ hạ tới làm cái này đại hán c h i chủ nghe nói như thế lưu tuyền đã có chút không dám nói tiếp nữa hơn nữa cũng có chút biết vì cái gì độc câu nôn phản đối hắn làm thái tử cũng chỉ có độc câu nôn dám như thế trắng trợn nghị luận hắn phụ hoàng tiếp lấy chỉ nghe độc câu nôn tiếp tục nói chính vì vậy cho nên tương lai hoàng đế một cái nếu là một cái tài giỏi hoàng đế ta giả không thể làm bạn tại bên cạnh bệ hạ ai cũng không thể căn đoan tương lai đám đại thần đều là trung thành tuyệt đối cho nên hoàng đế nhất định phải có năng lực điểm này n g ư ơ i khả năng minh bạch nghe vậy lưu t u y ề n g ậ t gật đầu có thể là đồng thời cũng cao mày lập tức nhân tiện nói đ ộ c cô g i a g i a thì thật t u y ề n nhi cũng không phải cỡ nào muốn làm hoàng đế thật là cái này trên sử xếp mặt ghi chép nhiều huynh đệ như vậy thượng vị về sau đổ sắt các huynh đệ khác người đây đều là trước mắt rõ ràng đ ộ c cô g i a g i a ngươi có thể minh bạch sinh ở hoàng gia bên trong nguy hiểm t u y ề n nhi cả đời này chỉ muốn làm mình thích làm chuyện chơi mình thích chơi lao sư nói đời người ngắn ngủi hơn m ư ờ i n ă m xem như mình thích chuyện có người khả năng ưa thích làm hoàng đế có người khả năng ưa thích làm đại tướng quân nhưng là t u y ể n nhi càng ưa thích du sơn n g o ạ n thủy đi săn thi tử ca phú thật là từ nhỏ mẫu phi liền khuyên bảo t u y ể n nhi không vì hoàng đế chi hoàng tử trung quy là không thể tự do bay lượn nghe nói như thế đọc câu ngôn đương nhiên có thể hiểu được tâm tình của đối phương cùng ý nghĩ bởi vì từ xưa tranh đoạt hoàng vị đều là như thế chương bảy trăm bốn mươi bốn kham nhi chương bảy trăm bốn mươi bốn kham nhi liền nói gần mà bây giờ lưu t u y ể n loại suy nghĩ này đó cũng là thuộc về bình thường bất quá độc câu ngôn lại là có giải quyết phương pháp cái kia chính là ra một cái chính sách n h ư n g tất cả đám đại thần đề cử hiền vương đăng cơ xưng đế cuối cùng lại từ hoàng đế xác nhận một lần hơn nữa quy định hoàng tử không được cùng đại thần tiếp xúc bằng không mà nói kia liền không thể ủng có trở thành hoàng đế tư cách đương nhiên tự mình có thể sẽ có hoàng tử len lén lôi kéo quần thần nhưng là ô vũ vệ cũng không phải ăn chay muốn cha hoàng tử có hay không cùng đại thần tiếp xúc lại cực kỳ đơn giản đương nhiên có người có thể sẽ nói vậy vạn nhất hoàng tử cùng thần tử không có tiếp xúc lời nói thần tử không trung tâm tại hoàng đế làm sao bây giờ lại hoặc là trực tiếp ra không hoàng đế lời nói vậy phải làm thế nào cái này hiển nhiên dễ làm được tuyển định thái tử về sau kia liền có thể cùng quần thần tiếp xúc thái tử có thể trực tiếp lôi kéo quần thần cùng quần thần bồi dưỡng quan hệ cứ như vậy vấn đề này liền giải quyết hết cuối cùng những cái kia không có coi trở thành thái tử hoàng tử thì là không thể tham chính hơn nữa cũng không thể lôi kéo quần thần sau đó cho vinh hoa phú quý không hạn chế đối phương tự do liền có thể đọc câu n ô đem chính mình ý nghĩ trong lòng cùng lưu tuyển nói một lần nghe nói như vậy lưu tuyển lông mày lúc này mới thư giãn ra đã như vậy ngươi tuyển nhi liền xem như không làm hoàng đế lại như thế nào sinh ở cái này đế vô ra áo cơm không lo phú quý cả đời lại cớ sao mà không làm đâu còn có người có thể sẽ nói tại còn không có lựa chọn ra thái tử trước đó các hoàng tử sẽ tự giết lẫn nhau cái này ngược lại không phải là không có khả năng nhưng là không có đám đại thần ủng hộ hoàng tử trung quy là cô ra quả nhân một cái đến tiếp sau độc câu nôn còn đem hướng lưu thiền góp đời cái kia chính là đợi sau mỗi một cái hoàng tử sau trưởng thành đâu thể nay g i kia là nhất g i định phải khắc vào lịch thay mặt hoàng đế trong gen i chuyện chỉ cần đời đời kép kép tương truyền lấy cái này làm làm cơ sở đọc câu ngôn tin tưởng đại hán sẽ thay đổi càng ngày càng tốt hãn từ đầu đến cuối tin tưởng nến qua khổ người càng thêm trầm ổn càng lao luyện hơn thử nghĩ một hồi nếu là một cái hoàng tử loại mấy năm thấy mấy năm dân gian sinh hoạt vậy hắn cơ bản cũng là đã nắm giữ dân gian tình huống cứ như vậy nếu là tương lai lên làm hoàng đế lời nói càng có thể phát triển tốt quốc gia càng có thể biết như thế nào chính sách mới là đối dân chúng có tính thực chất lợi ích đương nhiên cũng không phải nói cái gì hoàng tử đều có thể có dạng này thuế biến những ngày kia tử ngu dốt l ờ i biếng hoàng tử tự nhiên là sẽ bị xoát rơi hơn nữa theo lập tức giàu có sinh hoạt biến thành mỗi ngày muốn trồng trọt muốn vì cuộc sống buôn ba tình trạng loại kia trong lòng t r a n ệ c h đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn dạng này hoàng tử rèn luyện ra được vậy cũng tuyệt đối là nội tâm cực kỳ c ư ờ n g đại nghe được lưu tuyền lời nói đọc câu ngôn rất là vui mừng vô vô bả vai của đối phương t ố t đi nên đón ngươi mẫu phi a nói cho ngươi mẫu phi hoàng đế cũng không phải dễ làm như vậy một cái xấu hoàng đế cho dù có thể hưởng lạc không buồn không lo thật là đại hán không cần dạng này hoàng đế mà muốn phải làm cho tốt hoàng đế lời nói kia là cực kỳ chi mệnh mỗi ngày muốn phê duyệt tấu trương mỗi ngày muốn cân nhắc chuyện thật sự là nhiều lắm chính như nói nếu như có thể chọn kia nói tình nguyện cuộc sống yên tĩnh mà không thích cái này quyền cao chức trọng đọc câu nôn trong lòng cũng biết ý nghĩ của đối phương mọi người có mọi người truy cầu có người truy cầu trong lòng lý tưởng có người truy cầu khoái hoạt sinh hoạt đây đều là có thể lý giải đều là bình thường cho nên không hề có một chút vấn đề tiếp lấy đ ộ c câu nôn lại khiến người ta bưng tới một bát canh gà sau đó nhường lưu tuyển uống sau khi uống xong lưu tuyển tinh thần nhiều đương nhiên h nàng không có, có nhận đến tổn thức gì bởi vì mới vừa đi vào không đến bao lâu những cung nữ kia bọn, bọn thái giám sợ chính là vạn nhất hoàng đế đổi ý chuyện xuất hiện đảo ngược vậy bọn hắn coi như thảm cho nên bọn hắn bình thường đều sẽ quan sát một đoạn thời gian chờ tinh tường minh bạch biết phi t ử không có xoay người khả năng về sau muốn thế nào vậy thì có thể thế nào mà lưu t u y ề n cũng cùng hắn mẫu phi giảng giải một chút lần này chuyện đã xảy ra tiền c ă n hậu quả gì gì đó khi biết được con trai mình vô duyên hoàng vị về sau vương quý nhân có chút thương tâm bất quá bởi vì có lưu thiền sớm dự phòng nàng đối kết quả này cũng không phải là không thể tiếp nhận chỉ là nhường nàng tiếp chịu không nổi là về sau chỉ sợ lưu thiền sẽ không bao giờ lại đến sùng h à n h nàng điểm này là không thể nghi ngờ ai cũng lòng dạ biết rõ nói thật nàng xem cực kỳ hối hận đi nói độc công ôn thật là chuyện cho tới bây giờ kia thì có biện pháp gì đâu sáng sớm hôm sau độc câu nôn tiến cung chỉ là hôm nay cũng không phải là tào triều hắn không có đi triều hội điện mà là đi tới hậu cung đương nhiên hắn tới này hậu cung là thông suốt thậm chí ra ngoài săn thú lưu thiền biết sau cũng không đáng kể bởi vì lưu thiền biết độc câu nôn tiến cung là vì cái gì tiến vào hậu cung về sau độc câu nôn trực tiếp đi hoàng hậu t ậ m cung giờ phút này hoàng hậu trong t ậ m cung nương nương người đến thuộc vương điện hạ nói tới bãi phòng nương nương một gã thị nữ vội vã chạy vào hướng phía một gã mặc cung dung hoa quý nữ tử nói rằng khu khu nữ tử ho khan vài tiếng hiển nhiên là thân thể không tốt l à m dáng vẻ mà khi nàng nghe được là thục vương về sau lập tức đứng dậy làm sửa lại một chút y phục của mình nhường xuyên tại quần áo trên người tận lực trình thể thục vương tới nữ tử có chút nhạy cảm đã nhận ra cái gì hôm qua b ệ hạ sùng ái nhất phi tử bị đ ẩ y vào lãnh cung về sau lại cho tiếp đi ra hơn nữa nghe nói vẫn là vì một kiện nào đó sự tình mà bây giờ thục vương đại hán đứng đầu nhất lương trụ tới bãi phòng nàng vậy khẳng định là có đại sự muốn nói thế là nàng liền cảm giác độc câu nôn lại tới đây mục đích sau đó vội vàng hướng phía thị nữ nói đi đem kham nhi đưa đến nơi này chương bảy trăm bốn mươi lăm gặp nhau chương bảy trăm bốn mươi lăm gặp nhau nghe nói như vậy thị nữ vội vàng ứng hảo sau đó vội vàng đi đến hậu việt đi về phần hoàng hậu trương thị thì là lập tức hướng phía bên ngoài đi đến rất nhanh nàng liền đi tới bên ngoài khi thấy tóc tái nhuận độc câu nôn sau nàng lập tức hướng phía độc câu nôn không mình hành lễ thi lễ con dâu gặp qua con tra trương thị xem như lưu tiền hoàng hậu tự nhiên cũng là độc c u nôn con dâu mà độc câu nôn thấy thế thì là liền vội vàng tiến lên hư đỡ đối phương hoàng hậu không cần đa lễ như vậy lần này đến đây chính là vì d ự n đức nguyện vọng d ự n đức sinh tiền luôn n h ư ờ n g nói đến xem hoàng hậu sợ hoàng hậu chồng cung bị hủy khuất nghe nói như thế trương thị hốc mắt p h í m h ồ n g phụ thân đến chết đều đang nghĩ lấy b ả n cung nữ nhi này nói lần nữa hướng phía độc câu nôn hành lễ c ả m tạ tạ ơn quân cha trước tới thăm con dâu mau mời bên trong ngồi nói liền mời độc câu nôn vào bên trong nơi này là tầm cung của hoàng hậu người bình thường căn bản vào không được chớ nói chi là một người nam tử bất quá độc câu nôn lớn hoàng hậu một vòng từ nhỏ nhìn xem hoàng hậu cùng lưu thiền lớn lên hai người kia liền cùng con của hắn cùng nữ nhi như thế mà trương thị cũng tự nhiên là biết điểm này độc câu nôn cùng phụ thân hắn là người cùng một thời đại là phụ thân hắn ngoại trừ tiên đế cùng quan ba bá quan hệ tốt nhất một người mà bây giờ cũng chỉ có độc câu nôn còn tại thế hai người khác bất luận là tiên đế cùng nàng quan ba bá đều đã mất đi hắn duy nhất có thể dựa vào trường bối chỉ có độc câu nôn hai người tại t ẩ m cung ngồi xuống về sau độc câu nôn liền mở miệng hỏi hoàng hậu tại cái này cung tròng trôi qua như thế nào cái này cung trọng không phải so ngoài cung tự do nghe nói như thế trương thị cười một tiếng c o n cha trước khi đến con dâu cũng là có một ít bị khuất thật là c o n cha sau khi đến con dâu bị khuất liền đã tan thành m â y khói đ ộ c câu nôn nghe xong cười ha ha không thể không nói cái này trương thị thật sự chính là biết nói chuyện nếu như đối phương nói thẳng có bị khuất cái này ngược lại cũng đúng sẽ có vẻ đối phương không phăng khoáng không có một cái nào hoàng hậu dáng vẻ nếu như đối phương không có nói cái kia chính là gạt người gạt người cho người ấn tượng sẽ càng thêm không tốt mà bây giờ lời nói này liền rất khéo leo đem việc này nói ra chắc hẳn h o ngươi hậu cùng bệ hạ kết làm phu thê đúng là ban đầu vô tâm bất quá như là đã như thế ngươi cũng lại đối bệ hạ hữu tình vậy thì vô sự vậy nghe nói như thế trương thị cười cười con tra thực không giam dầu dếm ngài nói đúng ban đầu biết phải vào cung làm hậu con dâu cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá bệ hạ một cặp tức rất tốt hơn nữa cái nào nam không có ba thê sáu thiếp húng chi là trưởng ngự thiên hạ bệ hạ đâu trương thị mặc dù nói như vậy bất quá trên c h á n lại là có chút cô đơn mà độc công nôn tự nhiên biết đối phương tại sao lại d ạ n g này bất quá hắn cũng không có nói ra đến là một m hoàng hậu lại là về sau sinh con địa vị cũng là xấu hổ mặc dù làm là hoàng hậu chỗ sinh ra hoàng tử là con trai trường nhưng là từ đầu đến cuối không phải trường tử thứ xưa chính là lập giải không lập ấu nghĩ như vậy thế là độc công nôn liền hỏi đúng rồi kham nhi đâu tiểu gia hỏa kia ở nơi nào nghe được độc câu nôn nhắc lên kham nhi trương thị lập tức hai mắt sáng lên tiếp lấy hướng phía đằng sau hô hồ, hồng nhi nhanh lên đem kham nhi mang ra theo thanh â m rơi xuống rất nhanh chỉ thấy một gã thị nữ tay nắm một gã đại khái năm sáu tuổi đứa nhỏ đi ra độc câu nôn thấy thế lập tức đứng dậy hướng phía lưu kham đi tới giờ phút này lưu kham vẫn là một cái tiểu thí hải tại trên sử sách thậm chí đều không có tiểu gia hỏa này ngày sinh có thể thấy được gia hỏa này là đến cỡ nào không có tồn tại cảm nếu không phải về sau chuyện kia chỉ sợ không có người sẽ biết vị hoàng hậu này còn trai trưởng cái này chỉ sợ cũng là trương thị cô đơn nguyên nhân chỗ a kham nhi nhanh lên b á i kiến người độc cô ra ra trương thị cũng đứng dậy theo vội vàng hướng lưu kham nói rằng nghe nói như thế nhỏ lưu kham lập tức hướng phía độc công nôn chắp tay thi lễ kham nhi b á i kiến độc cô ra ra tiểu g i a hỏa không tiêu ngạo không tự ti không có một tia e ngại ngược lại đang dò xét lấy độc công nôn thấy thế độc công nôn cười cười ngồi s ổ n g xuống song tay vịn chặt đối phương hai bên bà vai kham nhi thể cốt có chút yếu đi phải ăn nhiều điểm biết sao ăn đến tráng một chút về sau mới có thể vì đại hán giang sơn xã tắc làm ra công hiến nghe nói như vậy hoàng hậu trương thị đẹp mắt đôi mắt đẹp đều muốn thành một đường mà miệng cũng không nhịn được rồi lên kham nhi còn không mau cảm ơn ngươi độc cô ra ra nghe được lời của mẫu hậu nhỏ lưu kham lập tức lộ ra ngây thơ cười hướng phía độc câu nôn chắp tay càm tạ kham nhi tạ ơn độc cô ra ra độc cô ra ra nhường kham nhi ăn nhiều một chút kia kham nhi về sau liền ăn nhiều một chút bất quá ăn quá nhiều cũng sẽ không chẳng a nhỏ lưu kham nói như vậy nghe nói như thế độc câu nôn cười một tiếng vậy như thế nào khả năng chẳng đâu nghe vậy lưu kham cười trả lời đương nhiên là muốn luyện v õ nhà nếu là c h ỉ ăn không luyện lời nói kia sẽ trở thành giống cha hoàng như thế mập mặt đâu chỉ có luyện võ lại ăn nhiều một chút khả năng chẳng tráng nghe nói như thế độc câu nôn cười vui vẻ kham nhi không tệ ngươi nói đúng muốn luyện võ thân thể khả năng cường tráng về phần hoàng hậu trương thị giờ phút này càng thêm vui vẻ ở trong lòng âm thầm cho lưu kham điểm một c á i tán tiếp lấy hai người ngồi xuống lần nữa độc câu nôn hướng phía lưu kham v ớ i tay kham nhi nhanh đến ngươi độc cô ra ra nơi này ngồi nghe vậy lưu kham không u kỵ tí nào hướng phía độc câu nôn đi đến sau đó trực tiếp ngồi độc câu nôn trên ủi kham nhi ngươi tại sao có thể ngồi ngươi độc cô già già trên đùi đâu hoàng hậu trương thị thấy thế mong muốn nói lưu kham không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là trên mặt kia nụ cười vui vẻ mảy may che giấu không đi nghe nói như thế độc câu nôn k h o á t khoác tay không sao ta cả đời này t r i n h chiến cũng không có đối hậu bồi có cái gì hỗ động cùng quan tâm nghe nói như thế hoàng hậu trương thị lúc này mới cười gật gật đầu kham nhi ra ra hỏi ngươi ngươi sau khi lớn lên muốn làm gì đâu độc câu nôn cười hướng trên đùi lưu kham hỏi nghe nói như thế hoàng hậu trương thị trong lòng căng thẳng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lưu kham hy vọng đứa con trai này có thể thật dễ nói chuyện mà lưu kham nghe vậy chớp ngây thơ mắt to sau đó suy tư một hồi mới hồi đáp ân mẫu hậu cùng kham nhi nói qua hoàng gia g i a cố sự nói là hoàng gia g i a nửa đời trước lang bạn kỳ hồ năm tới năm mươi mới tại độc câu n ô n gia g i a cùng một đám thúc công trợ giúp h ạ mới sáng lập cơ nghiệp có thể nói hoàng gia ra cả đời đều đang vì ta đại hán thiên hạ buôn ba mệt nhọc kham nhi lớn lên về sau mong muốn làm hoàng gia ra người như vậy lưu kham nói như vậy đương nhiên đây đều là mẫu hậu cùng kham nhi nói không phải kham nhi cũng không biết hoàng gia g i a lợi hại như vậy đâu trước kia kham nhi chỉ có thể nhìn hoàng gia g i a chân dung cùng p h o tượng liền là không thể tận mắt nhìn hoàng gia g i a đâu nói lưu kham còn có chút nhỏ hủy khuất nghe nói như thế hoàng hậu trương thị càng thêm vui vẻ mà độc câu nôn cũng là cười h a h a thế nào xem ra kham nhi vẫn rất muốn gặp ngươi hoàng gia g i a bất quá kham nhi vì cái gì nghĩ như vậy gặp ngươi hoàng gia g i a đâu độc câu nôn hỏi như vậy đấy nghe nói như thế lưu kham không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời bởi vì Hoàng nôn sướng Gia Gia tốt lắm. Độc sở. kham từng gặp qua người Hoàng gặp Gia Gia, qua à l sao biết nhi g ư i o à n g g a Gia Nghe hỏi. nói cười tốt thế, đâu. Độc câu nôn như Khám Lưu b ở i nhi vì Khám nhi ở trong mơ gặp qua hoàng gia gia nha hoàng gia gia đối kham nhi rất tốt đâu nghe nói như thế đám người giật mình làm nhìn hoàng hậu trương thị biểu lộ độc câu ngôn liền biết những lời này cũng không phải là hoàng hậu giáo Hơn nữa, trước đó, hắn nữa, muốn tới đây tin trước tới đó, đây ngươi vừa mới nói muốn ăn cơm thật ngon rèn luyện tia ngươi có muốn hay không đi nhà r a ra bên trong đâu nhà r a ra bên trong thật là có thật nhiều ăn ngon hơn nữa còn có thúc thúc của ngươi nhóm đều đang luyện võ ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện đâu nghe nói như thế lưu kham s ư ơ n g sở lập tức trên mặt lộ ra thích thú thật đắt có thể chứ độc cô ra ra hiển nhiên nhỏ lưu kham là rất muốn đi kham nhi tại cái này trong hoàng cung đều ngốc ngăn đâu tiểu h à i tử nói cho cùng thiên tính còn là ưa thích chơi nghe được có thể xuất cung lưu kham rất là hư vấn ân có thể đâu chỉ cần kham nhi bằng lòng về sau ở tại nhà ra ra bên trong cũng có thể đâu độc câu nôn vừa cười vừa nói nghe nói như thế lưu kham vô cùng vui vẻ mà lúc này đây hoàng hậu trương thị cũng là cười nói đã quân cha không chê phiền thoái nhường tiểu t ử túi này ra ngoài cũng tốt trương thị ý cười lầy mặt nghe được trương thị lời nói độc câu nôn cũng là cười cười tiếp tục mở miệng nói đã như vậy vậy sau này kham nhi liền ở tại thục vương phủ về sau hoàng hậu muốn kham nhi liền đến xem hắn nghe vậy trương thị mỉm cười gật gật đầu tiếp lấy hướng phía độc câu nôn túi người hành lễ mà độc câu nôn lúc này kéo lưu kham nói với hắn kia kham nhi chúng ta bây giờ liền xuất cùng đi ra ra trước dẫn người đi ngoài cùng chơi một vòng lại về nhà ra ra bên trong có được hay không Tốt. lưu kham vui vẻ m n y g ậ t đầu dứt lời đ ộ c câu nôn liền mang theo lưu kham rời đi hoàng cung nhìn xem đ ộ c câu nôn cùng lưu kham rời đi bóng lưng hoàng hậu rất là vui vẻ nhưng mà lúc này một bên thị nữ lại là vẻ mặt không hiểu nương nương bình thường ngài thật là đem kham nhi sùng đến cùng bảo dường như ngậm trong miệng đều sợ hóa ngài thế nào bỏ được kham nhi rời đi nha nghe được thị nữ lời nói trương thị cười ha ha nếu là cùng người khác đi vậy b ả n c u n g chỉ định không nỡ nhưng là cùng q u â n c h a đi b ả n c u n g kia là một trăm nguyện ý nghe nói như thế thị nữ xững sờ có ý tứ gì đâu lương lương kia kham nhi muốn đi ngoài cung ở bao lâu a nghe vậy trương thị suy nghĩ một chút sau đó nói có thể muốn mấy năm à, hoặc là mười năm cũng nói không chính xác đâu cái này vừa nói thị nữ hoàn toàn c h ấ n kinh a muốn lâu như vậy không sai trương thị gật gật đầu cái này cái này thị nữ cũng không biết nên nói cái gì tốt ha ha ngươi biết cái gì trương thị vừa cười vừa nói ngươi có biết quân cha là người phương nào n g ư ơ i tiểu nha đầu này muốn là hiểu rõ quân cha một đời chỉ sợ ngươi đều phải há to mồm ân thục vương điện hạ nô tỷ cũng là biết đến đâu trên chiến trường lập xuống đại công bị bệ hạ phong làm vương khác họ đâu nghe được thị nữ lời nói trương thị khoát khoát a y ngươi biết chẳng qua là cung trong đại đa số người đều biết nói thật cho ngươi bê i ta nếu như nói bây giờ triều đình cùng quốc gia là tiên đế sáng tạo lập nên kia quân cha chính là cái kia mấu chốt nếu như không có quân cha lời nói khả năng chúng ta cũng sẽ không có được hôm nay tốt như vậy thời gian thậm chí thiên hạ khả năng cũng sẽ không nhất thống xấu nhất khả năng kia chính là ta đại hán hoàn toàn bị diệt những này đều là bản cung phụ thân nói cho bản cung nghe nói như thế thị nữ bị giật này mình lần nữa nhìn về phía độc câu nôn rời đi phương hướng miệng nàng mở lớn nếu như nói trước mặt nghe còn không có cảm giác gì nhưng chính là hoàng hậu tăng thêm một câu như vậy phụ thân nói này mới khiến thị nữ cảm thấy khiếp sợ như vậy hoàng hậu phụ thân nàng thật là biết đến kia là trương tướng quân a tiên đế minh đệ kết nghĩa、a. ngay cả trương tướng quân đều nói như vậy có thể nghĩ đến nơi đây nàng mới hiểu được bị đọc câu nôn mang đi đại biểu cho cái gì con ta cuối cùng rồi sẽ ngồi lên vị trí kia trương thị nhỉ non một câu đúng rồi nương nương vừa mới t h u c vương điện hạ nói muốn dẫn kham nhi tại ngoài cung chơi cái này có thể bị nguy hiểm hay không a thị nữ nghĩ đến cái này hướng phía trương thị lo lắng hỏi nhưng mà nghe nói như thế trương thị không có chút nào lo lắng đừng nhìn quân cha đã giả nhưng là phổ tiên h phía dưới có thể bị thương quân cha người khả năng còn không có xuất sinh đâu trương thị chính là tự tin như vậy nhớ năm đó quân cha tại dài tấm sườn núi bảy vào bảy ra giết đến tào quân nghe tin đã sợ mất mật nghe đến đó thị nữ lúc này mới hoàn toàn hiểu vừa mới tại trong tầm cung ngồi láo giả đến tột cùng là lợi hại đến mức nào quả thực là muốn nghịch thiên a thật sự là kinh khủng đến cực điểm lại nói sáng sớm hôm sau tại tảo triều bên trên hoàng đế lưu thiền đông nhiên chuyển đổi thái độ cường ngạnh phong hoàng c o n trai trưởng lưu kham là thái tử xem như đời sau đế vương đến bồi dưỡng đồng thời tuyên cáo thiên hạ tất cả mọi người trần kinh mặc kệ là nội công bên trong những cái kia phi tử hay là những đại thần kia cùng dân gian dân chúng tất cả mọi người trần kinh nhưng mà làm ngày thứ hai báo xã xuất bản trên báo chí viết thục vương độc công nôn đem thái tử thái tử lưu kham thu làm đồ đệ tin tức này vừa ra tới tất cả mọi người không ngoài ý muốn vì cái gì lưu kham sẽ được phong làm thái tử nguyên bản bệ hạ khuynh ê ư ớ n g trưởng tử lưu tuyển vì cái gì không có làm tuyển ngoại trừ người kia hoặc là dưỡng bệnh ở nhà gia cắt thị còn có ai có thể làm được loại chuyện này hiển nhiên là không có trừ bỏ hai người kia phổ thiên phía dưới không có bất kỳ cái gì có thể làm được mà ngay sau đó ngày thứ ba một loạt chính sách liền ban bố xuống tới chính sách mục đích chính là tiết chế hoàng tử tự giết lẫn nhau cùng bảo hộ không có leo lên thái tử c h i vị hoàng tử chương 747, n a m dương vương bệnh tình nguy kịch chương 747, n a m dương vương bệnh tình nguy kịch thuộc vương phủ bên trong đ ộ c câu nôn nằm tại trên ghế nằm bên người có một cái bàn nhỏ một gã hài đồng ngồi trước bàn đọc sách đ ộ c cô ra ra n g à i lúc nào thời điểm mang kham nhi đi ra ngoài trời cũng nghe nói như thế nằm trên ghế đ ộ c câu nôn cười cười kham nhi ngày mai chúng ta liền ra ngoài chúng ta tới toàn bộ thiên hạ đều đi dạo một lần ra ra n h ờ n g ư ơ i xem một chút dân g i n khó khăn rất nhiều dân chúng hoặc là chính là vì ăn cơm mà l i ề u mạng mệnh không giống kham nhi như vậy không cần lo lắng đồ ăn vấn đề a độc cô ra ra có người sẽ vì đồ ăn mà l i ề u mạng mệnh sao kham nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu nghe vậy độc câu nôn đứng dậy sờ lên đối phương cái đầu nhỏ nhỏ kham nhi a trong thiên hạ này bách tính tương lai đều chính là con dân của ngươi ngươi có thể vượt qua áo cơm không lo thời gian toàn bộ đều dựa vào bọn họ giao nạp đi lên thuế cho nên a kham nhi tương lai ngươi lên làm hoàng đế muốn đối bách tính tốt một chút muốn bao nhiêu vì bách tính nhu cầu phúc lợi Nghe nói n đương thế, Lưu ú đầu. Độc nhiên h nhất đ h sinh mệnh. sẽ vi sinh dân lập Haha, tuổi còn có những cái kia đế vương bình huệ thuật đế vương thuật là chủ yếu nhất duy trì những đại thần kia cân bằng không có cách nào hiện tại có thể không cần đế vương thuật đó là bởi vì hắn độc câu nôn ở chỗ này chu bất nghi bọn hắn c ũ n g tại có thể trưởng không triều đình ổn định bọn hắn đều có thể trung thành tuyệt đối là đại hán là hoàng đế cho nên độc câu nôn rất t h i ê n tâm thật là nếu như lời sau đợi đến nhỏ lưu kham đăng cơ s ư ơ n g đế thời điểm khi đó đám đại thần hắn liền không dám xác định dù sao khổng l ộ như vậy một cái đế quốc tăng thêm đông doanh mặc bắc cùng viễn đông cùng nam dương những cái kia ra cửa biển lợi ích thật sự là quá lớn cho nên nhất định phải cân bằng số dưới hắn giáo lưu kham những kiến thức này cũng muốn đợi kép kép chuyển xuống h á n tin tưởng chỉ cần có thể mỗi một thời đại quân vương chọn một thông minh biết dân gian khó khăn muốn có xem như hoàng đế sau đó giáo thụ những kiến thức này vậy thì nhất định có thể khiến cho đại hán một mực vững vàng vận hành sùng dưới sáng sớm hôm sau độc câu nôn nhỏ lưu kham liền lên đường trong vòng ba năm tuần hành bắt đầu mãi cho đến công nguyên 242 n ă m trận này tuần hành mới kết thúc ba năm này tuần hành nhường lưu kham cái này lúc trước tiểu thí hải càng thêm thành t h ủ cầu trọng ánh mắt bên trong đều lộ ra một cỗ kiên nghị trong mơ hồ đã có đế vương khí khái trường an ngoại thành độc cầu nôn cưới chiến mã mà lưu kham đã đem gần một ư ơ i tuổi cũng g ớ i chiến mã một ư ơ i tuổi liền có thể lên ngựa vẫn là đ ộ c câu ngôn huấn luyện r a đ ộ c cô ra ra phía trước chính là trường an chúng ta rốt cục trở về lưu kham giờ phút này thanh â m đã không có non nớt cảm giác thay vào đó là hăng hái hắn có chút hưng phấn ha ha khẳng định muốn ngươi mẫu hậu đi đ ộ c câu ngôn cười a a thời gian mấy năm không có nhìn thấy thân nhân đối phương trung quy vẫn là một cái hơn một ư ơ i tuổi hải tử khẳng định sẽ nghĩ mẫu thân rất nhanh hai người bọn họ liền tiến vào thành đọc câu ngôn hướng phía lưu kham nói rằng nhanh tiến cung đi gặp mẫu hậu ngươi và phụ hoàng hướng bọn hắn tình an nghe nói như thế lưu kham lên tiếng tốt thế là liền xuống ngựa đi bộ hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi mà độc câu nôn cũng lần nữa về tới thục vương phủ lại nói trong hoàng cung làm lưu thiền cùng trương thị nhìn thấy lưu kham về sau chuyện này đối với đế vương vợ chồng đều rơi lệ nhi thần bãi kiến phụ hoàng mẫu hậu giờ phút này thân ở tầm cung của hoàng hậu nhanh mau dậy đi lưu thiền vội vàng đỡ dậy đối phương nhìn xem lưu kham ánh mắt kiên nghị khí thế bất phàm trương thị đã vui mừng lại đau lòng vui mừng là đứa nhỏ này đi theo độc câu nôn về sau thật tới một cái đại biến lính dạng đau lòng là đứa nhỏ này mới hơn một ư ơ i tuổi a liền phải thừa nhận nhiều như vậy kham nhi ngươi chịu khổ trương thị tiến lên ôm lấy lưu kham rơi lệ không ngừng nghe nói như thế lưu kham cười nói mẫu thân hải nhi không khổ hải nhi sinh hoạt đã rất khá dân gian những cái kêu bách tính mới khổ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ lần này hải nhi đi theo độc cô ra ra ra ngoài du lịch thiên hạ thật khi thấy bách tính khó khăn nghe được lưu kham lời nói lưu thiền trên mặt lộ g i vui mừng biểu lộ tốt tốt, tốt, tốt. hắn biết mình không được nhưng là hiện tại cũng biết con của mình có thể làm về sau đại hán giao cho lưu kham trong tay hắn cũng có thể yên tâm tiếp lấy người một nhà ôn chuyện ăn cơm vui vẻ hòa thuận thật là ngay tại lúc ăn cơm một cái tin tức quan trọng chuyển đến chỉ thấy một tên thái giám vội vã một bên chạy còn kém chút ngã sắp xuống bệ hạ không xong bệ hạ việc lớn không tốt lời vừa nói ra lưu thiền bọn người xưng sở sự tình gì như thế thất kinh lưu thiền hướng phía thái giám hỏi chỉ thấy thái giám vẻ mặt cho tàn têu dên nói khởi bẩm bệ hạ v i ệ cùng lớn là, Lưu lập liền mới không ngoài cung truyền đến tin tức, nói là, Nam Dương Vương, không Thiền xuống Người. Người nói cái gì? Hắn âm thanh run dậy, vẻ mặt không thể tin. Bịch. thể gì? tốt. tức, bắt tức đất. mặt Vừa vẻ búa, cầm âm rơi cái được. c dậy, sắp lúc đó một bên khác thục vương phủ bên trong độc câu nôn di cũng nhận được tin tức khi biết được người lão hữu này sắp không được thời điểm độc câu nôn cả người lập tức dường như già mấy tuổi nhanh bản vương muốn đi nam dương vương phủ độc câu nôn vội vã hướng phía bên ngoài đi đến c ò tốt nam dương vương phủ cách thục vương phủ tương đối gần độc câu nôn rất nhanh liền đi tới nam dương vương phủ giờ phút này lưu thiền cũng tại còn có một đám đại thần một đ o à người n đi đến gia cát lượng trong phòng ngủ thấy bên trong có tiếng nước n ở mà khi thấy gia cát lượng cả người gầy trơ cả xương sắc mặt tái nhuận biểu lộ thống khổ sau tất cả mọi người đều là trong lòng chua chua vị này đại hán thừa tướng cứ nhưng đã bệnh tới tình trạng như thế Bệ hạ dương minh các ngươi đã tới gia cát lượng thanh em suy yếu bất quá vẫn là c ư n g ép gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đáng tiếc thần không thể cho bệ hạ hành lễ g a cát lượng đối lưu thiền nói rằng nghe nói như thế dù là đã trung niên lưu thiền cũng nhìn không được nữa trực tiếp khóc sau đó bổ nhào vào ra c ắ t lượng trước giường tướng phụ ngài có thể nào cách thiền nhi mà đi thiền nhi tại đăng cơ thời điểm ngài nói qua sẽ một mực hầu ở thiền nhi bên người ngài lưu thiền khóc lớn không ngừng thấy cảnh này tất cả mọi người đều đã rơi lệ không ngừng gia c ắ t lượng hiện tại cái dạng này ai cũng biết thật không cứu được cả người nhìn cũng chỉ giống như là còn lại một mạch dáng vẻ chương bảy trăm bốn mươi tám nguyên lịch sử chương bảy trăm bốn mươi tám nguyên lịch sử nghe được lưu thiền lời nói gia cát lượng cũng có chút đau lòng hắn đưa thay sở sở lưu thiên đầu sau đó gượng cười nói bệ hạ trưởng thành về sau bệ hạ muốn tự mình một người đi xuống lao thần đã giả bệnh nguy kịch thần tự biết chỉ sợ sống không quá hôm nay thần cũng đã không thể hầu ở bệ hạ tả hữu để cho người ta thông chi bệ hạ đến đây thần có lời muốn căn dặn bệ hạ bệ hạ nhất định phải ghi nhớ tướng phụ ngài nói thiền nhi nhất định ghi nhớ thiền nhi nhất định nghe tướng phụ lời nói lưu thiền cũng là vẻ mặt thống khổ nghe vậy gia cát lượng vừa cười vừa nói thân hiền thần sa tiểu nhân n à y trước hắn cho nên thịnh vượng cũng thân tiểu nhân sa hiền thần sau đó hắn cho nên sụp đổ cúng nhìn bệ hạ nhớ cho kỹ trọng dụng hiền thần mà rời xa tiểu nhân cúng tướng phụ lưu thiền không biết do nên nói cái gì cho phải n g ữ khí nghẹn à o đến lúc này hắn cái này tướng phụ thế mà còn đang vì đại hán giang sơn xã tắt suy nghĩ còn đang một mực căn dặn hắn câu nói này câu nói này hắn từ nhỏ nghe được lớn tướng phụ không nên suy nghĩ nhiều tướng phụ nhất định sẽ sẽ khá hơn lưu thiền chỉ có thể dạng này an u ổ i ra các lượng đồng thời cũng có thể là lựa à l gạt mình nội tâm a hắn thật sự là không tiếp thu được sự thực như vậy s ố n chiều làm bạn hắn mấy chục năm lão phụ thân hiện tại cứ như vậy phải chết nghe được lưu thiền lời nói g i a c á t lượng k h o á t k h o á t tay người cuối cùng có một lần chết sáng cũng không ngoại lệ các ngươi còn có các con sáng đều đã nói lời từ biệt tiếp lấy g i a c á t lượng nhìn về phía đứng ở bên cạnh độc công nôn sau đó đ ố i cái khác người nói các ngươi liền đi ra ngoài trước a sáng muốn theo dương minh đơn độc phía n à i câu nghe nói như thế tất cả mọi người lá xứng sở liếc mắt nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía độc công nôn lập tức liền gật gật đầu thức thời lui xuống ở trong đó đương nhiên bao quát lưu thiền bọn họ cũng đều biết g i a cát lượng chỉ sợ có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn cùng đ ộ c câu nôn nói giờ phút này trong phòng ngủ liền chỉ còn lại đ ộ c câu nôn cùng g i a cát lượng hai người đ ộ c câu nôn không nói gì mà là chuyện đến một cái ghế ngồi bên giường dương minh ngươi biết sáng mong muốn nói gì với ngươi sao g i a cát lượng cười hỏi đối mặt độc câu nôn g i a cát lượng so với những người khác càng thêm nhẹ nhõm nghe nói như thế độc câu nôn lắc đầu chỉ là hốc mắt có chút đỏ ngươi làm sao lại gấp gáp như vậy đâu độc câu nôn thở dài mùa hơi nói cũng liền thiếu ngươi chín tuổi bây giờ vẫn như cũ có thể lên ngựa tung hoành thiên hạ thật là ngươi của mình bây giờ lại là phải chết ngươi cái này vừa chết cũng là tốt nói tại thiên hạ này không còn có một cái c h i tâm người độc câu nôn vừa nói một bên biến mất khỏe mắt vệ t nước mắt nhìn thấy độc câu nôn rơi lệ ra cắt lược cười thì ra ngươi độc cô dương minh cái này đệ nhất thiên hạ tài tử long nguyên tiên sinh cũng biết nước mắt chảy xuống vẫn là là sáng mà chạy sáng cả đời này tính là thật đặc giá ra cắt lược mở chơi cười nói độc câu nôn im lặng lật ra một cái l ư ớ mắt người lão ra hỏa này phải chết đều muốn chế rêu ta thật không yên tĩnh nhớ năm đó nói cưới một cái phu nhân ngươi đều phải dễ c ậ n có thể ngươi cái tên này cả đời liền cưới một cái xem như ngươi lợi hại nghe nói như thế g i a c á t lượng cười đến càng thêm vui vẻ chỉ có điều cười cười liền ho kịch liệt lên thấy thế, thế độc câu nôn giật mình vội vàng r ú t thuật khí đừng cười lại cười ta sợ ngươi trực tiếp trở thành thiên cổ đến nay chết cười đệ nhất nhân độc câu nôn im lặng nói nghe vậy g i a c á t lượng ngưng cười tiếp lấy sắp mặt lại là bỗng nhiên nghiêm túc lên dương minh ngươi nói cho sáng ngươi đến tội cùng là ai ngươi cái này một thân bản sự đến tội cùng là từ đâu mà đến đừng nói cho sáng người trước kêu lý do thoái thác sáng chỉ muốn nghe lời nói thật g i a c á t lượng hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào đ ộ c câu nôn nghe nói như thế đ ộ c câu nôn s ư n g sở hai mắt đón g i a c á t lượng ánh mắt thật lâu không nói gì t ố t ta lắc lư tất cả mọi người trung quy vẫn là không thể lắc lư được ngươi đ ộ c câu nôn bất đắc dĩ buông buông tay theo g i a c á t lượng ánh mắt bên trong hắn liền có thể biết g i a c á t lượng xưa nay liền không có tin tưởng qua hắn trước kia thuyết tử nghe được đ ộ c câu nôn lời nói ra cắt lượng nhãn tình sáng lên hắn không nghĩ tới thì ra đọc câu nôn trước kia lời nói thật là lừa bọn họ mau nói bây giờ đại hán tứ hải thái bình dân giàu nước mạnh sáng phải chết không có cái khác tiếp nối chỉ có thân phận của ngươi cái này một cái lo lắng g i a c á t lượng thúc giục độc công nôn hắn thật m u ố n biết độc công nôn đến tột cùng là ai không có nghe được t r ậ n tướng hắn thật sẽ mang theo tiếp nối đi nghe nói như thế thế là độc công nôn liền c h ầ m rãi mở miệng hiện tại g i a c á t lượng phải chết hắn cảm thấy nói cho đối phương nghe cũng không có cái gì kỳ thật ta không thuộc về nơi này có ý tứ gì g i a c á t lượng nghe nói như thế xứng sở hắn có chút không để ý tới hiểu chính là ta không thuộc về thời đại này Ta đến từ hơn 2.000 n ă m về sau tương lai. Độc c â u n ô n giải thích nói. Hơn 2.000 n ă m về sau. g i a cắt lượng giờ phút này đã hoàn toàn chân kinh. Con người t r ư ừ n g lớn. Hắn suy đoán qua rất nhiều lần. Độc c â u n ô n thân phận thật là vạn vạn không có đ o á n được. Độc c â u n ô n lại là về sau người. không sai, chính là 2.000 n ă m về sau. có lẽ ngươi lý giải không được. nhưng là ta có thể nói cho ngươi một cái xuyên việt từ. xuyên việt thời gian. cũng tỉ như hôm nay xuyên việt tới hôn qua đi. The c o l n o n giải thích như vậy. Da cắt lượng lập tức minh mạch. thật là trên mặt chân kinh không có chút nào g ú t đi. hôm nay muốn hôn qua đi cái này thật có thể sao ta biết rất không hợp thói thường nhưng là đây chính là hiện thực không phải nói những cái kia mới mẻ đồ chơi là thế nào làm ra những cái kia đều là người hậu thế phát minh cũng không phải là nói phát minh ra nghĩ đến những vật kia g i a cát lượng hiện tại nghĩ như vậy thật sự chính là hắn trước kia liền kỳ quái vì cái gì một người có thể n ị c h thiên tới loại tình trạng này hiện tại tưởng tượng một người hội tụ hơn hai nghìn năm tri thức kia thật sự chính là không hề có một chút vấn đề à? chờ một chút không đúng da cát lượng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cái gì không đúng đ ộ n cơ ngôn kinh ngạc hỏi ngươi nói ngươi là theo hơn hai nghìn năm sau tới thật là dựa theo ý của ngươi kia tại các ngươi cái chỗ kia nguyên bản lịch sử là không có ngươi đ ọ c câu nôn người này kia nguyên bản lịch sử là thế nào g i a cát lượng lập tức liền chỉ ra mấu chốt của vấn đề đây chính là người thông minh mặc kệ cỡ nào vấn đề thơm ảo chỉ cần ngươi giải thích một lần đối phương liền có thể nghe hiểu nghe nói như thế độc câu nôn gật gật đầu xác thực vốn có lịch sử không phải như bây giờ độc câu nôn trả lời kia là như thế ra cát lượng truy vấn sáng có thể từng có rời núi đi theo tiền đế hưng phục hắn tất không n gật gật cái này độc câu nôn không biết nên không nên cùng ra c á t lượng giảng thuật những cái kia thật là khi hắn nhìn thấy i a c á t lượng cặp kia tăng sáng ánh mắt hắn biết nếu như hắn không nói ra c á t lượng thật sẽ chết không nhắm mắt nghĩ tới đây hắn thở dài một hơi ta cho khổng minh giảng một cái cố sự a đông hắn những năm gối thiên hạ đại loạn mà có một người tại nam dương ngoại long cương bên trên mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nhàn hạ đọc sách hiểu rõ chuyện thiên hạ cũng không ra làm quan t r í ý thẳng đến người kia đến người kia khi thắng khi bại người đã trung niên thật vất vả đạt được một quân sư lại bởi vì sự tình lần nữa mất đi vậy quân sư trước khi rời đi hướng người kia để cử một người ở tại ngoại long cương bên trên đường thế kỳ tài thế là người kia liền bắt đầu b á i p h ỏ n g vị kia kỳ tài lại là lần đầu tiên b á i p h ỏ n g người kia lại là không tại trong nhà lá nghe nói như thế ra cắt lượm gật gật đầu hắn biết độc câu muốn nói chính là hắn cùng lưu bị Câu nôn. thật n là, là lần này bãi phòng vẫn như cũ không thể nhìn thấy vị kia kỳ tài kia trong lòng người không khỏi có chút thất lạc chẳng lẽ trong lòng lý tưởng đều muốn thành kia bọt nước không thành thật là mãi cho đến một ngày người kia tính một quẻ mà cái này một quẻ là tốt nhất quẻ thế là người kia lập tức khởi hành lần nữa phía trước ngọa lòng cương bên trên bãi phòng vị kia kỳ tài trải qua ba lần đến mời người kia rốt cuộc gặp được tha thiết ước mơ kỳ tài mà kỳ tài cũng không để cho người kia thất vọng chưa ra nhà tranh mà ba phần thiên hạ đêm ngày sau kế hoạch chiến lược đều đã chế định tốt từ đó người kia tựa như là như cá gặp nước đồng dạng liên chiến xích bích định tây xuyên lấy kinh châu xưng hán trung vương không sai làm sao tính được số trời kinh châu bị đông lô đ â m l ư n g người kia nhị đệ chế tử tam đệ muốn báo t h ù mà không được cả ngày uống rượu sống qua ngày cuối cùng tại một ngày người kia chuẩn bị xuất trình thảo phạt đông lô thật là kỳ tài toàn lực khuyên can không sai trung u y khuyên can không thành người kia nhường các tướng sĩ chuẩn bị lương thảo quân giới ngay lúc này tin d ữ lại tới người kia tam đệ bởi vì đánh chửi thủ hạ bị thủ hạ cắt đầu lâu tìm nơi nương tựa đông nô mà đi người kia nghe nói tin dữ, thế xịu tại chỗ trên mặt đất nguyên bản còn không có kiên định như vậy tâm càng thêm kiên định p h ạ n ô thật là lần này p h ả n ô giống như là thiên định không thể làm trái như thế cuối cùng thất bại đại quân toàn quân bị diện quốc gia ở vào sinh tử tồn vào lúc mà người kia cũng sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh tại lúc sắp chết đem thế tử ủy thác tại vị kia kỳ tài từ đó vị kia kỳ tài vì quốc gia sinh tồn được không rõ chi tiết đều là tự mình xử lý chỉ có tự mình xử lý hắn mới có thể yên tâm không sai kỳ tài cuối cùng cảm giác gan phận ở một góc chính là ngăn kế cúng đúng lúc gặp phương nam phản loạn thế là tháng năm độ lô xâm nhập khô cằn rốt cục bảy lần bắt mạnh hoạch bình định phương nam hồi sư đế đô viết xuống danh chấn thiên cổ xuất sư một biểu r i n g đến nơi đây đọc câu ngôn bắt đầu chậm rãi đọc diễn cảm lên xuất sư biểu tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết hôm nay hạ ba phần ích châu m ệ n tệ này thành nguy cấp tồn vòng chi thu cúng thân bản bà áo vải cung canh tại nam dương tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế không cầu nghe đ ạ t đến chư hầu tiên đế không lấy thần h è n hạ h è n tự uốn g khuất ba cố thần tại trong nhà lá tư thần lấy đương thời sự tỉnh nay phương nam đã định vũ khí đã chọn làm thưởng s u ấ t tăng quân bắc định trung nguyên thứ kiệt tối dạng bài trừ gian hùng hưng ơ phục hắn thất còn tại cố đô nay làm rời xa lâm biểu rơi nước mắt không biết lời nói đ ộ c câu nôn đem chọn thiên suất sư biểu toàn bộ đọc diễn cảm đi ra n g h e xong những n à y gia cát lượng đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy bất quá hắn không nói gì mà làm mới biết kết quả cuối cùng đến tột cùng là thế nào tử chỉ nghe đọc câu nôn tiếp tục chậm rãi nói rằng từ đó cái kia kỳ tài bắt đầu dài đến mười năm bắc phạt đại nghiệp nghe được mười năm gia cát lượng trong lòng đã n g ộ i một nửa khi thế theo hắn nghe được trương phi quan vũ chết về sau lưu bị lại kinh nghiệm đông ngô bại trận hắn liền đã cảm thấy t h u c quốc đã không có khả năng thống nhất thiên hạ thật là độc câu nôn miệng loại hắn vẫn như cũ xuất binh bắc phạt sự thật cũng xác thực như độc câu nôn nói như vậy an phận ở một góc thủy t r u n g là tự chịu diệt vong chi đạo ta nguy chiếm cứ lấy trung nguyên địa khu có thể một mực càng ngày càng cường đại mà đại hán chỉ có í c châu một chỗ bị bắt đầu phong tỏa người chỉ có thể càng ngày càng ít kinh tế cũng phát triển không nổi đ ộ c câu ngôn không để ý tới g i a c á t lượng biểu lộ mà là tiếp lấy tiếp tục nói dài đến mười năm bắc phạt đại nghiệp sáu gia kỳ sơn mỗi một lần đều có thể để ép ngụy quốc đánh không sai cái kia kỳ tài cũng tại bắc phạt bên trong gặp cả đời đại địch tư mạng ý tư mạng ý thủ vững không ra kỳ tài từ đầu đến cuối không có quyết chiến cơ hội rốt cục tại một cơ hội cuối cùng bên trong đem kia tư mạng ý không đến thượng phương cốc lấy h ỏ a công chi nghe nói như thế g i a cắt lượng xứng sở tư m ạ ý là hắn cả đời đại địch hắn h o à n h i ê n khó trách lần thứ nhất hắn nhìn thấy tư m ạ ý thời điểm liền có một loại cảm giác kỳ quái bất quá khi hắn nghe được rốt cục đem tư m ạ y vây ở thượng phương cốc thời điểm hắn hai mắt bắn ra hy vọng c h i s á c thượng phương cốc cái chỗ kia hắn nhưng là biết đến hơn nữa lúc còn trẻ còn đi khảo sát qua lại dùng lửa lời nói kia tư m ạ y hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ cần tư m ạ y vừa chết vậy hắn chẳng phải là hưng phục hắn thất nghĩ tới những thứ này ra cắt l ư ợ n g trong lòng v ư ơ n g lòng xuống thật là kế tiếp độc câu nôn lời nói lại là lần nữa trong lòng t r ậ t lệnh mặc dù đem tư m ạ y vây ở thượng phương cốc hơn nữa dùng hòa công tư m ạ n chắp cánh khó thoát không sai làm sao tính được số trời kỳ sơn dòng dã chín tháng chưa từng trời mưa lại ngày hôm đó rơi ra mưa rào t ầ m tã mười năm bắc phạt đại nghiệp thất bại trong c ă n t ứ c t h ứ khi người kia bệnh cũng không lâu lắm qua đời người kia chính là gia c á t khởi minh cái kia cả đời đều đang vì đại hán nhất thống mẹ n h ọ c cái kia cả đời trung thành tuyệt đối thanh chính liên minh thừa tướng cái kia làm hậu thế trăm ngàn năm ở giữa chỗ bội phục thừa tướng thế nhân đều gọi hắn là thiên cổ một cùng nhau nói đến đây độc câu ngôn cũng đỏ cả về mắt người kia cũng là nói tự nhỏ liền sùng bái anh hùng về phần da cất lượng thở dài một tiếng tiếp lấy lại tiêu tan hướng phía độc câu nôn cười nói còn tốt ngươi dương minh tới bất quá sáng vẫn là m u ố n biết ta đại hán khi nào diệt vong nghe nói như thế độc câu nôn c h ậ m rãi nói công nguyên hai trăm sáu mươi ba năm vòng t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi song long quy t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi song long quy người khổng minh sau khi chết hậu chủ lưu t h i ề n nghe ngươi di n ô n trọng dụng ngươi đề cử hiền thần nhường đại hán lại nối tiếp mệnh mấy chục năm không sai trung quy là thiên mệnh k h ó trái nghe vậy ra cát lượng lần nữa cười cười hướng phía độc câu nôn nói rằng dương minh sáng cám v n qua sáng đã không có tiết mới ra cát lượng mang trên mặt cười đó có thể thấy được đối phương là thật không có tiết n ố i đời này gặp phải dương minh gặp phải tiên đế là đủ ngay sau đó g i a c á t lượng mang theo cười chậm d ã i nhắm mắt lại thời điểm ra đi vô cùng an tưởng công nguyên hai trăm bốn mươi hai năm một đời danh tướng g i a c á t lượng không có tiết m ố i đi độc câu nôn chậm d ã i đi ra phòng ngủ trong lòng bi thống không thôi làm phía ngoài đám người nhìn thấy độc câu nôn dáng vẻ về sau đều là trong lòng giật mình bọn hắn đều đã đoán được kết quả nhưng mà ngay sau đó độc câu nôn trực tiếp mắt tối sầm lại nga ngất đi da cắt lượng đi hắn trên thế giới này không còn có một cái chi tâm người. Khi tin tức mỗi ộ t c khi có người bên ngoài hỏi thời điểm bọn hắn đều sẽ lộ ra vô cùng đau thương biểu lộ sau đó bi thống nói rằng vì nhớ lại bọn hắn đại hán vĩnh viên thừa tướng thừa tướng đợi đợi bất hủ mà từ đó về sau độc câu nôn ngã bệnh từ đó về sau chỉ có thể nằm ở trên giường giáo thụ lưu kham tri thức rốt cục tại ngày nào đó trong đêm độc câu nôn trong ngậm bừng tỉnh hắn mơ tới tiên đế mơ tới hắn năm đó tại trường bản pha h u n g hiểm mơ tới hắn rong r ổ i xa trường thời điểm độc cô ra ra ngài thế nào nghe được động tĩnh lưu kham theo một cái khắc phòng đi đến độc câu nôn trong phòng khi thấy vài năm đã qua đều chưa từng ngồi xuống độc câu nôn thế mà giờ phút này ngồi t h ẳ n g người tại trước thư hắn hắn tại chỗ ngây n g ẩ n cả người nhìn thấy lưu kham tới độc câu nôn cười cười kham nhi về sau muốn làm tốt hoàng đế chọn lựa đời sau hoàng đế cũng phải thận trọng tuyển hiện truyền chi nghe nói như thế lưu kham bánh gật đầu độc cô ra ra kham nhi biết kham nhi nhớ k ỹ độc cô ra ra dạy bảo nghe nói như thế độc câu nôn hài lòng gật đầu ra ra tin tưởng ngươi dứt lời độc câu nôn lòng có cảm giác mơ tới năm đó cổ chiến trường trong lúc nhất thời hắn nhớ tới hậu thế một bài từ thế là liền không khỏi nhấc bút lên bắt đầu viết cứ việc tay đang run dày nhưng là chữ viết vẫn như cũ xinh đẹp chờ viết xong sau độc câu nôn d ỗ i cái lưng mệt mỏi cảm giác vây lại thế là liền chậm rãi nhắm mắt lại trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt độc cô ra Vậy cái này trời tối người yên không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì lưu k h a n g ngón tay run dậy hướng phía độc công nôn hơi t h ở tìm kiếm cái này tìm tòi cả người hắn tại chỗ ngã nhào trên đất cùng lúc đó toàn bộ thuộc vương phủ bên trong chuyến ra một đạo cực kỳ bi thương thống khổ âm thanh sáng sớm hôm sau hôm nay là tảo chiều thời gian quân thân đã sớm tại trên đại điện chờ hoàng đế lưu thiền cũng đã tới thật là thái tử còn không có đến tự lưu k h a n g được lập làm thái tử về sau lưu thiền sửa lại một quy củ cái kia chính là thương nghị quốc gia đại sự thời điểm thái tử cũng nhất định phải ở đây thế là đám người chỉ có thể đợi trái đợi phải thật là từ đầu đến cuối không thấy thái tử đây là có chuyện gì thái tử thế nào còn không có đến lưu thiền nhữ m ạ y h ỏ i trước kia thái tử đều là sớm nhất tới chúng thần một bàn luận nhau nhau cũng không biết thái tử đi nơi nào ngủ nướng theo đạo lý mà nói không có khả năng thật là biết mặt trời cao chiếu thời điểm thái tử đều chưa từng xuất hiện ngay tại lưu thiền không đợi được kiên nhẫn chuẩn bị mặc kệ thái tử tới hay không thời điểm bỗng nhiên ngoài điện thái dám chạy và o hô bậy hạ thái tử tới thái tử điện hạ tới lưu thiền cùng chúng thần nghe vậy hướng phía điện nhìn ra ngoài thật là một giây sau bọn hắn liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy lưu k h a n đốt giấy để tang trong tay bưng lấy một chương màu trắng giấy t u y ê n chỉ mà hốc mắt xương đỏ vẻ mặt lòng như cho ngộ i dáng vẻ phảng phất đã trải qua to lớn gì đã kích đồng dạng theo lưu kham chậm rãi tiến đi vào đại đ i ệ n chúng thần đều là vẻ mặt m ộ t g bức nhưng mà khi thấy chính mình phụ hoàng thời điểm lưu kham kia đã chạy khô nước mắt lần nữa ướt át hướng phía lưu thiền bái lại xuống sau đó khóc giống nói phụ hoàng đọc cô ra ra hắn tại tối hôm qua nửa đêm đi lưu kham âm thanh rốn dậy cái gì lưu thiền dường như cảm giác nghe lầm đồng dạng đứng người lên lập tức chậm rãi đi xuống bậu thang đi vào lưu kham trước mặt người nói cái gì phu hoàng đọc cô ra ra hắn đi lưu kham lập lại một lần nữa phanh lưu thiền cả người trực tiếp có quắp ngã xuống đất b ậ y hạ b ậ y hạ chúng thần nhìn thấy lưu thiền có quắp ngã xuống đất toàn bộ đều kinh hãi liên hội vàng tiến lên mong muốn đơ lấy lưu thiền lưu thiền giờ phút này cả người hoàn toàn ở vào trạng thái thất thần quân cha đi quân cha đi hắn tái diễn câu nói này mà lúc này những đại thần khác cũng chính là chu bất nghi bọn hắn đều nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra nguyên một đám nhao nhao có quắp ngã xuống đất bọn hắn đại hắn cột trụ đồ ngay sau đó toàn bộ triều đình bắt đầu vang lên gào khóc khóc giống thanh âm. không biết do bao lâu đi qua lưu thiền mới chậm qua một chút kính đến chật vật đứng dậy về sau hắn liền thấy được lưu kham trong tay tờ giấy kia đây là vật gì lưu thiền vẻ mặt thất thần mà hỏi ngay vậy lưu kham hồi đáp phụ hoàng đây là độc cô ra ra một khắc cuối cùng viết xuống tới một thiên văn chương ngay vậy lưu thiền liền vội vàng tiến lên chụp trong tay bắt đầu nhìn lại một bên nhìn còn một bên n h i ệ m trong lúc say thiêu đang h a n kiếm tỉnh ngộng thổi kèn liên doanh tám trăm linh dặm điểm dưới trướng thiêu lớp bốn giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tỉnh t hắn g được sinh tiền sau l ư n g tên đáng thương tóc t r ắ n g sinh n h i ệ m xong lưu thiền rốt cuộc không kèm được hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng tới tối hôm qua hắn u o n t r à nửa đêm trong động bừng tỉnh đột cảm giác đại nạn sắp tới loại tâm tình này nghĩ tới những thứ này hắn nhịn xuống gào khóc khóc giống lên ba ngày sau lưu thiền là độc công nôn cử hành quốc táng cả nước lần nữa đốt giấy để tang ngắn ngủi thời gian mấy năm bọn hắn đã liên tiếp đã mất đi hai vị cầu trụ cả nước bách tính bi thống tới cực điểm có chút bách tính thậm chí sầu nao bất ứ c cả ngày tưởng niệm độc công nôn chương bảy trăm năm mươi mốt đại kết cục x o n g chương bảy trăm năm mươi mốt đại kết cục x o n g sáng sớm tiên nắng đầu tiên chiếu s ạ tại một vị thanh niên trên mặt trong sân một gã tiểu tư cười ha h a đi tới công tử hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi nghe nói như thế thanh niên cười cười hôm nay chúng ta không đi cầu lan nghe nói kia mười tám lộ chư hầu thảo phạt đồng c h á c chúng ta đi xem một chút nghe vậy tiểu tư bị giật n ả y mình công tử ngươi cái này nói đùa cái gì ha đây chính là muốn chết người lặng ha ha ta lại mẫu người sao lại sợ cái này sợ kia nói đùa cái gì người chết lại không phải là chưa từng thấy qua huống hồ bằng vào công tử nhà ngươi võ công chẳng lẽ còn sợ mấy cái tiểu tốt không thành nghe nói như thế t i ể u tư cảm thấy cũng là hắn công tử này từ nhỏ võ công cái thế không người là đối thủ đương nhiên hắn ra công tử cũng rất đ i ệ u thấp trong lòng có đoán thanh danh ép đến xích sao không cho sự tích c h u y ể n đi cứ như vậy hai tên tiểu thanh niên đi tới hồ la quan bởi vì bọn họ là b á c h tính cho nên cũng không có cái gì bình sĩ ngăn cản bọn hắn trên đường đi cho dù có vậy cũng có thể sử dụng tiền tài bãi bình không sai biệt lắm đi qua hơn một tháng bọn hắn rốt c ụ c đi tới hổ lao quan bên ngoài một ngọn núi sườn núi bên trên đông đông đông một tràng tiếng trống chuyển đến công tử chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem nghe nói như thế thanh niên khỏe miệng hơi hơi run dậy nhìn g ọ n l ô n g công tử ta võ công cái thế cũng không nhịn được nhiều như vậy đại quân s u n g kích ta nhanh đeo lên cái này dứt lời thanh niên liền lấy ra một cái vọng viết k í n h sau đó hướng phía xa xa chiến trường nhìn lại chỉ thấy giờ phút này chiến trường đã chấm dứt hắn bắt đầu bốn phía tìm tòi hắn muốn nhìn một chút nam nhân kia ở nơi nào hiện tại là cái gì bộ dáng không biết trôi qua bao lâu rốt cục một thanh n â m xuất hiện trong mắt hắn thì ra ngươi cháy giết cũng như thế dũng mạnh a thanh niên miệng bên trong nỉ nó nói hai người cứ như vậy nhìn không biết rõ bao lâu cái này mới rời khỏi đi địa phương khác dù sơn n g o ạ à thủy không biết rõ bao nhiêu năm trôi qua thanh niên cùng tiểu tư đã không còn non n ư ớ t hai người bọn họ đi tới ngoạ long cương bên trên xa xa trông thấy một gã vũ phiến khăn chít đầu thanh niên thanh niên ngồi s u ố i thủy bàn g đọc sách làm tên thanh niên kia trông thấy hai người bọn họ thời điểm còn hướng lấy bọn hắn p h t tay cười chào hỏi thấy hai người cũng liền bận b i ể u phất tay cười chào hỏi rời đi n g o ạ long cương về sau bọn hắn lại đi phía tây mười dặm chỗ t i ề m long nguyên ở chỗ này bọn hắn lại gặp được một gã thanh niên chỉ thấy thanh niên kia không có việc gì cầm trong tay mấy quyển sách tịch cùng đứa bé làm lấy giao dịch thật giống như là muốn truyền thụ kia đứa bé tịch tạ kiếm pháp còn có một gã đứa bé trực tiếp được truyền thụ quý hoa bảo điện thanh niên kia thật đúng là làm tốt nhà giáo đem võ học phát dường quan đại a trong n h y mắt không biết rõ lại bao nhiêu năm qua đi bọn hắn đi tới dài tấm sườn núi chứng kiến một người tại trong vạn quân chém giết qua đi qua không biết bao nhiêu năm. bọn hắn thấy được nam nhân kia xưng vương mà lúc trước người thanh niên kia cũng trở thành đại tướng quân hơn mười năm đi qua thanh niên đã biến thành lao giả mà bên người tiểu tư đã mất đi lần này hắn trong phủ thạch đ ỉ n h hội kiến lúc trước tiềm long nguyên người thanh niên kia thanh niên bên người đi theo một gã tướng lĩnh cùng nữ tử bất quá hắn yêu cầu đơn độc thấy thanh niên kia hắn cùng đối phương tại thạch đ ỉ n h hàn huyên rất nhiều thanh niên mặc dù có chút ý sợ hãi nhưng là trên mặt vẫn như cũ tự tin dường như thế ra vô địch thủ đồng dạng chờ thanh niên sau khi đi lao giả biết không thể lại xuất hiện hắn đã hơn một trăm mười tuổi nếu là lại tiếp tục tại thế gian hành tẩu sợ rằng sẽ gây nên náo động đến lúc đó dẫn tới phiền thoái không cần thiết liền phiền thoái thế là hắn mang theo hắn p h ụ trạch rời đi từ đó chuyển triển dính xuyên sau lại quy ẩn s â n lâm đem p h ụ trạch đều đem đến trong núi rừng đi cứ như vậy một đời một đời tương truyền rốt cuộc có một ngày người trong nhà cũng cũng hoài nghi h hắn bởi vì con của hắn đều đã chết mà hắn gần hơn hai trăm còn chưa chết chế thế là hắn chỉ có thể lần nữa rời đi bất quá lần này hắn là một người rời đi không mang theo bất luận kẻ nào giờ phút này hắn dường như theo trên thế giới này biến mất một cái c h ư ớ c mắt thời gian đi tới hai ngàn năm sau một chỗ trong sân động một vị lao nhân chậm rãi mở hai mắt ra trong đầu kêu gọi lên hệ thống hệ thống ngươi ở đâu nhưng mà không có người trả lời hắn tựa như là sớm đã thành thói quen như thế không có người trả lời cũng không thất vọng ngươi sợ là đã sớm rời đi đi lao nhân nỉ non một tiếng lập tức hướng phía trên vách tường nhìn lại cái này nhìn một cái hắn ánh mắt bên trong lập tức lộ ra thích thú tiếp lấy hắn cầm lấy một cây truy thủ sau đó hướng phía trên tường khắc lên một đao chỉ thấy trên tường khắc đầy lít nha lít nhít đao vượt khoảng chừng hơn hai đao cuối cùng đã tới lao nhân một bên tự nói vừa cười nói rằng tiếp lấy hắn hướng phía bên ngoài sơn động đi đến phía ngoài dương quang có chút chứng mắt có lẽ là hắn quá lâu không có nhìn thấy dương quang đi lập tức hắn hướng phía dưới núi đi đến đi tới tiểu trấn bên trên sau nhìn xem nơi này ngựa xe như nước hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng rất nhanh hắn liền xử lấy qua trượng đi tới một tòa nhà chạy trước hắn tìm một gốc cây bên cạnh ngồi xuống sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhà kia thật lâu kia trong phòng đi ra một gã phụ nhân phụ nhân hướng phía bên này đi tới trong tay còn cầm r á t rưởi đại gia ngài thế nào ngồi ở chỗ này a cái này bên cạnh chính là đống rác nhiều bẩn a phụ nữ hướng phía lao nhân nói nghe được thanh â m này lao nhân hốc mắt không khỏi đọ lên bất quá vẫn là cố nén không khóc lên tiếng chảy ra nước mắt lập tức hắn hướng phía phụ lộ ra c ư ờ i ôn hòa sau đó k h o á t k h o á t tay không có gì đáng ngại ta mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nghe nói như thế phụ nhân gật gật đầu đối phương muốn ngồi nơi đó nàng cũng không xem bảo chỉ là hào tâm nhắc nhở một chút thế là liền quay người rời đi làm phụ nữ rời đi về sau lao nhân cũng nhìn không được nữa khoe mắt một giọt nước mắt trượt xuống nhẹ dọn g hướng phía phụ nữ hô một câu mẹ thật là hắn cũng không dám hô lơ tiếng bởi vì nhà kia đi ra một gã thanh niên là giống như vậy hắn tuổi trẻ lúc không biết rõ t r ô i qua bao lâu lao nhân từ đầu đến cuối không có rời đi mà làm một mực trở tới ban đêm rốt cục tại chín giờ m ộ ư ơ i phút hắn đứng dậy hướng phía kia nhà trệ đi đến hắn tìm một mặt tương đối thấp một điểm tường sau đó trực tiếp bỏ lên giờ phút này mặt mũi hắn tràn đầy kích động thật là khi hắn bỏ qua tường viện về sau mặt của hắn lập tức cứng đờ bởi vì hắn xuyên thấu qua một cánh cửa sổ thấy được một thanh niên đang nhìn tam quốc phim truyền hình hắn thế nào không đi hắn vì cái gì không đi vì cái gì lao nhân vẻ mặt không thể tin đầu không ngừng dao hắn còn không hết hy vọng lại nhìn một hồi thật là thẳng đến thanh niên tắt đèn đi ngủ hắn mặt s á m như cho theo tường bên trên xuống tới về sau vị này nguyên bản lão nhân thân thể còn lưng thân thể càng thêm còn xuống hắn chẳng có mục đích đi tại trên đường cái trong lòng không khỏi hồi tưởng lại cái k i a ban thưởng cái k i a ban thưởng nói trở lại hiện đại thì ra thật chỉ là trở lại hiện đại lao mắt người lần nữa chạy xuống một vệ nước mắt lúc này một cỗ xe gào thét m à qua hắn bản năng ngẩng đầu ở giữa thấy được một tôn pho tượng to lớn pho tượng kia là một tên tướng quân cầm trong tay trường thường uy phong lẫm lẫm nhìn qua kia pho tượng to lớn pho tượng trên bảng hiệu mặt thình lình khắc lấy đọc cô hai chữ lao nhân mở miệng nhẹ giọng mì non thì ra ta chưa hề rời đi